Chương 621, Tổ cảnh mở ra 2. Chương 621, Tổ cảnh mở ra 2. Nương theo cuối cùng một tiếng tiếng trung rơi xuống đại hoàng tử Linh Vũ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rất nhiều linh tộc cường giả thân ảnh, cũng tại quý mục biến thành lôi linh tôn giả trên thân đảo qua một cái trước mắt, nhưng không có quá nhiều dừng lại. Thanh âm hắn quán chú linh khí, tràn ngập uy nghiêm mở miệng đương kim linh tộc nội loạn huấn loạn, ngoại địch vây quanh. Từ tu di hải vực cấm chế giải trừ sau, Viễn Hải lại có mới lo. Hôm nay tổ cảnh mở ra, chính là vì tuyển ra hoàng vị nhân tuyển, dùng cái này triệt để kết thúc ta linh tộc nội loạn. Chuyến này bất luận kết quả như thế nào, Mặc kệ là vị nào vương tộc tụ họp tổ khí, nhưng tụ ra hoàng vị mũ miệng, linh tộc đều ứng bỏ dở nội loạn, toàn tâm phụ tá, nhất trí đối ngoại. Nếu có trái với, chính là ta linh tộc đại địch. Chu thần diệt hình. Linh Vũ lời nói chưa nói xong, nhưng ngay lúc lúc này, bên cạnh cách đó không xa nhị hoàng tử Linh Dạ đột nhiên mở miệng đại ca, nói chính sự đi. Chớ làm trễ nải tiến tổ cảnh thời gian. Lời vừa nói ra, toàn bộ huyền không thành trung tâm cũng vì đó yên tĩnh. Linh Vũ ánh mắt nhàn nhạt quay lại, nhìn chăm chú Linh dạ. Cũng không có bị khí thế của hắn bức bách, Linh Dạ đồng dạng đạm mạc nhìn trở về, hai người ánh mắt vào hư không giao hội nổi lên một trận tràn ngập sát cơ phong bạo. Phía dưới Đông Đảo Tôn Giả riêng phần mình tối đầu, bầu không khí một lần hạ xuống điểm đóng băng. Tam hoàng tử Linh Lộ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ho nhẹ một tiếng, ở một bên hòa giải nói hai vị ca ca, chớ thương hòa khí, chớ thương hòa khí. Tổ cảnh cửa vào thời gian bắt đầu có hạn, chúng ta không ngại đi xuống trước đi. Chúng ta bất động, phía dưới những người này cũng không dám động nha. Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng lấy so trước đó lãnh đạm vô số ngữ cảnh mở miệng nhập cảnh. Lời con chưa dứt, Linh Giả khẽ cười một tiếng, trực tiếp thả người nhảy vào cửa sáng. Gặp phe phái thủ lĩnh đã đi vào của sáng biên giới lấy thổ linh tôn giả cùng vũ linh tôn giả cầm đầu trên trăm vị đi theo nhị hoàng tử cường giả liên tiếp đè xuống thả người thẳng vào trong bụng linh lộ nhìn sắc mặt âm trầm linh vũ một chút lên tiếng khuyên lớn đại ca nhị ca hắn liền tính tính kia ngươi chớ có để ở trong lòng linh vũ trầm rãi thở hắt ra khẽ gật đầu ta đã biết tam đệ ngươi cũng đi xuống đi linh lộ lên tiếng ánh mắt mịt mờ cùng quý mục liếc nhau chợt cũng mang theo sau lưng đám người nhảy xuống của sáng linh vũ cuối cùng nóng nhìn quý mục một chút cũng mang theo đi theo chính mình cường giả đi vào trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghe tiếng mà động bọn hắn hai cánh giang ra như từng đạo lưu tinh truy nhập trong lòng đất. Tại nhảy xuống trước khi đi. Rất nhiều người nội tâm kỳ quái tại lôi linh tôn giả đi theo nhị hoàng tử sao? Vì sao vẫn còn đứng ở chỗ này? Đối với cái này Quý Mục cũng không thèm để ý chờ đợi tất cả linh tộc đều nhảy xuống cổ sáng sau, Quý Mục móc ra lọ cờ, lâm phất vị, quân ngộng giao mấy đạo phong vân các nữ tu thân ảnh hiện hiện. Các nàng riêng phần mình lấy công pháp huyền hóa thành linh tộc bộ dạng, hướng Quý Mục túi người hành lễ, chợt liên tiếp thả người nhảy vào trong cổ sáng. Quý Mục từ điện linh tôn giả chỗ biết được. Tất cả tiến vào tổ cảnh người, cuối cùng rơi vào vị trí đều là ngẫu nhiên cho nên vì mau sớm quen thuộc tổ hoàn cảnh thế, quý mục lựa chọn loại này rộng tung lưới phương thức. So với tất cả tin tức đều là thám tính mà đến, hắn càng có khuynh hướng người một nhà thực địa phản hồi. Phong vân các những nữ tu này đều đem thần hồn của mình phân chia ra một sợi, chế thành mệnh bài, giao cho quý mục. dạng này tại tổ cảnh bên trong, vô luận các nàng bị truyền tống đến nơi nào, quý mục đều có thể tùy thời tùy chỗ khống chế phương vị của các nàng. Nếu là gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ, nữ tu cũng có thể thông qua thần hồn cảnh báo, triệu hoán quý mục trợ rút. Tại nữ tu rơi xuống sau. Quý mục chậm rãi thở hắt ra để cho ta nhìn xem, cái này linh tộc đến cùng cất dấu bí mật gì đi. Cùng quý mục thăng lên huyền không thành thời điểm khác biệt, tổ cảnh mở ra sau, cố sáng dưới đấy cũng không phải là kiên cố đại địa, mà là huyền hóa ra một đạo như là hình vòng xoáy lưu động quan môn. Mấy trăm đạo thân ảnh từ huyền không thành bên trong nảy xuống, tại cửu quốc vô số linh tộc nhìn soi mói rơi vào trong quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Quý mục chỉ cảm thấy trước mắt truyền đến một trận cực kỳ bắt mắt quan mang, đâm người nhịn không được nhắm mắt. Lại lúc mở mắt, hắn liền đã đứng ở một chỗ xa lạ trên đại địa. Quý mục ánh mắt vờn quanh một tuần, cùng bốn phía đồng dạng bị truyền tống ở đây ba đạo thân ảnh cùng nhau đánh giá nơi đây. Bọn hắn nhìn cảnh giới đều không phải là đỉnh phong tôn giả cảnh, từ trên mặt hiếu kỳ đến xem, tựa hồ cũng đều là lần thứ nhất tiến vào tổ cảnh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa lôi linh tôn giả một khắc này, mấy người thân ảnh cùng nhau du lên. Trong ba người có hai người tựa hồ là không thuộc về nhị hoàng tử những phái hệ khác, nhìn thấy lôi linh tôn giả sau không nói hai lời, xoay người chạy. Cuối cùng còn lại một người sắc mặt đại hỉ, không gì sánh được hương phấn tiến lên đón tôn giả đại nhân, ta cũng thế. Lan. Bất thình lình âm làm cho sắc mặt người kia cứng đờ. Ngạnh sinh sinh đứng tại nguyên địa, bước chân thậm chí còn duy trì nâng lên tư thế. Trong đợi đường này, vị này đồng dạng thuộc về linh dạ phái, linh tộc tu sĩ gạt ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười, chậm rãi lui lại mấy bước. Hai cánh của hắn bay ngày mấy lần, nhưng không biết là bởi vì bối rối hay là cái khác duyên cớ, cũng không có như vậy bay lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể dựa vào hai chân, quan chú linh lực, đống nhiên co cẳng chạy như bay. Chương 622, tổ cảnh mở ra ba. Chương 622, tổ cảnh mở ra ba. Thanh sau, quý mục có thể một thân một mình an tĩnh dò xét nơi đây. Cùng Quang Minh huy hoàng Huyền không thành cơ hội là hai thái cực tổ cảnh bên trong âm u ả mực thậm chí có một cỗ cực kỳ nồng nặc tanh hôi chi khí phóng tầm mắt nhìn lại trong hư không cũng là vẩn đục không chịu nổi giống như là bị nhất trọng xương mù bao phủ ánh mắt có khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng bởi vậy rút ngắn thật nhiều quý mục nếm thử đi ở trên mặt đất lại phát hiện đại địa vậy mà không phải cứng chắc mà là có một loại mềm nhu cảm giác đạp lên giống như là đạp ở đầm lầy trong vũng bùn nhưng cũng sẽ không rơi vào đi rất là kỳ lạ trừ hoàn cảnh bên ngoài còn lại làm người khác chú ý nhất chính là tràn ngập tại tổ cảnh các nơi cơ hồ không chỗ không thấy sáng tỏ hỏa diễm Quý Mục biết, đó chính là linh tộc tổ cảnh Huyễn Tâm, Tổ Khí. Bọn chúng cùng cựu tộc nguyên tố một dạng, chia 9 loại khác biệt sắc thái, sáng tỏ chói mắt. Tổ cảnh bên trong không có thái dương, chỉ có những tổ khí này phân bố hư không, hóa thành như ngôi sao lập lòe nhiều đám hỏa diễm, lại như như mây linh động bay múa. Bọn chúng là nơi này duy nhất quan mang. Hành tẩu tại giữa bọn chúng, tựa như là tại ngân hà trung ương giạ bước. Quý Mục không khỏi sợ hai thán phục như vậy bí cảnh, cũng không từng chứng kiến. Hắn thử lấy xuống một đoàn phiêu đang tại phụ cận màu đỏ tổ khí, cảm thụ một phen đây cũng là lấy hỏa nguyên tố tạo thành tổ khí, vào tay có một cỗ cực nóng chi khí. Quý mục năng cảm nhận được tích chứa trong đó lấy cực kỳ năng lượng tinh thần. Nếu là hấp thu, có lẽ có thể thắng được nửa tháng khổ tu. Một lát sau, quý mục trong tay có chút dương lên, đem đoàn kia tổ khí đưa về hư không. yên lặng nhìn chăm chú nó minh tránh quan mang, trầm mặc không nói. Chỉ là một đoàn này yếu ớt tổ khí, cũng đủ để đạt tới kinh người như vậy tăng lên hiệu quả. Nếu là ngưng tụ hấp thu mấy chục thậm chí trên trăm đạo, đối với trung cảnh linh tộc cường giả tới nói, phá một tiểu cảnh có lẽ thật rất đơn giản. Vừa rồi nắm chặt tổ khí nơi tay thời điểm, quý mục nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, muốn đem đạo này tổ khí nút xuống trong thoáng chốc hắn cảm thấy đó là thế gian đẹp nhất vị đồ vật, tựa như là điệp Nhi ở trên đường nhìn thấy mức quả lúc ánh mắt. Quý Mục không phải người của Linh Tộc, đồng thời biết được những tổ khí này là ngàn vạn Linh Tộc biến thành, bởi vậy vốn cũng không có hấp thu những tổ khí này tu luyện ý nghĩ. Nhưng dù vậy, hắn thiếu chút nữa cũng bị ảnh hưởng. Từ khi chịu qua linh mộng điệp tra tấn đằng sau, Quý Mục bây giờ đối với hết thảy thoát ly chính mình không chế sự tình đều cực kỳ mất cảm. Dù là trong nháy mắt đó cảm giác rất là yếu ớt, cũng bị hắn đã nhận ra. Cho nên chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lại đem đoàn kia tổ khí thả trở về. Mặc dù nếu như vung ra thôn phệ, Quý mục tin tưởng mình rất dễ dàng ngay ở chỗ này phá cảnh hợp đạo. Nhưng đối với loại này không rõ tốt xấu đồ vật, hắn sẽ bản năng bảo trì một phần cảnh giác. Dù sao hắn cũng không phải linh tộc. Trừ cái đó ra, Quý mục còn tại tổ cảnh bên trong cảm nhận được một cỗ sức áp chế, cỗ này áp chế để thân thể của hắn trở nên nặng nề không gì sánh được, thậm chí không cách nào ngự không. Từ vừa rồi những người kia đảo tẩu thời khắc cũng chưa từng vận dụng hai cánh bay lên nhìn, tổ cảnh bên trong hẳn là cấm chỉ ngự không điều tra một phen sau. Quý mục thần thức chìm xuống cây đàn hương thế rồi, trăng sáng trong lầu, mấy vị phong vân các nữ tu mệnh bài treo ở này, Quý mục nhìn chăm chú một chút nhìn thấy những này mệnh bài riêng phần mình long lánh quan mang cũng không có cái nào một khối xuất hiện ám trầm chi sắc cái này chứng minh đám nữ tu tạm thời đều chưa từng gặp phải nguy hiểm quý mục đấy lòng an tâm một chút hắn thu hồi thần thức ánh mắt nhìn về phía phụ cận một chỗ tương đối sáng tỏ chi địa đây cũng là phụ cận tổ khí hội tụ nhiều nhất địa phương có chút trầm tư một lát quý mục cất bước hướng nơi đó đi tới căn cứ cùng linh vũ ước định hắn muốn tìm tới những hoàng tử hoàng nữ kia đem bọn hắn từng cái mang đi nhưng tổ cảnh quá lớn nếu muốn ở nơi này tìm tới đặc biệt mười mấy người nói nghe thì dễ cho nên quý mục tư tác phía dưới quyết định trực tiếp từ tổ khí trên dưới tay Vô luận là vị nào hoàng tử hoàng nữ, Phạm là đi vào nơi đây, dù là không làm tranh đoạt hoàng vị, cũng nhất định là muốn tìm tổ khí thôn vệ lấy tăng lên tự thân tu vi. Cựu tộc người có tốt, mỗi một tộc tu sĩ chỉ có thể tìm kiếm hấp thu đơn nhất tổ khí nguyên tố, như Lửa Linh Bộ tộc tìm kiếm màu đỏ tổ khí, Phong Linh Bộ tộc tìm kiếm màu xanh tổ khí. Nhưng người Vương tộc khác biệt, bọn hắn có thể đồng thời có nhiều loại nguyên tố chi lực, tự nhiên có thể hấp thu càng nhiều khác biệt tổ khí tu luyện. Như có được 8 loại nguyên tố chi lực trong người Linh Vũ, là hắn có thể thôn vệ tổ cảnh bên trong chín thành tổ khí, có thể xương cùng bố. Đối với bình thường linh tộc mà nói, tổ cảnh chỉ là một lần tăng lên cơ hội. Nhưng đối với vĩnh hằng vương tộc thậm chí trong vương tộc nội trội nhất cái kia một túng người mà nói, nơi này có thể làm cho bọn hắn chất biến. Cơ duyên như thế, không khả năng sẽ có vương tộc nguyện ý buông tha. Dưới loại tình huống này, càng là tổ khí chỗ tụ tập, liền càng có khả năng gặp phải vương tộc. Hiện tại còn không biết linh hoàng ở đâu, Quý Mục dự định trước tiện đường đem gặp phải hoàng tử hoàng nữ đều thu lại, chờ đợi phía sau lại đi quyết định. Chương 623: Ăn mòn cốt sơn 1. Chương 623: Ăn mòn cốt sơn một đại khái một khắc đồng hồ sau Quý mục đi tới vừa rồi chính mình nhìn thấy vị trí, hơi tập trung đây là một tòa cao cao nổi lên đỉnh núi. Nhưng cả tòa núi lại không phải lấy đất đá hình thành, mà là một mảnh từng chồng bạch cốt. Những bạch cốt này giống như tồn tại vô tận tuyết nguyệt, đã bị ăn mòn không còn hình dáng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một chút đã từng hình dáng nơi này. Tại sao phải có như thế một tòa cốt sơn? Quý mục quan sát nửa ngày, phát hiện những bạch cốt này bên trong có không ít hán vậy mà hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được là trùng tộc gì. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, những khung xương này đều là to lớn vô cùng, chồng chất cùng một chỗ, cho người ta một loại tuế nguyệt hoang vu nặng nề cảm giác. Tiên lặng nửa ngày, quý mục đột nhiên mở miệng đỗ thanh, ngươi biết những khung xương này đều xuất từ chủng tộc gì a? tây đàn hương trong thế giới, đỗ thanh nóng nhìn hiện hóa tại trước mặt cốt sơn hình ảnh nửa ngày, đáp, nhận biết một chút, nói một chút. đỗ thanh chỉ vào trong tấm hình hơi dựa vào dưới đấy một cây to lớn xương thú, nói ra đây cũng là bệnh nạn xương sống lưng. từ khung xương này khổ người đến xem, đầu này bệnh nạn khi còn sống chí ít cũng là một tôn yêu thánh. quý mục khẽ nuốt cầm đỗ thanh lại liên tiếp chỉ ra mấy cái cỡ lớn khung xương, cơ bản đều là một chút viễn cổ dị thú, nhưng lại chẳng biết tại sao đều chết ở chỗ này, bạch cốt chất thành núi. Quý mục nội tâm ẩn ẩn có một kia suy đoán, không bao lâu, quý mục đi tới Cốt Sơn dưới đấy. nơi đây tụ tập tổ khí số lượng cực kỳ kinh người. Quý mục thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện đập vào trong mắt tổ khí chí ít không ít hơn nghìn đạo. Bọn chúng tựa như tu di hải bên trong bảy cá dấu kín tại trong săn hô từng cái tản mát tại Cốt Sơn bên trong, thỉnh thoảng trôi nổi. Mà tại Cốt Sơn rất nhiều trong khe hở, quý mục thấy được không ít bóng người, vừa rồi bị hắn đuổi ba người cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lôi Linh Tôn giả thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, ba người thần sắc riêng phần mình lộ ra một vòng e ngại, nhưng dường như bởi vì người ở đây nhiều. Bọn hắn lần này không có trực tiếp tối lui, mà là kiên kỵ nhìn thoáng qua quý mục, sau đó liền hướng Cốt Sơn chỗ sâu đi đến. Bởi vì nhìn bằng mắt thường không rõ rệt, quý mục lợi dụng thần thức điều tra một phen, phản hồi về tới hình ảnh cho hắn biết nơi đây đại khái hội tụ mười mấy đạo linh tộc tu sĩ thân ảnh, các phe phái người đều có, nhưng cũng không có tôn giả đại năng. Có lẽ là vận khí không tệ. Quý mục lại thật ở chỗ này thấy được một mục tiêu, căn cứ ký ức, đó là vĩnh hằng vương tộc thứ 9 hoàng nữ, Linh Vân. Nàng chính mang theo hai vị tùy tùng xuất nhập Cốt Sơn, tụ lại tổ khí tu luyện. Quý mục thấy thế mỉm cười, trực tiếp đạp vào Cốt Sơn về Linh Vân đi đến. Chỉ là hắn vừa mới cất bước, trong hai lại truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng vang, làm hắn động tác ngừng một lát. Cẩn thận nghe chút, lại phát hiện lại nghe không thấy ảo ra. Quý mục lắc đầu. Hắn cũng không có như vậy bối lòng, mà là nhiều hơn một phần cảnh giới, chậm rãi tới gần Linh Vân. Hai vị cảnh giới tương đương với nhân tộc nhập đạo, cách tôn giả cảnh chỉ kém một tia thị vệ phát giác được sau lưng động tĩnh, cùng nhau nhìn lại. Gặp Lôi Linh tôn giả hướng bọn hắn đi tới, hai người thần sắc đều là biến đổi. Lúc này Linh Vân vừa mới hấp thu xong một đạo tổ khí, tâm tình rất là không sai, phát giác hai người dị dạng sau còn cười hỏi hai người làm gì chứ? Là nơi này tổ khí quá nhiều, không biết nên hấp thu cái nào." Hai vị thị vệ nuốt một ngụm nước bọn, cùng nhau hướng về phía sau lưng một chỉ. Linh Vân kinh ngạc quay đầu, đã thấy Lôi Linh tôn giả thân ảnh khôi ngô kia đập vào trong mắt, con ngươi lập tức co rụt lại. Gặp Lôi Linh tôn giả chưa từng sửa đổi đường đi, chỗ chạy phương hướng chính là ba người các nàng thời điểm, hai vị thị vệ cắn răng đứng dậy, nguyên tố chi lực đồng thời phun trào, làm xong tùy thời chuẩn bị liều mạng chuẩn bị đúng lúc này, Linh Vân cảnh giới hướng quý mục nói ra Lôi Linh tôn giả. Tổ cảnh vừa mới mở ra, tài nguyên dồi dào, Ta trong ba người không một người có Lôi Linh chi lực giữa ngươi và ta hoàn toàn có thể lẫn nhau thu nạp khác biệt tổ khí, không cùng nhau xâm phạm, không cần thiết binh khí đối mặt. Tại mới vừa vào tổ cảnh hiện tại, tất cả người của linh tộc đều đang toàn lực tìm tổ khí hấp thu tăng lên tự thân, có rất ít người nguyện ý cùng những phái hệ khác ở thời điểm này nổi xung đột được không bù mất. Cái này không chỉ có sẽ đánh mất chân quý tăng lên thời gian, đồng thời còn sẽ để cho bên mình lâm vào suy yếu, đằng sau dễ dàng bị những phái hệ khác thừa lúc vắng mà vào. Nhất là giờ phút này hướng linh vân đi tới hay là tôn giả bên trong thực lực tương đối gần phía trước vị kia, hai vị thị vệ cảnh giới không bằng lôi linh tôn giả trên lệnh một đường, mà liền xem như linh vân tự thân cảnh giới cũng bất quá tương đương với nhân tộc minh đạo, coi như người vương tộc thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả vượt hai cảnh giới. cho nên ở thời điểm này, lôi linh tôn giả nếu là thật quyết tâm hướng các nàng xuất thủ, tuyệt đối có thể tuyên cáo các nàng trung quốc. linh vẫn biết, lần này tổ cảnh mở ra cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia còn chủ yếu là vì tăng lên tu luyện, tất cả mọi người lẫn nhau có châu khắc chế, ít có ma sát nhưng cũng sẽ không quá mức mãnh liệt. nhưng lần này liền thật là vì hoàng vị liệu mệnh tính chất hoàn toàn khác biệt. khi tiến vào tổ cảnh một khắc này, tất cả vương tộc thậm chí bọn hắn đại biểu phái phái đều là địch nhân dưới tình huống như vậy, linh vân gặp được không thuộc về mình phe phái tôn giả, làm sao có thể không khẩn trường, chương 624, ăn mòn cốt sơn hai. chương 624, ăn mòn cốt sơn hai. gặp lôi linh tôn giả bước chân vĩu tự không ngừng, linh vân thần sắc càng ngưng trọng khẩn trường, lên tiếng lần nữa lôi linh tôn giả. nhị ca thân kiêm bảy loại nguyên tố, mà linh vân tự thân bất quá ba loại, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở thành uy hiếp của hắn. ngươi cần gì phải dồn ép không tha? đúng lúc này, linh vân trong mắt lôi linh tôn giả bước chân rốt cục cũng dừng lại. linh vân có chút nhẹ nhàng thở ra, tưởng rằng lời của mình làm ra hiệu quả nhưng ngay lúc lúc này cách đó không xa lôi linh tôn giả giống như là có chút buồn dầu đối với trước mặt ba người tại bên miệng nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay suy tan tĩnh đột nhiên biến hóa để ba người có chút buông ra tâm lại lần nữa treo lên nội tâm khẩn trương căn bản là không có cách che giấu hô hấp của bọn hắn tựa hồ cũng trong nháy mắt này ngưng lại nhưng lại bởi vậy để bốn phía triệt để an tĩnh tại mảnh này trong yên tĩnh linh vân trong thai giống như nghe được một tiếng tinh miệng tiếng vang đồng thời càng ngày càng gần yên lặng một lát nàng tựa hồ trong lúc bất chợt liên tưởng đến cái gì sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nhìn lại trong tầm mắt nhìn thấy cảnh tượng để con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào đến cực hạn, chỉ thấy xương trong núi tất cả khe hở cùng cửa hang trong nháy mắt này đều chui ra ngoài một đạo đen nhánh giống như quái vật, bọn chúng mắt đỏ răng nhanh, thân hình giống như khỉ, hình dạng dữ tợn, sau lưng mọc lên hắc rực, tại chạy thời điểm trong miệng còn không ngừng phát ra từng tiếng tiếng têu chói tai, làm cho người khó mà chịu đựng. Nhưng mấu chốt nhất là bọn chúng cái kia kinh người số lượng, nguyên bản trắng bệch cốt sơn trong nháy mắt này giống như là triệt để hóa thành màu đen, trong đó lít nha lít nhít đã tuôn ra vô số quái vật, như sóng biển giống như tuôn ra mà đến. Linh Vân nguyên bản xinh đẹp tiếu dung tại thời khắc này vô cùng rõ ràng toát ra sợ hãi không tốt. Cái này Cốt Sơn là cái tổ thú ổ. Chạy mau! Chỉ là mặc dù nói là muốn chạy, nhưng Linh Vân vị trí chính vị tại Cốt Sơn trung bộ, trong chấp nhoáng này vô luận là trước người hay là sau lưng, đều đều bị trong miệng nàng tổ thú chiếm cứ. Thậm chí nàng đã trông thấy Cốt Sơn phía trên có vài vị nguyên bản bị tổ khí hấp dẫn ở đây linh tộc tu sĩ né tránh không kịp, bị giống như thủy triều tổ thú bao phủ, kéo tới hậu phương, sống chết không rõ. Tại không lộ như vậy trong bảy quái vật. Tôn giả cấp bậc cường giả có lẽ mới có một tia sức tự vệ, bình thường cảnh giới linh tộc tu sĩ căn bản đều là đối xử như nhau, không nổi lên được bao nhiêu bậc nước. Linh Vân nhìn xem một màn này, lạnh cả người, sát mặt lộ ra một vòng không cam lòng. Không nghĩ tới lần này vận khí đúng là kém đến loại tình trạng này. Không chỉ có vừa mới tiến đến liền bắt gặp những phái hệ khác tôn giả, còn bò tới tổ thú nơi tụ tập. Chỉ là để nàng 10 phần không hiểu đúng đúng. Bình thường con thú này không phải yêu thích tụ tập đến âm vũ chi địa a? Làm sao lại chạy đến tổ khí hội tụ, sáng ngời nhất của sơn? Linh Vân nội tâm ẩn ẩn có loại bất an. Nàng cảm giác tổ cảnh bên trong giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa, nhưng một màn trước mắt liền đã rất khó giải quyết, còn có người muốn ngột ngạt. Linh Vân khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, khi thấy vị kia lôi linh tôn giả đột nhiên hướng mình ra tốc chạy tới, coi là đối phương là muốn thừa dịp thời cơ này bỏ đá số giếng, Linh Vân lập tức khí chửi gầm lên. Nàng một bên động thủ ra sức thanh trừ đến gần tổ thú một bên lớn tiếng trách mắng ngươi không nhìn thấy hiện tại là tình huống như thế nào sao? Không đồng nhất cùng đối kháng còn muốn hướng ta xuất thủ, nếu như bị tổ thú vây quanh, người ta tất cả đều phải chết ở chỗ này chỉ là thanh trừ ta một cái xếp hạng thứ 9 hoàng nữ ngươi liền muốn để nhị ca đánh mất một vị tôn giả cấp bậc chiến lược sao? Linh Vân đã thấy lôi linh tôn giả trên thân sáng lên trói mắt lôi đỉnh thần sắc lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ chống nổi tổ thú triều đã cực kỳ khó khăn nàng căn bản vô lực đồng thời đối mặt một vị tôn giả bên cạnh hai vị thị vệ ngược lại là rất trung tâm ở thời điểm này cũng không muốn lấy vứt bỏ chủ mà đi ngược lại là giống giận xông về lôi linh tôn giả nhưng cái này lại có làm được cái gì cựu công chúa Linh Vận cười thảm một tiếng hoàng vị liền thật như vậy trọng yếu sao trong ngay mắt kế tiếp ngay tại nàng cho là mình muốn chết ở đây sẵn trong mắt nàng như là giống như ác ma lôi linh tôn giả mạnh mẽ đưa tay, lôi đỉnh nhấp đồ, đưa nàng xung quanh đều hóa thành sán lạng ngời ngời lôi chỉ, hủy diệt ngân quang trong nháy mắt trôn vùi mấy trăm đầu quái vật dữ tợn. Mà tại trung lương lôi chỉ, bá đạo lôi đỉnh tự động vân lưu, vòng ra một mảnh nơi trống trải mang, đem linh vân phủ hộ trong đó. Cùng một thời gian, một đạo giọng nghi ngờ tại linh vân ba người vang lên bên thai các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Là nhìn không thấy những quái vật này sao? Vì sao không chạy? Linh vân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mà hai vị thị vệ cũng phân biệt cứng ở nguyên địa, nhất thời không biết là nên tiếp tục xông đi lên hay là trở về lôi linh tôn giả cũng không có hướng bọn hắn đọ thủ, ngược lại là cứu được bọn hắn. linh vân nhất thời có chút không thể tin, thân là đối địch phe phái, đối phương không bỏ đá xuống giếng liền đã rất là từ bi, không nghĩ tới lại còn sẽ ra tay cứu giúp, trong này là có âm mưu gì sao? không có đi quản ba người thời khắc này tâm tư, quý mục ánh mắt đặt ở xung quanh vô tận trên thân quái vật, khe như mày. mặc dù lấy lôi đỉnh thanh trạng, nhưng rất nhanh kể bên này liền lại bị quái vật chỗ bổ sung chiếm hết, bọn chúng giống như là quần cuộn không dứt một dạng, đồng thời tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết, đón quý mục lôi đỉnh liền hướng xuống lên. Quý Mục thậm chí theo bọn chúng con mắt màu đỏ tươi thần bên trong. Thấy được khát vọng, chương 625, Hạo nhân chi hỏa 1. Chương 625, Hạo nhân chi hỏa 1. Mắt thấy những dị thú này đã nhanh muốn xông ra chính mình lôi đỉnh bình chướng, đi tới gần. Quý Mục nhìn lại, phát hiện ba người kia còn tại nguyên địa trông mong nhìn thấy chính mình, thần sắc mê mang, Quý Mục lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng chuyến này dù sao cũng là để giải cứu làm trọng, cho nên hắn coi như đáy lòng lại bất đắc dĩ cũng không thể mặc kệ đối mặt trước người dày đặc như rừng hắc triệu, Quý Mục thâm hút khẩu khí, trong tay hư nắm, lóe lên ánh bạc. Con tử kiếm lập tức hiện hiện trong tay, chậm rãi ra khỏi vỏ. Thấy cảnh này ba người đều là sửng sợ. Kiếm? Lôi Linh Tôn giả lúc nào học được dùng kiếm? Đi hải ngoại bồi dưỡng sao? Đúng lúc này, Quý Mục chậm rãi hít khí, Vô Tấn Hạo Nhiên đều ngưng ở trong lòng ngực, sâu tại mũi kiếm đối mặt trước người hát triển, Quý Mục đống nhiên huy kiếm. Quân tử kiếm như một đạo vạch phá đêm tối ánh sáng cầu vồng, mau xương kiếm khí trong chốc lát đâm xuyên quái vật chi hải, đem con đường phía trước chém ra một đầu rộng rãi đại đạo. Bởi vì thú triều thế tới hung mãnh, đồng thời số lượng khổng lồ. Quý mục biết được chỉ bằng vào trong cơ thể mình cái kia một tia thiên lôi chi lực đã không đủ để chấn áp bọn chúng, cũng mang vị này cựu công chúa bình yên rời đi. Cho nên dù là dạng này sẽ bại lộ thân phận, hắn cũng không thể không vận dụng quân tử kiếm, một kiếm cách rời thú triều. Cũng may trong thành cần che lấp, nhưng ở tiến vào tổ cảnh đằng sau, lôi linh tôn giả thân phận cũng liền không phải trọng yếu như thế. Sau khi đạo thủ, gặp ba người kia còn ngốc trệ tại nguyên chỗ, quý mục lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Còn không đi, bị quý mục đồng quát một tiếng, linh vân ba người mới phản ứng được nhìn về phía dưới núi đã bị chém ra con đường phía trước ba người thần sắc đều là lộ ra một vòng chấn kinh cái này cần là dạng gì kiếm khí mới có thể một kiếm từ ngọn núi trực tiếp quán thông đến chân núi bởi vì linh tộc chủ tu nguyên tố chi lực nguyên nhân cho nên cũng không tồn tại kiếm tu tây lưu hạ châu một nửa khác nhân tộc địa vực mặc dù có tương tự tu sĩ nhưng linh vân mấy người cũng chưa từng có thấy ai có thể sử xuất như vậy như vậy kinh diễm tuyệt luân một kiếm cho nên quý mục lúc này cho các nàng mang tới rung động là khó mà hình dung chỉ là lúc này mặc dù sợ hãi thán phục nhưng nhìn xem bị hất triều để ép không ngừng co vào thông đạo ba người cũng biết không có khả năng lại chỉ hoãn tại kính ý nhìn quý mục một chút sau ba người liên tiếp bước vào thông đạo chạy trốn quý mục để kiếm đi theo phía sau bọn họ kiếm khí dư vi còn tại hạo nhiên khí tức không ngừng tại rào sát hai bên quái vật nhưng quý mục tại chạy sau khi hướng bên cạnh đảo qua một chút lại ngoài ý muốn phát hiện những quái vật này tại bị kiếm khí mẫn diệt thời điểm trên mặt lại dần dần trở nên không còn dữ tợn, mà là biến thành một cố giải thoát cảm giác quý mục thậm chí còn tại trong bầy thú nhìn thấy có không ít quái vật tại tiêu tán thời khắc khoẹ mắt nhỏ xuống một vòng huyền quang một màn này để quý mục tâm thần run lên trong thoáng chốc hắn cảm giác kiếm khí này hai bên lối đi đứng đấy căn bản không phải quái vật gì mà là từng cái bị giam cầm linh hồn, trừ cái đó ra quân tử kiếm trạng thái cũng cùng dĩ vãng khác biệt, thân kiếm phát ra quang mang muốn so dĩ vãng càng thêm sáng tỏ, tại kiếm khí chém ra đằng sau như cũ thật lâu không tiêu tan, thậm chí càng ngày càng thịnh, kiếm khí tự phát bành trướng, như là sóng biển hướng hai bên bay tới, giống như quân tử kiếm tại hết tất cả khả năng chém giết trên quốc sơn quái vật, để bọn chúng sắc mặt không còn giữ tận trong mắt lộ ra thanh minh đây không phải tại giết chóc mà là tại tình hóa, quý mục nhìn xem mạn sơn biến dạng vô cùng vô tận quái vật giữ tận đều tại tranh nhau hướng mình đánh tới đón lấy kiếm khí, dù là lại bởi vậy tiêu tán cũng muốn lộ ra trong nháy mắt thanh minh thoải mái. Hắn cầm kiếm tay đang run rẩy. Nếu như bọn chúng đã từng đều không phải là cái bộ dáng này, mà là có ý thức chỉ là bị về sau sinh sinh giam cầm ở đây. Như vậy là người nào? Cái gì xuất sinh? Dám làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Trong chớp nhóm này, quý mục nội tâm bay lên phẫn nộ không thua kém một chút nào tại Đông Thắng Thần Châu phụ cận đáy biển trông thấy Tu Di truyền giáo sĩ lấy người sống luyện hóa vật dẫn, cuối cùng để tiên nhân dáng lâm một màn. Cái này không quan hệ chủ tộc thuần túy là xuất phát từ sinh mệnh bị tiết độc phẫn nộ. Quý mục trầm rãi thổ khí dừng lại. Trên người hắn tản mát ra cực hạn bạch quang, hạo nhiên khí hóa làm một đoàn ngập trời thánh hỏa từ hắn trên người cháy hùng hực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cố sơn tựa hồ cũng bị đoàn này tinh khiết hỏa diễm nhóm lửa, trở nên sáng tỏ thông thấu. Vô số quái vật tại ở gần ngọn hỏa diễm này thời điểm, tốc độ cũng dần dần chậm lại, cuối cùng cho đến dừng bước. Thân thể của bọn hắn không còn đen kịt, mà là sáng tỏ chói mắt, ánh mắt của các nàng không còn màu đỏ tươi, mà là thành tịnh trong suốt. Thậm chí, hai cánh của bọn họ cuối cùng cũng thay đổi trở về đã từng nhiều màu nhan sắc, bị ép tối xuống lưng cũng một chút xíu đứng thẳng. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, thân thể của bọn hắn cũng tại dần dần tiêu tán. Hóa thành một chút xíu sáng chói tinh điểm, phiêu bản hư không. Chỉ là tiêu tán trước đó. Những thân ảnh này đều là hướng về cái kia dừng lại bộ pháp đưa chúng nó cứu rỗi người cùng nhau không người, thậm chí quỳ dạp trên đất, lấy đáp tạ hắn một kiếm tri ân. Chạy ở phía trước Linh Vân ba người phát giác được sau lưng dị dạng, nhìn lại, bước chân cũng đều là không tự kiềm hãm được ngừng lại. Hai vị thị vệ nhìn xem hai bên tổ thú từ nguyên bản giữ tận biến thành cùng bọn hắn tương cận hình tượng, đều là nuốt một ngụm nước bọn, thần sắc ngốc trệ công chúa. Những này tổ thú, nguyên lai like đúng là tộc nhân của chúng ta sao? Chương 626. Hạo nhân chi hỏa hai chương 626, Hạo Nhiên chi hỏa hai. Linh Vân không có trả lời hai vị thị vệ vấn đề. Vô ngần trong bóng tối, một bóng người lặng lặng đứng lặng. Trên người hắn thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm, mà những cái kia quái vật dữ tận giống thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường không sợ chết hướng hắn đánh tới. Hỏa diễm đối với mấy cái này quái vật tới nói tựa hồ rất nóng, nóng đến đủ để đốt hết trên người bọn họ hết thể dơ bẩn. Nhưng bọn hắn giờ khắc này, nhưng không có gào thét, không có thét lên, mà là trên mặt nụ cười cùng trong ngọn lửa kia tấm bóng người cá biệt, túi đầu đã tạo Linh Vân nhìn trước mắt cái này có thể sưng kỳ cảnh một màn, thân xác một chút xíu lộ ra chấn kinh gần như không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt tổ khí tổ thú đúng vậy à cũng là tổ cảnh đồ vật ta sớm nên nghĩ tới nào có nhiều như vậy cam tâm tình nguyện tại sau khi chết kính dâng ra hết thảy tộc nhân người của linh tộc sau khi chết thi thể sẽ hóa thành nguyên tố trở về tổ cảnh trở thành tổ lửa ha ha ha nguyên lai like đây hết thảy đều là âm mưu bọn hắn đều ở nơi này vẫn luôn tại bọn hắn chỉ là bị biến thành quái vật linh vân thần sắc bi thương bước chân lão đạo ha ha không nghĩ tới chúng ta linh tộc tại người ăn người người từ bên ngoài đến lại tại cứu rỗi chúng ta đây là cỡ nào trân trọng Linh Vân giống như là lâm vào điên dại, điên cuồng nói mơ lấy. Lúc này vô tận trong hát triều, Quý Mục khẽ mắt liếc qua thoáng một cái, tựa như trong nháy mắt này nhìn thấy cái gì, hắn bỗng nhiên hướng trong hát triều tìm kiếm, thần thức lan tràn. Cuối cùng tại trong hát triều ương hắn mơ hồ thấy được một bóng người. Người kia một thân màu đen, cứ không nổi bật, bộ dáng cũng là hỗn độn không rõ, chỉ có trên khuôn mặt một đạo mở ra tinh hồng, cự khẩu cho Quý Mục lưu lại ấn tượng rất sâu. Trong lúc hoàng hốt đối phương, tựa hồ là chú ý tới Quý Mục ánh mắt, miệng lớn hai bên có chút dương lên, lộ ra răng nhọn, dường như tại đối với hắn cười. Trong nháy mắt này. Quý mục toàn thân lông tơ dựng thẳng, cả người có một loại bị một loại nào đó cực các hung lệ đổ vật theo dõi cảm giác. Nhưng khi hắn con mắt điều tra lúc, thân ảnh tiếc nhưng lại nhìn không thấy, bị từng cái hiện lên tổ thú bao phủ, tựa như hết thể cũng chỉ là quý mục tào giác. Quý mục đứng ở chỗ này thật lâu, cho đến tổ thú hiện lên dần dần giảm bớt, cuối cùng hướng tới thưa tớt, tiếp tục không ngừng lấy hạo nhiên khí hóa thành hỏa diễm thiếu đốt, Quý mục nhưng không có bao nhiêu mọi mệnh cảm giác, thậm chí không có cảm nhận được bao nhiêu tiêu hao. Tất cả tổ thú tại tỉnh hóa khôi phục thanh minh đằng sau, đều sẽ hướng quý mục chăm chú hành lễ, mà trong nháy mắt này. Quý mục cảm nhận được tự thân Hạo Nhiên khí lại bởi vậy tăng trưởng một phần, nóng sáng hỏa diễm cũng sẽ đốt cao hơn. Cho đến bốn bề lại nhìn không thấy tổ thú thân ảnh, Hạo Nhiên chi hỏa đã từng tầng từng tầng cuốn về phía hư không, thoáng như đại nhật. Mặc dù tổ thú không còn tuôn ra, nhưng hàng ngàn hàng vạn thân ảnh mỉm cười tiêu tán một màn còn tại trước mắt. Chậm đợi thật lâu, Quý mục mới chậm rãi hoàn hồn, thở dài một tiếng, Quý mục thăm một chút con đường phía trước, liên tưởng đến vừa rồi trong hất chiều cái kia đạo thân ảnh quỷ dị, quyết định rời khỏi nơi này trước. Linh vân cảm xúc tại lúc này cũng dần dần ổn định lại, chỉ là trở nên so trước đó trầm mặc khuyễn. Nhìn xem lôi linh tôn giả hướng mình đi tới. Linh Vân đột nhiên đối với hắn nói câu tạ ơn. Không chỉ có là đối với hắn vừa rồi cứu mình, đồng thời cũng là đối với hắn nguyện ý đem những này người của linh tộc triệt để tỉnh hóa giải thoát nạp tạm. Mặc dù nàng biết mình cũng không có cái gì tư cách. Trải qua vừa rồi chuyện phát sinh, Linh Vân đã sớm biết người trước mắt này căn bản không phải lôi linh tôn giả, thậm chí không phải linh tộc bên trong bất kỳ một người nào. Thậm chí phạm vi khuyết tán đến toàn bộ Tây Châu, hẳn là cũng không tìm tới cùng hắn tương tự cường giả. Nghe được cái kia tiếng cảm ơn, Quý Mục quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không có như vậy nói cái gì, chỉ là chỉ chỉ con đường phía trước, nhắc nhở, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh đi. Linh Vân lên tiếng, thuận theo đi theo quý mục sau lưng rời đi. Hai vị thị vệ theo sát phía sau đi lên dễ dàng không nghĩ tới xuống tới lại là có thủ hiểm trở. Lần này tổ thú triều căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, đồng thời khí thế hung hung. Chứ nhận quý mục che chở mấy người kia, còn lại cũng không biết bị đàn thú kéo tới đi đâu rồi. đoán chừng cũng là giữ nhiều lãnh ít. nhưng quý mục có chút kỳ quái vâng. Cùng Nam Châu chỗ gặp phải chân chính thú triều khác biệt, những này tổ thú tướng người bộ nhạo chế trụ đằng sau cũng không có ngay tại chỗ gặp ăn tình huống ngược lại giống như là muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào. Quý mục một bên đạp ở trên đường xuống núi, một bên lâm vào trầm tư đi suốt một hồi lâu bốn người mới rốt cục hạ cốt sơn, chỉ để thoát ly hất triều bóng ma, hơi lại đi đi về trước một khoảng cách đằng sau, quý mục mới khiến cho đám người ngừng lại. hắn huy kiếm bố trí ra một đạo thủ hộ lĩnh vực, trợ ánh mắt nhìn về phía linh vân, lộ ra hỏi ý chi ý vừa rồi những cái kia là lai lịch gì? linh vân ánh mắt chớp động, nói khẽ, trước tiên có thể biết tiền bối là lai lịch gì sao? không thể. chương 627 mệnh bài dị động một. chương 627 mệnh bài dị động một. linh vân trầm mặc một cái trước mắt, chậm rãi nói ra đó là tổ thú, tổ cảnh bên trong đặc thù đồ vật. Bọn chúng không có thần trí, động tác nhanh vô cùng, số lượng phong phú, đồng thời chỉ biết là giết chóc, không cách nào câu thông. Trong đó cường đại nhất tổ thú thậm chí có thể sánh vai tôn giả, một lần là tổ cảnh bên trong chuyện nguy hiểm nhất vật một trong. Trước kia ta cho là bọn họ chỉ là do tổ cảnh sinh ra thuần túy quái vật, nhưng bây giờ bọn chúng nhưng thật ra là linh tộc, đúng không? Quý mục đánh gãy nàng lời nói, Linh Vân trầm mặc nửa ngày, trầm rãi gật đầu. Hai vị thị vệ ở một bên yên lặng túi đầu, trong lòng bọn họ một loại nào đó tín niệm phản phất tại trong chấp nhẫn này triệt để sụp đổ. Quý mục nhìn lại tòa kia dần dần yên tĩnh lại Cốt Sơn, thật lâu không nói cho nên trong truyền thuyết các ngươi người của linh tộc sau khi chết hóa thành tổ hỏa trả lại nguyên tố chi lực lấy làm phúc cho đời sau cũng căn bản không phải tự nguyện, đúng không? Nghe được Quý mục có vẻ hơi đạm mạc lời nói, Linh Vân thân thể run nhẹ nhẹ thật có lỗi tiền bối. Việc này ta cũng không biết. Không sao, ta biết ngươi không biết nghe được Quý mục lời nói, Linh Vân ngạc nhiên ngẩng đầu. Quý mục ánh mắt nhìn về phía Cốt Sơn phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh ta là đang hỏi một cái khác xuất sinh. Ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh núi hồi lâu, cũng chờ hồi lâu, nhưng thẳng đến cuối cùng. Quý mục cũng không đợi được đáp lại đã sớm biết câu trả lời, Quý mục chậm rãi gật đầu, nói một mình một câu đã không ở nơi này rồi sao? Ta đã biết, Linh Vũ, thật chưa từng gặp ta. Một lát sau, Quý mục chậm rãi quay người, trong mắt lộ ra một vòng kiên định tốt nhất đừng để cho ta tìm tới ngươi. Thân ảnh của hắn nương theo lấy lời nói dần dần biến hóa, giải trừ hóa hình, lộ ra nguyên bản hình dạng. Linh Vân mặc dù chưa từng ngoài ý muốn, nhưng cũng giật mình tại vị tiền bối này tuổi trẻ, mà Quý mục đang khôi phục nguyên sau lưng, cũng mất hẳn huyền tâm tư. Hắn mở ra cây đàn hương thế giới truyền tống chi môn, mặt hướng Linh Vân, nhẹ giọng mở miệng đằng sau tổ cảnh có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đây là thông hướng ta pháp bảo nội cảnh không gian cổng truyền tống. Nếu như mấy vị không muốn bị liên lụy, liền đi vào đi. Ta sẽ che chở các ngươi thẳng đến tổ cảnh mở ra thời gian kết thúc. Một bên, hai vị thị vệ khẽ nhíu mày. Tiến vào người này pháp bảo, công chúa kia còn như thế nào hấp thu tổ khí tu luyện? Tổ cảnh mới vừa vận mở ra, mà lại tiến vào như thế một vị không rõ lai lịch người cầm pháp bảo nội cảnh, chẳng phải là đem sinh tử đều giao cho tay đối phương? Mặc dù hôm nay phát sinh sự tình đã để hai vị bọn thị vệ tâm loạn như ma, nhưng bảo hộ công chúa bản năng còn tại. Nhìn thấy Quý mục để công chúa tiến vào truyền tống chi môn, hai vị thị vệ cùng nhau đứng dậy, ánh mắt kiên nghị đúng lúc này, Linh Vân lại đưa tay ngăn cản bọn hắn. Nàng nhìn về phía Quý mục, ánh mắt lấp loé, "Trong chú hỏi ta có thể tin tưởng ngài sao?" "Cũng có thể không tin." "Cái kia." Sau đó bị ta đánh ngất xỉu nhét vào. "Ta đã biết." Linh Vân thần sắc bất đắc dĩ, chậm rãi cất bước đi hướng cánh cửa ánh sáng kia. Hai vị thị vệ thấy thế, đều là lộ ra một vòng lo lắng cựu công chúa. Nghe được tiêu gọi, Linh Vân quay đầu lại nhìn về phía hai người nhận miệng cười các ngươi còn nguyện ý theo ta không? Hai vị thị vệ liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Quý mục gẩy nhẹ mũi kiếm, giải trừ thủ một lĩnh vực. Linh vân hướng quý mục khẽ gật đầu, sau đó bước vào cây đàn hương thế giới, trở thành cái thứ nhất tiến vào lọ cờ vương tộc. Cùng một thời gian, quý mục đột nhiên cảm nhận được một vòng triệu hoán chi ý hắn đem thần thức đầu nhập lọ cờ nội cảnh, đem linh vân đơn độc gan trí đằng sau, quý mục đi tới trang sáng lâu. Giờ phút này treo ở này rất nhiều trong lệnh bài, trong đó một đạo hiện lên dị dạng hửng quang, không ngừng lấp lóe. Mà tại mệnh bài phía trên, khắc lấy vân thân hai chữ, chính là thuộc về quân ngọc giao mệnh bài biết được đối phương xác nhận gặp được nguy hiểm, Quý Mục không có trì hoãn, cấp tốc dùng quạt xếp tại cái kia đạo trên mệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, một đạo hình ảnh lập tức hiện hiện tại Quý Mục trước mắt, quân ngộng giao thân ảnh ngay tại trong đó. Sắc mặt nàng mang theo chất vật, Khoe miệng ẩn có vết máu. Quý Mục nhìn xuống dưới, phát hiện trong tay nàng lại còn mang theo một bóng người. Coi hình dạng, Quý Mục nhận ra người này là hoàng tử bên trong cuối cùng, 16 hoàng tử, linh mạch. Mà tại hai người sau lưng, cùng Quý Mục trước đó gặp phải tổ thú chiều một dạng, vô tận màu đen trào lưu ngay tại điên cuồng hướng bọn hắn dũng manh lao tới. Đồng thời tại trong hát chiều kia, có một vị thân thể cực cao đồng thời tốc độ cực nhanh tổ thú. Tại chạy thời điểm, nó thường thường có thể vượt qua đồng bạn một đoạn thân vị, cấp tốc tới gần quân mộng giao phía sau, sau đó cơ giữ tận móng đuốt hướng nàng chụp tới. Quân mộng giao bị nó ép chật vật không chịu nổi. Trên người nàng tràn ngập không ít vết thương, máu tươi tràn ra, khí tức cũng càng bị bại. Nhưng dù vậy, nàng cũng một mực chưa từng bông ra dắt lấy 16 hoàng tử tay. Bởi vì nàng biết, đây là các chủ đại nhân muốn thu nhập trong bình nhân vật trọng yếu. 16 hoàng tử linh mạch lúc đầu một thân một mình tại tổ cảnh bên trong tìm kiếm tổ hỏa tu luyện. Có lẽ là bởi vì vị trí cuối nguyên nhân Hắn cũng là tất cả trong vương tộc, duy nhất không có bất kỳ cái gì cường giả đi theo. Một khắc đồng hồ trước, ngay tại linh mạch bước vào một chỗ tổ hỏa nếu như thực giống như treo lơ lửng trong rừng rậm lúc, hắn đột nhiên tao ngộ cố này cực kỳ khủng bố tổ thú triều. Mà ở trong đó, còn có một vị cảnh giới chỉ kém một bước liền đạt đến tôn giả cảnh khủng bố tổ thú, chương 628. Mệnh bài dị động 2. Chương 628, mệnh bài dị động 2. 16 hoàng tử tại vĩnh hằng trong vương tộc. Vô luận là thứ tự hay là thiên phú đều là hạng chót tồn tại, ở đâu là cái này quần quật thú triều đối thủ? Coi như dưới sự bối rối ngưng tụ nguyên tố xuất thủ, cũng bất quá là kiên chỉ mấy hơi thở, rất nhanh liền bị tổ thú bọn họ cùng nhau bổ nhào, sắp kéo vào vực sâu. Nhưng ngay lúc linh mạch lúc tuyệt vọng, chỗ tối lại lao ra một bóng người xinh đẹp, không nói lời gì quăng lên hắn liền chạy. Linh mạch tập trung nhìn vào, phát hiện đối phương chính mình lại chưa từng thấy qua, nhưng là cái cực kỳ đẹp đẽ linh tộc cô đương. Đường Đường 16 hoàng tử cứ như vậy bị không minh bạch ngạnh sinh xinh kéo hơn 10 dặm địa phương. Nhưng tụi hồ là bởi vì mang theo như thế một cái liên lụy, con giao tốc độ chạy trốn thật to nhận hạn chế. Dù là một mực tại điên cuồng thôi động linh lực chạy trốn, nàng cũng một mực không thể thoát khỏi thú triều truy kích, ngược lại để cho mình khí tức càng phát ra bại Linh Mạch đem một màn này nhìn ở trong mắt, lòng sinh lo lắng lại bất lực, đồng thời đáy lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một sợi nghi vấn đây là ai à. Chính mình quen biết sao? Nàng nhận biết ta sao? Bây giờ liệu mạng cứu mình lại là vì sao? Cô nương này chẳng lẽ hứa thích bản hoàng tử phải không? Hắn đã từng an ủi qua vị này vốn không quen biết linh tộc nữ tử đem hắn buông xuống, tự hành chạy trốn, nhưng lại chỉ lấy được một cái ý miệng trả lời chắc chắn. Vương tộc bị một cái linh tộc nữ tử quát lớn ý miệng nhìn chung toàn bộ linh tộc trong lịch sử, đoán chừng đều là cực hiếm thấy sự tình. Nhưng bị quát lớn 16 hoàng tử lại không chút nào căm tức dấu hiệu, ngược lại cười vui vẻ. Trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên cảm thấy cái gì hoàng tử không hoàng tử, tu hành không tu hành, tất cả đều không trọng yếu. Giờ phút này trong con mắt của hắn, chỉ còn lại có cái kia không ngừng đấm máu, nhưng lại như cũ cắn răng không chịu buông tay nữ tử. Thượn như tại thời khắc này, đối phương chính là thế giới của hắn. Linh mạch dưới đáy lòng âm tâm thể, như chuyến này chính mình có thể còn sống sót, đời này đem không phải nàng không cưới, nhưng vào đúng lúc này. Sau lưng đầu kia cao lớn tổ thú đột nhiên một cái cất bước bắn vọn, rút ngắn khoảng cách, một bàn tay hung hăng đập vào quân mộng dao trên lưng. Quân mộng dao đại thủ một ngụm máu tươi, máu tươi trong nháy mắt ở tại 16 hoàng tử trên khuôn mặt, nhìn hắn một trận đau lòng. Hắn có lòng muốn hỗ trợ, lại nhớ tới cảnh giới của mình chỉ bất quá tương đương với nhân tộc minh đạo, căn bản không phải đầu này cao lớn tổ thú một cái chi địch, ngay cả trước mắt vị nữ tử này còn không bằng. Lần đầu, tại trong vương tộc xếp hạng cuối cùng, ngay bình thường cả lơ, phất lơ không nghĩ tiến tới 16 hoàng tử xưa nay chưa thấy đối với khô khan tu hành có cực hạn khát vọng. Bởi vì luân phiên nhận công kích, quân mộng giao đã suy yếu đến cực hạn, một mực là đang dáng chống đỡ. Tại vượt qua một chỗ đất trung thời điểm, nàng bị bên cạnh một tôn sông tới tổ thú lục vào, trong nháy mắt ngã xuống khỏi đến, liên tiếp 16 hoàng tử cũng chật vật chạm đất, ngã mặt mũi tràn đầy. Nhưng hắn không có để ý chính mình, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào quân mộng giao trên thân, muốn nhìn một chút đối phương có sao không. Nhưng ở trong thú triều, dừng lại, liền mang ý nghĩa tử vong. 16 hoàng tử chỉ nhìn thấy vị cô nương kia trong nháy mắt bị tổ thú ba khóa, trong mắt lộ ra một tia hối hận. Hắn hận tại sao mình yếu như vậy. Tại sao mình sống ngưởng lâu như vậy thời gian? Trong chấp nhoáng này, trên người hắn bạo phát ra khí thế mãnh liệt, lại tại trong nháy mắt liền bị đầu kia cao lớn tổ thú đập ngã, lập tức mắt bất tỉnh hoa mắt, tại bị tổ thú kéo đi thời khắc, linh mạch hướng về quân ngọng giao phương hướng đưa tay, khoe mắt rưng rưng thật xin lỗi. Nhưng ngay lúc lúc này, ngay tại linh mạch cùng quân ngọng giao đều muốn bị kéo vào trong hất chiều trong mấy mắt, một đạo như là thần minh giống như vi áp, đống nhiên quét ngang toàn bộ thú chiều. Người chưa tới, kiếm đã tới trước, một chút ngân quang nhiên phá toái hư không, bay qua mà đến nó trực tiếp cắm vào linh mạch cùng quân ngọc dao hai người chỗ trung tâm màu trắng thánh khiết hạo nhiên lĩnh vực đống nhiên chống ra vạn pháp bất xâm. bốn phía tổ thú liền như là trang giấy gặp tật hỏa trần xa gặp phải cồn phong đống nhiên thiêu đốt mẫn diện hóa thành từng khúc điểm sáng phiêu tán hư không quân ngọc dao trong mắt lộ ra cồn hỉ mà linh mạch si ngốc nhìn xem một màn này trong ánh mắt hình ảnh tựa như dừng lại ngay tại sau một khắc toàn thân áo trang quý mục chớp mắt đã tới áo bào mang theo một trận kính phong hắn tiện tay cơ lấy cắm trên mặt đất quân tử kiếm hướng về cao lớn tổ thú chỗ phương vị đưa tay chính là một kiếm hạo nhiên quý nhất quang mang như trường hạ đống nhiên tiết cho đến ánh mắt cuối cùng đối mặt cái này đủ để khiến nhân thần diện hình tiêu một kiếm cao lớn tổ thú dường như chủ động từ bỏ chống cự hắn giang hai cánh tay giống như là tắm rửa dưới ánh mặt trời ôm ấp lấy đạo quang minh kia trường hạ thân thể của hắn bị mạnh mẽ kiếm khí chớp mắt chém trúng từng khúc vỡ vụn nhưng ở trong chớp nhóm này trong con mắt của hắn lại lộ ra thoải mái giữ tận xấu xí si ngoại hình không còn hiện ra hắn nguyên bản hình dáng tướng mạo đây là một cái cực kỳ tú khí linh tộc nam tử khi thấy rõ đạo thân ảnh này sát na mười hoàng tử con ngươi co lại nhanh chóng thất thanh nói linh đông tiếng hô hoán này dường như nhắc lên nam tử một sợi hồi ức. Hắn thần sắc lộ ra trong nháy mắt thấu khổ, chợt dường như nhớ ra cái gì đó, đung nhiên nhìn về phía quý mục, thừa dịp chính mình chưa tiêu tán trước đó, hướng hắn gấp giọng mở miệng coi trường tổ cảnh. Chương 629, 16 hoàng tử. Chương 629, 16 hoàng tử. Từ khi thấy rõ cái kia đạo tổ thú biến thành thân ảnh đằng sau, linh mạch giống như là sừng sốt một chút, hứa cựu đều chưa từng động đậy. Thẳng đến đối phương đối với quý mục mở miệng đằng sau, thanh âm quen thuộc đồng dạng truyền vào linh mạch trong hai. Nguyên bản còn lộ ra bình thường linh mạch đột nhiên toàn thân du lên, sau đó tựa như như bị điên hướng về trong miệng hắn linh đông phóng đi, rất nhanh. Linh Mạch liền nhào tới trước người đối phương, trong mắt đều là nước mắt. Hắn nhìn xem cái kia đạo thân ảnh hư ảo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra thập ngũ ca. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phu hoàng cùng đại ca không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Bọn hắn nguyên lai like là gạt ta. Tiếng lặng đường này, Linh Mạch đột nhiên giống một trận gió một dạng nhào về phía Linh Đông. Ha ha ha! Ta liền biết. Hắn giang hai cánh tay ra, muốn ôm gấp Linh Đông. Nhưng cuối cùng, Linh Mạch không có cái gì đúng phải, chỉ là bắt lấy thổi phồng lưu quang. Nhìn xem cái kia từ đầu ngón tay tiêu tán điểm sáng, Linh Mạch ngốc tại nơi đó ca Cả. Phản ứng Linh Mạch hốt hoảng quay người. Điên cuồng chụp vào thân thể một chút xíu phiêu tán ca ca, muốn đem những điểm sáng kia một lần nữa tụ lại đến một khối. Chỉ là hết thảy đều là phí công đúng lúc này. Linh Đông một chút xíu quay đầu, nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Hắn dường như có một loại nào đó không cho vẹn, hao tốn rất lâu mới nhớ lại có quan hệ linh mạch hết thảy. Nhìn trước mắt đệ đệ, ánh mắt của hắn dần dần nhu hòa xuống tới, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên linh mạch đỉnh đầu, cũng lộ ra một vòng nụ cười sán lạn đã đã cao như vậy rồi a. Hắn nhìn xem linh mạch trong mắt nước mắt, vươn tay đặt ở khe miệng của hắn, nhẹ nhàng nhấc lên, dường như muốn tại linh mạch trên khuôn mặt câu lên vẻ tươi cười, nhưng lại thất bại. Bởi vì tại đầu ngón tay của hắn chạm đến linh mạch khuôn mặt một chớp mắt kia, liền đã tiêu tán thành điểm sáng. Linh Đông lộ ra một vòng bất đắc dĩ đừng khóc mơn cười. Vừa dứt lời, Linh Đông thân ảnh triệt để hóa thành một mảnh hư quang, nhẹ nhàng phất qua linh mạch thân thể, ấm áp như xuân. Mà linh mạch bình tĩnh duy trì ôm tư thế, thật lâu đều chưa từng động đậy. Quý Mục trầm mặc nhìn xem một màn này, khẽ thở dài một cái. Hạo nhân khí mặc dù có thể đem bọn hắn tỉnh hóa, lại không cách nào đem bọn hắn phục hồi như cũ. Không bằng nói, những người này kỳ thật cũng sớm đã chết rồi. Quý Mục nắm nhìn trước mắt tiêu tán điểm sáng, hồi tưởng đến hắn vừa rồi nhắc nhở lời của mình, khẽ nhíu mày coi chừng tổ cảnh. Nếu là nói để cho mình tiểu tâm linh hoàng có thể là tiểu tâm linh vũ quý mục đều có thể lý giải. Nhưng cái này coi chừng tổ cảnh là có ý gì? Cái này tổ cảnh bên trong trừ có chút âm u bên ngoài, còn có cái gì giấu đi bí mật sao? Quý mục tư tác nửa ngày cũng không muốn cái minh bạch. Lúc này xung quanh truyền đến vận động, quý mục ngẩng nhìn bốn phía lại lần nữa bị bổ sung thú triều, thở dài. Hạo nhân chi hỏa lại lần nữa thiếu đốt, tình hóa hết thảy. Chờ đợi bốn bề tổ thú triệt để dọn dẹp sạch sẽ lúc, đã qua một hồi lâu đúng lúc này, đừng một tiếng, quý mục cùng quân ngộng dao đột nhiên nghe thấy được một tiếng vang linh linh. Quay đầu nhìn lại, Nguyên là 16 hoàng tử linh mạch hung hăng rút chính mình một bàn tay, dường như còn lại không đủ. Vừa quay đầu, một bên khác lại nặng nặng cho một chút đem hai bên gương mặt đều đánh phiếm hồng đằng sau, linh mạch thở sâu, lại chơi liều vượt mặt. Chờ nở ra tay lúc, trên mặt của hắn đã lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười, thoạt nhìn không có một tia dị dạng. Dường như nhớ ra cái gì đó, linh mạch ánh mắt nhìn về phía một bên quân ngọng giao, ôm quyền cao giọng nói vị cô nương này, lần này đa tạ cứu. Xin hỏi cô nương tên danh, bản điện ngày sau. Mà đối mặt hắn bắt chuyện, quân ngọng lại là không có chút nào từng để ý tới đem người này đưa đến các chủ trước mặt, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành nhìn cũng chưa từng nhìn linh mạch một chút. Quân Mộng giao thẳng quay người, dáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, hướng quý mục không người túi đầu vân thất gặp qua các chủ. Một bên linh mạch nghe vậy sững sờ, nội tâm thẩm nghĩ các chủ, cái gì các chủ? Bờ tây nhân tộc trăm hương cát. Vừa nghĩ tới này, linh mạch liền phi tốc lung lay đầu không có khả năng. Vị các chủ kia thế nhưng là nữ tử, ánh mắt của hắn lại rơi vào quý mục trong tay cầm trên trường kiếm màu bạc, như có điều suy nghĩ mà lại nữ tử kia cũng hoàn toàn sẽ không sử dụng kiếm, chớ nói chi là một kiếm chém ra thú triều. Không có đi để ý tới linh mạch phán đoán. Quý mục nhìn xem một thân vết thương quân mộng dao, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng đỡ lên. Hắn một bên xuất ra một bình đan dược chữa thương, một bên thở dài nói ra về sau không cần liệu mạng như vậy. Nếu là gặp được nguy hiểm, có thể từ bỏ nhiệm vụ, bảo mệnh làm chủ. Đang nói, quý mục trên tay hơi dùng lực một chút, cầm trong tay đan dược tan thành phấn mạng, thoa lên quân mộng dao miệng vết thương. Trong đó nàng chịu nghiêm trọng nhất một đạo thương thế ở vào phía sau lưng vị trí, bị móng nuốt chỗ trào thương vết thương cơ hồ xuyên suốt toàn bộ phía sau lưng, phát ra một sợi đen nhánh chi khí, khó mà khép lại. Quý mục lấy thượng phẩm đan dược vào linh lực, đem bên trong hắc khí từng cái bút ra. Quân mộng giao đau đến nhíu nhíu mày, nhưng lại cắn răng không có hừ ra một tiếng đem phía sau lưng miệng vết thương rải lên thuốc bột đằng sau. Quý Mục ngược lại nhìn về phía một cái khác vết thương đúng lúc này, quân mộng giao lại vừa cười vừa nói các chủ đại nhân. Ngài cùng nói lên các chủ trước. Thật tê rất giống đâu. Quý Mục giờ phút này chính hướng quân mộng giao trên cánh tay vết thương huống thuốc, nghe vậy có chút nhíu mày à? Cớ gì nói ra lời ấy? Chương 630. 10 năm hoàng tử 1. Chương 630. 10 năm hoàng tử một nếu là gặp được nguy hiểm, có thể từ bỏ nhiệm vụ, bảo mệnh làm chủ. Quân mộng giao nhẹ giọng thuật lại một lần Quý Mục vừa rồi lời đã nói ra. Trong ánh mắt lộ ra hồi ức nói các chủ cũng đã nói cùng ngài một dạng thì sao đây? Quý mục sát dược động tác ngừng một lát, khẽ thở dài một cái một tiếng. Dường như phát giác được Quý mục dị dạng, Quân Ngộng Giao giật mình giật mình thật có lỗi các chủ đại nhân. Vẫn thật không nên xách chuyện này. Dù sao nói duyên các chủ là của ngài sư mình. Quý mục lắc đầu nói không sao, đều đã đi qua một năm, thương cảm cũng là vô ích. Lúc này, Quân mộng Giao vết thương trên người cơ bản đều đã bị Quý mục giải lên thuốc bột. Quý mục cầm trong tay còn lại thuốc bột dùng bóp, một lần nữa đem nó bóp thành một cái khéo léo rất nhiều dược hoàn, sau đó để vào trong đan bình chậm hắn mở ra cây đàn hương thế giới truyền thống chi môn hướng quân ngọng giao nói khẽ lần này ngươi bị thương đằng sau liền ở bên trong cảnh bên trong cực kỳ tĩnh dưỡng đi bên trong linh khí nồng đậm thuận tiện trên người ngươi vết thương khôi phục quân ngọng giao nghe vậy thần sắc khẽ biến các chủ đại nhân vẫn thật không có quan hệ đây chỉ là một chút vết thương nhỏ đây là mệnh lệnh quý mục lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra nha quân ngọng giao có chút xa suốt túi đầu xuống nàng tiếp nhận quý mục đưa cho mình đan bình môi hướng về cổng truyền thống đi đến quý mục thấy vậy chỉ là lắc đầu một bên 16 hoàng tử linh mạch mắt thấy quân mộng giao muốn đi nhập một cái không biết thông hướng nơi nào cổng truyền tống, thần sắc có chút biến hóa. Yên lặng một cái trước mắt, hắn cắn răng, đi hướng Quý Mục cái kia. Quý Mục ánh mắt hướng hắn quay lại. Linh mạch thở sâu, giống như trong nháy mắt này đã quyết định một cái lớn lao quyết tâm, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Quý Mục có thể có thể cho ta cũng đi vào sao. Quý Mục thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút phía trước sẽ phải bước vào cổng truyền tống quân mộng lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Quý Mục lại liên tưởng đến mối Tiêu Tán Linh Đông. Người này đây là đem trí nhớ của mình có thể là cảm xúc cho chôn giấu đi lên a. Suy tư nửa ngày, Quý Mục nhìn về phía Linh Mạch, ngập mang mỉm cười nói ta là nhân tộc. A Linh Mạch giống như là vừa biết được chuyện này, sắc mặt biểu lộ ra cực độ chấn kinh là như vậy sao? Nhưng ngay sau đó, Quý Mục liền cưỡng ép mở ra Linh Mạch tẩn cuối cùng không muốn tin tưởng sự thật nàng cũng là. Linh Mạch con ngươi dần dần chừng lớn, trong mắt quang mang trong nháy mắt tối đi một chút. Ngay tại lúc này, Quý Mục lại hỏi một tiếng còn muốn đi vào sao? Linh Mạch nhìn thoáng qua giờ phút này thân hình sắp hoàn toàn tiến vào trong cổng truyền tống quân ngộ dao, có chút do dự. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, này do dự liền biến thành kiên định. Linh Mạch thở sâu, hướng Quý Mục trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mớn. Một lát sau, Quý Mục đưa mắt nhìn Linh Mạch đi hướng truyền thống chi môn. Nhưng ở hắn sắp bước vào trong cổng truyền thống trước một khắc, Quý Mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn gọi lại Linh Mạch, lên tiếng hỏi Linh Đông là. Nghe được cái tên này, Linh Mạch chằm mặc một cái trước mắt, nói ra hắn là anh ta, vương tộc 10 năm hoàng tử. Thiên Sinh nghĩ muốn hiểu rõ chuyện của hắn. Quý Mục khẽ gật đầu. Biết được cả người hóa tổ thú linh tộc tin tức, có lẽ sẽ tăng trưởng chính mình đối với chỗ này phán đoán, mà có lẽ là bởi vì đối với Quý Mục nguyện ý để cho mình đi theo quân mộng giao tiến vào truyền thống chi môn nạp Linh mạch cũng không có đối với cái này dấu diếm. Hắn nhớ lại một chút, thanh âm hơi có chút trầm thấp nói ra bởi vì ta cùng Thập Ngũ Ca tại trong vương tộc đều là hạng chốt tồn tại, cho nên chúng ta hai quan hệ rất tốt, muốn vượt xa cái khác ca ca tỷ tỷ. Chỉ là đại khái tại 7, 8 năm trước, khi đó ta còn nhỏ, phụ hoàng còn tại. Có một lần phụ hoàng muốn đi xa nhà, nói muốn dẫn một vị dòng roi tùy hành, dễ dàng cho luyện. Nhiều như vậy ưu tú ca ca tỷ tỷ hắn đều không có tuyển, hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Nguyên bản ta tưởng rằng phụ hoàng nhìn ta thiên phú quá thấp, muốn đơn độc thao luyện ta một phen, cho ta một phen tạo hóa, một cơ hội ta lúc đó còn vì này mừng thầm một thời gian thật dài. Chẳng qua là khi đi ra ngoài ngày đó tiến đến thời điểm thập ngũ ca hắn không biết vì cái gì đột nhiên xông vào phụ đệ của ta, đem ta đánh ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại thời điểm lại thăm dò được hắn đã đi theo phụ hoàng đi tin tức. Ta lúc đó mười phần phẫn nộ cùng không hiểu. Ta cảm thấy mình đã bị phản bội. Nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ ai cũng có thể nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn. Linh mạch nói đến đây thần sắc hơi có chút kích động. Vừa rồi bị hắn mạnh mẽ che giấu cảm xúc tựa như là chôn giấu tại núi lửa dưới đáy dung nhầm, lúc nào cũng có thể phun trào. Chương 631, 10 năm hoàng tử 2. Chương 631, 10 năm hoàng tử 2 là bởi vì cùng là cuối cùng, hắn đột nhiên muốn ham hở tiến lên, không muốn cùng ta chờ đợi ở đây, muốn độc chiếm phụ hoàng ân Sùng Chỉ là tại sao muốn lấy loại phương thức này? Nếu là muốn, vì cái gì không thể cùng ta hảo hảo nói? Là cảm thấy ta sẽ không để cho cho hắn sao? Ta không hiểu. Đoạn thời gian kia ta tựa như như bị điền, ai cũng không để ý tới, ai cũng không thấy. Thẳng đến một tháng sau phụ hoàng trở về, ta lúc đó vẫn như cũ tự giam mình ở trong phòng, sợ sệt cùng thập ngũ ca gặp nhau. Ta sợ sệt đã từng cái kia chân chính coi ta là thành đệ đệ của hắn, người cách ta đi xa, ngược lại biến thành một cái vẫn luôn chỉ là muốn lợi dụng ta hỗn đản. Nhưng về sau, Linh Vũ ca đột nhiên tìm được ta. Hắn không để ý ta điên cuồng, cưỡng ép đem ta đánh mặt mũi bầm dập, sau đó nói cho ta biết Thập Ngũ ca tin tức. Ta không nghĩ tới, ta được đến lại là hắn đã chết tin tức. Ta bị Thập Ngũ ca đánh ngất xỉu một lần kia, lại chính là chúng ta xa nhau. Cho đến hôm nay, linh mạch có chút đưa tay. Dường như trên tay còn có ca ca tiêu tán đằng sau huỳnh quang, nhưng cúi đầu xem xét, lại là cái gì cũng không có. Nay chút ít ánh sáng đã sớm tiêu tán. Linh mạch trong mắt lộ ra buồn vô cớ, nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền lại trở nên bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện cũ căn cứ phụ hoàng nói tới. Bọn hắn lúc đó là tao nộ một vị không biết tên thánh giai đại năng, phụ hoàng lúc đó kiệt lực cùng hắn quyết đấu, nhưng không ngờ thập ngũ ca bị thánh nhân kia sở thuộc thế lực bắt đi. Cuối cùng vì nhiễu loạn tâm cảnh của hắn, thập ngũ ca bị đám người kia tại chỗ giết chết, mà phụ hoàng cuối cùng cũng bởi vậy bị thương không nhẹ, ta bái kiến thời điểm, hắn thậm chí còn tại ho ra máu. Nói đến đây, linh mạch đột nhiên cười, chỉ là cái kia cười lại không gì sánh được băng lãnh như vậy vụng về hoang luân. Ngay lúc đó ta vậy mà tin tưởng không nghi ngờ cỡ nào buồn cười, căn cứ vừa rồi thấy, năm đó sự tình, căn bản không phải linh mạch suy nghĩ như thế, linh đông cái chết, tất nhiên có ẩn tình khác, thập ngũ ca đột nhiên tại ngày đó đem chính mình đánh ngất xịu thay thế chính mình, bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là vì cướp đoạt tân sủng, mà là vì, linh mạch không còn dám nghĩ tiếp, hắn vì chính mình trong đầu hiện ra đáp án cảm thấy sợ hãi, đúng lúc này, quý mục thấy được hắn run rẩy thân thể, trầm mặc một phen nói ra ta đã biết, ngươi đi vào đi, linh mạch trầm rãi thở hắt ra, tại truyền thống chi môn trước ở lại một hồi lâu đợi tâm cảnh triệt để bình phục lại, hắn mới bước vào cây đàn hương thế giới cùng một thời gian, tổ cảnh một đầu khác, tam hoàng tử linh lộ chính mang theo mấy đạo ở trên đường gặp phải linh tộc cường giả tại tổ cảnh bên trong ghé qua. hắn cũng không có đi hấp thu tổ khí, mà là không tiếc hao phí thời gian tại tổ cảnh bên trong tựa như tìm kiếm lấy cái gì. dưới trường tam đại tôn giả bên trong, thủy linh tôn giả chính cùng bên cạnh hắn, những hoàng tử này hoàng nữ tựa hồ cũng có một loại tìm tản mát tại tổ cảnh bên trong cấp dưới phương thức. bao quát bị quý mục gặp cựu công chúa linh vân, bên người nàng hai vị thị vệ muốn nói đơn thuần dựa vào vận khí gặp được, tất nhiên là rất không có khả năng. từ bên ngoài đến quý mục đều có phương pháp tìm tới phong vân các nữ tu. Những này sinh trưởng ở địa phương bản thổ linh tộc, tất nhiên cũng có tương ứng chi pháp. Chỉ là cùng linh vân cùng linh mạch gặp phải đều có chỗ khác biệt chính là, linh lộ vô luận đi đến cái nào, đều là vô cùng an tĩnh. Hắn căn bản đụng không thấy cái gọi là tổ thú. Trong mắt hắn, tổ thú tựa như triệt để không tồn tại một dạng, vô luận là âm u chỗ hay là tổ lửa chỗ tụ tập, đều là không có. Giờ phút này, linh lộ có chút dừng lại bộ pháp, để thủy linh tôn giả dẫn người đi bốn phía điều tra một phen hoàn cảnh. Các loại chỉ còn lại có chính mình sau, hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ như máu bảo châu, thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua. Phát hiện nó vẫn như cũ như di vãng bình thường âm trầm, không có bất kỳ biến hóa nào, linh lộ mi tâm đều vặn đến một chỗ, tự lẩm bẩm đến cùng ở đâu. Thở dài một tiếng, hắn hướng cách đó không xa một chỗ vách nát tường xiêu, bạch cốt san sát chỗ xuyên qua mà đi. Nhưng ở mới ra nơi đây trong nháy mắt, linh lộ liền thấy phía trước có một bóng người đứng. Linh lộ bỗng nhiên dừng bước, bởi vì đạo thân ảnh kia không phải người khác, đúng là hắn đại ca Linh Vũ. Có chút kỳ quái là, thân là đại hoàng tử Linh Vũ giờ phút này bên cạnh vậy mà không có một vị cường giả đi theo coi như hắn không có đủ tại tổ cảnh bên trong tìm cấp dưới biện pháp nhưng thân là đi theo người tại tất cả hoàng tử bên trong thuộc về đệ nhất hắn tới nói cũng đúng là không nên nhìn thấy đại ca trong máy mắt linh lộ liền cấp tốc đem hạt châu kia giấu vào trong ngực thần sắc lộ ra một vòng bối rối đúng lúc này ở chỗ này giống như là chờ đợi thật lâu linh vũ chậm rãi xoay người lại nhìn về phía mình đệ đệ nói khẽ tam đệ ngươi đang tìm cái gì linh lộ vừa định mở miệng linh vũ liền đánh gay giống như nói nếu như là vì tìm kiếm tổ khí như vậy ngươi vừa mới xuyên qua tới chỗ kia cổ chiến trường hẳn là phụ cận tổ khí hội tụ dày đặc nhất chỗ. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi chưa từng ở nơi đó dừng lại một cái chớp mắt. Chương 632, Nhị Long Đoạt Châu. Chương 632, Nhị Long Đoạt Châu. Dường như thụ linh vũ lời nói ảnh hưởng, linh lộ hô hấp đột nhiên tăng thêm mấy phần, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem ca ca của mình, chậm rãi nói ra ta chỉ là đang tìm thuộc hạ của mình thôi. Đang nói, sau lưng truyền đến một trận dị dạng. Linh lộ dư quang thoáng nhìn, phát hiện đúng là mình trước đây không lâu đẩy ra thủy linh tôn giả mấy người. Linh lộ phơi cười mở miệng đại ca ngươi hiện tại chỉ có một người. Ta bên này tôn giả cảnh tăng thêm ta thế, nhưng là có hai vị còn có không ít giúp đỡ. Ngươi không sợ sao?" Linh Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng nói tăng đệ, "Ngươi một mực rất thông minh. Ta tin tưởng ngươi đã sớm biết người bên cạnh ngươi đều bị ta thẩm đấu. Ngươi cũng không phải là mượn điểm này, mới đem vị kia quý tiên sinh đưa đến bên cạnh ta sao? Ngươi cảm thấy trong tay ngươi thẻ đánh bạc không đủ để đạt động." Linh Lộ đột nhiên ngẩng đầu, ngắt lời nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Linh Vũ nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí hình như có chút bất đắc dĩ nói ngươi, nhưng thật ra là đang tiệm vụ thân đúng không? Lời vừa nói ra, "oành" một tiếng, linh lộ khí thế bỗng nhiên bộc phát. Ánh mắt của hắn giống như bởi vì phẫn nộ mà trở nên xích hồng. Hắn gắt gao chừng mắt Kaka, chật hóa thành một đạo trường hồng, dường như không muốn để ý tới phía trước Linh Vũ, mà là dự định trực tiếp từ bên người của hắn vượt qua. Nhưng vào lúc này, Linh Vũ khẽ thở dài một tiếng tăm đệ, đã nhiều năm như vậy, chính ngươi kỳ thật cũng rõ ràng, ngươi đánh công lại ta, đem huyết nguyên châu cho ta, ta thả ngươi đi, ngươi nằm mơ. Linh lộ sắc mặt lộ ra một cố dữ tợn, trên thân bảy loại nguyên tố chi lực đồng thời bắn ra, tại quanh người hắn biến thành bảy đạo thải quang, lệnh tổ cảnh phong vân cuốn mang theo cực hạn cường thịnh ba động, Linh lộ nhiên phóng tới Linh Vũ đối mặt cái này khí thế hung hùng một màn. Linh Vũ than nhẹ một tiếng chậm rãi đưa tay tam đệ, ca ca trước kia liền dạy qua ngươi. nguyên tố không phải dùng như thế. vừa dứt lời, linh vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp, một đạo hiện ra tám loại sắt thái vòng xoáy từ hắn lòng bàn tay hiện hiện. vòng xoáy này nhìn thể tích không lớn, thậm chí không cao hơn lớn trứng quả trứng gà. nhưng ngay lúc linh vũ đem vòng xoáy này tiện tay ném ra trong nấy mắt, linh lộ con ngươi lại gấp kịch co vào, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kịch liệt oanh minh tại tổ cảnh bên trong đống nhiên nổ vang, dư âm nổ mạnh bên trong tích chứa một thủy hỏa thổ phong sấm mưa điện tám loại cực hạn nguyên tố chi lực. Bọn chúng cộng đồng bị vô hạn hướng vào phía trong đè ép tại một cái cực nhỏ không gian, cuối cùng tại bên trong không gian này chấn động đạt tới cực hạn lại không cách nào áp chế thời điểm, mới bị Linh Vũ ném ra dẫn bạo. Tổ cảnh bên trong, giống như là đột nhiên dâng lên một vòng màu sắc rực rỡ đại nhật, toàn bộ tổ cảnh thiên không đều bị nhuộm đấm thải hà giống như nhan sắc, tựa như ảo động. Quý Mục trầm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vầng đại nhật này, thần sắc hơi rét. Hắn suy đoán có thể tại tổ cảnh bên trong dẫn phát bực này ba động. Trừ chưa hiện thân linh hoàng, hẳn là cũng chỉ có Linh Vũ một người. Nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của đối phương, có thể tạo ra kinh khủng như vậy ba động làm cho bầu trời vì đó biến sắc, chắc hẳn Linh Vũ cho dù là tại thánh nhân trong tay, Đoan chừng cũng có nhất định sức tự vệ. Cùng một thời gian, tại tổ cảnh bên trong một chỗ tên là Thú Thần giống Địa vực, nghe được động tĩnh nhị hoàng tử Linh đêm bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy vầng đại nhật kia, thân sắc của hắn có chút run lên hai người kia đã đánh nhau a. Xách, xem ra ta động tác được nhanh đẹp rồi. Lao súc sinh tốt nhất đừng để ta tìm tới ngươi. Bên ngoài có thể giết ngươi một lần, bên trong ta đồng dạng có thể giết ngươi lần thứ hai. Khủ. Linh Lộ ho ra một ngụm máu tươi, va và vào trong cổ chiến trường, liên tiếp đụng nát rất nhiều đoạn tượng, ngã trên mặt đất. Linh Vũ một cái kia Thật sự là quá mạnh, mà còn không đợi Linh Lộ bỏ lên, Linh Vũ thân ảnh liền một cái chớp mắt mà tới, túi người hướng lồng ngực của hắn chụp tới. Linh Lộ có chút hoảng sợ trên ngực, hô lớn một tiếng ca ba. Tiếng hô hoán này làm cho Linh Vũ động tác có chút dừng lại, ánh mắt hoảng hốt một chút, nhưng chỉ là trong nấy mắt, tay của hắn lại lần nữa kiên định hướng Linh Lộ trong ngực chụp tới. Ba cái tay đồng thời đặt tại trong ngực cất dấu huyết châu bên trên. Linh Lộ hai tay đem Linh Vũ tay phải ấn ở, trong mắt lộ ra khẩn cầu ca. Linh Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu Linh Lộ, vô dụng. Coi như ngươi lấy huyết nguyên châu tăng cường huyết mạch chi lực, cũng là điển không đầy hắn. Lần này Khẩu vị của hắn muốn so dĩ vãng lớn rất nhiều, đem nó cho ta, nó không có khả năng tại trên tay ngươi, gặp linh lộ như cũ không chịu buông tay. Linh Vũ cảm thấy hung hắc, trên tay dùng sức kéo một cái, đem linh lộ trong ngực huyết nguyên châu một thanh tung ra. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, mà ngay cả mang theo kéo xuống một mảnh quần áo. Linh Vũ thở dài một tiếng, cởi xuống trường bảo, đem nó khoác ở linh lộ trên thân, sau đó nhẹ nhàng vô vô linh lộ đầu vai, chợt quay người rời đi. Ngắm nhìn bóng lưng của hắn, linh lộ hốc mắt đỏ lên, đột nhiên hô lớn ca, ngươi chính miệng đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi ra mảnh đất này, chứng kiến rộng lớn hơn thế giới. Ngươi quên sao? Van ngươi đừng chết." Linh Vũ bước chân bỗng nhiên ngừng một lát, trên tay không tự kìm hãm được siết chặt huyết nguyên châu, quay đầu hướng linh lộ mỉm cười không biết. "Cả trưa." Chương 633. Tổ cảnh cơ duyên. Chương 633. Tổ cảnh cơ duyên đem 16 hoàng tử thu nhập cây đàn hương thế giới đằng sau. Quý mục tại tổ cảnh bên trong bốn chỗ du đãng, tìm mặt khác người vương tộc. Bởi vì tổ cảnh bên trong khó mà ngự không, chỉ có thể dựa vào hai chân hành động, cho nên tìm tốc độ chậm rất nhiều, không như ý muốn. Nhưng cũng may còn có phong vân các nữ tu đồng thời tại tổ cảnh bên trong tìm. Cho nên trong vòng một ngày Quý mục rất nhanh liền vừa tìm được ba vị hoàng tử, theo thứ tự là bát hoàng tử linh trụ, thập nhất hoàng tử linh không, còn có thập tam hoàng tử linh hạ. Trong lúc này, Quý mục cũng bắt gặp mấy đợt tổ thú triều thu hoạch đếm không hết đến từ tỉnh táo lại người của linh tộc cang tạng. Hạn tự thân hạo nhiên chi hỏa bùng nổ, một khi toàn lực triển khai, động một tí trong hơn 10 dặm, tất cả đều một mảnh nóng sáng. Lửa này cũng không thương tổn sinh mạng người, rơi vào trên người ngược lại như gió xuân dịu dịu, trời ấm áp cùng say, lại như dương liễu lô mang bờ nước, gợn sóng nhẹ đãng. Nhưng nếu là gặp gỡ không khiết đồ vật, ngọn hỏa diễm này liền sẽ hóa thành phần thiên địa diễm không đem hết thể kỹ xạo đều đốt hết kiên quyết không tắt. Dưới loại tình huống này, quý mục tu vi cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, nguyên bản mới vào nhập đạo cảnh không lâu cảnh giới rất nhanh liền bắt đầu lướng về hợp đạo cảnh tích lũy phong phú. Tu hành càng đi về phía sau, càng là khó mà leo lên. Giống như là đã từng nhập hư một cái tiểu cảnh đột phá, tu sĩ bình thường khả năng cần muệt dư thời gian, mà khi đến lập luôn, khắc xuống một chữ thường thường cần mấy năm. Khi tu sĩ vào minh đạo, mỗi phá nhất cảnh đều cần năm này tháng nọ tích lũy cùng cơ duyên, động một tí 10 năm trăm năm, thậm chí cả đời không cách nào lại phóng ra một bước. Nếu không có gặp được đại cơ duyên Thời gian này rất khó giảm bớt, nhưng quý mục chuyến này tịnh hóa vô tận tổ thú, lại ngạnh sinh sinh đem tiến trình này rút ngắn một nửa. Hắn sở tu chi đạo chính là cùng thư thánh nhất mạch tương thừa hạo nhiên, hạo nhiên khí tăng trưởng, tự nhiên cùng hắn tu vi cùng một nhịp thở. Nguyên bản quý mục chuyến này là vì ngọc y di hương tìm kiếm thánh duyên mà đến, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, chính mình cũng đụng phải một phần đầy trời phú quý. Chỉ bất quá nhìn xem những này số lượng khổng lồ tổ thú, nghĩ đến bọn hắn đều là tại sau khi chết vì tinh luyện tổ khí mới bị sinh sinh biến thành quái vật linh tộc, quý mục cũng theo đó âm thầm kinh hãi. Số lượng này tuyệt không phải 10 năm năm có thể hình thành. Tất nhiên, siêu việt trăm năm, các triều đại đổi thay tất cả tử vong biến mất linh tộc đều đến nơi này. Có thể xương khủng bố. Quý mục đứng ở một mảnh tổ trong thú triều, ngắm nhìn bọn hắn do dự tận dần dần trở nên giải thoát khuôn mặt, nội tâm của mình cũng dần dần đạt được bình tĩnh cùng trấn an. ít, chính mình còn có thể vì bọn họ kết thúc thống khổ bốn. Tây đàn hương trong thế giới cảnh, minh nguyện sơn trang. Tại quý mục vội vàng tìm mặt khác vương tộc, tiện thể tịnh hóa tổ thú thời khắc. Linh trụ, linh không, linh hạ ba vị hoàng tử cùng cựu công chúa linh vân bốn vị vương tộc cùng nhau được an bài tại sơn trang một biệt viện bên trong. 16 hoàng tử linh mạch nguyên bản cũng bị an bài ở chỗ này, chỉ là hắn rất nhanh liền lại chạy ra ngoài, giống như là có tâm sự gì. Giờ phút này, bốn người đứng ở trong viện, linh không đối đối linh trụ, hỏi một câu ca. Ngươi nói người này phí cái này đại kình tiến vào ta linh tộc tổ cảnh, không đi hấp thu tổ khí, lại đầy đất tìm chúng ta những này vương tộc làm gì? Linh trụ lườm hắn một cái, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lúc này, một bên linh hạ lô thai giật giật, đột nhiên nói ra, tới. Lời vừa nói ra, linh trụ cùng linh không l nhau, sau đó đông nhiên cùng nhau hướng về đầu tường chạy tới. Liền ngay cả cùng ba người này một mực giữ một khoảng cách, khí chất thanh lãnh linh vân tại thời khắc này đều là chạy về phía đầu tường. Không bao lâu, Sơn Trang biệt viện đầu tường chậm rãi nô ra bốn cái đầu, nhìn mười phần quỷ dị. Mà liên tại cách bọn họ có khoảng cách nhất định Sơn Trang trong góc nhỏ, 16 hoàng tử Linh Mạch đang cùng Quân Ngộng Dao ròng rã một ngày sau đó, rốt cục lấy dũng khí gọi lại nàng cô nương. Quân Ngộng Dao thở dài quay đầu đợi thật lâu, ngay tại Quân Ngộng Dao sắp triệt để mất đi kiên nhẫn thời khắc, Linh Mạch mới dựng ra một câu ngươi còn chưa từng nói cho bản điện danh. Ai ai ai. Cô nương chớ đi a, chờ chút tại hạ. Biệt viện khác một bên, Phong nhất Tất Thanh Tiền mang theo Long Đàm, đồng dạng vụn trộm đi theo tại quân ngộng giao hai người phía sau. Tấm mắt của bọn hắn ngẫu nhiên còn có thể cùng trên đầu tường mấy vị hoàng tử hai mắt nhìn nhau. Song phương đều sẽ tâm cười một tiếng, sau đó đều là an ý phiết qua ánh mắt, xem như nhìn không thấy đối phương. Ngay tại quân ngộng giao cất bước, Linh Mạch lại lần nữa dự định cùng lên đến thời điểm. Quân ngộng giao bỗng nhiên dừng bước. Bên hông nguyễn kiếm một tiếng trên minh, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trong nháy mắt chống đỡ tại Linh Mạch trên cổ. Cảm thụ được trường kiếm mang đến lạnh thấu xương hàn ý, Linh Mạch lập tức toàn thân run lên, rãi cao hai tay cô cô nương. Người người đây là làm gì? trước tiên đem kiếm vung xuống, có chuyện hào hào nói, biệt viện trên đầu tượng, mấy vị hoàng tử trông thấy một màn này, lập tức cùng nhau che mặt. mặc dù linh mạch xếp hạng cuối cùng, nhưng dù nói thế nào cũng là hoàng tử, tại sao lại bị người dùng kiếm chỉ lấy, bắt hoàng tử linh trụ một vuốt tay áo ta để giống như bị khi phụ, hắn thụ bị thương không có việc gì, nhưng là muốn thật bị nhân tộc này tiểu cô nương đánh, chúng ta vĩnh Hằng vương tộc mặt để nơi nào, không được, ta phải đi xuống xem một chút. chương 634, sơn trang chuyện lý thú, chương 634, sơn trang chuyện lý thú, nghe được lời của hắn. Linh không cùng linh hạ cũng là tán thành. Nhưng ngay lúc ba người bọn họ muốn đồng thời nhảy xuống đầu tường thời điểm, cựu công chúa nhàn nhạt, nhạt mở miệng vương tộc bắn mũi. Nàng chậm rãi đưa tay, ngón tay ngọc điểm hướng bên cạnh các ngươi nghe không được bên kia tiếng la giết sao? Toàn này pháp bảo trong không gian cất giấu hai vạn nhân tộc tinh bình. Đừng nói là mấy người các ngươi, liền xem như đem hiện tại tổ cảnh bên trong tất cả linh tộc cường giả triệu tập lại cũng không đủ bọn hắn giết. Không để cập tới những tướng sĩ này, coi như ngẫm lại có thể có được như vậy một kiện trí bảo vệ tiên sinh kia, các ngươi sẽ không phải là dự định tại địa bàn của hắn bên trong động đến hắn người đi. Thật không biết đầu góc của các ngươi đều dài hơn đi đâu rồi. Nếu là muốn chết, các ngươi liền xuống đi thử xem, chỉ là đừng mang hộ bên trên ta." Ba vị hoàng tử động tác cùng nhau trì trệ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, con mắt nháy mấy lần. Linh trụ ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa nằm xuống lại trên tường ai nha, chúng ta nói cách khác nói mà thôi. Cửu muội ngươi nha chính là điểm này không tốt, cũng dễ dàng coi là thật. Linh không theo sát lấy đem đầu rụt trở về chính là chính là. Cái này đuổi nữ nhân sao có thể không nhận điểm gặp chắc trở. Nhớ năm đó này, đây đều là út đệ kinh này chịu khảo nghiệm, chúng ta nhìn xem là được rồi ở vào trong hai người ở giữa linh hạ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng không biết nói cái gì đành phải yên lặng từ trên tường xuống tới mà tại một bên khác khi tất thanh thiền cùng long đàm nhìn thấy quân mộng giao rút kiếm một mà lúc cũng đều là tê một tiếng bởi vì việc quan hệ thất muội long đàm hôm nay trên thân đúng là hiếm thấy không có diệu khí thấy cảnh này đằng sau hắn lấy tuổi chở đối đối tất thanh thiền đại ca ngươi cảm thấy việc này có thể được sao tất thanh thiền bước cảm suy tư một phen lắc đầu khó mà nói thân muội tính tình ngươi cũng không phải không biết ngày thường mặc dù ôn hòa nhưng trong lòng lại so ai cũng cưỡng Nàng một khi việc đã quyết tập trung sao đều được thành, nếu là nhận không cho phép. Hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bị kiếm tiêm chống đỡ hết hầu linh mạch, đồng thời thở dài vậy thì phải ăn đau khổ lớn đi. Ở thời điểm này, Quý Mục hoàn toàn không rảnh đi chú ý trong lọ cờ sự tình, lực chú ý giờ phút này đều bị chuyện phát sinh trước mắt hấp dẫn. Hắn lại tao ngộ một đợt tổ thú triều. Căn cứ ở chỗ này thăm dò một ngày kinh nghiệm, có tổ thú triều ẩn hiện địa phương, nhất định liền có người vương tộc thân ảnh. Quý Mục đấy lòng suy đoán, những mấy tổ thú triều sở di ẩn hiện tựa hồ cũng chỉ là bởi vì một nguyên nhân, mang đi vương tộc. So với mất lý trí Bọn chúng càng giống là bị người cố ý khống chế hành động. Có lẽ là bởi vì bị chính mình chặn ngang một cước, liên tục nhiều lần thú triều đều bị chính mình tỉnh hóa sạch sẽ, chưa từng bắt người thành công. Cho nên lần này, quý mục đột nhiên phát hiện tổ thú triều không phải chạy hoàng tử, mà là chạy chính mình tới. Tại trước mắt hắn, giờ phút này đứng đấy mấy đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh, cùng nó tổ thú khác biệt. Mấy vị này tổ trên thân thú tràn ngập kỹ xảo khí tức, trên thân còn nổi lơ lửng đèn tuyền hỏa diễm, giống như là đang tiêu đốt. Mà tại bọn chúng hậu phương, là cực kỳ dày đặc tổ thú đại quân, từng đôi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú quý mục một người số lượng thu sơ giản lược đoán chừng phải có mấy ngàn cảnh tượng như vậy đủ để khiến tu sĩ tầm thường lòng bàn chân sinh mềm. Tế cả da đầu ca ca đại quái vật kia lại xuất hiện rồi. Điệp Nhi thanh âm tại quý mục náo hải truyền đến, quý mục hơi nheo mắt lại ánh mắt một cái chớp mắt dừng lại, bắt được gần thân tại trong thú triều một đạo không đáng chú ý thân ảnh. Chính là một ngày trước tại cốt sơn lần đầu gặp phải thú triều lúc nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh quỷ dị, toàn thân đen kịt, bao khỏa ở trong huấn toàn thân cao thấp, duy gặp tấm kia đỏ tươi mà giữ tận miệng lớn. Chỉ là cùng lần trước có chút khác biệt. Quý mục trông thấy cái kia đạo thân ảnh quỷ dị lúc nó không có giống lần trước một dạng nết miệng lên, nó đã không cười, cảm nhận được nó rét lạnh khí tức, quý mục cười ha ha, hắn quét mắt một vòng đem chính mình trùng điệp vây quanh tổ đàn thú, thân sắc bình thản nói ra rốt cục chịu đi ra thì ta, sách còn mang theo nhiều người như vậy, chỉ là ngươi chẳng lẽ còn chưa từng phát hiện, bọn chúng cũng không đứng ở ngươi phía bên kia a, thân ảnh quỷ dị nhìn chăm chú quý mục, miệng lớn có chút đóng mở, lại chỉ phun ra một chữ chết, rất nhanh, thân ảnh của nó liền dần dần lẩn vào trong bóng tối, mà cùng một thời gian, tất cả tổ thú đều động. Mấy vị trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tổ thú mâu bên trong tản mát ra màu đỏ tươi qua mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, đi tới quý mục trước mặt. Theo bọn chúng trên thân tán phát ba động đến xem, mấy vị này tổ thú thỉnh lình đều có cùng tôn giả cấp bậc cường giả bằng nhau thực lực. Quý mục lông mày nhíu lên, rút kiếm trong nháy mắt chém ra một đạo cháy đỏ rực nửa tháng kiếm khí. Nhưng để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, lần này tổ thú diện đối tự thân hạo nhiên khí tức, nhưng không có giống trước đó như vậy chủ động nhào đưa ôm up. mà là tại lẽ tránh qua đi, lại lần nữa tràn ngập sát ý hướng mình vọt tới ân. không được dám đến tìm ta, nguyên lai like là có chuẩn bị mà đến. Quý mục khinh di một tiếng, đã thấy dấu ở trong bảy thú cái kia đạo quỷ dị thân ảnh khỏe miệng lại lần nữa có chút cong lên. Quý mục nội tâm cổ quái, cái đồ chơi này nhìn kỹ xảo, nhưng thần trí làm sao cùng cái 3 tuổi tiểu hài một dạng. Chương 635. Đại quân áp cảnh. Chương 635, đại quân áp cảnh. Hai cái tôn giả cảnh cường đại tổ thú một trái một phải, đồng thời hướng Quý mục phát động công kích, làm cho Quý mục cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn chúng tại động thủ thời điểm tự thân quang mang phun trào, đúng là cũng có thể điều khiển nguyên tố chi lực. Đồng thời muốn xa so với lúc trước hắn cho gặp phải cựu tộc tôn giả mạnh hơn, một cái so một cái tinh diệu. Nguyên tố tại bọn chúng trong tay, tựa như là nhảy nhót tinh linh, tại nhẹ nhàng ở giữa tản mát ra cực hạn hủy diệt ba động. Quý Mục cảm giác mình đối mặt không phải một cái mất lý trí quái vật, mà là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đại năng người tu hành đối mặt cả hai tiếp cận. Quý Mục triệu hồi ra thiên cương, tinh quang hội tụ, một kiếm chém ra tinh hà, tay kia cầm quân tử, tiện tay đãng phá hư không, ngân quang lưu chuyển đem cả hai một cái chớp mắt chém bay đằng sau. Quý Mục phát hiện theo sát lấy liền có vài vị khí tức đồng dạng cường đại tổ thú hướng chính mình mà tới, không khỏi khẽ nhíu mày, mà ở hậu phương trong bầy thú bao quát cái kia đạo quỷ dị miệng lớn thân ảnh ở bên trong, còn có không ít khí tức cường đại tiềm ẩn. Vừa rồi bị chém lui hai tôn tổ thú cũng rất nhanh bỏ lên, ánh mắt âm lãnh lại lần nữa hội tụ đến quý mục trên thân. Trên người bọn họ mặc dù nhiễm phải nóng sáng hỏa diễm, nhưng lại bị bọn chúng đặc thu ngọn lửa màu đen trùng điệp bao quanh, đối kháng áp chế. Hạo nhiên chi hỏa sinh sôi không ngừng, có thể đem tổ trên thân thú khí tức trước diệt không ít. Những cái kia nước sơn đen hỏa diễm cũng đang không ngừng yếu bớt, bị nóng sáng đồng hóa, chỉ là một lát cũng vô pháp ảnh hưởng quá nhiều. Các loại hạo nhiên chi hỏa đem bọn nó đốt xong, đoán chừng cũng phải vài ngày sau đối với trận chiến đấu này không được bao nhiêu tăng thêm. Hiện nhiên đối phương biết được hắn ngã tính, tận lực làm ra biện pháp ứng đối. Chỉ cần tại hắc hỏa thiêu tận trước đó giải quyết chính mình, mục đích của đối phương liền đã đạt thành. Quý mục đưa mắt nhìn một chút những cái kia không rõ lai lịch nước sơn đen hỏa diễm cùng rất nhiều tôn giả cảnh cường đại tổ thú, sách một tiếng có chút khó giải quyết. Biết được chính mình che chở vương tộc, tình hóa tổ thú hành vi chạm tới đối phương bại ngược, Lần này đối phương là quyết tâm muốn đem chính mình giết chết ở chỗ này. Các triều đại đổi thay chết đi biến mất linh tộc cường giả nhiều vô số kể, nếu là đều tại đây biến thành tổ thú. Số lượng này, quý mục biết rõ chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người căn bản là không có cách chống lại nhưng cũng may chính mình căn bản không phải một người lôi đỉnh kiếm vực bắn ra bước lui phụ cận tổ thú đằng sau quý mục nhẹ gẩy ngón tay một cái lọ cờ quanh thân sáng lên đạo văn cây đàn hương thế giới truyền tống chi môn đống nhiên hiển hóa tại tổ cảnh phía trên đại điện nương theo lấy một trận nặng nghề áo giáp tiếng vang lên hai chi người khoác trong giáp sát khí ngút trời đại quân từ trong môn chỉnh tề bước ra tinh tộc đại quân phía trước đô thanh một thân tinh giáp cầm trong tay song kích sát mặt lạnh lùng đường quân trước trận lý thiển nguyện ngân giáp áo bào trắng cầm trong tay trường kiếm tóc đen phất phới hai Không không không đại quân tinh nhuệ bày trận tại phía sau bọn họ, khí thế thậm chí làm cả tổ cảnh đều đang vì đó rung dậy. Quý mục giống như là nghĩ tới điều gì, lại lần nữa phát tay. Thánh nhân học cung các đường đệ tử trong nháy mắt xuất hiện tại tổ cảnh bên trong, tứ phương mở mịt. Bọn hắn trước một khắc còn ngồi ngay ngắn ở trong học đường, mượn ánh nắng, đọc thánh hiền kinh văn, sau một khắc liền đi tới cái này đèn kỵ tâm trầm chi địa, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hơn ngàn học sinh bên trong, Kiếm Đồng Điển tiểu tráng cùng thư đồng tề ngạc thân ảnh cũng ở trong đó. So với quý mục trước khi rời đi, bọn hắn khí tức đã cường thịnh không ít. Bọn hắn cũng là trước hết nhất nhìn thấy Quý mục người, lập tức giơ cao hai tay, kêu gọi lên tiếng tiên sinh. Học cung chúng đệ tử nghe được thanh âm của bọn hắn, lập tức cũng đều chú ý tới Quý mục, cùng nhau tham viếng. Tham viếng sau khi, trong lòng bọn họ cũng không miễn sợ hãi thản phục. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Chiêu này cách không truyền nhân chi thuật, đồng thời một truyền chính là mấy ngàn người bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Không có quá nhiều hàn huyên, Quý mục nhìn về phía các đường đệ tử, trực tiếp hạ lệnh các ngươi đi theo đại quân phía sau. Nếu là có bị chế phục tổ thú, do các ngươi tiến lên tình hóa. Nhớ kỹ, tâm tồn hảo vạn tá bất xâm bọn hắn đã từng cũng đều là như các ngươi người bình thường, tận các ngươi bình sinh sở học, trợ bọn hắn giải thoát đi. Đây cũng là vận mệnh của các ngươi. Những học cung này đệ tử mặc dù tu vi không cao, nhưng thường nhật cùng sách thánh hiền làm bạn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm phải hạo nhiên khí tức. Một chút kẻ thiên phú dị bẩm, càng là đã có thể ngưng tụ điều khiển. Nơi đây khổng lộ như thế số lượng tổ thú, chính là lịch luyện bọn hắn thời cơ tốt nhất. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cỗ cơ duyên lớn lao. Tin tưởng lần này đằng sau, học cung đệ tử chỉnh thể tu vi đều sẽ tăng trưởng một đoạn. Trong thú triều, quý mục liếc thấy cái kia đạo thân ảnh quỷ dị bứt lên khỏe miệng lại lần nữa rơi xuống. Nó lại cười không ra ngoài. Chương 636, Linh hoàng tử ác thú 1. Chương 636, Linh hoàng tử ác thú 1. Tổ cảnh, Hỗn độn sơn. Núi này xem như tổ cảnh nội vùng đất miền Trung, tại linh lộ trong ngược đoạt được hết nguyên châu đằng sau, Linh Vũ vừa mới đến nơi đây, còn không có đợi làm ra cái gì, hắn liền giống như đã nhận ra cái gì, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới lòng bàn chân rung động đại điện. Tiên lặng một cái trước mắt, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt hơi lộ ra chấn kinh mãnh liệt như thế sát phạt chi khí, còn kèm theo một cỗ quần quần khí tức. Tổ thú đa số âm tà, tu tập lại nhiều cũng không có khả năng phát ra tương tự khí thế. Linh tộc đại quân ở vào cự quốc cương vực, cũng căn bản chưa từng tiến vào tổ cảnh. Như vậy nhìn tới, đây chính là vị kia quý tiên sinh thủ bút, đúng là mang theo một chi kỳ binh tiến đến. Linh Vũ cảm khái một tiếng, lộ ra một vòng ý cười nếu như thế, ta cái này người bản tộc cũng không thể rơi xuống hạ phong a. Hắn ánh mắt lộ ra kiên nghị, nhìn lại trước mắt hỗn độn sơn, hít một hơi thật sâu. Trong tay huyết nguyên châu giờ phút này tản mát ra rất cường liệt quang mang, đối diện trước người. Tại Linh Vũ trước mắt, trong chớp nhoáng này tựa như nổi lên rất nhiều rất tinh tường thân ảnh, đều là đệ đệ của mình bọn muội muội chỉ là cũng rốt cuộc không thấy được, hắn không do dự nữa. nhưng chính đang hắn muốn đem huyết nguyên châu nuốt xuống thời điểm, một đạo lôi quang hiện lên, hiện ra một bóng người. linh vũ nhìn lại, phát hiện người đến là nhị đệ của mình linh Dạ. chỉ gặp nhị hoàng tử sắc mặt băng hàn lao đến, giống như là vô cùng phẫn nộ chất vấn người gạt ta. linh vũ lặng im một cái trước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu chuyện gì lừa ngươi. linh Dạ giờ phút này toàn thân vô cùng chật vật, toàn thân muốn máu, áo bào đều xuất hiện nhiều chỗ tổn hại, nhưng hắn chưa từng để ý, chỉ là nhìn hàm hàm ca ca của mình ngươi đã nói, hắn lại ở chỗ này, ngươi nói với ta chỉ cần ta giết hắn. Tất cả chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Nghe ngươi ta tìm tới hắn, Linh Dạ run rẩy giơ lên trong tay một cái đầu lâu, ngắm nhìn Linh Vũ ta đã giết hắn. Thế nhưng là cái này tổ cảnh vì cái gì còn tại? Nó vì cái gì còn tại cha tấn tộc nhân của chúng ta? Ca, ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì? Linh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ca không có lửa ngươi, giết hắn, hết thảy hoàn toàn chính xác liền đều kết thúc. Linh Dạ hơi vung tay bên trong đồ vật, linh hoàng đầu người cứ như vậy lăn xuống tại Linh Vũ bên chân vậy ngươi nói đây là vì cái gì? Linh Vũ nhìn xem bên chân đã từng chính mình kính yêu nhất khuôn mặt, lắc đầu nhị đệ, đây không phải hắn. Đây chẳng qua là một đầu tổ thú thôi. Thập nghe được Linh Vũ lời nói, linh dạ con ngươi co lại nhanh chóng, đầy mắt không thể tin. Linh Vũ ở đây tê ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khẽ thở dài ca ca cũng là gần nhất mới biết. Đây là muốn cảm tạ tiên tộc dài trừ hải vực cấm chế, để cho ta có thể tại những khác trên đại lục bổ khuyết bên trên cuối cùng một khối thiếu thốn tin tức. Linh dạ thân sắc có chút mở mịt ngẩng đầu là cái gì? Linh Vũ nhẹ nhàng phất tay, trước người đầu lâu lập tức bị một trận gió chói thổi tan không để lại bất cứ dấu vết gì trước kia phụ hoàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ muốn mượn huyết mạch của chúng ta mạnh lên, nhưng còn xa không đến mức điên cuồng như vậy. Hắn thậm chí thà rằng sẽ trước thôn vẻ một chút cựu tộc người. Cuối cùng thực sự bất đắc dĩ mới có thể tìm tới chúng ta. Nhưng mấy năm gần đây, nhị đệ, ngươi không cảm thấy khẩu vị của hắn đột nhiên biến lớn a? Linh Dạ nhíu mày lâm vào trầm tư đúng lúc này, Linh Vũ chậm rãi nói ra đáp án kia hắn đã sớm không phải chúng ta phụ thân rồi. Từ hắn lần thứ nhất nuốt thân sinh cốt nục bắt đầu, ngủ say tại hắn trong huyết mạch chí, liền đã ở trên người hắn thức tỉnh. Ta nói đúng sao? Chúng ta lão tổ con ác thú. Vừa dứt lời, Linh Vũ đôi mắt thăm thú, Bỗng nhiên nhìn lại trước mắt Hỗn Độn Sơn, thần thái băng lãnh. Mà liên tại cùng một thời gian, Hỗn Độn Sơn trong lúc bất chợt hướng hai bên nứt ra, mà tại cái kia nứt ra chủ đường, một cái màu đỏ tươi to lớn đôi mắt bỗng nhiên mở mắt. Linh Vũ thân hình cùng so sánh, tựa như là con kiến cùng đại thụ che trời có khác. Khó có thể tưởng tượng con mắt này bao hàm cực hạn áp bách. Chỉ là trong mấy mắt, Linh Dạ thân hình liền cơ hồ công xuống dưới, như muốn quỷ giáp xuống đất đó là một loại tồn tại ở trong huyết mạch cực hạn áp bách, một chút cũng đủ để làm cho người thần phục, thang không dậy nổi một tia tâm tư phản kháng. Linh Dạ kiệt lực muốn tại cố áp bức này bên trong đứng dậy lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách làm đến, đầu gối không nhận tự thân không chế muốn quỷ sắt xuống, bởi vì tồn tại muốn đối kháng tâm tư, hắn toàn thân da thịt đều đang thong thả băng liệt, chảy ra máu tươi. Nhưng ngay lúc trong chấp nhóm này, một cái giày đặc hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, giống như là mưa rơi bên trong có người bung rủ, trong cồn phong có người ôm, linh dạ trong nháy mắt liền thoát khỏi cái kia cố kinh khủng áp bách chi lực, khôi phục hành động. Hắn trước tiên hướng bên cạnh nhìn lại, lại thấy được ca ca cái kia ôn hòa không gì sánh được dáng tươi cười nhị đệ, cẩn thận chút, đừng ngã sắp xuống. Linh dạ vi hơi trườn một chút trệ ở đầu. Hắn không phải rất rõ ràng đồng dạng đều là tại Cố Uy áp này phía dưới, ca ca là như thế nào duy trì thân hình không ngã, đồng thời còn có dư lực cứu chính mình. Dường như phát giác được đáy mắt sâu kiến có can đảm ngỗ nghịch uy nghiêm của mình, Hôn Độn Sơn trong cơ thể đồng tử khổng lồ có chút chuyển động, nhìn chăm chú tại dưới đáy sâu kiến trên thân. Nhưng khi thấy rõ linh vũ trong đáy mắt, trong ngọn núi đồng tử vô cùng rõ ràng lộ ra khát vọng. Đây là cỡ nào mỹ diệu Hương vị? Chương 637. Linh hoàng tử ác thú Hai. Chương 637. Linh hoàng tử ác thú Cảm nhận được con mắt lớn kia bên trong khát vọng, linh vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn lại đừng xem lão tổ nếu là muốn ăn ta không ngại bắt ngươi mệnh đến đổi, linh vũ vừa dứt lời, trong lúc bất chợt nghe được một trận tiếng cười, tiếng cười kia giống như là từ rất xa chân trời truyền đến, tràn ngập bốn phương tám hướng, không giống đến từ hiện tại, càng giống là đến từ viễn cổ. trong tiếng cười mang theo một vòng tang thương ý vị, nhưng lại không gì sánh được khiếp người. tiếng cười qua đi, một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc tại linh vũ vang lên bên tai con ta đúng là lớn rồi à? chỉ bất quá cái này tự cao thông minh ma bệnh hay là giống như trước đây, vô luận là linh vũ hay là linh dạng, nghe được thanh âm này lúc đều là đống nhiên gật đầu, mắt lộ ra kinh ngạc vũ nhi à, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ta đích sắc ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt huyết mạch chi lực, nhưng bằng ngươi một người có thể không thỏa mãn được vi phụ khẩu vị. Vi phụ, linh vũ lông mày dần dần bận tại một khối, dường như nhìn thấy hắn không hiểu. Bên hai thanh em giống như là nhiều hơn một vòng niệm mai làm sao? Là cảm thấy vi phụ đã bị con ác thú ý thức chưa cứ. Trong ngay mắt này, linh vũ không khỏi đối với mình phán đoán dâng lên thật sâu hoài nghi, nhưng tại hạ một khắc lại nghe linh hoàng tiếp tục nói ngươi đoán hoàn toàn chính xác không sai. Vi phụ kém một chút liền thua. Nó đều đã đã chết đi ngàn năm, vẫn còn tại huyết mạch của chúng ta bên trong lưu lại vô tận thôn vệ dù vọng, muốn nhờ vào đó phục sinh. Tựa như các ngươi bây giờ vì sinh tồn ở đối kháng vi phụ, vi phụ sao lại không phải một dạng? Nghe nói như thế, linh vũ còn chưa từng mở miệng, một bên linh dạ trong mắt cũng lộ ra cực hạn hận ý người đánh dám. Trong hư không tĩnh mịch một cái chớp mắt, sau một khắc, một cỗ vô hình ba động đống nhiên như cuồng phong giống như đánh tới, đánh vào linh dạ lồng ngực, đem hắn trong nháy mắt đập bay ra ngoài. Linh hoàng thanh âm nhàn nhạt truyền đến tất cả dòng roi bên trong, ta ghét nhất chính là ngươi, lại nhao nhau lại não, hoàn toàn không có kế thừa ta nửa phần trầm ổn, đến bây giờ cũng là dạng này. Gặp linh dạ tại chính mình dưới mí mắt bị vỗ bay ra ngoài, linh vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn cũng không phải là không muốn bảo vệ linh dạng, mà là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đúng là hoàn toàn chưa từng phát giác được cái kia cố oanh kích từ đâu mà đến. loại thủ đoạn này đã hoàn toàn siêu thoát ra bình thường đạo pháp, đạt đến pháp tắc trình độ, là thực sự thánh giai thủ đoạn. cái này cùng chính mình đối với phụ hoàng cảnh giới dự đoán có chỗ xuất nhập, hắn làm sao có thể ở thời điểm này khôi phục thánh giai thực lực? thở sâu, linh vũ sắc mặt biến đến ngưng trọng không gì sánh được. hắn đối với trước mắt tự đồng, từng chữ nói ra mà hỏi người phản vệ con át thú. linh hoàng trường cười một tiếng, thanh âm lộ ra một vòng tự hào nó thật sự tại trong cơ thể của ta sống lại nhưng ta cũng mượn nhờ cái này, chỉ để nắm trong tay thân thể của nó. Trước lúc này, ta cũng chưa từng nghĩ đến đã từng tiên tổ, đúng là một mực dấu ở dưới chân của chúng ta, thôn phệ vô tận linh tộc, nhờ vào đó tích xúc hồi phục chi lực. Chỉ là đây hết thảy cuối cùng lại đều tiện nghi vi phụ, không thể không nói, tiên tổ ý chí quá cường đại, bao giờ cũng đều muốn đem ý thức của ta thôn phệ. khi nó tại trong thân thể ta thức tỉnh một khắc này, vi phụ căn bản là không có cách chống lại cái kia cố bản năng thôn phệ dục vọng, cũng vô pháp chống lại ý chí của nó, đem bọn ngươi từng cái mang đi thôn phệ, cũng đúng là bất đắc dĩ. Cũng may dưới loại tình huống này, thiên nhân dáng lâm. Con ác thú năm đó vẫn là tại Tây Châu, có thể cùng thượng giới người nào đó có quan hệ, cho nên tại Tiên Nhân khí tức xuất hiện ở hạ giới một cái trước mắt, nó đối với Vi phụ ý thức ăn mòn tạm dừng. Thừa dịp trong chớp thoáng ngày thanh minh, Vi phụ có thể thi triển phản hư chi thuật để cho mình về tới nguyên điểm. Cái này không chỉ có là vì tránh né Tiên Nhân, đồng thời cũng là vì suy yếu con ác thú mang theo cho ta ảnh hưởng. Nhưng ta biết tiếp tục như vậy vẫn khó thoát khỏi cái chết, bởi vì coi ta khôi phục cảnh giới đằng sau, con ác thú cũng sẽ tùy theo phục hồi như cũ, nó liền như là chôn giấu tại chúng ta huyết mạch chỗ sâu rùa, căn bản là không có cách thoát khỏi mà các ngươi, con trai ngoan của ta bọn họ cũng tất nhiên sẽ thừa dịp thời cơ này đánh tới ta. may mắn vi phụ trước kia trước liền đoán được qua một màn này, sớm làm chuẩn bị. ta chuẩn bị một bộ thế thân, coi hắn là làm phản hư chi thể đặt ở nhân tộc, chính mình núp ở tổ cảnh bên trong. chẳng qua là khi ta tiến vào tổ cảnh một khắc này, đột nhiên phát hiện, con ác thú thân thể đối với ta lên phản ứng. một khắc này, ta chính là con ác thú. linh vũ cùng vừa mới đứng dậy linh dạ liếc nhau, đồng thời những mày, linh dạ cười lạnh nhìn về phía con mắt lớn nói trước khi động thủ ta lặp đi lặp lại sát nhận qua. cố khí tức kia ngoại trừ ngươi căn bản không thể nào là người khác ít tại cái này cố lộng huyền hư, linh hoàng cười haha ha để thế thân như thế nào giấu giếm được ta thông minh các con kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ta nhịn xuống nói khác, sớm chuẩn bị một cái huyết mạch hoàn toàn đồng nguyên trẻ nhỏ, sau đó phân ra một sợi thần hồn tiến vào chiếm giữ trong cơ thể của hắn, theo hắn cộng đồng trưởng thành, như là con ác thú ảnh hưởng vi phụ một dạng, vi phụ cũng dùng phương thức giống nhau, đem hắn một chút xíu biến thành ta, ngoại hình trinh lệch cực dễ dàng bổ túc cải biến, nhưng nội tại lại khó mà ngụy trang. Bất quá thông qua phương thức này, vi phụ liền có thể để ý thức của hắn cùng ta hoàn toàn tương tự, thậm chí có thể nói. Ngay cả chính hắn đều phân biệt không ra chính mình thân phận chân thật, ngược lại sẽ triệt để cho là mình là linh hoàng. Đây chính là vì cha vì chính mình chuẩn bị, một bộ hoàn mỹ thế thân. Ngoanh một tiếng, linh dạ toàn thân bỗng nhiên bạo phát ra kinh người sắc khí, nhưng ánh mắt lại là trống rỗng không gì sánh được huyết mạch đồng nguyên. Lao xuất sinh, nói cho ta biết, ta giết là ai? Chương 638, linh hoàng tử ác thú ba. Chương 638, linh hoàng tử ác thú ba. hư không trung đột nhiên bạo phát ra cực kỳ vui sướng tiếng cười. Có lẽ tại rất nhiều cùng con thú ý chí nguyên rủa đối kháng trong tuyết nguyệt, linh hoàng sớm đã ma diện thân tình đánh mất hơn phân nửa lý trí. Cái này khiến hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì điên. Hắn có lẽ cho là mình chiến thắng con ác thú, nhưng hắn tự thân lại bởi vậy biến thành cùng ác thú không khác chút nào bộ dáng. Ai thắng ai thua, khó mà bình phán. Cái gì? Khó mà phân biệt. Nhưng ở giờ khắc này, hắn tức là con ác thú, con ác thú tức linh hoàng, cả hai ở giữa không cách nào chia cắt, hòa làm một thể. Mà đối với bao phủ tại tên điên dưới bóng ma rất nhiều hoàng tử tới nói đây hết thảy, tựa như là một trận vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ác mộng. Ngay tại linh đêm vô lực ngã xuống đất, trong con mắt mất đi quang mang trong đáy mắt Một vòng màu sắc rực rỡ thái dương, tại hỗn độn trong lòng núi ầm vang bạo tán. Đại hoàng tử Linh Vũ toàn thân run rẩy, hắn cũng không khống chế mình được nữa, lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Tên hồn đàn này đúng là đem chính mình vừa mới sinh hạ không lâu dòng dõi cũng chính là đệ đệ của mình, tự mình luyện hóa thành hình dạng của hắn, chỉ là vì đạt được một cái thế thân. Sốc xing ba, tự hạn vẫn nộ tràn đầy tại Linh Vũ não hải, để hắn khản cả giọng gào thét lên tiếng, triệt để đánh mất lý trí. Khác biệt trận đánh lúc trước linh lộ lúc còn có điều giữ lại, Linh Vũ một kích này không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ngay sau đó, trên người tám loại nguyên tố chi lực bị hắn áp xúc đến cực hạn dường như càng ngại không đủ, linh vũ cuối cùng còn tế ra một thanh màu vàng kiếm khí, trên đó ẩn chứa cực kỳ thuần túy kim linh chi lực, đem linh vũ thiếu hụt mất cuối cùng một loại nguyên tố bổ túc, chín loại nguyên tố đều đủ. những này khổng lồ nguyên tố chi lực tại linh vũ trong tay không ngừng hướng vào phía trong sổ đổ, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt điểm sáng, một vòng cực rực rỡ vầng sáng bên trong, tồn tại một viên đủ để thôn vệ hết thể hắc ám chống giống. tại linh hoàng tiếng cười đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, linh vũ tay cầm lỗ đen, đung nhiên lách mình đi tới con mắt lớn trước mặt, đón màu đỏ tươi to lớn con ngươi, đung nhiên đấm ra một quyền, cực hạn ba động hủy diệt đột nhiên tại trong mắt bạo liệt. Toàn bộ hỗn độn núi đều bởi vậy lắc lư không ngớt, thậm chí lan đến gần toàn bộ tổ cảnh. Rất nhiều thân ở tổ cảnh bên trong linh tộc nơi này khắp ngần đầu, đều là có thể trông thấy trên hư không loé lên từng tầng từng tầng như sóng triều giống như hủy diệt hào quang. Linh Vũ ngắn ngủi ngưng tụ chín loại nguyên tố một kích mạnh nhất, đúng là đã không kém chút nào Thánh Già chi uy. Hỗn độn ngọn núi trong nháy mắt khép kín ở dưới chân núi, đúng là chậm rãi chạy ra một mảnh hải dương màu đỏ thẫm, cái kia đều là con ác thú máu tươi. Tiếng gào đau đớn cùng linh hoàng tức giận gào thét tại toàn bộ tổ cảnh bên trong quanh ngươi muốn chết. Thôi, đã ngươi không niệm tình xưa, Cái kia vi phụ liền để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính viễn cổ ác thú là bộ dạng gì. Cửu quốc Sinh Linh, tăng thêm các ngươi những huyết mạch này nồng hậu dày đặc dòng dõi, vừa vặn có thể làm nó thức tỉnh bữa thứ nhất cơn no. Nó đã đói bụng quá lâu. Vũ Nhi, liền để ngươi cái kia nồng đậm huyết mạch chi lực, một lần ngươi trở về đến tiên tổ thể nội đi. Linh Hoàng vừa dứt lời, toàn bộ tổ cảnh bên trong đột nhiên phát sinh cực kỳ mãnh liệt lắc lư, làm cho người căn bản là không có cách ở trên đó đứng vững. Cùng một thời gian, Cửu Cốc Cương Vực đại địa đi theo tổ cảnh động tác, đồng thời chấn động, cuối cùng lại như các chảy giống như điên cuồng hướng phía dưới sổ đổ. Sao thế nào? Không đối, đại địa tại hạ hãm, chạy mau. Chạy đi đâu a? Cha. Năm bước ba. Cha. Trong lúc nhất thời, vô số linh tộc tu sĩ căn bản không kịp ứng đối trong lúc bất chợt này thiên thai biến hóa, đều là kinh hoàng không thôi, loạn cả một đoàn. Dưới tình thế cấp bách, có không ít linh tộc tu sĩ không để ý lệnh cấm, bắt đầu ngự không. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa mới bay lên bầu trời trong máy mắt, trước mắt toàn bộ thế giới lại bỗng nhiên tối sầm. Bọn hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ bầu trời xa xa cuối một màn kia, tất cả mọi người con người đều bỗng nhiên co rút lại, hai đồng thậm chí quên đi tiêu khóc khó có thể tưởng tượng bọn hắn giờ phút này trong mắt thấy hình ảnh chỉ mỗi ngày bên cạnh hai bên đột nhiên dâng lên hai tòa căn bản nhìn không thấy cuối cự phong giống như là đại điệu từ đột nhiên từ chân trời đứng thẳng lên hóa thành hai mặt kéo dài vô hạn bức tường ngăn cản đem linh tộc cứu quốc cương vực phong tỏa đứng lên mà tại bức tường ngăn cản kia phía trên từng tòa như bạch cốt một dạng đỉnh núi từng rễ mọc như rừng nhưng chúng nó mặt ngoài lại là bén nhọn mà nhăn bóng từ một cái tương đối chỗ xa vô cùng nhìn lại tựa như là từng viên bị phóng đại vô số lần cự thú chi răng chỉnh thể đến xem tựa như là có một tôn đủ để chiếm cứ nửa khối đại lục cùng bầu trời cự thú đầu lâu. Đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, mở ra nó miệng lớn, chương 639. Linh hoàng tử ác thú 4. Chương 639, linh hoàng tử ác thú 4. Truyền thuyết tu di hải bên trong có một cự thú, kỳ danh là Côn. Khi nó bắt đầu ăn thời điểm, một ngụm có thể nuốt vào một hòn đảo, một vùng núi, sinh linh bảy cá hàng trăm triệu. Mà lúc này giờ phút này, chuyện đang xảy ra muốn xa so với trong truyền thuyết khủng bố hơn gấp trăm lần mà không chỉ. Linh tộc tồn tại so với tôn này há miệng cự thú, ngay cả nó con kiến cũng không tính. liền xem Như cựu Quốc Cương vực bên trong cao nhất sơn nhạn, cũng liền nó một chiếc răng cũng không sánh nổi nó giống như là ngủ say tại phía dưới mặt đất. Không, nó chính là đại địa. Đây cũng là viễn cổ thất lạc sinh vật khổng lồ, ác thú con ác thú. Trong truyền thuyết nó yêu thích ăn rồng, từng bị trong truyền thuyết ứng long tử tu di sơn leo đổi tới chân núi, hai tôn cự thú đại chiến một phen đằng sau, bây giờ lại đồng dạng biến mất biệt tích. Thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến thiên. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, lịch sử từ lâu không thể nào khảo chứng. Nhưng giờ phút này từ khắp mặt đất thức tỉnh, lại là năm đó vậy chân chính cổ lão cự thú một trong. Mà bây giờ, nó đói bụng. Con ác thú đã lâu mở ra miệng lớn, lấy muốn thôn thiên chi tư. Đem tất cả linh tộc cương vực bao khỏa treo cao trên bầu trời không rơi vương thành, đều một ngụm nuốt vào. Sông núi, đại địa, cỏ cây, sinh linh ở trong mắt nó, bất quá cùng là một ngụm tươi đẹp lương thực, không có nửa phần khác biệt ở trong mắt nó, vạn vật bình đẳng, đều là ta ăn. Liền ngay cả cái kia lớn như vậy tổ cảnh chi cảnh, cũng bất quá chỉ là trong cơ thể nó một cái hư thối khí quan thôi. Ngay tại linh hoàng điều khiển con ác thú chi thân, thôn vệ cựu quốc sinh linh cùng một thời gian. Tổ cảnh bên trong, tinh tộc cùng đường quân vừa mới tiêu diệt xong một đợt này tổ thú triều. Bao quát những cái kia đạt tới tôn giả cảnh cường đại tổ thú cũng bị đại quân chiến trận ở giữa phối hợp sinh sinh mà chết, cũng do học cung tử đệ cộng đồng tiến hành sau cùng tỉnh hóa. Quý Mục từ đầu tới đuôi đều chưa từng vận dụng thái thượng ngự binh quyết điều khiển binh sĩ, mà là trước kia liền rút kiếm xông vào trong thú triều. Hắn muốn tìm tìm cái kia đạo thân ảnh quỷ dị, chỉ là đối phương lại là chân trượt không gì sánh được, nhìn thấy hắn tới gần sát na liền độn dẫu đi. Cuối cùng vẫn là dựa vào bơm bướm làm thánh linh cường đại năng lực cảm ứng, Quý Mục rốt cục tại đối phương nhìn cân treo sợi tóc đạo tàu thời khắc, bắt được đạo thân ảnh kia. Khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cái thứ gì. Chú tấm kia chỉ có miệng khuôn mặt bên ngoài, thân thể của nó tựa như là một đoàn xương mù mờ dạng, không tồn tại cái gì thực thể, rất khó lấy bắt. Quý mục cuối cùng vẫn là dựa vào hạo nhân chi hỏa, chỉ để đem bốn bề không gian bắt đầu phong tỏa, mới không có để nó bỏ chạy. Lấy nóng sáng hỏa diễm vì nó chế tạo ra một tòa lồng giam sau. Quý mục ngưng mắt nhìn về phía đoàn này quỷ dị đồ vật, suy tư đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nhưng ngay lúc này, toàn bộ tổ cảnh đều bởi vì con ác thú động tác chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt, toàn bộ không gian đều giống như đi đảo, trời đất quay cuồng. Nguyên bản chưa từng ngự không đám người lại tại trong nháy mắt đều trôi nổi đứng lên lại đang trong nháy mắt trùng điệp rơi xuống đất hết thảy đều hỗn loạn không chịu nổi cùng lúc đó quý mục đã nhận ra cái gì đông nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ gặp một cái chiếm cứ toàn bộ tổ cảnh thiên trống không màu đỏ tươi cự đồng bỗng nhiên mở ra nhìn xuống phía dưới hết thảy thay thế thương khung con mắt này mang đến áp bách cường đại thậm chí làm cho quý mục hô hấp cũng vì đó trì trệ theo nó trong tầm mắt quý mục thiết thiết thực thực cảm nhận được thánh giai uy áp linh hoàng không không đối đây là con ác thú tại quý mục bên cạnh cách đó không xa lý thiền nguyệt tất thanh thiền. Đỗ Thanh, cùng trước đây không lâu vừa mới mang theo hai vị vương tộc tụ hợp Lâm Phương Phỉ mấy người, bao quát tinh tộc cùng đường quân, học cung đệ tử, tất cả mọi người đều là nhìn về phía trên bầu trời cự đồng, bị một màn này kinh sợ nói không ra lời. Mà cự đồng đóng mở đằng sau, ánh mắt chuyển động một vòng, cuối cùng rất nhanh liền như ngừng lại quý mục trên thân. Một cỗ cường hoành uy áp đống nhiên ở trên người hắn giáng lâm, giống như là toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở đầu vai của hắn. Quý mục muộn hư một tiếng, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời con mắt lớn. Hắn thở sâu, trong ngay mắt kế tiếp, một đạo rộng rãi kim giáp thần linh nhiên hiện hóa tại phía sau hắn thánh giai thần hồn. Nó cả người vòng quanh nóng sáng hỏa diễm, trong tay cầm một thanh tinh quang hội tụ mà thành cự kiếm, đột nhiên chém về phía bầu trời. Phát giác được nguy hiểm, Cự Đồng trong nháy mắt khép kín biến mất. Tổ cảnh bên trong trên người mọi người đều là chậm nhẹ, bởi vì sống sót sau hai nạn cảm giác mà miệng lớn thở dốc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Cự Đồng uy áp mặc dù chủ yếu nhằm vào quý mục, nhưng chỉ là ẩn ẩn phát ra dư uy, liền đã để đám người khó mà hô hấp. Mà tại một kiếm bức lui Cự Đồng đằng sau, nơi xa giống như là dâng lên một mảnh biển. Sóng biển kia là cực hạn màu đen, đồng thời mùi tanh hôi nồng nặc. Ở giữa xen lẫn đếm không hết hồng quang đợi Quý Mục triệt để thấy rõ sóng biển kia cảnh tượng lúc, trong lòng lập tức run lên đây là một mảnh thuần túy do tổ thú tạo thành hải dương. Quý Mục trong nháy mắt này thậm chí có loại về tới Nam Châu hải vực đối mặt vô tận yêu tộc lúc cảm thụ đang chìm nghị ứng đối ra sao thời điểm, Quý Mục đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Quay đầu nhìn lại, đúng là Tam hoàng tử Linh Lộ. Hắn giống như là dốc hết toàn lực chạy tới, sắc mặt có chút thảm đạo. Nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có thời gian để ý những này, ngược lại hướng về Quý Mục cao giọng thét lên tiên sinh. Nhanh, mau đưa những này tổ thú đều giết. Chương 640 Linh hoàng tử ác thú 5. Chương 640, Linh hoàng tử ác thú 5 linh hoàng nhập chủ con ác thú thân thể, nắm trong tay con cự thú này thi thể. Bây giờ hắn điều khiển con ác thú mở miệng, thủy quốc sinh linh đều đã đều bị nuốt vào tổ cảnh. Như lại tùy ý những này tổ thú xuất nhập, thời gian ngắn tất cả linh tộc đều sắp chết tuyệt. Khẩn cầu tiên sinh làm biệt thủ. Ngày sau ổn thỏa thâm tạm. Vừa rồi vốn định đem mọi người thu hồi sau đó chạy trốn quý mục bước chân dừng lại. Hắn quay đầu mắt nhìn hậu phương vô tận hát chiều, thần sắc có chút bất đắc dĩ cái này thánh duyên thật không tìm thật kỹ a. Linh lộ ngắn ngủi mấy câu ngữ bên trong, truyền lại tới tin tức lại là vô cùng kinh người. Linh hoàng không chết ẩn thân tổ cảnh còn chưa tính, bây giờ lại ngay cả con ác thú đều lục tới. Có lẽ là để ấn chứng linh lộ lời nói. Quý mục nhìn thấy tổ cảnh bên trong dần dần bắt đầu thêm ra đến từng đạo mờ mịt thân ảnh, lập tức hơi nhúng mày. Như thế xem xét, cái này tổ cảnh lại là tại cái này con ác thú trong bụng a ngay tại lúc này, hai đạo quang mang mãnh liệt vạch phá bầu trời, trung điệp đập vào trong thú triều, bước lui vô tận tổ thú, nhưng cũng đồng thời ho ra một ngụm máu tươi. Quý mục trong mắt hơi híp, phát hiện người tới đúng là linh vũ cùng linh dạ đại hoàng tử sau khi đứng dậy, hướng quý mục cười khổ một tiếng thật có lỗi. tiên sinh, ta cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng đúng là đem ngươi cuốn vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh phụ hoàng còn sống nhưng cũng đã không phải là phụ hoàng. bất quá đây hết thảy đều là cùng tiên sinh không quan hệ. thừa dịp con ác thú trương ngậm miệng tiên sinh nhanh rời đi thôi. huynh đệ của ta mấy người biết toàn lực vì tiên sinh ngăn chặn con thú này. linh vũ lời vừa nói ra một bên linh lộ thần sắc lập tức biến lên nhưng còn không đợi hắn mở miệng linh vũ liền tiếp theo nói ra nhưng linh vũ có một cái yêu cầu quá đáng. thỉnh cầu tiên sinh tại trước khi rời đi mang đi linh tộc ngàn vạn bách tính đi để bọn chúng ngày sau làm trâu làm ngựa đều không quan hệ. Chỉ cầu tiên sinh hôm nay có thể vì bọn họ mở một con đường sống. Phu hoàng dung hợp con ác thú, bây giờ đã có thánh lực. Nếu là tùy ý hắn như vậy ăn no, khôi phục con ác thú đã từng trạng thái, dù là chỉ là một thành, chỉ sợ đối với toàn bộ nhân gian tới nói, đều là một trận hảo kiếp. Thỉnh cầu tiên sinh làm việc thủ, cứu ta linh tộc. Linh vũ vừa dứt lời, hai đầu gối khẽ cong, đông nhiên hướng về quý mục quỳ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quý mục đông nhiên rối ra hai tay kéo lại hắn chỉ là trên người đối phương truyền đến lực đạo lại làm cho không có gì chuẩn bị hắn chưa từng ngăn lại linh vũ như cũ quỷ gối trước người hắn linh vũ biết việc này có chút ép buộc nếu không có bất đắc dĩ thực không dám lao phiền tiên sinh quý mục khẽ thở dài một tiếng không có trực tiếp đáp ứng mà là đột nhiên hỏi một tiếng vậy các ngươi đâu linh vũ trầm mặc một cái chớp mắt nhìn về phía bên cạnh linh lộ linh dạ hai cái đệ đệ chật than nhẹ một tiếng nói vĩnh hằng vương tộc có lẽ vốn cũng không tồn tại này tại trên đời này đây hết thảy đều bởi vì chúng ta mà lên liền do chúng ta tới kết thúc đi Con ác thú tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là đã từng, trước mắt cũng chỉ bất quá là bị người điều khiển thi thể mà thôi, cách đã từng có thôn thiên uy năng cự thú còn có không ít khoảng cách. Đợi tiên sinh sau khi đi, ta sẽ đếm thử thức tỉnh trong huyết mạch con ác thú ý chí, cùng phụ hoàng tranh đoạt con ác thú thi thể quyền khống chế. Bằng vào ta huyết mạch cường độ, có lẽ có thể thử một lần. Chỉ ít, ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia xuất sinh. Quý mục lại lần nữa giúp đỡ một chút linh vũ, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng hắn lại hỏi thức tỉnh con ác thú ý chí chẳng lẽ sẽ không biến thành cùng linh hoàng giống nhau sao? ta sẽ nếm thử áp chế chính mình bản năng để con ác thú một lần nữa chìm vào lòng đất. nếu là thất bại, linh vũ ánh mắt nhìn về phía một bên linh dạng, than nhẹ một tiếng nhị đệ, như sự tình vượt qua không chế, cuối cùng liền do ngươi tới giết ta đi. thật có lỗi để cho ngươi trên tay một lần nhiễm chí thân máu tươi, ca ca hứa hẹn, đây là một lần cuối cùng. lợi dụng ta chết là đây hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn đi. linh dạ nghe vậy run rẩy nắm chặt song quyền, cuối cùng run rong mở miệng. tốt. linh vũ quay đầu nhìn về phía quý mục, ánh mắt trong suốt tiên sinh, ngài biết đáp ứng, đúng không? quý mục thật dài sớm biết thật không nên bên trên các ngươi tây châu tới. Linh vũ trong mắt lộ ra một vòng chờ mong, nhưng vào lúc này, Quý Mục lại âm thanh lạnh lùng nói ta cự tuyệt. Linh lộ cùng linh dạ đều là toàn thân du lên, trong mắt lộ ra không thể tin, mà linh vũ trong mắt quang mang cũng tại một chút xíu biến mất. Nhìn thấy ba huynh đệ biểu lộ, Quý Mục một nắm chuôi kiếm trong tay, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng bởi vì ta vốn là không có ý định trốn. Linh vũ sững sốt một chút, không nổi lắc đầu tiên sinh chớ có nói giỡn. Bây giờ phụ hoàng dung hợp con nát thú, thực lực thậm chí viễn siêu đã tưởng bình thường thánh nhân cũng khó mà chống lại. Tiên sinh tuy có một chi kỳ minh, nhưng nếu đối phó việc này hay là quá mức khó khăn. Hay là khẩn cầu tiền sinh mau mau mang theo linh tộc sinh linh rời đi thôi." Quý Mục không có ứng nói. Hắn nhìn xem tổ cảnh bên trong dần dần thêm ra thân ảnh, trong đó thậm chí có không ít người khoác áo giáp linh tộc tướng sĩ, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng linh vũ, "Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không?" Chương 641: Tam quân kết trận. Chương 641: Tam quân kết trận. Nghe được Quý Mục lời nói, Linh Vũ sửng sốt một cái cho mắt. Hắn trong lúc nhất thời không rõ tại khẩn trương như vậy thời khắc Quý Mục vì sao như cũng không chạy, ngược lại muốn hỏi chính mình cái này vấn đề. Nếu không tin, chính mình còn quỳ xuống đi cầu hắn làm cái gì? Lúc này nơi xa tổ thú triều đã tới gần trong bóng tối tản ra từng đạo khiếp người hùng quang, dày đặc làm cho người tê cả da đầu mắt thấy không ít vô tội linh tộc bách tính sắp bị thú triều nuốt mất linh vũ không do dự nữa vô luận như thế nào quý mục đều là giải cứu linh tộc ngàn vạn tu sĩ bách tính duy nhất hy vọng ngay sau đó linh tộc không còn lựa chọn khác thở sâu linh vũ ngẩng đầu ngóng nhìn quý mục thần tình nghiêm túc quý tiên sinh vô luận ngươi đằng sau muốn làm gì chỉ cần có thể cứu linh tộc liền động thủ đi dù là vì thế dựng vào tính mạng của ta cũng ở đây không tiếc một bên linh dạ cùng linh vũ lẫn nhau cũng là quỷ gối nửa quỷ trên mặt đất, đồng thời nói ra chúng ta cũng là đúng lúc gặp lúc này, dường như thấy được phía dưới cảnh tượng, linh hoàng mang theo vẻ tức giận thanh âm từ tổ cảnh trên không truyền đến linh vũ, linh dạng, linh lộ, ba người các ngươi đang làm gì? làm ta linh hoàng chi tử, các ngươi bây giờ lại tại hạ quỷ cầu người, cùng vi phụ hòa làm một thể, sau đó không lâu cái này cả tòa thiên hạ đều được phụ phục tại dưới chân của chúng ta, hóa thành chúng ta lương thực, đó là cỡ nào cảnh tượng? không cần như vậy không đúng. đối mặt linh hoàng lời nói ba huynh đệ hoàn toàn chưa từng để ý tới mà là ánh mắt kiên định nhìn xem quý mục đạt được bọn hắn khẳng định trả lời chắc chắn sau, quý mục thấp hút khẩu khí, dùng sức cất đầu. trong nháy mắt kế tiếp, quý mục thần tình bỗng nhiên biến hóa, hắn lấy thanh âm quán chú linh lực, xuyên qua mây xanh đỗ thành, ở vào tinh tộc trận liệt phía trước đỗ thanh mãnh liền ôm quyền tuấn lệnh. hắn vung lên sóng kích, bỗng nhiên gầm thét, phụng đế quân chi lệnh, kết sao dày đặc vào mây trận. chỉ một thoáng, tinh tộc trong đại quân cấp tốc biến hóa sắp xếp, rất nhanh liền ngưng kết thành một đầu hiện lên trường hà giống như trận liệt. dòng sông ngang qua tại khổng tổ thú Triều cùng linh tộc giữa các tu sĩ hóa thành đạo thứ nhất kiên cố phòng tuyến trên người bọn họ đều là hất lên tinh thần biến thành chiến giáp, có chút trong suốt. nơi xa nhìn lại, tựa như là ngân hà bên trong từng cái lập loè sao dày đặc, sáng chói vô tận, lưu chuyển vô tận. mà tại tinh tộc kết trận cùng một thời gian, quý mục lên tiếng lần nữa Lý Thiện Nguyệt. ở vào đường quân trước trận Lý Thiện Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng trên tay lại là chưa từng lãnh đạo. nàng rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm lập loè hàn quang, trực chỉ phía trước phụng chủ tướng chi mệnh kết lục giáp hộ thần trận. theo sát tinh tộc trận liệt đường quân cực tốc ngưng kết thành trận, sắt khí ngục trời. trên người bọn họ trong nháy mắt này tản mát ra đạo đạo kim quang, cũng ở trong hư không tụ mà không tiêu tan cuối cùng ngưng tụ thành một tôn kim giáp tự nhân. Phong nhất, Vương Lễ, Quý Mục lại lần nữa lên tiếng. Tất thanh thuyền mang theo Lâm Phương Phỉ, Long Đàm, quân bộ giao các loại phong vân các các vị đại năng tu sĩ, diễn phần mình bấm nghiệm pháp quyết, ở trong hư không hóa thành một tôn to lớn thanh linh chi điểu, xoay quanh vui mần minh. Học cung trước mắt trừ Quý Mục tiên sinh này bên ngoài, học thức tu vi dài nhất người Vương Lễ cùng một thời gian mang theo học cung đệ tử, tại tinh tộc cùng đường quân ở giữa cùng nhau kết trận. Mấy ngàn vị học cung đệ tử hạo nhiên chi khí tập hợp thành một luồng, hóa thành một thanh nóng sáng thiêu đốt tự kiếm, tự hành bay vọt đến đường quân trận liệt biến thành cự nhân trong tay, bị nó chậm rãi nắm chặt. Ngay tại lúc này, Quý Mục ánh mắt nhìn gặp Linh Vũ. Người sau tại nhìn thấy trước mặt một màn sau khẽ gật đầu minh bạch. Linh Hoàng Niệm Mai thanh âm lại lần nữa truyền đến làm sao? Bất quá một đám trong bụng đồ vật, bây giờ lại vẫn vọng tưởng đào thoát. Chương 642 Thái thượng ngự binh. Chương 642 Thái thượng ngự binh. Nghe được Linh Hoàng Niệm Mai lời nói, Quý Mục chỉ là cười cười. Mà tại thời gian này, hốt Hoàng Linh tộc tại ba vị khí thế tán phát hoàng tử lãnh đạo bên dưới, rất nhanh trọng chỉnh trận hình. Linh tộc cựu quốc bên trong, mỗi một tộc đều có được một chi do cường đại linh tộc tu sĩ tạo thành quân đội, lấy ứng đối cương vực bình an cùng ngoại giới quá nhiễu. Tại linh tộc thời kỳ toàn thịnh, cựu tộc trong mỗi một tộc linh tộc tu sĩ số lượng đều có thể đạt tới 100 không không không chỉ chúng, lại thêm vĩnh hằng vương tộc bầu thiên quân, vừa vặn mấy triệu. Số lượng này tu sĩ đại quân, tại tây lưu hạ châu tuyệt đối là cấp bậc bá chủ tồn tại, đánh đâu thắng đó, không người dám tại trêu chọc, có thể xương khủng bố. Bây giờ mặc dù bị động đội vàng, nhưng tổ cảnh bên trong bị con át thú nuốt vào đến, có thể lâm thời chiêu mộ linh tộc tướng sĩ vẫn như cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Dù là chỉ có ba thành, cũng chừng ba trăm, không không không chi chúng. Viễn siêu quý mục sở mang tới hai mươi, không không không binh giáp đây cơ hồ là nam châu tại đứng trước yêu tộc họa loạn hải vực thời điểm đại đường tiền trung kỳ chỗ phái ra giáp sĩ tổng cộng. Khi số lượng này tu sĩ đại quân cùng nhau bày trận, mang đến khí thế đủ để đạp nát mây xanh. Bọn hắn tại cái kia đen nghịt tổ thú triều đối diện, một lần nữa hợp thành một đạo đồng dạng mênh mông dòng người. Chín đạo sáng chói hào quang thay thế màn trời, không ngừng lưu truyền. khí thế này thậm chí làm cho vị kia ở khắp mọi nơi linh hoàng cũng vì đó yên lặng một cái trước mắt nhưng rất nhanh, có lẽ là vì che giấu nội tâm bối rối, linh hoàng thanh êm lại lần nữa truyền triệt hư không muốn dựa vào chiến thuật biển người thủ thắng. Ha ha, vô luận các ngươi lại thế nào dày vỏ, cũng không có khả năng đào thoát con ác thú thể nội. Mà ở chỗ này, tổ thú là vô cùng vô tận, thậm chí chỉ cần có linh tộc vừa chết, rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện. Vừa mới còn tại kề vai chiến đấu đồng đội tiếp theo một cái trước mắt ở giữa liền biến thành xấu xí tổ thú, điên cuồng hướng về các ngươi tập tới. Không cần bao lâu thời gian, các ngươi tất nhiên đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu như thế, cần gì phải muốn phản kháng đâu? Đi theo ta cái này linh hoàng cùng nhau trở thành tiên tổ một bộ phận không tốt sao? Lời vừa nói ra, linh tộc trong quân trận thật vất vả ngưng tụ khí thế lại lần nữa rơi xuống, vô số linh tộc tu sĩ sắc mặt đều lộ ra sợ hãi đối với chiến sĩ mà nói, địch nhân cường đại cũng không đáng sợ. Nhưng bên cạnh chiến hữu sẽ tùy thời dị biến đến cắn ngược lại chính mình một ngụm, đủ để trong nháy mắt tan rã chiến ý của bọn hắn. Quý mục thấy thế khẽ nhíu mày, không hổ là đã từng hoàng giả. Dù là cùng ác thú dung hợp, lâm vào đến cuồng, nhưng đối với nắm lòng người một chuyện, vẫn như cũng là như là bản năng giống như lô hỏa thuần thanh đúng lúc này đại hoàng tử linh vũ toàn thân khí thế bừng bừng phân chấn thanh âm quán chú linh lực giận dữ hét không cần thụ hắn mê hoặc các ngươi là nguyện ý như cái chiến sĩ một dạng chiến đến trung yên hay là tưởng tượng cái xúc vật một dạng biến thành người khác chắc bụng lương thực ngẫm lại cha mẹ của các ngươi bạn nữ nhi nữ các ngươi nguyện ý cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn táng thân tại bụng thú thi thể thậm chí cả thần hồn hóa thành phân và nước tiểu chi lưu sao nói cho ta biết đáp án của các ngươi giải mấy lời lại làm cả linh tộc quân trận cũng vì đó yết bọn hắn liên tưởng đến linh vũ trong lời nói miêu tả hình ảnh, thân xác trong nháy mắt đều là lộ ra dữ tợn. lặng im một cái trước mắt sau, từng tiếng gầm thét bỗng nhiên tại tổ cảnh bên trong nổ vang, như là thiên lôi, chiến. chiến, chiến, chiến, linh hoàng căm tức thanh âm nơi này tế truyền đến ngu xuẩn mất khuôn, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi hôm nay muốn thế nào chạy đi, trốn. quý mục nhai nhai nhâm nuốt một phen chữ này, khỏe miệng lộ ra một vòng niệm ai. tiếp theo một cái trước mắt, hắn mặt hướng tất cả trôi nổi ở trong hư không trận linh nhẹ nhàng đưa tay, dùng sức một nắm, thái thượng ngự binh. trong lúc hoàng hốt, quý mục sau lưng nổi lên một đạo hư ảnh hắn một thân tướng quân giáp tóc trắng áo bào đỏ ánh mắt như cái kia bay lượn với chân trời thê lương cầm trong tay ngân thương như rồng mũi thương chỉ tức là đại quân đi chi lộ cùng một thời gian tinh tộc đường quân phong vân các hoặc cùng linh tẩu tất cả thân ở chiến trường tướng sĩ tu sĩ vô luận xuất thân phương nào vô luận cảnh giới cao thấp đều trong nháy mắt này cảm nhận được một cố cực kỳ huyền diệu biến hóa tựa như trong nháy mắt này mỗi người bọn họ không còn là từng cái cá thể mà là lẫn nhau kết nối thăng hoa thành một vị hoàn toàn khác biệt tồn tại trong nháy mắt này bọn hắn cảm giác mình có thể trích tinh lãng nguyệt làm đến hết thảy đây là linh vũ có chút kinh ngạc nhìn xem tự thân phát sinh biến hóa chật thần sắc liền lộ ra cuồng hỉ như vậy vĩ lực linh tộc được cứu rồi trên chiến trường tất cả linh lực đều là cô động thành một cố đại địa không thấy tinh hạ kim giáp thần đem bầu trời không có thanh điểu, cựu thải hào quang bao quát hạo nhiên khí ở bên trong hết thảy hết thảy cuối cùng đều biến hóa thành quý mục sau lưng cái tia đạo tướng quân hư ảnh trong tay cầm trường thương vô tận thương mang Mùi thương một chút kinh hồng thằng làm cả không gian cũng vì đó rung dậy. dường như cảm nhận được cố này cực hạn khí tức kinh khủng linh hoàng không thể tin thanh âm nơi này tế chuyển đến cái này đây là cái gì không có khả năng chỉ là một kẻ nhân tộc nhập đạo sao có thể có thể làm được như vậy sự tình Huyết Tượng nhất định là Huyết Tượng không để ý đến trong hư không hốt hoàng thanh âm quý mục ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi đưa tay sau lưng tướng quân hư ảnh đồng thời nhất thương mấy chục vạn các tộc đại quân cũng là đồng thời nâng lên trong tay vũ khí tất cả mọi người đối với tổ cảnh bên trong mảnh kia màu đỏ tươi không gì sánh được bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái thiên băng địa hãm trong bóng tối quang minh như thác nước chút xuống từng cái chiếu xuống mấy chục vạn đại quân đầu vai linh vũ tắm rửa tại cái này ánh mặt trời ấm áp phía dưới nước mắt tung hành một thương này, đem toàn bộ viễn cổ cự thú thân thể trực tiếp thọc cái thông thấu. Chính như vị tướng quân kia tại trường ăn lúc lời nói, cái này thịnh thế, như thiếu đi ta lưu văn kính, tính là gì thịnh thế? Chương 643, Chu Ác diệt Hoàng một. Chương 643, Chu Ác diệt Hoàng một. Toàn bộ Tây Châu đại địa tựa Hồ lâm vào trong nháy mắt đình trệ. Mà tại một cái chớp mắt đằng sau, một đạo quang trụ o ánh xuyên qua thương cùng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh qué diệt đám mây. Cường hành ba động như gió cuốn biển mây, một tầng tiếp một tầng, cuối cùng ở trên bầu trời nhấc lên một cỗ cực hạn phong bạo. Ngoài trăm dặm, có thể thấy rõ ràng Toàn bộ Tây Châu đại lục bản khối đều tại đây tê chấn động không ngớt. Ngọn núi hất bụi, cây rừng lá rụng, bách điểu kinh bay, vạn thú bô đổ. Nương theo lấy những biến hóa này, một tiếng cực hạ, ẩn chứa mãnh liệt thống khổ tê minh thú giống vang vọng đất trời, sóng âm tại ở ngoài ngàn dặm hải vực nhất lên trận trận sóng cả ác thú con ác thú bị một thương này trực tiếp từ phần bụng vị trí mở ra một cái động lớn, nó lớn nhỏ thậm chí không thua tại một tòa có thể dung nạp mấy triệu người thành trì. Vô số linh tộc tại mấy chục vạn đại quân che chở cho, dẫn đầu từ trong động khẩu đi ra, miết ở biến thành khẩu phần lương thực nguy hiểm. Mà tại sau này, Quý Mục cũng không có vội vã suất đại quân đi tới ngoại bộ mà là quay người tại con ác thú đã tàn phá không chịu nổi trong bụng, nằm ngang lại lần nữa quét ra một thương. Ở linh hoàng vệ vải suy sụp thanh âm vừa mới truyền ra, liền triệt để mẫn diệt tại một thương này trong phong bạo. Hắc ám vô tận tổ đàn thú không có một tơ một hào sức phản kháng, đều tan dã nơi này, như gió qua trần xa xóa bỏ hết thể tồn tại vết tích. Bởi vì học cung mấy ngàn đệ tử đồng dạng là chiến trận trọng yếu cấu thành. Trên người bọn họ hạo nhiên khí cùng quý mục tương dung, ngưng ở trong thương. Cho nên những này tổ thú tại bị mẫn diệt trong mắt, cũng tương tự bị trong thương mang ẩn chứa cực hạn hạo nhiên chi khí tình hóa. Bị chém vỡ chỉ là một chút âm u cùng dơ bẩn đồ vật đợi hắc cám trần xa bị tuổi đi mấy chục vạn đại quân liền nhìn thấy tại đối diện bọn họ đông dạng tồn tại một chi linh tộc đại quân chính mỉm cười vui mừng nhìn xem bọn hắn trong quân trận liên tiếp truyền đến một chàng thốt lên ta giống như nhìn thấy ông nội ta ta cũng thế như là trưởng bối nhìn thấy chính mình hậu bối lớn lên thành tài hiện lộ vui mừng ánh mắt thuộc về tại tổ thú giữ tận rút đi đằng sau những này số lượng khổng lồ thậm chí không thua mấy chục vạn đại quân linh tộc các tiền bối đứng ở trong ánh sáng hướng về ban cho bọn hắn giải thoát các tiên sinh cùng nhau không mình hành lễ toàn bộ mấy chục vạn đại quân, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ tràn đầy thể xác tinh thần năng lượng. Như ngày mùa hè thanh lương gió, tháng 11 tấm áp thái dương, phất qua sinh ra cái hở, tràn đầy nội tâm. Tất cả mọi người tu vi tại thời khắc này đều xuất hiện trình độ nhất định tăng trưởng. Mà thân là hạo nhiên khi đầu nguồn học cung đệ tử càng là cảm thụ càng sâu. Mấy ngàn học sinh, cơ hồ mỗi một người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Học cung giáo thư trồng người lý niệm vốn là trước tu đức, lại tu hành hậu tích bạt phát. Bởi vậy mỗi một vị học sinh tích lũy nội tình hùng hậu trình độ đều là kinh người quyết khuyết chỉ là một lần cơ duyên và thích hợp lúc buộc phát cơ. Hiện tại, bởi vì vô số linh tộc tịnh hóa sau phản hồi, khiến cái này cảnh giới áp chế thật lâu đám học sinh bắt đầu giếng phun thức buộc phát. rất nhiều chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá cảnh học sinh trong nháy mắt phá cảnh, đồng thời còn muốn đi lên phía trước một mảng lớn. chỉ là trong nháy mắt, liền có vài vị chữ đức đường học sinh đột phá lập luân đỉnh phong, bước vào minh đạo chi cảnh. từ nhập hư đột phá đến lập luôn càng là có mấy trăm vị mà không chỉ. cùng một thời gian, làm hạo nhiên khí cường thịnh nhất tồn tại, mấy chục vạn đại quân liên kết người đề xuất, quý mục trong nháy mắt này nhận phản hồi, có thể sương rộng lượng chỉ là nhất sát, hoàn toàn thân liền triệt để bị tự thân nóng sáng hạo nhiên chi hỏa bão phủ. Toàn bộ mấy chục vạn đại quân trận địa cũng tại thời khắc này bị mãnh liệt hạo nhiên khí tức bao vây, một mảnh bất khiết. Quỷ mục trong đầu ông một tiếng, cơ hồ là hoàn toàn không cách nào áp chế, không chút nào thụ không chế đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Từ ngoại bộ nhìn lại, con ác thú trong bụng giống như là giấy lên một đoàn bất diệt thánh hỏa, đồng thời bùng nổ từ cửa hang lưu thoán ra ngoài bộ, từng tầng từng tầng cuốn về phía bầu trời. Trong chớp nhons này, hạo nhiên khí dài ngàn bên trong, bởi vì cùng con ác thú tương hợp, khó phân lẫn nhau. Cho nên con ác thú giờ phút này chịu cực hạn đau khổ cũng đều một mạch chút xuống tại linh hoàng trên thân, đau hắn lăn lộn nơi đất. Phần bụng trọng thương, cháy hừng hực nóng sáng thánh hỏa. Con ác thú cái kia to lớn thân thú đúng là bởi vậy lật ra cái mặt, trung điệp nện xuống đất, đã dẫn phát Tây Châu đại địa lần thứ hai động đất. Cũng may một bên khác nhân tộc cương vực bởi vì có trước đó một lần kia kinh lịch, giờ phút này đã cảnh giác. Vô số người tu hành đã sớm dẫn người bay lên trời cao, kinh ngạc ngóng nhìn xa bờ. Chương 644. Chu ác diện hoàn hai. Chương 644. Chu ác diện hoàn hai. Tây Nưu Hạ Châu nhân tộc hoàng triều tên là Huy Nguyệt giờ phút này, huy nguyệt vương triều quân chủ nhìn về phía một chỗ bừa bộn đại địa cảnh tượng, lòng sinh bi thống. hắn nhìn về phía bên cạnh đem chính mình lấy linh lực nâng lên tể tướng, mở miệng hỏi ai khác nhỉ? đây rốt cuộc là thế nào? tể tướng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa bờ, trầm giọng mở miệng bẩm bệ hạ, đây cũng là linh tộc bên trong phát sinh một loại nào đó biến cố. nếu là thần không có đoán sai, ứng với bọn hắn gần nhất mở ra tổ cảnh có quan hệ, trong đó cụ thể còn cần phải người điều tra. quân chủ yên lặng nhìn thoáng qua phương xa cực tốc biến đổi sát trời, cùng cái kia từng vòng từng vòng cách mấy ngàn dặm đều có thể chuyển tới khủng bố ba động, lặng im chốc lát, chợt hỏi một câu ai đi? Bốn phía hoặc bằng vào tự thân tu vi ngự không, hoặc mượn nhờ phụ tá nâng lên đám đại thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, chính là không có một cái dám ở lúc này nổ đầu. Gặp đợi nửa ngày cũng không thấy có người chủ động đứng ra, quân vương lập tức đau lòng nhức gót nói to như vậy một cái huy nguyện vương triều, bây giờ lại cũng không người có thể dùng sao? Hồi trước nghe nói linh tộc nội loạn các ngươi từng cái nói thoải mái trên triều đỉnh làm cho đỏ mắt cổ thô kình đều đi đâu? Quân vương ánh mắt từng cái quét về phía phía dưới khuôn mặt, thậm chí bao gồm bên cạnh cách đó không xa thể tướng, nhưng không có đạt được một cái đáp lại. Ngay tại lúc này, một đạo người khoác áo giáp, tuổi già sức yếu thân ảnh thở dài một tiếng đứng dậy bệ hạ chớ có hỏi, lao thần đi thôi. Huy Nguyệt quân chủ nhìn xem hắn, trong mắt bi thiết chi ý càng sâu, cả triều văn võ, thật đến thời gian sử dụng, đúng là còn phải dựa vào tiền triều dư trạch. vị lao tướng quân này, đã 90 có thừa, từng theo hầu ba triều hoàng đế, bây giờ tới gần xuống mổ, nhưng cũng không có khả năng an hưởng tuổi già, đến nay như cũ muốn vì huy nguyện chinh chiến, lao tâm lao lực. quân vương giống như là bị cái gì trong nháy mắt dành thời gian tâm lực, chán nản khoát tay háo đi thôi đi thôi. lao tướng quân có chút quyền, lĩnh mệnh mà đi. cũng may huy Nguyệt vương triều người mặc dù không được, nhưng trong quốc khố một chút nội tình còn tại. Lão tướng quân tại nhận một tòa cực phẩm vương cấp phi chu đằng sau, đầu tiên là chuyển tống đến huy nguyệt vương triều cùng linh tộc chỗ giao giới, sau đó mượn nhờ phi chu cực tốc hướng về linh tộc cương vực tiến đến. Nhưng kỳ thật cũng không cần đi bao xa. Tại bước vào linh tộc cương vực không lâu sau, lão tướng quân liền nhìn thấy dù là lấy hắn cái tuổi này tu vi cùng kiến thức đều như cũ sẽ vì thế run rẩy khiếp sợ cảnh tượng. Tại hắn cuối tầm mắt, đung nhiên đứng thẳng một tôn khó mà trông thấy nó cuối quái vật khổng lồ. Vật này hình dạng muốn so lão tướng quân đã thấy hết thể dã núi còn muốn nguyên nga, mà nó giờ phút này trên thân chỗ chảy ra huyết dịch màu đen cũng so lão tướng quân thấy qua hết thể dòng sông còn muốn rộng lớn, hắn trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được trong mắt thấy đây rốt cuộc là thứ gì, dùng sức rủi rủi con mắt đằng sau, lão tướng quân lại lần nữa mở mắt nhìn lại, lại thấy được làm hắn càng thêm kinh hãi một màn, chỉ gặp quái vật khổng lồ kia trên không, chính đoan đứng thẳng một đạo thân ảnh áo trắng, thân hình của hắn cùng quái vật khổng lồ kia căn bản không phải một cái cấp bậc, thậm chí ngay cả nó bên chân con kiến cũng không tính là, nếu không có cách không tính quá xa, đồng thời cùng tồn tại không chung, lão tướng quân cũng căn bản không cách nào phát hiện hắn tồn tại. dù vậy, lão tướng quân cũng là tại neo mắt lại phía dưới, mới nhìn đến đạo thân ảnh mơ hồ kia cùng phía dưới cự thú so ra hắn tựa như là một cái điểm nhỏ nhưng ngay lúc giờ phút này điểm nhỏ này lấy cùng hắn thân hình cực không xứng đôi lực lượng dơ lên trong tay hắn ngưng tụ trường thương hung hăng quất vào quái vật khổng lồ kia một bên thanh trường thương kia so sánh đến xem rất ngắn rất ngắn đối với quái vật khổng lồ kia tới nói thậm chí tận gốc đâm cũng không tính nhưng ngay lúc thân ảnh áo trắng kia đem trường thương rút ra trong chớp mắt ấy một đạo ngang quang ngàn dặm đủ để chia cắt thiên địa chặt đứt hải lưu thương mang đống nhiên nở rộ thương mang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được trường lập loè ngân quang đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều tất cả đều nhuộn thành một mảnh nóng sáng chi sắc Lão tướng quân nhịn không được nhắm mắt, nhưng lại sau đó một khắc cưỡng ép mở mắt. Hắn không đành lòng bỏ suốt một màn này. Dù là bị quang mang đâm nước mắt chảy ròng, thậm chí đau nhức, hắn cũng không muốn như vậy nhắm mắt. Bởi vì đây là hắn tại sống qua hơn 90 trở trong tuyết nguyệt, đã thấy mạnh nhất một thương. Lão tướng quân trong mắt phản chiếu lấy một mảnh tuyết trắng. Mà tại một cái chớp mắt này đằng sau, hắn bắt đầu mơ hồ trông thấy đạo thương kia mang lấy quái vật khổng lồ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt đưa nó rút ra ngoài, tựa như núi cao đầu lâu chắn nạn hướng một bên đại địa ấm ấm một tiếng vang thật lớn, ba động Lão tướng quân hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hắn biết huy nguyện cảnh nội địa chấn là thế nào tới, mà tại một thương này dư huy dần dần tiêu giảm đằng sau. Lão tướng quân nhịn không được ngẩng đầu ngóng nhìn vị kia vẫn như cũ đứng lặng đầu trời, tay cầm trường thương, hờ hững nhìn xuống cự thú thân ảnh áo trắng. Trong lòng của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh tiên nhân đằng sau. Nhân gian lại vẫn có lưu cường giả bực này. Các loại. Lão tướng quân trong lúc bất chợt mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện một cái vừa rồi chưa từng chú ý tới sự tình. Cái này một thương cơ hồ đâm xuyên nửa cái tây châu thân ảnh tựa như là một nhân tộc. Chương 645. Chu Ác Diệt hỏa 3 Chương 645. Chu ác diện hoàng ba, Linh Hoàng hiện tại có chút hối hận. Cái thứ nhất là hối hận vì cái gì không có sớm một chút chú ý tới nhân tộc này. Nếu như sớm một chút phát hiện nghĩ biện pháp đem hắn gọi đi, cuối cùng là không phải liền sẽ không lại như vậy kết quả. Thứ hai là hối hận vì cái gì cứ như vậy đem cựu quốc cương vực tất cả linh tộc đều một mạch đều nuốt vào tới. Sớm biết là cảnh tượng này, hắn hẳn là điều khiển con ác thú trước dẫm lên một cước mà không phải nuốt sống đằng sau đưa đến phía sau chí mạng hậu quả. Linh Hoàng vốn cho là đơn thuần dựa vào linh tộc chí lực, số lượng lại nhiều cũng không có khả năng xoay người. Lại thế nào dạy vào kết quả cuối cùng cũng đơn giản là tại con ác thú trong bụng bị từ từ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, tất cả mọi người sẽ hóa thành tổ thú, thân hồn cùng thân thể linh tính tất cả đều tất đoạn, trở thành con ác thú khôi phục hoàn chỉnh nền tảng. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng đều bị nhân tộc này thư sinh đến triệt để xáo trộn. Linh hoàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lại có người có thể đem mấy chục vạn người tu vi cảnh giới ngưng tụ thành một cốc, vô hạn được ra. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đối phương cảnh giới đã bay vụ đến để hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mặc dù con ác thú hình thể muốn viễn siêu quý mục 1000 lần và lần. Nhưng ở thời khắc này, linh hoàng trong mắt cái này mặt không thay đổi thư sinh mới là vậy chân chính hồng thủy minh thú liên tục mấy phát oanh kích đã để vốn cũng không từng khôi phục hoàn toàn chỉ là miễn cưỡng điều khiển con ác thú thủng trăm nà lỗ liền ngay cả linh hoàng tự thân ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ hướng tới tiêu vong biết tiếp tục như vậy không được đối phương lại nhiều đến mấy phát chính mình liền thật muốn bàn giao ở nơi này cái này khiến thật vất vả man thiên quá hải tránh lẽ tiên nhân lửa qua dòng dõi phản hư cũng khống chế con ác thú thân thể sắp hoàn thành thống trị toàn bộ nhân gian đại nghiệp linh hoàng căn bản là không có cách tiếp nhận hắn giống như là bị người hất xuống đầu một chậu nước lạnh mà cái kia nước là băng sơn biến thành băng hàn đầu xương, lại như là mới lên tới một đỉnh núi, còn chưa từng thưởng thức chỗ cao phong cảnh, liền đột nhiên bị người một cước đạp xuống vách núi. Linh Hoàng nội tâm sinh ra vạn loại không cam lòng, nhân gian này làm sao còn giữ lại nhân vật bực này? Những tiên nhân kia con mắt đều mù sao? Nhưng lại là không hiểu, đối mặt trước mắt thư sinh, Linh Hoàng cũng chỉ có thể chịu thua. Hắn thao túng con ác thú có chút mở mắt, túi đầu nhìn về phía trầm dãi rơi vào trước mặt mình quý mục người trẻ tuổi, làm việc lưu một đường. Ngươi như là đã dẫn người đi ra, cần gì phải khổ đuổi không thả? Quý mục cầm trong tay trường thương, nóng nhìn cự thú, nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói lưu một đường. Với ta mà nói, cái này tự nhiên không có gì không thể. Nhưng, Quý Mục chính nói, có chút tránh ra vị trí, lộ ra sau lưng mấy chục vạn linh tộc đại quân, ngươi không ngại hỏi một chút ngươi đã từng các con nhân, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đáp ứng. Linh hoàng ánh mắt trầm mặc quét về phía hậu phương. Mấy chục vạn đại quân trước trận là Linh Vũ, Linh Đêm, Linh Lộ các loại một đám hoàng tử. Mấy chục vạn đại quân trận sau là vô số vừa mới đã mất đi chỗ ở, suýt nữa táng thân bụng thú linh tộc bách Tính. So với mấy chục vạn đại quân, số lượng của bọn họ càng là lấy ngàn vạn mà tính, liên miên hợp thành một đạo mênh mông biển người. Đồng thời dùng chẩm mặc thủy triều che mất linh hoàng. Con ác thú thân thể tàn phá run nhẹ nhẹ, hiện lộ ra linh hoàng giờ phút này, nội tâm vung đi không được sợ hãi đúng lúc này, ở vào quân trận phía trước linh vũ đột nhiên hét lớn một tiếng giết. Sau lưng mấy chục vạn đại quân cùng theo lên đi theo giết. Hậu phương ngàn vạn người triều đồng thanh gầm thét giết. Quý mục chậm rãi đưa tay, trong tay nắm là linh tộc ngàn vạn người ý chí. Hắn chỉ là một cái lỗ hổng, một thanh vô thượng lưỡi dao. Là ngàn vạn người nắm chặt quý mục, mà quý mục nắm chặt chuôi thương. Tại linh hoàng tử thú một chút xíu chừng lớn ánh mắt bên trong. Quý mục núi thương hướng về phía trước, một mảnh ngân quang diệu mãn sân hải. Đại địa tại lại một lần chấn động đằng sau, triệt để khôi phục bình tĩnh. Con ác thú thân thể một lần nữa hóa thành liên miên bất tuyệt dãy núi đại địa, giống như là một tòa viễn của mộ địa, vĩnh hằng đứng lặng tại Tây Châu đại lục phía trên. Chiến sự kết thúc, Quý mục giải trừ quá trắng ngựa binh quyết kết nối. Trong quân trận vô số tướng sĩ bay hơi linh lực ở đây tế hóa thành điểm sáng, từng cái tiêu tán nhân gian, là lớn bình địa hiện lên một tầng óng ánh huy quang. Quý mục thở ra một hơi thật dài, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt. Lần thứ nhất điều động như vậy số lượng đại quân, hiển nhiên đối với hắn tự thân cũng là một cái cực lớn hao tổn. Cũng may về sau nhận phản hồi đột phá cái này mới miễn cưỡng đạt thành cân bằng. ngay tại lúc này, linh vũ ba huynh đệ cùng nhau tiến lên, trung điệp quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất. chúng ta linh tộc khấu tạ tiên sinh hôm nay đại ân. từng tiếng gợn sóng giống như áo giáp va chạm thanh âm liên tiếp vang lên đó là hậu phương vô số linh tộc tướng sĩ cùng bách tính đồng thời tại bái tạ quý mục cứu quốc tri ân. ngay tại cùng một thời gian, cây đàn hương thế giới tản mát ra cực kỳ quang mang mãnh liệt. quý mục thần sắc khẽ động. nội thị phía dưới, quả nhiên phát hiện lọ cờ bên trong lại lần nữa nhiều hơn thuộc về linh tộc quân cờ. không chỉ là một viên, mà là cựu tộc tính cả vĩnh hằng vương tộc ở bên trong, hết thảy mười khỏa. Cái này thậm chí siêu việt trước đó thu thập quân cờ số lượng tổng cộng. Nhưng Quý Mục giờ phút này vô tâm cẩn thận điều tra lọ cờ nội cảnh. Hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên tiến lên một tay bắt lấy Linh Vũ và táo trước, nâng hắn lên, sau đó cắn răng từng chữ nói ra mà hỏi Thánh duyên ở đâu. Chương 646. Thánh duyên tọa độ 1. Chương 646. Thánh duyên tọa độ 1. Nhìn thấy Quý Mục nổi giận đùng đùng tới sách ở Linh Vũ và áo, tất cả mọi người là giật mình. Nhưng nghe chút nguyên là yêu cầu Thánh duyên, mọi người mới nhẹ nhàng tỏ ra. Linh Vũ mở miệng cười nói tiên sinh đừng nội". Linh Vũ cái này mang tiên sinh xuống dưới tìm tới đang nói, hắn chỉ chỉ phía trước cách đó không xa dãy núi một cái cửa hang đó chính là bị quý mục liên hợp chúng nhân chi lực tại con ác thú trên thân thể mở ra lô lớn, nhìn cái này hình dạng, hẳn là đầu vị trí. Linh vũ khẽ gật đầu cái này rất tốt, không cần quân xa. Hắn quay người nhìn về phía linh dạng cùng linh lộ, phân phó nói nhị đệ, tam đệ, thỉnh cầu các ngươi chân an bên dưới các tộc cũng tìm một chút thích hợp đặt chân chi địa. Trải qua vừa rồi chiến đấu, cựu quốc cũng đã không thể chỗ đặt chân, không rơi vương thành cũng đều đã rơi xuống, hủy diệt tại tự tay đem nó chế tạo mà ra người. Thôi, đây hết thể đều đi qua, các ngươi đi thôi ta đi hoàn thành cùng quý tiên sinh hứa hẹn. linh dạ trầm mặc ở đầu, linh lộ ra âm thanh đáp tốt đại ca, người yên tâm đi. muốn giúp quý tiên sinh tìm thêm tốt hơn đổ vào ta. linh vũ khẽ bước cằm, trợ ánh mắt nhìn về phía quý mục. quý mục đồng dạng phân phó một fan tinh tộc cùng đường quân. bởi vì có không ít người ở đây đột phá trong chiến đấu, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đem bọn hắn đều thu hồi cây đàn hương thế giới, mà là tạm thời đều lưu tại nơi này. tông môn vương diện liền toàn quyền giao cho gió một chỗ để ý ngay tại sắp tiến vào động phủ trước một khắc. linh vũ giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi nào đó, cao giọng nói liên tướng quân đến ta linh tộc. Vốn nên vẽ nên, chỉ là tướng quân bây giờ cũng nhìn thấy, ta linh tộc hiện tại đã ngay cả cái đái khách chi địa cũng không có, đúng là bất đắc dĩ. Nếu có chỗ bất tiện, còn xin tướng quân nhiều hơn đặng đường. Một đạo quang mang hiện lên, lão tướng quân điều khiển phi chu rơi vào trước mặt mọi người, dẫn đầu hướng quý Mục chắp tay thi lễ vãn bối huy nguyệt vương triều liên phách, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy một cái đầu đầy hoa dâm, cảnh giới cùng bây giờ chính mình một dạng lão giả gọi mình là tiền bối, quý Mục nội tâm luôn có một cỗ cảm giác không được tự nhiên. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện vị này Chu hoàng đại chiến người chứng kiến, chỉ là một mực vô tâm để ý tới, nhưng Linh Vũ lại là đem hắn tiêu lên mà tại cùng quý mục chào qua đi, liêm phách lại chuyển hướng linh vũ, có chút ôn quyền đại hoàng tử, đã lâu không gặp, có lẽ ta hiện tại hẳn là xương ngài là linh hoàng bệ hạ. linh vũ lắc đầu, thở dài liêm tướng quân liền chớ có tham dò ta, ta cùng quý tiên sinh đang muốn đến cự thú này thể nội tìm được một vật, nếu là muốn biết linh tộc dị biến cụ thể, tướng quân không ngại xuống dưới theo chúng ta cùng đi một lần, nếu có thu hoạch, cũng không tính đi một chuyến bổng công, như thế nào? tại lao tướng quân suy tư thời khắc, quý mục cũng tương tự rơi vào trầm tư. linh vũ cô ý tại trong lúc mấu chốt này mang hộ bên trên tây châu một mặt khác trong vương triều nhân vật, tất nhiên không phải lâm thời nại lòng tham. Nếu như thế, chẳng lẽ cái này tiếp xuống Thánh Duyên, cùng cái này Tây Châu nhân tộc có quan hệ? Cái này, Liêm Phách lâm vào trong nháy mắt chần chờ, thậm chí còn mịt mở nhìn thoáng qua Quý Mục thần sắc. Gặp Quý Mục không có biểu lộ ra rõ ràng không vui đằng sau, Liêm Phách mới yên lòng. Cũng không có suy nghĩ bao lâu, hắn liền nhìn về hướng Linh Vũ, vừa cười vừa nói nếu đại hoàng tử thịnh tình mời, vậy lao hủ liền bồi vị tiền bối này cùng hoàng tử xuống dưới đi một lần. Đừng nhìn ta cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ, nhưng vẫn là có cốt cánh tay khí lực, một bữa cơm có thể ăn một con trâu, xung làm cái tớ không nói chơi. Nhìn thấy vị lão tướng quân này vỗ ngực cam đoan dáng vẻ, Quý Mục cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi lên tiếng hỏi Huy Nguyệt Vương Triều đều là giống ngài dạng này có ý tứ người sao? Lão tướng quân có chút trầm mặt một cái trước mắt, cuối cùng thở dài một cái nói về tiền bối nói. Huy Nguyệt Vương Triều nhân tinh cũng không phải ít, nhưng người đã không nhiều lắm. Giống tiền bối dạng này phong hoa tuyệt đại, liền thật đã tuyệt đại. Quý Mục nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ có được một cái trả lời như vậy, nhưng kịp phản ứng sau nhưng lại là hiểu ý cười một tiếng. Cái này lão tướng quân, thật đúng là cái người thú vị. Ngay tại lúc này, Linh Vũ mở miệng cười nói tiên sinh, chúng ta đi thôi. Quý mục khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc hắn vừa mới cất bước thời điểm, khoẹt mắt liếc qua thoáng nhìn, liếc thấy một đạo quen thuộc bóng hình sinh đẹp điện linh tôn giả. Trong chớp nháy này, quý mục mới giống như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn bỗng nhiên móc ra cây đàn hương thế giới, sẽ được chính mình lãng quên ở sau gót lôi linh tôn giả phóng ra, vốn định đem rất nhiều người vương tộc cùng nhau thả ra, nhưng lại ở đây tế nhận được linh vũ truyền âm tiên sinh, tạm thời liền chớ có đem bọn hắn phóng xuất, ngày sau nói không chừng còn phải đi vào. Quý mục một chút suy nghĩ, hiểu được trong đó lợi hại, đồng thời sắc mặt có chút bất thiện nhìn linh vũ một chút, người cũng không phải là muốn đem bọn hắn đều lưu tại ta cái này đi. Linh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là bọn hắn còn không đủ. Cùng một thời gian, Điện Linh Tôn giả tiến lên. Tại hướng Quý Mục khẽ gật đầu ra hiệu đằng sau, nàng giống như là nắm làm hàng hóa bình thường, dùng một bàn tay kéo đi lôi Linh Tôn giả. Chương 647, Thánh duyên tọa độ 2. Chương 647, Thánh duyên tọa độ 2. Quý Mục, Linh Vũ, Liêm Vách, ba vị đại biểu cho thế lực khác biệt hợp đạo đại năng cùng nhau tiến nhập con ác thú thể nội. Bởi vì con ác thú thể nội to lớn vô cùng, cho nên đoạn đường này cũng dài đằng đẵng. Trước đó lớn như vậy tổ cảnh chỗ, cũng bất quá là cự thú này thể nội một cái khí quan thôi nhưng cũng may Linh Vũ giống như là có cảm ứng, bằng vào một cái huyết sắc hạt châu biết nên đi đi đâu, cho nên Quý Mục Thật cũng không khẩn cấp như vậy. Tại đi tìm Thánh Duyên trên đường, Linh Vũ đột nhiên quay đầu hướng Quý Mục hỏi Tiên Sinh có phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta? Quý Mục Vi liếc qua cách đó không xa Liêm Phách, người sau phát giác được ánh mắt của hắn, Tiên Lặng đem thân thể hướng bên cạnh nghiêng đi đi một chút. Linh Vũ vừa cười vừa nói không sao, Liêm tướng quân cũng coi là lão bằng hữu của ta, Tiên Sinh thẳng hỏi chính là. Quý Mục Vi khẽ gật đầu, chợt hỏi tại sau này Linh tộc nên đi nơi nào? Nghe được là vấn đề này, một bên Liêm Phách cũng có chút dựng lên lô thai. Hiện nhiên đối với cái này cũng là không gì sánh được Hiếu Kỳ, bởi vì Linh Vũ lời kế tiếp vô cùng có khả năng cải biến tương lai Tây Châu đại lục hướng đi. Mà trừ cái này bên ngoài, Liêm Phách còn có một cái đồng dạng quan tâm vấn đề đời kế tiếp linh hoàng là ai. Liêm Phách càng hy vọng là trước mặt nam nhân này có thể là Tam hoàng tử Linh Lộ đến kế thừa. Bởi vì hai người này phong cách hành sự coi như ẩu trọng, đối với nhân tộc thái độ cũng là cầm tương đối nhu hòa thái độ. Nhưng nếu là do làm việc cấp tiến nhị hoàng tử Linh Hôn qua kế thừa, người tương lai tộc đem rất khó có ngày sống dễ chịu. Vô luận linh tộc nội bộ lại thế nào loạn, thậm chí linh hoàng bây giờ đều trực tiếp vất nhưng linh tộc mấy triệu đại quân nội tình còn tại huy nguyệt vương triều tất cả tướng sĩ cộng lại số lượng cũng không có linh tộc một nửa chỉ cần cái này mấy triệu đại quân bày ở đó vô luận như thế nào dày vò linh tộc tại tây châu đều là ở vào tuyệt đối bá chủ địa vị có thể hủy diệt bọn chúng chỉ có chính bọn chúng nguyên bản liêm phách coi là linh hoàng phản hư đằng sau những hoàng tử này lại bởi vì đoạt quyền đánh cái đầu rơi máu chảy thậm chí tiếp tục mấy năm cùng thời gian dài hơn nhưng hắn không nghĩ tới thắng bại nhanh như vậy liền phân ra đến cũng lấy linh hoàng chào cảm ơn mà kết thúc chỉ là vô luận là quý mục hay là liêm phách đều không có nghĩ đến. Linh vũ lời kế tiếp lại là như vậy đáp án tiên sinh. Ngày sau linh tộc xác nhận một cái tân sinh linh tộc. Về phần hoàng vị một chuyện vĩnh hằng vương tộc đem không có bất luận một vị nào hoàng tử kế vị. Từ đó về sau linh tộc là linh tộc mà thân có con ác thú huyết mạch chúng ta coi như là một đám mèo tấm người xa quê đi. Linh tộc cuối cùng nên trả lại tại linh tộc. Mà chúng ta bất quá là một đám tu hú chiếm tổ chim khách tội nhân thôi. Vĩnh hằng vương tộc đối với linh tộc mà nói là một đạo vĩnh hằng công Chứ hạn chế linh tộc trưởng thành đối bọn chúng không có nổi chút tác dụng nào liên đệ đây hết thảy, tại chúng ta thế hệ này kết thúc đi. vô luận là quý mục hay là liêm phách, tại thời khắc này đều là trận mắt hôn mộng. liêm phách nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. mà quý mục tại nhũ mày suy tư một cái trước mắt, hỏi ngươi có nghĩ tới hay không? ngươi làm như vậy sẽ để cho linh tộc lâm vào càng sâu trong dung chuyện. cựu quốc không có cộng chủ, đồng thời không có chỗ nào mà không phải là tay cầm trọng binh, sau này hậu quả, ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra sao? linh vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời chỉ chỉ dưới thân ám trầm màu ra đại địa phía ngoài an bình, bất quá cũng chỉ là tạm thời. ta hai vị tia đệ đệ hiện tại cũng hẳn là gặp không ít phiền phức đi. Tiên sinh chẳng lẽ coi là tại nhìn thấy cái này đằng sau, cửu tộc còn có thể thật tín nhiệm vĩnh hàng vương tộc sao? Quý mục nghe vậy chở mặc, linh vũ than nhẹ một tiếng nói không biết tiên sinh. Nhân tộc có một câu nặng ngữ, một khi bị gian cắn, mười năm sợ dây thừng. Câu nói này bây giờ hoàn mỹ thích hợp với linh tộc thế cục, chỉ cần chúng ta thể nội còn chạy xuôi con ác thú máu, phần này hoài nghi hạt giống liền vĩnh viễn sẽ không tan đi. Lần này vương tộc có người áp chế bản năng, nhưng lần tiếp theo đâu? Muốn triệt để trừ khử phần này bất an, trừ phi linh vũ lời nói một trận không tiếp tục nói đi xuống xuống dưới nhưng quý mục đã hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ muốn để linh tộc đối với vương tộc triệt để vương xuống cảnh giới chỉ có hai loại khả năng để bọn hắn triệt để chết hết có thể là vinh viên ở vào linh tộc không chế phía dưới nhưng vô luận là loại nào đều không phải là linh vũ thậm chí toàn bộ vương tộc có khả năng tiếp nhận tại dưới loại thế cục này vĩnh hằng vương tộc tồn tại ở linh tộc ngược lại sẽ trở thành linh tộc khai chiến dây dẫn nổ thiên không quân mạnh hơn cũng không có khả năng lấy mười vạn người đánh tan không không không đại quân cùng phía sau bọn họ đại biểu ngàn vạn linh tộc Linh Vũ lựa chọn lui lại một bước, ngược lại đối với Song Phương tới nói đều là kết quả tốt nhất đúng lúc này. Quý Mục đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Đống Nhiên nhìn về phía Linh Vũ trách không được ngươi không để cho ta đưa ngươi những cái kia các đệ đệ muội muội phong xuất, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ đi. Linh Vũ có chút chắp tay, thân sắc nghiêm túc 100 không không không thiên không quân, cảnh giới thấp nhất đều là lập luôn đỉnh phong. Đây cũng là ta vì tiên sinh chuyến này đưa lên món quà lớn đầu tiên, chắc hẳn tiên sinh trong pháp bảo không thiếu mảnh này đi. Quý Mục cười ha ha làm sao, Linh tộc chứa không nổi ngươi, liền bắt đầu có ý đồ với ta. Linh Vũ nghe vậy đồng dạng cười một tiếng, "Bước vào tổ cảnh trước đó ta liền đã phái người điều tra. Tiên sinh học cung bây giờ hẳn là nhu cầu cấp bách nhân tài đi. Ngại hay không nhiều mấy vị đệ tử? Ta cam đoan bọn hắn đều người rất hiếu học, chỉ cần mượn nhờ tiên sinh hạo như khí, thường xuyên tịnh hóa một chút bọn hắn trong huyết mạch dơ bẩn liền có thể." Quý Mục trùng Điệp thở dài đột nhiên rất hối hận cùng ngươi liên hệ. Linh Vũ cười ha ha một tiếng, ngón tay phía trước chúng ta đến. "Tam đệ a, ca ca chưa. Rất nhanh, chúng ta liền có thể chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa chương 648, Thánh duyên tọa độ 3. Chương 648, Thánh duyên tọa độ 3." Linh Vũ lời nói cấp tốc hấp dẫn quý mục lực chú ý ánh mắt của hắn rơi vào phía trước, thấy được một mảnh hiện lên hình vòng xoáy khổng lồ hỗn độn chi vân lẳng lặng đồng bền. Quý mục biết bọn hắn bây giờ vị trí hẳn là thuộc về con ác thú đầu, chỉ là không nghĩ tới nội bộ sẽ lạ như vậy cảnh tượng cần đi vào sao. Liên vách kích động, Quý mục ánh mắt nhìn về phía Linh Vũ, người sau chậm rãi gật đầu. Ba người thân ảnh trận hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, bay vọt tiến hỗn độn chi vân. Quý mục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cấp tốc đã mất đi hai người khác phu vị. Nhưng ngay lúc hắn suy nghĩ đằng sau muốn làm sao tìm thời điểm, Quý mục bên hông quân tử kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi xua tán đi mảng lớn hỗn độn chi vân cũng chiếu sáng tốt một khối khu vực vừa rồi biến mất không lâu hai bóng người một lần nữa hiện lên ở quý mục trong tầm mắt ân. quý mục ánh mắt rơi vào liêm phách trên thân lại vừa vặn trông thấy hắn đem một đoàn có chút tàn ra quang mang vật thập bỏ vào trong lực dường như không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tại mảnh này nồng hậu dậy đặt trong hỗn độn khôi phục ánh mắt cảm giác đồng thời còn đụng vừa vặn liêm phách cười ngượng ngùng một tiếng tiên lặng đem đoàn kia vật thập lại móc ra quý mục nhìn thoáng qua phát hiện hắn cầm chính là cùng linh vũ cầm huyết nguyên châu cùng loại đồ vật vật này hắn vừa rồi cũng phát hiện tại mảnh hỗn độn này chi vân bên trong tồn tại đại lượng chỉ là cũng không phải là hắn muốn thánh duyên, cho nên chưa từng để ý tới đúng lúc này. Linh Vũ cũng nhìn thấy Liêm Phách động tác, giống như cười mà không phải cười lắc đầu Liêm tướng quân, cái này huyết nguyên châu xem như cái này con ác thú yêu đan mạnh vỡ, có thể tăng lên vương tộc huyết mạch chi lực, nhưng lại đối với nhân tộc không có nửa phần tăng thêm. Hiếu kỳ nghiên cứu có thể, nhưng cũng chớ có ăn nhầm à. Liêm Phách xấu hổ cười một tiếng đơn thuần hiếu kỳ. Đơn thuần hiếu kỳ. Lúc này, quý Mục đã cầm trong tay quân tử kiếm đi vào cảng sâu tầng mây, Linh Vũ hướng về Liêm Phách nhẹ nhàng gật đầu, chợt cũng đi theo thấy hai người tựa hồ cũng đối với mình thuận đi hạt châu một chuyện không làm chú ý liêm phách nghĩ nghĩ lại đưa tay đem hạt châu kia thả lại trong ngực lập tức mới ho nhẹ một tiếng đi theo hai người bộ pháp mảnh hồn độn này mây rất lớn nhưng quý mục tiến lên tốc độ cũng rất nhanh Quân tử kiếm có thể vì hắn thanh ra một mảnh đường kính hơn 10 dặm tùy thân đáng nhìn lĩnh vực về phần càng lớn càng xa không nhất định là không có năng lực quý mục đơn thuần cảm thấy nó chính là lười ở chung được lâu như vậy hắn hiện tại đối với thanh kiếm này tính tình có thể nói rõ như lòng bàn tay bất quá cũng may lớn như vậy cũng đầy đủ mình tại trong hồn độn tìm kiếm Linh vũ đi theo Quý Mục bên cạnh, ánh mắt có chút rơi vào bên hông hắn trên thân kiếm đây chính là vị Lão Tiền Bối kia để mà chu diệt quần tiên kiếm a. Quý Mục chậm rãi gật đầu bất quá, đây chỉ là trong đó một thanh. Đang nói đã hình thành thì không thay đổi hỗn độn mây rốt cục có chút biến hóa. Phía trước, nương theo lấy quân tử kiếm ánh sáng cầu vồng lan tràn, Quý Mục có thể thấy rõ phía trước cảnh tượng đó là một cái bồng bệnh tại hỗn độn vân trung tâm trí động, nhìn môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Hắn thoạt nhìn là đang say ngủ, nhưng lại giống như là làm một cái không tốt động Hai mắt nhắm chặt, mi tâm thiết chặt, mặt lộ sợ hãi, cùng hắn cái kia non nớt bề ngoài không thành có quan hệ trực tiếp. Quý mục trong nháy mắt liền biết đây là ai, đông nhiên trầm mặt lại. Ngay tại lúc này, một bên linh vũ nhẹ nói ra đáp án, nếu linh dạ giết là hắn thế thân, như vậy bản thể liền nhất định ở nơi này. Quý mục suy nghĩ một cái chớp mắt nói ra thuộc về linh hoàng ý thức đã hộ tống thức tỉnh con ác thú tiêu tán, như vậy tồn tại ở nơi này chỉ là một cái ba tuổi chi đồng thôi. Hắn không có đủ về sau những ký ức kia, con ác thú ý chí cũng còn chưa từng trong cơ thể hắn tô tỉnh. Linh vũ nhìn chăm chú cái kia chi đồng, thanh âm bình tĩnh tiên sinh, muốn ngăn cản ta sao? Quý mục lắc đầu, tránh ra vị trí cởi chuông phải do người ta không có quyền thay người khác làm ra quyết định. Linh Vũ trầm mặc tiến lên, trong tay nổi lên hủy diệt nguyên tố ba động. hắn không có chút gì do dự cùng trì trệ, kiên định không thay đổi, đưa bàn tay đặt tại chỉ đồng mi tâm. Chỉ đồng thân thể cũng chỉ là một cái bình thường hai đồng ba tuổi, tại một nửa thánh cấp đường cường giả xuất thủ bên dưới, mất diệt rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, chỉ đồng thân ảnh liền vì đó tiêu tán. Nhưng ở tiêu tan trước trước trong nháy mắt, quý mục hoàng hốt ở giữa trông thấy, chỉ đồng cái kia một mực nhíu chặt lấy mi tâm, tựa hồ chậm rãi ra ra. Ngay tại lúc này, Linh Vũ nhẹ giọng mở miệng ngủ ngon giấc đi, phụ thân mà tại chỉ đồng thân ảnh tiêu tán đằng sau, trên người hắn quần não nhưng không có tiêu tán theo, mà là bay xuống xuống dưới, cuối cùng chậm rãi rơi vào linh vũ trong lòng bàn tay. Linh vũ nhìn thoáng qua liền đem hắn đưa cho quý mục tiên sinh, đây cũng là nguyên muốn thánh duyên. Quý mục tiếp nhận xem xét, phát hiện đây là một tấm bố, cấp trên không có vật gì, nhưng trải lên một tầng linh khí đằng sau, trên mặt vải tản mát ra trận trận đường vân, như dòng sông giống như chậm rãi kéo dài đây là một tấm bản đồ. Quý mục nhìn linh vũ một chút, còn không đợi quý mục mở miệng, linh vũ liền trước một bước nói ra bảo đảm thật, lời đến khoẹt miệng ngữ bị sặc trở về. Quý mục chừng linh vũ một chút chỉ chỉ trên tay địa đồ nói ra ta là muốn hỏi cái này là cái nào. Ngay tại lúc này, ở một bên đứng hồi lâu lặng lặng quan sát toàn bộ hành trình Liêm Phách đột nhiên mở miệng Huy Nguyệt Vương Triều, nguyệt thần bí cảnh. Chương 649. Hết thể đều kết thúc. Chương 649, hết thể đều kết thúc, đương quý mục ba người đi ra con áp thú thể nội đằng sau, phát hiện mọi người cũng không có các gan nó chỗ, có thể là tiến hành trùng kiến làm việc. Thô sơ giản lược xem xét, bọn hắn thấy được 7, 8 vị tôn giả, dẫn trong tộc vô số cường giả, tụ lại đến một chỗ. Mà trong bọn Hà Lương, là bị vây lên linh dạ linh lộ hai người. Song phương tuổi hồ là đang cãi luận mấy chục vạn tướng sĩ thần sắc riêng phần mình lộ ra mở mịt cùng do dự, dường như không biết nên đứng ở một bên nào. Linh dại ánh mắt lạnh lùng, từng cái quét về phía bờ bên kia đám người, tựa hồ lúc nào cũng có thể đọa thủ. Mà linh lộ sắc mặt đỏ lên, không để ý thất thú tại cùng người cãi lại lấy cái gì, tại hắn đối diện, cùng hắn làm cho kịch liệt nhất chính là hỏa linh tôn giả mấy người. Linh vũ cùng bí mục liếc nhau, cả hai đều là đối với cái này không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, mà nhìn thấy bọn hắn sau khi ra ngoài, đám người thần sắc đều lộ ra một vòng e ngại, kịch nhau nhau thanh âm dần dần dừng. Linh lộ nhìn thấy linh vũ đi tới, thanh âm giống như kiệt lực đè nén vẫn nộ k, bọn hắn. Linh Vũ khoát tay áo, ra hiệu linh lộ không cần nói thêm nữa. Ánh mắt của hắn từng cái quét về phía ở đây rất nhiều tôn giả. Trừ điện linh tôn giả cùng lôi linh tôn giả bên ngoài, cựu tộc tất cả tôn giả trên cơ bản đều ở nơi này. Tại Linh Vũ cái kia bình tĩnh, ánh mắt nhìn soi mói, tất cả mọi người đều là túi đầu, không dám cùng nó đối mặt. Linh Vũ nhìn chăm chú một lát sau, đột nhiên cười ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc bầu thiên quân bệ trận. Đám người rối loạn tư mừng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người giang hai cánh ra, bay về phía bầu trời. Cuối cùng trên không chúng xếp một đội chỉnh tề uy nghiêm phương trận đội ngũ, khí thế của bọn hắn đủ để chọc tan bầu trời, đặt chân ở bầu trời, cho phía dưới đám người mang đến không có gì sánh kịp áp lực đông đảo tôn giả sắc mặt đều là biến đổi. Thổ linh tôn giả nhịn không được mở miệng hỏi đại hoàng tử, ngươi người muốn làm cái gì? Linh vũ không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía quý mục tiên sinh như thế nào. Quý mục đầu đều không có nhấc, chỉ là nhẹ nhàng nói câu có thể. Vừa dứt lời, hắn đùng một tiếng gậy cái búng tay, một đạo to lớn vòng xoáy chi môn đống nhiên tại bầu trời hiện hóa, trưng bày tại phương trận phía trước. Linh vũ khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn lại Linh Tộc ngàn vạn ánh mắt, thở sâu vĩnh hằng vương tộc. Hôm nay tại Linh Tộc xóa tên nhị đệ, tam đệ, các ngươi sẽ hận ca ca thay các ngươi làm ra quyết định này a? Lọ cơ nội cảnh bên trong, Linh Vũ ngắm nhìn bên cạnh hai người, nhẹ giọng hỏi. Linh lộ trầm rãi lắc đầu không biết ca. Nếu không phải quý tiên sinh, chúng ta đã sớm chết. Hiện tại cái này đời thứ hai sinh mệnh, thực không muốn bị cái kia nặng nề mũ miệng chỗ giam cầm. Ngươi cũng không phải không biết, đi chứng kiến rộng lớn hơn thế giới, vẫn luôn là ta khát vọng a. Linh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ở một bên một mực túi đầu chầm mặt không nói linh dạng. Phát giác được ca ca nhìn chăm chú, Linh Dạ nhíu mày ngẩng đầu lên, không có trả lời vấn đề, ngược lại hỏi một câu ngươi đem hắn giết. Linh Vũ lặng im một cái trước mắt, khẽ gật đầu ân. Linh Dạ giống như là có chút phẫn nộ ta nói, ta có thể lưng đeo những này, ngươi không cần cái gì đều chính mình tiếp tục chống đỡ. Có lỗi với, nhưng tương tự sai lầm, ta không muốn phạm lần thứ hai. Linh Dạ hô hấp đột nhiên tăng thêm mấy phần. Hắn đưa mắt nhìn ca ca hồi lâu, cuối cùng không nói một lời đi. Linh Lộ trầm mặc nửa ngày, khuyên lớn đại ca ngươi chớ để ở trong lòng. Nhị ca hắn liền tính tình này, qua một thời gian ngắn liền tốt. Ta biết. Linh Vũ mỉm cười. Trợ, mắt của hắn nhìn về phía trước để cho ta nhìn xem vị này quý tiên sinh cho chúng ta an bài đến địa phương nào." Na Lạn đà tự. Ngay tại nghỉ ngơi nghĩa linh đột nhiên cảm thấy một cố địa chấn cảm giác, cả kinh tứ ngay tại tụng kinh Phật đường bên trong đống nhiên mở mắt, đầu cũng một cái chớp mắt dơ lên đối với cái này, bốn phía tụng kinh các sư phụ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Na Lạn Đạt tự tụng kinh thời gian, đã sớm biến thành phương trượng ngủ bù thời gian, mà đứng lập đi ngủ không ngã, cũng tự nhiên là phương trưởng sở trưởng thần thông một trong. Nghĩa linh rủi rủi con mắt, hướng bên ngoài chùa nhìn qua, trùng thở dài thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon. Chương 650. Ngủ say vương quốc. Chương 650, ngủ say vương quốc. Huy Nguyệt Vương chiều biên cảnh. Quý mục cưới Liêm Phách phi thuyền, rất nhanh liền đã tới nơi đây tiên sinh, đây cũng là Huy Nguyệt Vương chiều cảnh nội. Quý mục nhìn quanh một vòng, thấy được một mảnh vách nát tường xiêu, khẽ thở dài một cái nên để cho người ta xây lại. Việc này cùng ta cũng có chút liên quan, ta chỗ này có một ít nhân thủ, tướng quân nếu là cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Liêm Phách nghe vậy không khỏi đại hỉ, trịnh trọng hướng Quý Mộc chắp tay lão hữu trước hết thay mặt Huy Nguyệt, ta quá tiến sinh. Lão tướng quân không cần như vậy, cùng là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau đỡ là nên. Sau khi rơi xuống đất, Quý Mục vừa định mở miệng hướng Liêm Phách hỏi ý một chút nguyệt thần bí cảnh như thế nào đi, liền có hai đạo thân mang áo giáp thân ảnh hướng bọn hắn lắc lắc ung dung đi tới. Chưa tới gần, Quý Mục liền ngửi ngửi thấy trên người bọn họ một thân mùi rượu, không khỏi nhíu mày đợi đi tới gần. Hai người bưng lắc lắc ung dung chui thường, gác ở Quý Mục cùng Liêm Phách trước người, gào to một tiếng làm làm cái gì. Đây đây là huy nguyệt bên cạnh bên cảnh, tập vụ đám người, không không được dựa vào tới gần. Quý Mục ánh mắt nhìn về phía một bên Liêm Phách, sắc mặt người sau khó coi, tiến lên một bước phẫn nộ quát hô Ngay cả ta cũng không nhận ra sao? hai vị tướng sĩ xoa mắt say lờ đờ nhập nhẹm con mắt, lại lung lây đầu, sững sốt không thấy do đứng trước mặt chính là ai lao tử chẳng cần biết ngươi là ai. ngày hôm nay ai ai cũng đừng nghĩ từ cái này qua. đung một tiếng, liêm phách một bàn tay đem vừa rồi vị kia mở miệng tướng sĩ tại nguyên chỗ vòng vo tầm vài vòng. một vị khác tướng sĩ cảm giác tình huống không đúng, vừa định nhấp thương, chỉ là cái kia lắc lắc ung dung mũi thương còn không có nâng lên, liền bị liêm phách trở tay một bàn tay, đem hắn cũng rút nguyên địa vòng vo vài vòng. xong việc đằng sau, liêm phách cơn giận còn suốt lại chưa tiêu vừa định đưa tay lại cho hai người này mấy lần, đối phương lại bởi vì vừa rồi hai bàn tay kiêm mà triệt để tình rượu. khi thấy rõ đứng trước mặt người sau, hai vị này tướng sĩ lập tức toàn thân run lên, như đọa hầm băng liêm. liêm tướng quân, uống rượu ngon sao? thua ta không không không, không tốt uống. liêm phách cưỡng ép đè nén lửa giận, lạnh giọng mở miệng uống cho các ngươi còn biết chính mình là huy nguyện biên cảnh. nhìn các ngươi uống xong cái này say không còn biết gì dáng vẻ, địch nhân từ các ngươi trên mặt bước qua đi các ngươi cũng không biết. hai vị tướng sĩ túi đầu không dám sờ lông mày của hắn, trong đó một vị cả gan nói ra tướng quân, cái này cái này cũng không thể trách chúng ta a là triệu tướng quân gần đây đại hôn tại doanh địa thiết hạ tuyệt diệu các tướng sĩ đều uống chính tận ứng đây quý mục chân mày níu chặt hơn mà liêm phách càng là không thể tin vào thay của mình triệu tướng quân là những năm gần đây được phái đến biên cảnh chủ tướng cực kỳ tuổi trẻ tài cao từng một lần được xưng là huy nguyện vương triệu tướng lai quốc chủ đại hôn tại doanh địa này bên trong liêm phách có chút không thể tin hỏi hai vị tướng sĩ cùng nhau gật đầu liêm phách thân thể hơi có chút run rẩy biên cảnh ai đến thủ định nhân nếu là xâm phạm biên giới phải làm như thế nào cứ như vậy thả bọn họ đi qua sao hai vị tướng sĩ liêm nhau riêng phần mình mắt lộ ra nghi hoặc địch nhân, nào có địch nhân, linh tộc không phải vội vàng nội loạn đó sao? liêm phách khí sợi dâu đều đang phát run đúng lúc này, quý mục có chút hiếu kỳ mà hỏi ta nhìn kề bên này đều đã bị địa chấn hóa thành phế tích, diệu này lại là từ đâu mà đến? trong đó một vị tướng sĩ đánh giá quý mục một chút, gặp hắn cũng là nhân tộc, liền yên tâm nói ra người không biết, triệu tướng quân phụ thân trong triệu thần cũng cư yếu trước, lại là đại tu hành giả, bảo tồn lại một cái tiểu phường còn không phải dễ như trở bàn tay. muốn đình phái phát cứu trợ thiên thai tiếp tế, thiên thể cho hắn mang hộ bên trên một chút, hay là rất dễ dàng. Quý mục giống như là nghe thấy được một loại nào đó thiên phương dạ đàm, thần sắc lộ ra kinh ngạc cái tiên nạn dân đâu? Nạn dân? Thự nhiên là để bọn hắn nên đi đâu đi đâu đi. Hôn trưởng, Liêm Phách rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng triệu quát ở đâu. Dẫn ta đi gặp hắn. Vừa dứt lời, Liêm Phách giống như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Quý mục, "Hễ này nói thật có lỗi tiên sinh, để cho ngươi thấy được bực này chuyện xấu. Từ nơi này đi về phía nam 600 dặm, chính là nguyệt thần bí cảnh chỗ." Đang nói, hắn tử trong ngực móc ra một đạo lệnh bài đặt ở quý mục trong lòng bàn tay tiên sinh cầm đạo này nguyện thần sứ cho nhập bí cảnh này tự nhiên thông suốt lão hủ nơi này còn có chút sự tình liền không bồi tiên sinh đi đến quý mục tiếp nhận miếng lệnh bài kia chậm rãi gật đầu liêm phách hướng quý mục có chút chắc tay chợt quay người hướng về quân doanh phương hướng đi đến quý mục mặc mặc nhìn xem bóng lưng của hắn hồi lâu cho đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình trong lúc hoàng hốt hắn giống như nhìn thấy vị lão tướng quân này lưng càng ngày càng cong giống như là bị rất nhiều vô hình nặng nề không chịu nổi sự vật đặt ở trên thân ép hắn dần dần thẳng không đứng dậy không thở đổi Từ một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, bị ngạnh sinh sinh trả đạm thành bụi bặm, mà chính là lấy cái này bụi bặm chi thần. Hắn vẫn toan lấy cái này hạt bụi nhỏ chi lực, bổ khuyết thiên khuyết cùng. Quý Mục không nhắc lại hỗ trợ sự tỉnh, Liêm Phách cũng chưa từng hỏi lại. Bởi vì hai người đều biết, vậy không có ý nghĩa. Một người thanh tỉnh, gọi không dậy cả một cái ngủ say vương quốc. Chương 651, Nguyệt thần bí cảnh 1. Chương 651, Nguyệt thần bí cảnh 1. Cùng Liêm Phách lao tướng quân sau khi tách ra, Quý Mục dựa theo hắn chỉ dẫn, một đường hướng nam. Bởi vì là ngự kiếm phi hành nguyên nhân, chỉ dùng một canh giờ Hắn liền đã tới liêm phách nói tới nguyệt thần bí cảnh, chưa hạ xuống thời khắc, đầu vai Điệp Nhi thanh âm liền quanh quẩn tại quý mục bên thay đại ca ca. Diệp Nhi cảm thấy u mình tỷ tỷ khí tức. U mình. Quý mục nghe vậy sững sở. Thông qua lão ông thủ đoạn, quý mục trực diện qua nguyệt thần chân thân, đồng thời nhục thân đã từng tại ly long hà trong nước ngâm 2 năm, tự nhiên rõ ràng cái tên này ý vị như thế nào. Mà ly long là tôn đại thần này một sợi phân hồn, cũng chính vì vậy, quý mục nhiễm phải trên người nó một sợi khí tức. Tại hắn còn tiềm long cảnh thời điểm, sợi khí tức này có thể mang đến cho hắn không ít tiện lợi cũng coi là nhận được quang nguyệt thần ân trạch đương nhiên là tại nó chưa hẳn nguyện ý tình hồ dưới dù sao là ông câu đến ly long thời điểm cũng không phải thông qua cái gì hảo quang thủ đoạn bất quá những năm này theo tu vi tăng trưởng quý mục trên người nguyệt thần khí tức cũng càng lúc càng mở nhạn cơ hồ bé không thể nghe đẹp nhi lời nói không giả được không nghĩ tới chỗ này đánh bậy đánh bạ tìm thấy nguyệt thần bí cảnh lại thật cùng tháng này thần có chút quan hệ sau khi rơi xuống đất bằng vào liêm phách cho lệnh bài quý mục rất thuận lợi liền bước vào bí cảnh bí cảnh cửa vào là một chỗ hình dáng trang khuyết thanh tuyển giờ phút này lại chính là buổi chiều nguyệt nha bên trong phản chiếu lấy còn tháng cắt răng Theo sóng nước dập dờn, nhìn rất là kỳ diệu. Tại bên suối ngừng chân trong chốc lát sau, Quý Mục nhìn xem tháng đủ răng bên trong tiểu nguyệt nha, chấm tư chốc lát, chợt thân sắc lộ ra giật mình, thả người trực tiếp nhảy xuống. Sóng nước không thể. To như vậy một người nhảy vào trong nước cũng không có tại nguyệt nha tuyển bên trên gây nên gọn sóng tiếng vang, hết thảy đều là tĩnh mịch không gì sánh được. Tại nhảy xuống nước trong nháy mắt đó, Quý Mục thân ảnh liền đã biến mất tại trên mặt nước, đi tới một phen khác thiên địa đây là một chỗ sơn cốc khu tĩnh. Trên bầu trời treo một vầng lún nguyệt, trong sáng quang mang là sơn cốc nhẹ nhàng phụ thêm một tầng miên nu lộ mỏng, giống như là trong ngày mùa đông chưa từng tới kịp bao trùm đại địa tuyết trắng. Quý mục đứng tại trên một chỗ bình đài, ánh mắt từ phía dưới trong sơn cốc chậm rãi thu hồi, nhìn về phía chính giữa bình đài đứng vững một pho tượng đá đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử, cực điểm thế gian ca ngợi chi từ cũng không đủ hình dung bằng nhất. Có thể bị đứng lặng ở đây trong bí cảnh, nghĩ đến chỉ có một vị, đó chính là trong truyền thuyết nguyệt thần. Chỉ là nhìn trước mắt tượng thần, quý mục không khỏi nhớ tới là ông từng mang mình đã từng thấy nguyệt thần chân thân. Như vậy quái vật khổng lồ, cùng nữ tử trước mắt có nửa phần liên quan sao? Quý mục cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười Điệp nhi, là nàng sao? Điệp Nhi hóa hiện hình người, một đường chạy chậm đến tượng đá trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ chăm chú nhìn một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu không quá giống đâu. Quý mục không khỏi lại lần nữa nhìn thoáng qua tượng đá chỉ là không quá giống sao? Điệp Nhi chăm chú nhẹ gật đầu nguyện thần tỷ tỷ nhưng so sánh nàng đẹp mắt quá nhiều rồi, cái này khắc họa cũng quá xấu. Quý mục hơi tập trung nhìn xem tượng đá này, não hải trung liên nghĩ đến cái kia chiếm cứ cả một cái thương khung quái vật khổng lồ, trong đầu thế nào cũng vô pháp đem cả hai liên hệ tới. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, không còn suy tư việc này, mà là hướng về điệp Nhi nói ra được gì chúng ta đi thôi. áo. mà tại quý mục nắm điệp nhi đi xuống bình đại sau, hai người đồng đều chưa từng chú ý tới. sau lưng vừa rồi bọn hắn vì đó ngừng chân thật lâu nữ từ tượng đá, khỏe môi tựa hồ lặng lẽ buộc vòng quanh một vòng đường cong. vào sơn cốc sau, quý mục móc ra tại linh tộc bên trong lấy được địa đồ, nhẹ nhàng trải ra, nương theo lấy linh lực phát qua, địa đồ lại lần nữa hiện ra đường vân màu vàng. quý mục so sánh một chút, phát hiện trên địa đồ vẽ, cùng trước mắt sơn cốc có chính thành tương tự xem ra chính là cái này. quý mục đem địa đồ cất lên, căn cứ phía trên tiêu ký địa điểm, hướng về trong cốc bước đi nhưng ở u tĩnh trong cốc trên con đường, quý mục đột nhiên nghĩ đến một cái chính mình mới chú ý tới đồng thời không cách nào giải thích vấn đề điệp nhi là lúc nào gặp phải nguyệt thần ú mình nghĩ đến cũng liền tương đương hỏi ra cùng quý mục tâm linh tương thông điệp nhi suy tư tốt một cái chớp mắt cuối cùng mới lên tiếng tựa như là tại gặp phải đại ca ca trước đó ta đây biết ấn a điệp nhi nghĩ tới đột nhiên động tĩnh đem quý mục giật này mình là ở trong mơ điệp nhi hai tay chống lạnh chắc chắn nói trong động quý mục nhai nuốt lấy hai chữ này lâm vào trầm tư quý mục biết điệp nhi tại gặp phải chính mình trước đó Từng lâm vào qua một đoạn thời gian rất dài ngủ say đồng thời giấc mơ của nàng sẽ vô ý thức ảnh hưởng người khác, thậm chí có thể làm cho một thành đều lâm vào không hồi tỉnh tới trong một cảnh. Về sau cùng Quý mục ký kết khế ước đằng sau, theo Quý mục tu vi tăng trưởng, trả lại Điệp Nhi, tình huống này đạt được cực lớn cải thiện, thậm chí không còn xuất hiện. Nhưng lúc kia Điệp Nhi sinh ra ngậm cảnh muốn nói có thể ảnh hưởng nguyệt thần loại cấp bậc này tồn tại lời nói, Quý mục là không tin. Trừ phi là, nguyệt thần chủ động tới đến Điệp Nhi trong mộng, chương 652, nguyệt thần bí cảnh 2. Chương 652, nguyệt thần bí cảnh 2. Nghĩ như vậy, Quý mục đột nhiên có loại dùng mình cảm giác Cái này chẳng phải là nói, sơ tại chính mình gặp phải Điệp Nhi trước đó, Nguyệt Thần liền đã đi tới Nhân Gian. Thậm chí cái này cũng cùng Huy Nguyệt Vương triều tồn tại Nguyệt Thần bí cảnh có chỗ ăn khớp. Bởi vì nếu là chưa từng lưu lại cái gì dấu chân, là không thể nào tồn tại ở A một chỗ lấy nó mệnh danh bí cảnh, trong đó thậm chí còn thờ phụng nó tự thần. Trong nháy mắt Quý Mục liền liên tưởng đến. Nguyệt Thần Ú Minh thật ngủ say sao? Lão ông chỗ câu tới Ly Long phân hồn nó coi là thật không biết. Thậm chí Ngọc Hoàng lấy Điệp Nhi bố cục, dùng chính mình âm linh ngẫm đĩa một tay, trong này có thể hay không cũng có bút tích của nó. Ngay tại Quý Mục nhíu mày phất tán suy nghĩ thời điểm, Điệp Nhi có chút thở phì phò thanh em truyền đến Đu Minh Tỷ tỷ mới sẽ không xấu như vậy đâu. Nàng nàng là cái lại thiện lương lại tốt nhìn người, chưa bao giờ thấy qua Điệp Nhi như vậy. Quý mục lập tức thu hồi suy nghĩ, sờ lên đầu của nàng ca ca biết. Nếu Điệp Nhi như vậy tin tưởng nàng, như vậy chính mình liền tạm thời buông xuống một phần đối với nàng cảnh giới đi. Cũng không trách Quý mục như vậy, thật sự là những năm gần đây kinh lịch để hắn đã sớm không phải năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên đối với bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ bảo trì một phần bản năng cảnh giới, chuyên tâm đi đường đằng sau. Quý mục rất nhanh liền tới gần trên địa đồ tiêu ký địa điểm. Nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng người, làm hắn tâm thần khẽ động. Nguyệt thần bí cảnh tại huy nguyệt cảnh nội quanh năm mở ra, nhưng chỉ có cầm nguyệt thần sứ cho mới có thể tiến nhập. Bình thường thời điểm, tháng này thần lệnh một mực không chế trong tay triều đình, bình thường có đại thần có thể là tướng sĩ tại lập xuống chiến công hiển hách đằng sau, mới có thể ban thưởng một khối. Trong châu bí cảnh này, làm lấy sản xuất thiên tài địa bảo mà nổi tiếng. Quý mục tới thời điểm cũng phát hiện, trong sơn cốc sinh trưởng đại lượng chân quý dược liệu, tuổi thọ cũng cực kỳ lâu đời. Nhưng hắn tâm niệm thánh duyên, cho nên mới chưa từng ngừng chân hao phí thời gian ngắt lấy, tính toán đợi tới thánh duyên an tâm đằng sau trở lại cực kỳ ngắt lấy một phen huy nguyệt vương triều nắm giữ nguyệt thần sứ cho người có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy quý mục cũng sẽ không tại trong bí cảnh đi lâu như vậy mới nghe thấy tiếng người tiến lên tới gần xem xét quý mục phát hiện những người này niên kỷ cao thấp không đều lớn nhỏ đều có hết thảy bảy người cảnh giới phần lớn là lâm môn bọn hắn tựa hồ chia làm hai nhóm đồng thời xảy ra tranh chấp mà tranh chấp nơi phát ra tựa hồ là một gốc dự thảo quý mục tập trung nhìn vào không khỏi khuôn mặt có chút động lại là một gốc ngàn năm kim nguyên cỏ cỏ này là luyện chế kim khí còn sinh đan chủ dược một trong cực kỳ chân quý giá trị liên hành cây này tuổi thọ đạt đến ngàn năm càng là hiếm thấy. bất quá quý mục hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất thời gian cầm tới thánh duyên, không muốn bởi vì cây cỏ này thuốc sinh thêm sự cố. cho nên tại đảo qua một chút đằng sau, quý mục liền chuẩn bị đi vòng rời đi. lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, dù là không tá trợ điệp nhi linh lực, mấy người kia cũng không có khả năng phát hiện hắn. mà lúc này song phương đã bắt đầu động thủ đánh lên. quý mục thấy thế không khỏi lắc đầu. nhưng ngay lúc hắn sắp rời đi thời khắc, hắn đột nhiên nghe thấy được hậu phương trong đó một vị thiếu niên tức giận nói cái này rõ ràng chính là ta bọn họ tìm được trước. các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn buộc cho các ngươi còn tự xưng là Liêm lão tướng quân phụ tá, ta nhổ vào. Quý mục bước chân dừng lại, nghĩ đến hiện tại còn vẫn như cũ đợi tại ngực mình nguyện thần sứ cho, quý mục trầm mặc chốc lát, chậm rãi trở lại. Giờ phút này song phương tranh đấu đã càng diễn càng liệt, thậm chí đã có người thụ thương thấy máu, dần dần hướng không bị khống chế phương hướng phát triển. Cái kia được xưng là Liêm tướng quân phụ tá một phe là bốn người, nhân số chiếm nhiều, xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, bởi vậy thụ thương đa số một phương khác ba người. Lúc này, trong đó một vị phụ tá trên tay đao mang phụ trào trong mắt thăm hỏi lấy trước người thiếu niên, trong mắt lộ ra một vòng ngoan ý, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ thời khắc, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hắn cổ tay ở giữa. Cùng lúc đó, quý mục đạo kia thân ảnh áo trắng cũng hiện ra ở trước mặt mọi người đột nhiên biến cố làm cho trên chiến trường vì đó yên tĩnh. Song vương cấp tốc tách ra, cảnh giới nhìn xem ở trung tâm đột nhiên thêm ra bóng người, bị nắm lấy phụ tá thử nghiệm giật giật, lại phát hiện ngón tay của đối phương mặc dù mảnh, nhưng chột vào nơi này lại như là cái kìm bình thường, để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may đúng lúc này, quý mục nhẹ giọng mở miệng liền vì một cây thảo dược, ngươi liền muốn động thủ giết người. Phụ tá lộ ra một vòng che lớp ngươi là ai? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mau đem ta buông ra. Không phải vậy. Hắn hướng về mặt khác ba vị đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người hiểu ý, dẫn theo ra hỏa ẩn ẩn đem Quý mục vây lại. Quý mục thở dài lúc đầu ta cũng không muốn quản, nhưng nghe nói các ngươi cùng Liêm lão tướng quân có chút quan hệ. Phu tá sững sốt một chút, chợt liền lộ ra một vòng cười lạnh biết còn không buông tay. Chọc giận ta trực tiếp báo cáo tướng quân. Đúng một tiếng, phu tá nguyên địa vòng vo ba vòng, ngơ ngác đứng lặng nguyên địa. Trong đầu hắn âm minh rung động, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Quý mục chậm rãi thả tay xuống. Nhàn nhạt mở miệng đây là thay lão nhân ra ông ta đánh, chắc hẳn nếu là hắn tại cái này, chắc hẳn nhất định sẽ nói ta đánh không đủ nặng. Chương 653, Nguyệt thần bí cảnh 3. Chương 653, Nguyệt thần bí cảnh 3. Phụ tá lúc này mới phản ứng được, che mặt kêu đau một tiếng, đồng thời hướng ba vị đồng bạn giận dữ hét giết hắn cho ta. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Một trận thanh thúy thanh âm văng lên, rất nhanh trên mặt đất liền bụng mặt tê liệt ngã xuống một mảnh. Quý mục còn muốn đưa tay, lại nghe vị kia phụ tá tiếng khóc nói ta sai rồi sai tiền bối. Ta ta ta ta đã không phải liêm lão tướng quân phụ tá. Quý mục duy trì đưa tay tư thế ngừng lại nói tiếp đi. Phu tá bộ mặt không dám nghịch lại quý mục ý chí. Lúc này nếu là hắn lại nhìn không ra quý mục cường đại, liền sống ngưởng phí nửa đời người hai ngày trước tướng quân cũng bởi vì ta thu hối lộ đem ta đuổi ra khỏi phủ, chỉ là niệm tại ta từng đã cứu hắn tiểu nhi từ một mạng, lúc này mới cuối cùng cho ta một khối nguyện thần sứ cho, để cho ta tự giải quyết cho tốt cho nên ngươi liền đánh lấy hắn cờ hiệu đến trong bí cảnh đi cướp bóc sự tình. Phu tá thần sắc e ngại nhưng vẫn như cũ vì chính mình cãi lại một câu. Tiên sinh, thế đạo này vốn là người ăn người, đơn giản là xem ai thực lực càng mạnh thôi. Hôm nay là chúng ta cướp đoạt ba người này phát hiện dự thảo, bắt gặp tiên sinh, chúng ta nhận thua. Nhưng tiên sinh coi là ba người kia quay đầu lại liền sẽ không đến cướp đoạt yếu hơn người sao? Quý mục ánh mắt nhìn về phía thiếu niên ba người, đối phương lần lượt ánh mắt chết đi, đều không dám nhìn thẳng hắn. Quý mục đạt được đáp án, lặng im nửa ngày, hắn chậm rãi để tay xuống chỉ, chớ có lại đánh lấy lão nhân già ông ta cờ hiệu đi bực này việc cậu thả. Nếu là lại để cho ta gặp được, Quý mục ánh mắt lạnh lẽo, huyết sắc giết vực nhiên phong thích, trong sơn cốc đột nhiên bị một cỗ cực hạn lạnh lẽo thấu xương bao phủ, liền chết. Liêm trước phụ phụ tá cùng hắn ba vị đồng bạn đều là cùng nhau dùng mình một cái, trong mắt lộ ra sợ hãi. Cường Thịnh như vậy sắc ý, bọn hắn dù là tại Huy Nguyệt Vương triều tinh nhuệ nhất trên đại quân cũng không từng cảm thụ qua đây là đến cùng giết bao nhiêu người. Bốn người đều là nuốt một ngụm nước bọt, cùng nhau gật đầu lăn. Một tiếng này như là đại xá, bốn người lộn nhào đứng dậy, hướng về ngoài sơn cốc chạy tới. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, Quý Mục chậm rãi đi đến Kim Nguyên thảo trước mặt, xoay người nhẹ nhàng đưa nó rút ra. Vị thiếu niên kia thần sắc lộ ra vui sướng, liền thân mở miệng đặt tạ trước đối. Quý Mục rút ra Kim Nguyên thảo đằng sau, không có chút nào đem nó giao cho thiếu niên dự định, mà là đem nó trực tiếp bỏ vào cây đàn hương thế giới. Sau khi làm xong, quý mục ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên cứng ngắc gạt ra một vòng dáng tươi cười. Quý mục không tiếp tục mở miệng, im lặng xoay người rời đi. Mà tại phía sau hắn, thiếu niên cùng bọn hắn đồng bạn đều là lộ ra một vòng che lấp. Cùng lúc trước bị quý mục đuổi đi bốn người không có sai bị đi. Hôm nay chút xui xẻo bắt gặp người điên. Chúng ta đi tìm khác. Thực sự không được. Trong bí cảnh này hẳn là còn có một số tu sĩ. Chúng ta đi tìm bọn hắn. Lần này tuyệt không thể tay không mà về. Phía trước, quý mục chưa từng dừng lại bộ pháp hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng sáng trong, thở dài thật sự là một cái làm lòng người mệt địa phương a. đây trời ánh trăng, lại cũng chiếu không hết nơi đây u ám, có chút kính nể vị lão tướng quân kia. chính là nơi này đi. sâu trong thung lũng, quý mục nắm bướm bướm, tại lại trên một tòa bệ đá ngừng chân. cùng lúc trước lúc đi vào thạch đài khác biệt, chỗ này thạch đài mười phần rách nát, nửa đậy dưới đất, trên đó tích đầy cho bụi, giống như là thật lâu không có người từng tới nơi này. trước khi đến quý mục phát hiện cốc nội có huyễn cảnh ba động, nhưng dựa vào bươm bướm chi lực, hắn rất dễ dàng liền xuyên qua đến nơi đây, lấy linh khí nhẹ nhàng phất qua đằng sau. Quý mục phát hiện tại trên bệ đá này vậy mà tồn tại một chỗ pháp trận. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu minh bạch. Đúng lúc này, Linh Vũ thanh âm từ cây đàn hương trong thế giới truyền ra thử một chút địa đồ. Quý mục nghe vậy từ trong ngực móc ra địa đồ, suy nghĩ một chút, đưa nó nhẹ nhàng đặt lên pháp trận trung ương, cũng lấy linh lực kích hoạt. Một trận chói mắt cường quang qua đi, Quý mục mở to mắt, phát hiện địa đồ biến mất, thay vào đó là một viên hiện lên hình giọt nước như là ánh trăng một dạng trong sáng bảo thạch, còn ánh sáng long lanh, ý vị nội liễm. Quý mục thử nghiệm hướng nó đưa tay, lại đột nhiên bị trên bảo thạch truyền đến tự lực cấp nhiên phi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoại giới. Nguyệt Nha tuyển nước cao hóa thành một mảnh bạch khiết chi sắc, quang mang chiếu dọi nửa mảnh bầu trời, làm cả huy Nguyệt Vương triều hơn phân nửa cảnh nội tu sĩ đều là ngẩng đầu có thể thấy được ai người mau nhìn. Đây là cái gì? Cách Nguyệt Thần bí cảnh một chỗ không xa thành trì cỡ lớn bên trong, một tòa trong ba phái, hai vị thủ lĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỗ xa xa có một tòa tên là Thanh Nguyệt xem đạo quán, trong quan có một lão đạo. Giờ phút này một mạch từ trên giường ngẩy, thăm hỏi bầu trời, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kích động tốt. Tốt. Chương 654. Nguyệt Thần chi lệ. Chương sáu Nguyệt Thần chi lệ kẹt tại cảnh giới này đã có hơn 40 trở, một mực chưa từng tuấn tiến, khắp nơi tìm thiên hạ thánh duyên mà không có kết quả. Nghĩ đến lần này chính là Lão đạo kỳ nội chỗ. Trong đạo quán, Lão đạo sĩ cười ha ha, tại đêm khuya bay vọt đến trong viện, hét lớn một tiếng. Đồ nhi, lấy sư tôn phất trần đến. Nhưng mà trong viện trống rỗng, trừ hắn chỗ nào còn có những người khác ảnh. Bởi vì thánh duyên đưa tới thiên địa dị tượng, kinh động đến rất nhiều huy nguyệt cảnh nội đại năng tu sĩ, làm cảnh tượng tương tự tại huy vương triều cảnh nội có nhiều trình diễn, biên cảnh quân doanh. Liêm Phách để tay xuống bên trên bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi triệu khoát, ngẩng đầu hướng dị biến bầu trời nhìn lại. Khi thấy vầng loan nguyệt kia quan mang, hắn trong mắt lộ ra một vòng cảm khái nhanh như vậy tìm đến muốn vật, không hổ là có thể thương chọn con ác thú nhân vật. Nhưng lập tức, hắn liền liên tưởng đến cái gì, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc thánh duyên xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít huy nguyệt tu sĩ. Lấy đám này giang hồ người điên tính chất. Không tốt. Liêm Phách dường như nghĩ tới điều gì không tốt hình ảnh, đột nhiên đứng dậy hướng ngoài doanh trướng đi đến, nhưng đi đến một nửa nhưng lại gãy trở về. Hắn cuối cùng một thanh quang lên Triệu Khoát và tháo trước, lạnh giọng đối với trước mặt cái này chính mình đã từng cực kỳ coi trọng bây giờ lại không thành nhân dạng thanh niên nói ra bảo vệ tốt ngươi bên cạnh. Nếu là có cái gì sơ suất, coi như cha ngươi tại, bản tướng cũng cái thứ nhất cầm ngươi đầu người trên cổ. Còn có, liêm phách ánh mắt đảo qua trong trướng trên kỉ án trưng bày rất nhiều chưa từng ăn xong dượi thịt, có chút nhắm mắt, cố nén mới không có để cho mình tiếp lấy động thủ. Hắn thở sâu, bình phục một chút nội tâm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được đột nhiên lung lay Triệu Khoát giận dữ hét đem ngươi những này ăn không hết đồ vật phân cho bên ngoài những xương kia gầy như que tuổi b tính. Đừng cho bọn hắn nghe thịt của ngươi Hương, chết đói tại ngươi trước trướng. Liêm Phách sau khi đi, triệu khoát toàn bộ nửa ngồi phịch ở kỳ án phía trên, hứa cũ đều chưa từng có hành động. Thật lâu, hắn đột nhiên trầm thấp trầm cười, đồng thời cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm cản. Hắn tiện tay cơ lấy bên cạnh một cái vò rượu, điên cuồng hướng trong miệng quấn đảo, cho đến nuốt không trôi cũng chưa từng dừng lại, mà là tùy ý rượu tràn ra, đổ vào tại khuôn mặt, lại thuận lồng ngực lưu lạc một chỗ, tựa hồ cái này cả phòng mùi rượu, có thể đổi lấy hắn tại nhân gian này một lát vui thích. Hắn mắt say lờ đờ nhấp nhèm nóng nhìn Liêm Phách đi xa bóng lưng, thì thào nói nhỏ tướng quân, đây hết thảy có ý nghĩa à? Đối với biến hóa của mọi giới, thật ở trong bi cảnh quý mục không biết chút nào, vẫn tại cắm đầu khổ tư như thế nào mang đi trong pháp trận bảo thạch. Vật này rõ ràng không phải phàm trần đồ vật, trong đó tích chứa ba động cường đại, quý mục đời này ít thấy, nhưng hắn nhưng không có bởi vậy phiền nhiễu, ngược lại thập phần vui vẻ. Càng mạnh, thì càng chứng minh vật này là thật, không phải đồ giòng. Có vật này, chắc hẳn ngọc y lý hương đằng sau rất dễ dàng liền có thể đem cổ cầm phượng nữ đúc thành thánh giai, trở thành nàng sen lẫn khí. Tại thử trải qua đằng sau, quý mục phát hiện vẫn như cũ khó mà tới gần chạm đến. Nghĩ nghĩ. Quý Mục ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Diệp Nhi Diệp Nhi, ngươi thử nhìn một chút. điệp Nhi nghe lời tiến lên, Quý Mục sợ nàng nhận phản chấn cũng theo sau, rút kiếm tùy thời chuẩn bị thi triển thủ hộ chi vực. Nhưng lần này hết thảy đều rất bình tĩnh, cái gì ba động đều không có phát sinh. Diệp Nhi rất dễ dàng liền đem khối bảo thạch kia nắm ở trong tay, trước mắt To nhìn về phía Quý Mục. Quý Mục hơi có chút im lặng nhìn xem Diệp Nhi trong tay tảng đá kia đây là xem đĩa phim xuống bể à? Lắc đầu, Quý Mục không còn xoắn xuýt việc này. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đem Thánh duyên nắm bắt tới tay là có thể, hắn cùng Diệp Nhi ai cầm không phải một dạng. Chính như này nghĩ đến thời điểm. Quý Mục đột nhiên cảm giác có chút không đối. Túi đầu xem xét, trước mắt hình ảnh để hắn bỗng nhiên giật mình điệp nhi đâu? Trước mắt trống rỗng, trừ thạch đài bên ngoài, đâu còn có điệp nhi thân ảnh. Quý Mục tại nguyên chỗ ngu ngơ thật lâu mới nhớ tới tìm người. Hắn đem thần thức quyết tán, trải rộng từ xa, nhưng cũng căn bản chưa từng nhìn thấy điệp nhi thân ảnh. Mà tự thân cùng điệp nhi ký kết khế ước cũng lần đầu tách ra kết nối, không cảm ứng được mày may. Quý Mục cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc linh vũ, phong nhất, các ngươi có thấy người nào a? Cả hai đáp lại thanh âm đồng thời từ trong lọ cờ truyền ra, đáp án đều là chưa từng, hỏi lại những người khác cũng giống như vậy. Quý mục lông mày dần dần thít chặt. Cái này cần là tồn tại gì mới có thể dưới mí mắt của hắn, Vô Thanh Vô Tức mang đi Điệp Nhi. Hắn ngắm nhìn trước mắt thật đại, đáy lòng ẩn ẩn có đáp án. Xem ra tháng này thần là thật không quá chào đón chính mình á nhưng vô luận như thế nào, muốn Vô Thanh Vô Tức từ hắn nơi này mang đi Điệp Nhi, đều tuyệt đối không thể. Ký kết khế ước thời khắc, Quý mục liền hướng Điệp Nhi làm ra hứa hẹn, muốn lấy sinh mệnh bảo vệ nàng hết thảy. Mặc kệ nguyệt thần là lấy dạng gì tồn tại phương thức ngưng lại nhân gian, đều tất nhiên sẽ bị hạn chế. Nghĩ như thế, Quý mục nội tâm an tâm một chút. Chương 655. Thuận gió mà đi. Chương 655, thuận gió mà đi. Thở sâu, Quý Mục mi tâm tinh ấn lấp loé, vô tận tinh quang như đông đóm điểm điểm hội tụ tại thân. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn thân khí thế liên tiếp tăng trưởng. Từ mới vào hợp đạo, nhất cử nhảy lên đến đỉnh phong bản thánh, chỉ kém lâm môn một bước, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Nhưng còn kém một bước này, lại là tinh ấn vô luận như thế nào lập loè, cũng vô pháp bổ khuyết vượt qua. Quý Mục không tiếp tục thử nghiệm nữa, ngược lại đem ánh mắt đặt ở bốn bề hoàn cảnh bên trong. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng bắt được một loại nào đó trước đó chưa từng phát giác được khí tức, dường như trong hư không tung bay một sợi cực nhẹ cực kỳ nhạt hư khí. Toàn bộ khí tức này lưu động với tích, Quý Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hạo nguyệt hào quang thanh lương chiếu xuống hắn lọn tóc, cho hắn dắt lên một tầng ngân huy. Nóm nhìn vầng trăng sáng kia, Quý Mục tay phải nhẹ nhàng đặt tại bên hông, đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo ngân quang vạch phá sơn cốc u ám, tương dạ sắc một phân thành hai. Một kiếm này cô động đến cực hạn, thế lên hơi hồng, chưa từng kinh động một sợi hạt bụi nhỏ, chưa từng nhấc lên một mảnh lâm diệp. Một chút ngân mang bắt đầu thấy. Lại xem xét lúc, bầu trời đêm yên tĩnh đã nhiều hơn một đầu sáng chói ngân hà. Trong sáng nhà lầu trên mái hiên, Linh Vũ đầu gối hai tay, nhàn nhã nằm tại mảnh ngói ở giữa tán thưởng một tiếng hào kiếm, một kiếm chém ra đằng sau, Quý Mục trong thoáng chốc tựa như nghe được hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hạ nguyệt hào quang đại thịnh, phản phất tại một cái chớp mắt này hóa thân thái dương, đem toàn bộ bí cảnh chiếu rọi thoáng như ban ngày. Mà Quý Mục một kiếm chi huy, cũng như giọt nước mưa dung nhập biển cả, trôn vùi tại cái này thịnh đại trong hào quang. Quý Mục ánh mắt ngưng lại. Có thể như vậy hời hợt hóa giải chính mình một kiếm này, thực lực của đối phương tuyệt đối tại thánh nhân phía trên, thậm chí có thể là thánh nhân bên trong mạnh nhất cái kia hàng một, liều mạng phía dưới cũng không phải đối thủ. Lọ cờ bên trong, Linh Vũ vô vỗ cái mông, ngồi dậy. Nhưng ngay lúc lúc này, một tiếng quen thuộc mà non nớt giọng nữ đột nhiên tại trong bí cảnh quanh quần đại ca ca, u hình tì tỉ, tỉ. Các ngươi đừng lại đánh nữa. Quý mục ánh mắt du lên, ánh mắt một cái chớp mắt tại bí cảnh trên bầu trời một đạo đài năm trang phía trên dừng lại điệp nhi thân ảnh ngay tại trong đó, nhưng ở nàng bên cạnh vẫn còn đứng thẳng một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Quý mục trầm mặc nửa ngày, gặp ánh trăng không còn lan tràn, liền đem quân tử kiếm chậm rãi trở vào bao. Cùng một thời gian, ánh trăng cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một đạo thật dài bậc thang kéo dài đến quý mục trước người điệp nhi đứng tại phía trên đài năm Trăng hướng về quý mục dùng sức móc đại ca ca ngươi mau lên đây nhà lọ cờ bên trong, linh vũ duỗi lưng một cái đằng sau, gặp không có việc gì liền lại nằm trở về. nhưng vào lúc này, tất thanh tiền từ phía dưới trong hầm rượu ôm hai vỏ rượu đi lên, đẩy lên mái hiên, ngồi xuống linh vũ bên cạnh, sau đó tiện tay đem bên trong một vỏ đặt ở linh vũ bên cạnh. linh vũ nhìn lướt qua, vừa cười vừa nói tạ ơn, ngược lại là đã thật lâu chưa từng uống qua. a, đây là vì gì? linh vũ mở ra vỏ rượu, tại uống trước đó đột nhiên hỏi một câu các người nam châu người uống rượu đều như thế uống sao? đó cũng không phải, chỉ là đều cùng ta cái kia nhị đệ học xấu, lại thêm các chủ không thiếu cái này, dần ra mọi người liền đều như thế uống. Thì ra là thế, vậy ta cũng liền nhập ra tùy tục đi." Linh Vũ cười ôm lấy vỏ rượu, hướng trong miệng rót một miệng lớn. Chỉ là hứa cựu chưa từng uống rượu, lại thêm kiếm nam xuân phẩm tính đậm, miệng vừa hạ xuống, Linh Vũ rất nhanh liền ho khan. Hắn sắc mặt đỏ lên vô vô bộ ngực, sau đó hướng về Tất Thanh Tiền khoát tay áo để. Thanh Tiễn hụ cụ cụ che cười. Tất Thanh Tiền quả thật cười ha ha một tiếng, chợt nói ra không sao không sao, thực không dám giấu giếm, ta lần thứ nhất bị nhị đệ rót cái này thời điểm cũng lạ như Vũ huynh bình thường phản ứng. Đợi Linh Vũ bình phục lại sau, Tất Thanh Tiễn lại nhắc nhở một tiếng Vũ huynh còn chưa từng nói vì sao duyên cớ kiến rượu. Linh Vũ nằm nhoài trên đàn người một cái mùi rượu, chợt thở dài nói ra bởi vì cho dù là hư giả trầm luân, ta cũng không dám có nhất thời một lát ta. Hắn buông xuống vào rượu, lại khôi phục dĩ vãng thành thạo điêu luyện phong độ, khoẹt môi nếp lên nụ cười nhàn nhạt không biết thanh tiền huynh đột nhiên tìm ta, là muốn cùng ta hỏi chút gì à? Tất thanh tiền lặng im nửa ngày, trầm rãi mở miệng vũ huynh, bỏ xuống hết thảy, lựa chọn ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hối hận à? Hối hận à? Linh Vũ ánh mắt tử trang sáng lâu chỗ cao tham hỏi phía trước, tây đàn hương trong thế giới cảnh là một cái rất huyền diệu cảnh tượng, quân cờ các an tứ phương, tàn mát khắp thiên hạ các nơi nhưng vô luận là một viên nào quân cờ cảnh tượng đều có thể vô cùng rõ ràng hiện ra tại cây đàn hương trong thế giới cảnh bên trong. Nó có thể làm cho cách xa nhau mấy ngàn dặm na lạ đạt tự cùng thánh nhân học cung làm hàng xóm, gang tức có thể đến, cũng có thể đem vượt ngang hai cái đại lục khoảng cách nam châu cùng tây châu lẫn nhau kết nối. Tất cả quân cờ đều nhất nhất sắp xếp ở chỗ này, lẫn nhau cảnh gác. Mà từ trăng sáng lâu đỉnh chót nhìn lại đây hết thể tựa như là một cái ngay tại khởi công xây dựng thành trì to lớn nền tảng, mà từng viên quân cờ chính là trong thành này rất nhiều cung điện phòng xá. Mặc dù còn có mảng lớn bỏ trống chỗ, nhưng nhà, nhà đốt đèn sáng chói cảnh tượng đã trong tương lai dự báo. Linh Vũ nhìn xem đây hết thảy, lộ ra một vòng chân chính dáng tươi cười thanh thiện hình, liền chớ có thay tiên sinh thăm dò ta. Người chỉ có tại chính thức bỏ qua một ít sự vật đằng sau, mới có thể thu được chân chính tự do. Về phần nguyên nói ăn nhờ ở đậu. Linh Vũ chậm rãi đưa tay hướng về phía trước cảnh tượng chụp tới ta cũng bất quá là tại thuận gió thôi. Chương 656, Nguyệt thần u 11. Chương 656, Nguyệt thần u 11. Bí cảnh, đài nắm trang phía trên. Quý mục ôm ấp trường kiếm, mắt nhìn núi, nhìn tâm. Nữ tử thanh lệ có chút những người, cũng phối hợp đứng ở một bên, không nói một lời trên đài ngắm trăng bầu không khí giống như nó phát sáng một dạng thanh lãnh điệp nhi trái nhìn quý mục một chút bên phải nhìn một cái nguy thần cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt cái này có thể làm thế nào ra? lại một lát sau bị hai người lẫn nhau tán phát hàn khí đông lạnh run run một chút điệp nhi biết được không thể tiếp tục như vậy được nữa liền lấy ra nàng vô địch mạnh nhất chiêu thức kéo tay áo chỉ gặp nàng chạy trước đến quý mục trước mặt dùng tay nhỏ lung lay quý mục tay áo ngập nước con mắt bình tĩnh từ phía dưới chớp chớp nhìn xem quý mục quý mục nguyên bản còn muốn chống đỡ một hồi nhưng làm sao hoàn toàn không chịu nổi điệp nhi lần này thế công trong nháy mắt liền thua trận Trong lòng ngực trường kiếm không tự kìm hãm được liền ôm không nổi, một mạch tuột xuống. Kiến Giải quyết một cái đằng sau, Điệp Nhi lại chạy chậm đến Nguyệt Thần bên cạnh. Tựa hồ là bởi vì Điệp Nhi vừa rồi đi trước tìm Quý mục cử động để nàng càng thêm khó chịu, thân thể của nàng khắc càng bên cạnh Điệp Nhi vừa định đi kéo nàng tay áo, chưa từng nghĩ Nguyệt Thần khoắt tay, để Điệp Nhi trong nháy mắt vụụt Điệp Nhi hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh gặp chiêu phá chiêu, trực tiếp nhân thể nào tới Nguyệt Thần trong ngực, cái đầu nhỏ từ trong ngực có chút nâng lên, ánh con mắt cầu khẩn nhìn xem Nguyệt Thần tỉ tỉ. Nguyệt Thần chẳng qua là nhịn không nổi đầu liếc một cái, liền triệt để luân hãm trong đó, thân thể dần dần mềm ra. Khi phản ứng lúc, tay của nàng đã không bị khống chế đặt ở Điệp Nhi đỉnh đầu, Nhu Hòa vớt ve Điệp Nhi cười hắc hắc cú huynh tỷ tỷ tốt nhất rồi. Nguyệt Thần bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại ngươi nhà, đều học với ai những thứ này. Điệp Nhi dùng cái đầu nhỏ tại Nguyệt Thần trong lồng ngực cọ sát, nhưng vào lúc này, Quý Mục ở một bên có chút chấp tay thi lễ tại hạ Quý Mục, gặp qua Nguyệt Thần miện hạ. Ném trừ không thích lúc trước, Quý Mục đã từng hoàn toàn chính xác từng tính nhận qua Nguyệt Thần ấn trạch, cho nên khi bởi vậy thi lễ, Nguyệt Thần hừ nhẹ một tiếng nếu không phải xem ở Điệp Nhi trên mặt mũi. Điệp Nhi giật giật tay áo của nàng, làm cho Ú Uỳnh lời nói trì trệ. Dừng một chút, nàng trong thanh âm lãnh ý giảm đi mấy phần thôi, xem ở ngươi trong khoảng thời gian này chưa từng bạc đãi điệp nhi phân thượng, bản tọa liền không tính toán với ngươi. Quý Mục chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại Nguyệt Thần Lệ Dung bên trên đỉnh trệ một cái trước mắt, xuất hiện một lát hoảng hốt điệp nhi không có lự hắn. Hắn thật chưa bao giờ thấy qua như vậy nữ tử mỹ lệ mày liễu như khói, trắng mắt thanh lãnh, môi đỏ tô điểm lấy ngọc nhan, tóc dài như thác nước. Không cần nhiễm thế tục phấn trang điểm, tự có một phen làm cho quần tinh ngạm đạm phai màu dung nhan. Một thân lụa trắng váy tản ra mông lung ánh sáng nhạn, như tiên giống như ngọc, cùng nàng đại biểu ánh trăng một dạng thuần nhiên thánh lãnh không nhiễm thế gian bụi bẩn đây là không thuộc về thế tổ ngọc ảo đẹp giống nhau thi nhân giới ngõ bút thắng như vậy trong sáng cô tịch yêu mỹ hoàng hốt chỉ là tiếp tục một cái chớp mắt quý mục liền khôi phục bình thường ánh mắt thanh tịnh như nước không chứa mang một tia tạp chất không biết nguyệt thần gọi tại hạ tới đây cần làm chuyện gì tại hạ thực vô ý mạo phạm nguyệt thần miễn hạ chỉ là hay là muốn nhắc nhở ngài một câu điệp nhi là tại hạ khế ước chi linh cùng ta có lấy vinh cùng hưởng sinh tử đồng mệnh quan hệ ta đã từng lập xuống lời thể, muốn lấy sinh mệnh bảo vệ nàng hết thảy nhân gian có câu ngạn ngữ quân tử nhất ôn tứ mã nan truy Tại hạ mặc dù không dám tự xưng có tử, nhưng tự hỏi lập xuống hứa hẹn cũng nặng như thân này hơi mệnh. cho nên hôm nay, ngài mang không đi nàng. Lời vừa nói ra, Nguyệt thần ánh mắt rốt cục chăm chú nhìn về hướng Quý Mục. Trong ánh mắt của nàng giống như mang theo một cỗ trọng lượng, nhưng Quý Mục lại không tránh không né, ánh mắt bình tĩnh tới đối mặt. Mắt thấy thật vất vả hòa hoãn lại bầu không khí phải tiếp tục rơi xuống điểm đóng băng, Điệp Nhi lập tức lại bắt đầu tại trên đài ngắm trăng công việc lưu đủ lên. Thật lâu, trầm muộn bầu không khí lấy Nguyệt thần lại lần nữa hừ lạnh một tiếng mà kết thúc Quý Mục bản tọa ghi lại ngươi. Hi vọng ngươi bước vào sau thiên môn, còn có thể có như thế trực diện bản tọa giúp khí. Nguyên Thủy Khế được ha ha, sớm muộn giết cái này đời ngọc hoàng. Như vậy kinh thiên lời nói lại bị nữ tử trước mắt lấy không có chút ba động nào ngữ cảnh nói ra, phản phất đối với nàng mà nói là một kiện nhỏ bé không có khả năng lại nhỏ bé sự tình, không đủ để vì đó động dung. Cái kia một đôi con ngươi tựa hồ nhìn hết thương hại tăng điển, lộ ra một cỗ siêu thoát hết thể bình tĩnh. Quý Mục còn đang vì Ly Long một chuyện ẩn ẩn tâm thần bất định bất an, nhưng có lẽ đối phương cho tới bây giờ đều chưa từng để ý qua. Tựa hồ cũng chỉ có điệp nhi tồn tại, có thể làm cho nàng sớm đã không hề bận tâm nội tâm, nhắc lên trận trận ngân sóng. Quý Mục nội tâm có chút nhẹ nhàng tỏ ra. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nếu là ở chỗ này cùng trước mắt vị nữ tử này nổi xung đột, cuối cùng mình coi như chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, thậm chí vô cùng có khả năng chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù là chính mình còn có lọ cờ vũ khí, mà đối phương ở nhân gian bị hạn chế cũng giống như vậy. Cái này không giống với luân lạc tới chân núi, thậm chí bỏ mình chỉ là bị người điều khiển thân thể tàn phế con ác thú. Cũng khác biệt tại nhiều lần khó khăn chất trở, đến nay cũng chưa từng khôi phục trưởng thành đến ngày xưa đỉnh phong linh địa đây là một tôn ngạo nghệ đứng thẳng tại đỉnh núi vô tận Thuyết nguyệt, tùy ý thế sự biến thiên vị trí cũng chưa từng chạy hướng chút nào tồn tại cổ lão là chân chính hành tẩu tại thế gian thần minh, chương 657. Nguyệt thần u huynh hai. Chương 657. Nguyệt thần u huynh hai. Gặp lần này nguy cơ cũng thuận lợi vượt qua, Điệp Nhi cũng thở phào một cái. Ngay tại lúc này, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nàng kéo Nguyệt thần quần áo hỏi đúng rồi u huynh tỷ tỷ, ngươi tại sao phải ở chỗ này à? Nghe được vấn đề này, Quý Mục cũng khẽ ngẩng đầu, hiển nhiên Điệp Nhi thay mình hỏi nghi ngờ trong lòng. U huynh lườm Quý Mục một chút, chợt nhẹ giọng mở miệng nói ta đến nhân gian thực hiện một cái ước định. Nha. Điệp Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền lại nghĩ tới đến cái gì giống như nói ước định là chỉ món kia muốn cho đại ca ca đổ vào thôi. Là cái gì đó u hình tỷ tỷ, lấy ra cho Điệp Nhi nhìn xem thôi. Nguyệt Thần u u thở dài, ngón tay ngọc tại Điệp Nhi cái chán một chút mới đi theo người này mấy năm, tâm liền toàn dài trên người hắn đi. Điệp Nhi cười hắc hắc, Điệp Nhi cũng vẫn nhớ u hình tỷ tỷ đắc. Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, chợt nhìn về phía Quý Mục, tố thủ mở ra, một đạo quang hoa lưu chuyển trên đó, lại là một đạo như mực phương ấn. Quý Mục ngơ ngác đưa tay tiếp nhận, trong đầu truyền đến một trận loá lói, tựa hồ vật trong tay cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ đây là. Nguyệt Thần trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhàn nhạt mở miệng đế quân thần ấn. Một phương này, đại biểu cho ngươi thiên cương quyền hành, đồng thời cũng là mở ra tinh môn chìa khóa. Ngươi tiền thân tại dẫn người giết vào tiên giới trước đó, từng dùng một cái đại giới đưa nó giao cho bản tọa trông giữ. Lúc đầu dựa theo quyết định, vật này hẳn là tại ngươi nhập thánh đằng sau lại giao cho ngươi. Nhưng bây giờ xảy ra chút tình huống, bản tọa không thể không trở về, liền đem vật này sớm trả lại ngươi, cũng coi là giải quyết xong một phen nhân quả. Bất quá bản tọa vẫn là phải nhắc nhở ngươi, nhập thánh trước đó, tốt nhất đừng nếm thử mở ra vật này. Nếu không ngươi sẽ bị qua lại tinh không thốn vệ. đương nhiên, ngươi cũng chưa chắc đánh mở. Quý mục có chút ngạc nhiên nghe Nguyệt Thần lời nói, nhất thời không hiểu rõ lắm nàng trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng đem phương này đại ấn giao cho Quý mục đằng sau, Nguyệt Thần rõ ràng không muốn tiếp qua giải thích thêm cái gì, mà là lôi kéo Điệp Nhi đến một bên chúng ta đi thôi Điệp Nhi, tỉ tỉ lần này có không ít đồ vật muốn cho ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Thần ưu hình nắm Điệp Nhi, biến mất tại trong đài năm trăng. Biết được đối phương sẽ không lại đối với Điệp Nhi làm cái gì có thể là mang đi nàng đằng sau, Quý mục lần này không có lựa chọn lại đuổi theo. Hắn đầu nhìn về phía vật trong tay, lại phát hiện nó đúng là đã không ở trong tay. Ngơ ngác một cái trước mắt sau, Quý mục nội thị bản thân phát hiện đại ấn kia đã đi tới trong tinh hạch, cũng tự hành treo tại thần quân trong tay. Mặc dù cũng không hoàn toàn biết được vật này tác dụng, nhưng quý mục biết nó cùng mình tiền thân có quan hệ, thậm chí hẳn là cực kỳ trọng yếu một vòng. Mà tại nguyệt thần cùng điệp nhi biến mất sau, đại nắm trăng cũng dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Quý mục về tới thạch đài, yên lặng chờ đợi trong chốc lát, cuối cùng nhìn thấy điệp nhi bị truyền tống đến thạch đài trong pháp trận, sau đó bước tiểu toái bộ hướng mình chạy tới. Quý mục tập trung nhìn vào hóa, khá lắm. Quý mục hoàng hốt gian giống như thấy được mặt trăng rơi xuống lâm hải, mang theo toàn cảnh là quang mang hướng mình chạy tới chỉ gặp Điệp Nhi một thân trọng bảo, mỹ ngọc trói mắt. Trừ trong tay nắm ngay từ đầu cái kia như là như bảo thạch nguyệt thần chi lệ bên ngoài, Điệp Nhi sinh ra kẻ hở còn cài lấy một viên bạch khiết ngọc trâm, như là đem ánh trăng đựng ở lọn tóc, lại lấy linh điệp làm hoa văn trang sức. Trên thân mới mặc món kia thất thải hạ y y, hoàn mỹ dán vào nàng cái kia xinh xắn lênh lợi hình thể, giống như là tinh linh ở trong núi màn vũ. Trên cổ tay, mắt cá chân, đều riêng phần mình bị sáng long lanh vật treo đầy. Quý mục không khỏi tắc lưỡi nguyệt thần đây là đánh cấp tiên cung sao? Chủ yếu nhất là, những này treo ở Điệp Nhi trên người đồ trang sức không chỉ có lấy sáng chảnh quá mang, Quý Mục còn tại trên đó cảm giác được cực mạnh ba động. Hắn cảm giác thời khắc này mình coi như đối với Điệp Nhi toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng làm bị thương Điệp Nhi một tơ một hào Điệp Nhi giống như là cảm thấy không gì sánh được vui vẻ, tại Quý Mục trước mặt dạo qua một vòng đại ca ca. U hình tỷ tỷ cho Điệp Nhi thật nhiều thật là nhiều bảo bối nha. Quý Mục yên lặng gật đầu Ân ta đã nhìn ra. Điệp Nhi chuyển xong đằng sau giường như lại nghĩ tới cái gì, thôi có chút xa sút nói chỉ là U hình tỷ tỷ trở lại bầu trời. Lần tiếp theo không biết lúc nào có thể gặp đấy. Quý Mục nước đầu nhìn lên một chút thương khung, nói khẽ rất nhanh. Thật sao? Ân. A. Điệp Nhi lại vui sướng chạy ra, chớp lấy linh động thải dược vừa khu rừng bay lượn hữu sầu ở trên người nàng nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một cái trước mắt, lại vĩnh viễn không để lại nửa phần vết tích. Quý Mục lặng lặng nhìn một màn này, khóe mắt cũng thời gian dần trôi qua toát ra một vòng dáng tươi cười. Chương 658: Nguyệt Nha bên suối 1. Chương 658: Nguyệt Nha bên suối 1. Nguyệt thần bí cảnh cửa vào. Cùng lúc trước giải rác mấy người thanh lãnh khác biệt, lúc này Nguyệt Nha bên suối đã bu đầy người ảnh. Huy Nguyệt cảnh nội rất nhiều tam giáo cựu lưu tu sĩ đều là bởi vì trước đây không lâu xuất hiện tiên điệu dị tượng hội tụ đến một khối, người càng nhiều tự nhiên ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp giờ phút này trong đám người có hai vị trên thân xoài bước trường đao, tướng mạo tương cận tu sĩ ngay tại lẫn nhau bắt chuyện ca ngươi nói lần này thiên địa dị tượng rốt cuộc là có bảo bối gì xuất thế à động tính lớn như vậy không biết vậy ngươi theo tới làm gì ca ca bạch dương tức giận trợn nhìn nhìn đệ đệ trắng liêu một chút coi như biết là cái gì lại có thể thế nào đằng sau nói lời nói dường như sợ phạm vào kiến kỵ ca ca ngược lại lấy truyền âm phương thức đối với mình bế quan hồi lâu thẳng đến gần nhất mới vừa vặn xuất quan đệ đệ nói ra trông thấy phía đông một đám người kia không có còn có đứng tại phía trước nhất cái kia hai cái bọn hắn cũng là huynh đệ chỉ bất quá cùng hai ta cũng không đồng dạng, đó là Địa Nguyệt Thành những năm gần đây gần đây xông tới thế lực đỉnh tiêm, đao kiếm bang hai vị bang chủ, điển hình đại nhân vật. Một cái tự xưng vô ảnh kiếm, người xưng kiếm chủ. Một cái khác tên hiệu Vạn Tượng Đao, gọi là Đao chủ bởi vì Địa Nguyệt Thành là cách nguyệt thần bí cảnh gần nhất thành trì, cho nên đao kiếm bang tự nhiên chiếm cứ địa lợi. Lần này hai vị bang chủ mang theo đao kiếm bang cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời hai bọn họ hay là nhập đạo đại năng. Nhưng chủ yếu nhất là hai huynh đệ có một thành tên tuyệt kỹ, tên là Nhị Long Quỳnh Thiên, liên hợp thi triển đằng sau có thể cùng hợp đạo tranh phong. Không chỉ có như vậy, hai người còn trời sinh tính tàn nhẫn, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành địa nguyệt thành bá chủ. hai ta chỉ là trượt đồ vật thời điểm ngẫu nhiên bị đuổi gấp mới có thể bất đắc dĩ động thủ, bọn hắn thế nhưng là chỉ cần là địch nhân, cuối cùng đều tránh không được chết thảm tại bọn hắn dưới tay hạ tràng. Tráng Liêu nghe vậy không khỏi thất lưỡi, nhưng Kaka bạch nhãn lại tại lúc này xoay chuyển ánh mắt ngươi lại nhìn phía tây đứng thẳng cái kia yêu mị nữ tử. Tráng Liêu thuận Kaka ánh mắt nhìn, một vị thân mang màu tím quần lụa mỏng nữ tử đập vào trong mắt. dáng người của nàng uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, thái mọc lan tràn, sợi tóc tùy ý thoát tiết, quần lụa mỏng cũng là nửa chặn nửa che căn bản là không có cách che lại cái kia một đôi đùi ngọc thon dài ai nhìn hắn mẹ một chút là được rồi đừng nhìn nhiều không muốn sống nữa lao tử cũng không dám bên trên cách rụng tông nhà sát cho người bạch liễu cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt tại chịu ca ca tại sau gáy của hắn mấy cái bàn tay đằng sau trắng liêu mới gian nan từ trong tầm mắt vị nữ tử kia trên thân rời đi ánh mắt nhưng vào lúc này dường như phát giác được tầm mắt của hắn phía tây vị kia duyên dáng yêu kiều nữ tử hướng bên này nhìn qua hướng trắng Liễu lộ ra một vòng phong tình vạn trùng dáng tươi cười hồn siêu phét lạc trắng liêu lập tức cầm giữ không được lại phải quay đầu đi xem nhưng lần này lại bị thần sắc biến hóa bạch dương cưỡng ép bẻ trở về. Sau khi trở về, trắng liệu như cũng nhớ mãi không quên ca nàng thật đẹp a. Bạch dương cười lạnh một tiếng nói a, đẹp là đẹp, an nhân quỷ. Vị kia thế, thế nhưng là cách dục tông tông chủ, nói là cách muốn, nhưng là căn bản không thể rời bỏ muốn ý tứ. Đừng nhìn nàng dáng dấp yêu diễm, nhìn một chút chỗ kia liền dục dịch. Nhưng ngươi liếc nhìn nàng một cái có thể, đừng nhìn nhiều. Sau đó tuyệt đối đừng để nàng coi trọng ngươi. Nàng sở tu công pháp cực kỳ đặc thủ, tương truyền có thể hút dương tư âm. Bị nàng coi trọng đồng thời mang về tông môn Nam tử, cuối cùng nhưng không có một vị có thể còn sống đi ra nàng tông môn. Vô luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ cần vào miệng của nàng, cuối cùng đều tránh không được mai danh nhận tích, triệt để từ nơi này trong giang hồ biến mất. Mà nàng một thân thiên phú tu vi lại theo nàng mang về nam nhân càng ngày càng nhiều mà trở nên càng ngày càng mạnh. Tại những năm gần đây, tu vi của nàng đồng dạng đạt đến hợp đạo, nguyên niên kỳ còn nhẹ, huyết khí chưa định, ngàn vạn lần đừng muốn trêu trọng cách càng xa càng tốt. Bạch Dương ánh mắt nghiêm túc khuyên bảo Song đệ đệ, cuối cùng quay đầu nhìn về hướng phía bắc lại nhìn vị này. Đây là giữa sân một vị duy nhất chỉ là đứng tại chỗ liền để bốn phía chống đi một miếng đất lớn mang thân ảnh. Thừa dịp Kaka lời nói một trận công phu chẳng liều ở đây tề nói bổ sung cái này ta biết là thanh nguyệt xem điên đạo sĩ tại ta trước khi bế quan liền từng tại huy nguyệt cảnh nội lưu lại qua huy danh hiển hách thậm chí từng tiếp trước đây hồn thánh một kích mà không chết bạch dương thần sắc ngưng túc nhẹ gật đầu đau kiếm bang cách dục tông thanh nguyệt xem cái này ba bên đều là huy nguyệt ma đạo giang hồ thế lực đỉnh tiêm cũng là lần này tranh đoạt bí cảnh dị bảo chủ lực đây đều là cách gần nhất càng xa một chút hẳn là mới nhận được tin tức ngay tại trên đường chạy tới giống như là người ta huynh đệ hai người bất quá mới vào minh đạo có thể đi theo tại bên cạnh hút chút nước cũng không tệ rồi không cần tồn lấy không thiết thực vọng tưởng, miễn cho không công trôn vùi tính mệnh. Người này ăn người thế đạo, tại cha mẹ sau khi chết, cũng liền ta coi như để ý người, căn bản lại không người quản ngươi chết sống. Trắng Liêu bởi vì vừa mới xuất quan đối với hết thảy đều kích động tâm tư lập tức bị ca ca dội tắt hơn phân nửa, mà giữa sân cùng loại với hai người dạng này xì xào bàn tán, chỗ nào cũng có. Chương 659, Nguyệt Nha tuyển bên cạnh 2. Chương 659, Nguyệt Nha tuyển bên cạnh 2. Tại một chỗ tương đối dễ thấy địa phương, mười mấy đạo thân ảnh bị trói lại ở nơi đó, sắc mặt trắng nạn trước đây không lâu tại trong bí cảnh cùng quý mục đã từng quen biết liêm trước phụ phụ tá cùng thiếu niên một nhóm cũng ở trong đó trước phụ tá tên là từ tạng mà thiếu niên kêu là tiền điệu bởi vì quý mục tại trong bí cảnh một kiếm khai thiên rất động nguyệt thần xuất thủ ứng đối tại như vậy ba động khủng bố phía dưới vô luận là từ tạng nhất phương hay là tiền triệu mấy người cũng không dám lại tại trong bí cảnh lưu lại trong bí cảnh còn lại mấy vị lẻ tẻ tu sĩ cũng đều là cùng nhau chạy ra chỉ là để bọn hắn đều không có nghĩ tới vâng. sau khi đi ra nguyệt nha tuyền bên cạnh vậy mà đã tụ tập nhiều người như vậy đồng thời đều là trên giang hồ nhân vật số một số 2 không có một cái bọn hắn chống nổi Tại Nguyệt Thần bí cảnh dẫn động thiên địa dị tượng tình huống giới, thời gian này từ Nguyệt Thần trong bí cảnh đi ra người, Hạ Chẳng có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắt trở, những người này trong nháy mắt liền bị xuống lại ở chỗ này rất nhiều thế lực cho bao hết sủi cảo, cột vào nơi đây tra hỏi, cuối cùng rất nhiều thế lực từ từ tạo cùng tiền triệu trong miệng hỏi đồ vật, biết được những người này đều không phải là chính chủ. Trong bí cảnh còn có một vị trí cường giả đám người riêng phần mình suy nghĩ sau, liền đều tại đây đứng yên chờ đợi, không ai vội vã đi vào. Nguyệt Thần sứ cho có thể cung cấp nhập cảnh thời gian, dài nhất không cao hơn ba ngày, mà bí cảnh cửa ra vào chỉ có trước mắt Nguyệt Nha một cái trong bí cảnh người kia sớm muộn đều được đi ra, không đáng vì thế tốn hao một đạo chân quý nguyệt thần sứ cho đương nhiên chủ yếu nhất là thế lực khắp nơi thủ lĩnh hay là sợ đi vào sau khi đi ra như là hiện tại một dạng bị một đám như lang như hổ tu sĩ ngăn ở lối ra chờ đợi thế cục bây giờ là được ai cầm đồ vật ai liền tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích người ở chỗ này phần lớn đều là cáo giả người không có khả năng phạm phải loại sai lầm này nguyệt nha tuyền phía bắc thanh xem điên đạo sĩ lúc này xem ra hòa hòa khí khí nhìn không ra nửa điểm điện cuồng chi ý tay hắn cầm phát trần một thân trắng non đạo bảo không nói ra được sạch sẽ gọn gàng tiên phong đạo cốt giờ phút này hắn có chút liếc một cái một chút xa xa cách dục tông tông chủ liễu mày liễu lời nữ hoa lao đạo quan ngươi một thân linh lực mạnh tụ thể nội hỗn tạp hỗn loạn cứ thế mãi tất thành mầm thai vạ a cách dục tông tông chủ đạm đài minh nguyệt có chút kiên kỵ nhìn hắn một cái trong mọi người tại đây trước mắt lao đạo là nàng số lượng không nhiều không dám mang về tông môn thậm chí gặp được muốn đi vòng qua tồn tại đương nhiên đối phương tướng mạo cũng không tại nàng săn bắt danh sách hàng ngũ nghe được điên đạo sĩ chủ động hướng minh đáp lời đạm đài minh nguyệt con mắt hơi đổi gạt ra một vòng dáng tươi cười tiếp thân cảm ơn quan chủ bồi toàn cắt hùng bất quá đây đều là bệnh cũ không có gì đáng ngại ngược lại là quan chủ hôm nay cái này một thân trang phục, ngược lại là cùng dĩ vãng khác biệt, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. À, mặc dù đạm đài minh nguyệt là vì nói sang chuyện khác, nhưng nghe đến có người tán dương chính mình áo liền quần này, điên đạo sĩ vẫn như cũng là vô cùng cao hứng ngươi nói cái này một thân a. Này, đây đều là lão đạo trước đây ít năm thu quan môn đệ tử là lão đạo chuẩn bị, cái này một thân cho hắn tẩy sạch sẽ, lão đạo muốn ngăn đều ngăn không được. Ai, ta rõ ràng nói cho hắn biết muốn bao nhiêu chú trọng chính mình tu hành, thiếu hao phí tâm tư ở ta nơi này cái lao già hõm hẽm trên người. Đến độ nhi, cho hỏi nghe được Lão đạo Điên lời nói, Đường Đường cách dục tông tông chủ, hợp đạo cảnh đại năng nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau lưng đúng là sinh ra dùng cả mình. Bởi vì nàng biết rõ, Điên đạo sĩ chỗ thanh người xem, Phương Viên trong dặm đều là cấm khu, không có một cái nào người sống thân ảnh, càng không khả năng có cái gì quan môn đệ tử. Về phần hắn mới để cho đệ tử cho mình chào hỏi vô luận là lấy mắt thường nhìn hay là lấy linh lực có thể là thần hồn cảm giác, Điên đạo sĩ bên cạnh đều căn bản không có bất kỳ bóng người nào. A, ngươi lui lại làm cái gì? Lão đạo đệ tử nhìn có dọa người như vậy a, hắn còn tại cùng ngươi hành lễ đâu? Điên đạo sĩ sắc mặt dần dần lộ ra giữ ngươi. Là xem thường đệ tử ta. Vừa dứt lời, điên đạo sĩ chậm rãi cất bước, hướng về đạm đài minh nguyệt chậm rãi mà đến đạm đài minh nguyệt trong nháy mắt biến sắc. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình chỉ là bởi vì nhìn thấy thiên địa dị tượng, đến xem nơi đây sản xuất dị bảo gì. Làm sao dị bảo này còn không có trông thấy đâu, trước hết cái này bị cái này điên đạo sĩ cho có lên. Nguyệt Nha tuyển khắc một bên đao kiếm bang kiếm chủ cùng đao chủ nhìn thấy bên này cảnh tượng không có chút nào muốn lên tiếng hỗ trợ ý tứ, ngược lại hướng đạm đài nguyền ném qua một sợi cười trên nỗi đau của người khác chi sắc đối bọn hắn tới nói, yêu này bà cùng người điên kia ở chỗ này đánh nhau đơn giản không thể tốt hơn, chỉ cần bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương, dạng này các loại trong bí cảnh người kia đi ra, bên mình liền có thể độc chiếm dị bảo. coi như trong bí cảnh cuối cùng đi ra người kia cảnh giới cùng là hợp đạo cũng không quan hệ. băng vào huynh đệ hai người bị pháp, bọn hắn tự hỏi không sợ tại bất luận cái gì hợp đạo cứng giả, đồng thời bọn hắn lần này hay là dốc toàn bộ lực lượng, đem toàn bộ bang phái người đều mang theo tới. hai người bọn họ đem nhị long kình thiên một thức cải tiến đằng sau có thể cho toàn bộ bang phái người đều tiến hành trình độ nhất định kết nối, phối hợp trận pháp, đồng dạng có thể dung chuyển một vị hợp đạo cảnh cường giả. Đây là bọn hắn ẩn tàng cực sâu át chủ bài một trong, chưa bao giờ hướng thế nhân triền lộ qua. Bang vào phần này lực lượng, bọn hắn tự hỏi chuyến này tuyệt sẽ không tay không mà về. Chương 660. Nguyệt nha tuyển bên cạnh 3. Chương 660. Nguyệt nha tuyển bên cạnh 3. Về phần cách dục tông tông chủ và điên đạo sĩ, hai người bọn họ liên thủ lại có lẽ còn cùng bọn hắn đao kiếm bang có một hồi chi lực, nhưng bây giờ hai người ngược lại lẫn nhau lên xung đột, mắt thấy muốn đánh kiếm chủ cùng đao chủ tâm đấy đều là nhấc lên một vòng niệm mai đạm đài minh nguyệt giờ phút này chân mày cao lại tự thân linh lực cẩn ẩn, ẩn khuấy động tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng ở trước đây nàng vẫn như cũ làm lấy cố gắng cuối cùng quan chủ thiếp thân vô ý mạo phạm nếu là gây nên quan chủ không nhanh thiếp thân nguyện ý bồi tội ngươi nhìn ta sau lưng cái này rất nhiều tư sắc thượng giai độ nhi quan chủ nếu là có coi trọng có thể mang đi hai người về trong quan làm chút bưng trà đổ nước việc nhỏ sau đó việc này coi như coi như thôi như thế nào đạm đài minh nguyệt sau lưng mấy vị thần thái nữ tử yêu Diễm nghe vậy đều là dọa đến hoa dung thất sắc nhịn không được kêu tông chủ nhưng mà đối mặt các nàng kêu gọi, đạm đài minh nguyệt chỉ là nhàn nhạt, nhạt hướng các nàng đảo qua một chút. mấy vị nữ tử tại nàng băng lanh ánh mắt phía dưới, nhất thời im bặt đạm đài nguyện ngược lại nhìn về điên đạo sĩ, tiếp tục nói trí bảo xuất thế sắp đến, quan chủ chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta tranh chấp hẳn là đặt ở trí bảo xuất thế đằng sau à? nhưng mà đối mặt đạm đài minh nguyệt lui nhường một bước lời nói, điên đạo sĩ lại mắt điếc thay ngờ, thẳng cất bước tiến lên, càng đi càng gần đạm đài minh nguyệt thần sắc lộ ra một vòng nỗi nóng, lại thế nào nhục bộ, nàng cũng là một vị hợp đạo đỉnh phong đại năng cường giả. Tại Tây Châu nhân tộc Thánh Nhân Phi Thăng, Linh Hoàng Phản Hư hiện tại, nàng chính là Tây Châu tu sĩ bên trong mạnh nhất cái kia hàng một. Nhiều lần nhượng bộ là sợ lưỡng bại câu thương đằng sau, cuối cùng làm chế nải tranh đoạt trí bảo, cũng không phải là thật là e ngại cái này điên đạo sĩ. Cung là hợp đạo, điên đạo sĩ dù là mạnh hơn, cũng không nên là như vậy lấn nàng đạm đài minh nguyệt lý do đạm đài minh nguyệt thở sâu. Quen thân linh lực phun trào, một đạo hào quang hiện lên, một đầu giải lụa màu lập tức triệu hoán mà ra. Thản nhiên phất phối tại nàng bên người đây là một kiện cực phẩm vũ khí, cách dục tông trí bảo một trong, Hà Nguyệt Hồng la điên đạo sĩ tựa hồ trong mắt căn bản nhìn không thấy động tác của đối phương, bước chân tự lo không ngừng, trong miệng còn nói lẩm. Bẩm đồ nhi a, các ngươi sư tôn một hồi, nương môn này xem thường ngươi, sư tôn cái này cho đem nàng cho ngươi bắt về làm cái tễ tỷ, để hắn quỳ gối dưới chân ngươi phụng dưỡng ngươi. Đạm Đại Minh nghe vậy trong mắt lộ ra một vòng sắc ý, mà lúc này điên đạo sĩ cũng đã gần kề gần. Nhưng ngay lúc cả hai sắp động thủ trước trong mắt, Nguyệt Nha Tuyền người súng quanh âm thanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Nguyệt Nha Tuyền trên mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận lãng ba, giống như là gió nhẹ khẽ vượt mặt nước. Tới qua nguyệt thần bí cảnh tu sĩ đều là biết được, đây là bên trong có người muốn truyền tống đi ra. Đột nhiên biến cố làm cho Điên đạo sĩ cùng Đạm Đài Nguyệt đều ngừng riêng phần mình động tác, tâm thần ngưng tụ, ánh mắt riêng phần mình hướng về mặt hồ nhìn lại. Kiếm chủ cùng đao chủ kiến cả hai không có đánh đứng lên, thần sắc lộ ra một vòng hận, riêng phần mình thu hồi ánh mắt theo đám người hướng trong hồ nhìn lại. Lúc này, Nguyệt Nha Tuyền lộ ra tĩnh mịch không gì sánh được, tất cả mọi người không tiếp tục lên tiếng. Hô hấp đều giống như vì đó chỉ trẻ đắng người riêng phần mình xúc thế, trong hư không ẩn ẩn lộ ra một cỗ nặng nghề linh lực rung động cảm giác. Rất nhanh, mặt hồ nổi lên ba động càng lúc càng lớn, trong trong nước dập dờn ra một đạo ánh sáng nhạc, cuối cùng quang mang đột nhiên tăng trưởng, xoáy lại bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra trên mặt nước một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh. Quý mục cùng Điệp Nhi ân. Sau khi ra ngoài, Quý mục nhìn xem Nguyệt Nha tuyển bên cạnh cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút ngây người Điệp Nhi đồng dạng trông thấy một màn này, một chút xíu há to miệng và à, thật nhiều người hay không có ai để ý hai người lời nói. Nguyệt Nha tuyển bên cạnh tất cả tu sĩ ánh mắt đều hội tụ đến Điệp Nhi cái kia một thân rực rỡ muôn màu châu đáo bên trên, hô hấp cũng dần dần thu trọng đao kiếm bang hai vị bang chủ giờ phút này, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy lẫn nhau nuốt nước miếng thanh nghiêm đạm đải Minh Nguyệt tại Điệp Nhi trên thân nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người nàng hất lên món kia hạ y trên thân vật này có lẽ sẽ có tịnh hóa ngưng thần công hiệu. Lấy về mang cho Thải Nhi, hẳn là có thể chậm lại nàng nhập ma xu thế. Điên đạo sĩ tất cả vật đều không có nhìn, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Điệp Nhi trong tay nắm nguyệt thần chí lệ, thân thể đều đang run rẩy cái này. Cái này, đây chính là lao đạo duyên a ah ha ah ah ha ah. ha. Số tạm nhân thế 103 trở, rốt cục để lão đạo nhìn thấy nhập thánh cơ hội, tùy ý liền có thể phi thăng, rời xa cái này vẫn đục thế gian a ha, ha ha ha ha. Kiếm chủ cùng đao chủ cũng là thần tình kích động, trong tay khẽ run. Chứ những đại năng này bên ngoài, mặt Khắc Huy Nguyệt tán tu ánh mắt cũng đều là mang theo khát vọng, chỉ bất quá biết mình thực lực, cho nên lộ ra hàm xúc rất nhiều, không giống tam đại thế lực thủ lĩnh như vậy không chút nào tiến hành che lấp đối mặt một đám như lang như hổ ánh mắt điệp nhi cô đông một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, núp ở quý mục sau lưng, nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn đại ca ca. Bọn hắn nhìn thật giống như là muốn đem điệp nhi ăn ai. Quý Mục sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi không có việc gì, lập tức liền không sợ. Chương 661, Nguyệt Nha truyền bên cạnh 4. Chương 661, Nguyệt Nha truyền bên cạnh 4. Có lẽ là bởi vì mới từ bí cảnh hiện thần, đồng thời quý mục trên thân tán phát khí tức rõ ràng không kém, để Huy Nguyệt Giang Hồ tu sĩ còn có chỗ khắc chế, đều là ở vào trạng thái quan sát. Tất cả mọi người muốn đợi đợi những người khác đi lên trước thăm dò đúng lúc này, đao kiếm bang kiếm chủ tiến lên một bước, mặt hướng quý mục chắp tay nói ra các hạ, Huy Nguyệt Giang Hồ quý củ, đến bảo người, người gặp có phần. Các hạ nhìn tại Nguyệt Thần trong bí cảnh thu hoạch tương đối khá. Cái này tình huống bên ngoài ngài hẳn là cũng thấy được. Các hạ không ngại đem dị bảo trước giao cho ta các loại một nửa, ta đao kiếm bang toàn bằng trên dưới, tự sẽ che chở các hạ rời đi, không biết các hạ ý muốn như thế nào. Gặp ngươi có phần. Quý Mục đem bốn chữ này chăm chú thì thầm một lần, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Một bên, Đạm Đài Minh Nguyệt biến sắc. Kiếm chủ không hổ là đao kiếm bang người thứ nhất, thật rất giàu tại tâm kế. Nếu là Nguyệt Nha tuyển tất cả hội tụ người tu hành cùng nhau xuất thủ cấp đoạn, đao kiếm bang mặc dù cường thế, nhưng cuối cùng có thể cầm tới tay dị bảo. Đem rất khó vượt qua một nửa ở đây hợp đạo cường giả tính, cả mới ra tới người này hết thảy có bốn vị, nếu là trong đó hai vị liên thủ lại. Hai vị đỉnh phong hợp đạo cường giả chiến lực, tăng thêm người đồng thế mạnh đao kiếm bang chúng, thật là có khả năng tại mảnh này đều có tâm kế tán tu trong vây công giết ra một đường máu. Trên trận hai vị khác hợp đạo đại năng ba, Điên đạo sĩ cùng Đạm Đài Minh Nguyệt chính mình. Hai người này không trực tiếp đánh nhau cũng không tệ rồi. Muốn ngăn cản đao kiếm bang cùng Quý mục liên thủ, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Đạm Đài Minh Nguyệt biết được quyết không thể để kiếm chủ đạt được lập tức nhìn về phía quý mục các hạ, đao kiếm bang trên mặt đất nguyệt thành nổi danh tâm ngoan thủ lạn, sau đó cực dễ dàng nổi bạc. Ta chính là cách dục tông tông chủ đạm đài minh nguyệt, không cần một nửa, chỉ cần đem dị bảo cùng tiếp thân ba thành liền có thể. Bằng vào ta hai người liên thủ chi lực, nhất định có thể giết ra khỏi chúng đây. đằng sau các hạ còn có thể cùng tiếp thân nhập cách dục tông một lần. Đao chủ cùng kiếm chủ đồng thời cười nạo một tiếng nhập ngươi cách dục tông một lần. đạm đài tông chủ khẩu vị thật là lớn, sợ không phải muốn một người độc chiếm tất cả dị bảo đi? Tại hai thế lực lớn thủ lĩnh riêng phần mình mở miệng nói khác, điên đạo sĩ nhìn chằm chằm điệp nhi trong tay nguyệt thần chi lệ. Cuối cùng hướng quý mục trầm giọng mở miệng đem nữ hoa kia vật trong tay cho ta, lão đạo bảo để cho ngươi hai người bình yên rời đi. Nếu có dám ngăn trở người, lão đạo thay ngươi cũng giết. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi điên đạo sĩ như vậy lớn tiếng, rõ ràng là không đem bên cạnh hai vị cùng cảnh cường giả để vào mắt, như vậy hơi hận, nói giết liền đến giết, tựa như bóp chết một con kiến bình thường. Đao chủ kiếm chủ hòa đạm đại minh Nguyệt nghe vậy hướng điên đạo sĩ bên kia liếc liếc mắt một chút, thần sắc đều là lộ ra một vòng hung ác hiểm. Quý mục vuốt mi tâm, thở dài một tiếng. Ánh mắt từng cái nhìn về phía đám người các ngươi thật giống như đối với cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tỉnh đều rất quen thuộc. Lời vừa nói ra, Huy Nguyệt Tu sĩ đều là sưng sờ, không rõ người này đang nói cái gì. Tại Huy Nguyệt Giang Hồ cường giả chiếm cứ lấy tốt hơn tài nguyên, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Kẻ yếu dựa vào cái gì cầm tài nguyên? Nhìn xem trên mặt bọn hắn hiện lộ thần sắc, quý mục đạt được mình muốn đáp án. Tại trong mắt những người này, mình đã rõ ràng biến thành yếu thế một phương, mà yếu thế một phương không xứng chiếm hữu bảo. Vô luận trí bảo này là ai phát hiện ra trước có thể là lấy được, bởi vì tại Huy Nguyệt ai mạnh chính là của người đó. Chính như trước đó tại trong bí cảnh gặp phải những người kia một dạng, toàn bộ huy nguyệt giang hồ đã sớm biến thành một cái cường đạo chi quốc. Cường giả đoạt kẻ yếu, kẻ yếu đoạt cả người yếu hơn. Hết thảy đều sớm đã thành lệ cũ, là tất cả mọi người sẽ không đi chất vấn mà là thành thói quen sự tình. Quý Mục trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng hỏi một câu huy nguyệt triều đình mặc kệ những ngày sao? Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sức sờ, chợt chính là cười vang đứng lên đạm đài minh nguyệt lấy tay che mặt, yêu tiểu cười một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt ngậm mang dị sắc nhìn về phía Quý Mục thiếp thân hiện tại biết, tiên sinh không phải ta huy nguyệt người. Đúng là như vậy đáng yêu. Thiếp thân đều muốn đem tiên sinh mang về động phòng cực kỳ sủng hạnh một phen. Ngươi hỏi Triều Đình vì sao mặc kệ? Tiên sinh a, thế gian này lớn nhất cường đạo, chẳng lẽ không phải liền là Triều Đình sao? Quý Mục cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, hỏi ra chỉ là làm sao cùng xác nhận. Hắn không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng sờ lên điệp nhi đầu. Người sau hiểu ý, hóa thành một đạo lưu quang nhẹ nhàng bay múa, cuối cùng rơi vào đầu vai của hắn. Mặc dù có Nguyệt Thần đưa tặng rất nhiều trí bảo, bây giờ rất ít người có thể thật làm bị thương điệp nhi, nhưng Quý Mục vẫn như cũng là bản năng đưa nàng bảo hộ tại bên người, không để cho nàng trực diện chiến đấu sóng cả. Tại sau này quý mục tay phải có chút đặt tại chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đám người động thủ đi. Ta mặc dù không phải huy người người, nhưng người gặp có phần giang hồ này quý cụ. Hôm nay, ta tự mình đến đem cho các ngươi sửa lại. chương 662 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân một. chương 662 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân một doanh một tiếng. quý mục vừa dứt lời, mắt thấy bơm bơm biến mất tại trong tầm mắt của mình, tính cả thánh duyên cùng nhau không thấy tăm hơi. phong lao đạo trong nháy mắt kìm nén không được, trực tiếp xuất thủ. Hắn phất chân lưu chuyển lên thanh quang, ẩn chứa một cố làm cho người vì đó tim đập nhanh khí tức, thẳng hướng Quý Mục đầu vai bay tới. Khí này tên là Phật Ngọc Lưu Quang đồng dạng là Huy Nguyệt Vương chiêu cực phẩm bường khí một trong, thậm chí chạm đến một tia thánh khí bậc cửa. Bị nó chiếu quét chúng đồ vật, đều là sẽ hóa thành bụi ánh sáng tiêu tán không còn, cực kỳ khủng bố. Cùng một thời gian, Đạm Đài Minh Nguyệt trong tay Hồng La cũng là cách không rút ra, hướng về Quý Mục bên hông dây dưa. Kiếm chủ cùng đao chủ lên nhau, đều là hiểu ý song long kình thiên một thức bỗng nhiên thi triển mà ra. Trong chốc ngắn này, hai người khí thế đúng là lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, đồng thời liên tiếp tăng trưởng trực tiếp bay vụt đến hợp đạo đỉnh phong. Hai người một cái rút kiếm, một cái rút đao, đao quang kiếm ảnh chấp mắt hướng về Quý Mục trên tới. Kiếm ảnh cực nhanh, mà đao thế cực nặng, theo sát phía sau. Thế lực ba bên đầu lĩnh mặc dù không phải tới từ một chỗ, nhưng xuất thủ phương thức lại là hết sức ăn ý, phân biệt từ ba cái phương vị đồng chặt hoàn toàn Quý Mục tất cả đều lui. Nếu Quý Mục như vậy không biết điều, ai ném ra cảnh ô liu đều không tiếp, đồng thời còn tuyên bố muốn thay đổi huy nguyệt giang hồ tập tủ. Như vậy chi cùng, vậy liền làm tốt gánh chịu sau này hậu quả đi. Hiện tại uy nguyệt thế lực ba bên mục đích là nhất trí, đó chính là trước giải quyết Quý Mục sau đó lại tự làm quyết định phân chia như thế nào gì bảo quý mục kỳ thật vốn định vận dụng lọ cờ vũ khí cấp tốc giải quyết rời đi nhưng nghĩ lại chính mình mới đột phá hợp đạo không lâu chính cần một trận chiến đấu đến rèn luyện thích ứng cảnh giới mới một chút biến hóa là nhập thánh đánh xuống cơ sở cho nên hắn từ bỏ cưỡng ép chấn áp ngược lại định đem bọn hắn xem như đá mài đao thật tốt đấu một trận đối mặt thế lực ba bên thủ lĩnh vây công quý mục trực tiếp mở ra lĩnh vực lấy tự thân làm trung tâm một đạo xích hồng lĩnh vực nhiên mở ra ẩn chứa cực hạn sát ý như vạn quân công kích ở đây rất nhiều nguyện tu sĩ cùng nhau chấn động mắt lộ ra kinh ý Ba bên thủ lĩnh cũng đều là xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Một người làm sao có thể phóng xuất ra như vậy dọa người sát ý đây là đổ nguyên một tòa đại lục sao? Ngay tại sau một khắc, một tiếng ba đạo lôi minh ngay sau đó giết vực và hư không bạo hưởng. Đạo đạo lưu quang từ quý mục thể nội điên cuồng bạt phát, điện xà lưu thoán. Những lôi đỉnh này cuối cùng tại quý mục quanh thân ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm, như là trường hà quay chung quanh lưu truyền. Phong lão đạo phất trần trước hết nhất cùng kiếm hà giao hội, bạo phát ra cực hạn sóng chấn độ văn, sau đó bị trong nháy mắt bắn bay. Phật ngọc lưu quang có một phần ba lông trắng bị phi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu chém xuống. Vô lực phiêu tán tại hư không ở giữa. Phong lão đạo con ngươi co rụt lại, dùng một tay khác phi tốc bấm một cái ấn quyết, đồng thời trong miệng cực tốc tụng niệm nói bắt phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phủ cáo cửu thiên, Càn La đà na, động cương thái huyền, Trảm yêu phu tà, Chu quỷ ngàn vạn. Nương theo lấy chú pháp tụng ra, một tôn to lớn thần linh pháp tướng xuất hiện ở phong lão đạo sau lưng, cầm trong tay song truy, nhất cử đánh tới hướng quý mục kiếm khí trường hạ. Thừa dịỆp tự linh thần cùng kiếm khí va chạm công phù, phong lão đạo cấp tốc đem Phật ngọc lưu quang rút trở về, một mặt đau lòng. Mà vào lúc này Quý Mục đã dành thời gian đón nhận Đạm Đài Minh Nguyệt Hàng Nguyệt Hồng La đối mặt cái này, nhìn cực kỳ đơn bạc cực phẩm vương khí, thánh khí quân tử kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Quý Mục đưa tay chính là một thức kiếm khí dày đặc nhất môạ lạc tinh sông. Chỉ một thoáng, đầy trời lưu quang cực nhanh bầu trời, chiếu mặt hồ, đem toàn bộ nguyệt nha tuyển đều lấp đầy, thoáng như tinh hạ trải phẳng nhân gian. Thấy tình cảnh này Đạm Đài Minh Nguyệt Tiêu dung đột biến, cực tốc muốn đem Hồng La rút về, chỉ là cũng đã đã chậm. Trong một chớp mắt, Vô Tận tinh quang Kiều Y cùng Hàng Nguyệt Hồng La giao hội. Sáng chói lưu quang bên trong, ẩn chứa chém ra hết thảy, phá diệt vạn pháp sắc bén khí tượng lại thêm quân tử kiếm thánh uy tăng thêm, hà nguyệt hồng la trong nháy mắt bị kiếm khí lưu tinh cắt chém thành vô số đạo phiêu linh vãi vóc như hoa rơi mưa vậy hướng toàn bộ mặt hồ đạm đài minh nguyệt nhận phản vệ, đại thổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quý mục trong tay cầm màu bạc cổ kiếm, mặt lộ kinh hải thanh khí, vô tâm để ý tới, quý mục lúc này đã quay người đón lấy kiếm chủ cùng đạo chủ, nhìn thấy bọn hắn chém ra đao quang kiếm ảnh, quý mục khẽ mắt hiếm thấy toát ra một vòng khinh thường kiếm của ngươi, quá lộn xộn, vừa dứt lời, quý mục xoay tay một cái trúng kiếm ơi, giống như là thuận tay giống như tùy ý vung lên, hư không tại dừng lại một sát na đằng sau, nhiên ngân quang đại thịnh khắp chiếu sân hà kiếm chủ đao chủ hợp lực chém ra đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt tan dã. giống như là lá dụng đầm sâu thạch truy chầm uyên không nổi lên được bao nhiêu gợn sóng càng kích không dậy nổi nửa điểm tiếng vang mà đem đao quang kiếm ảnh mẫn diệt đằng sau quy nhất kiếm khí thậm chí không bị đến cái gì hao tổn trực tiếp hướng về hai người chém tới cảm nhận được trong kiếm khí tích chứa ba động kiếm chủ đao chủ sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn không lo được lưu thủ một thân linh lực điên cuồng vận chuyển dâng trào ở thân kiếm lưỡi đao bên trong tựa hồ muốn chống chọi cái này vô tận sắc bén một kiếm vì thế bọn hắn thậm chí cũng bị ép vận dụng lĩnh vực giờ phút này kiếm chủ vô ảnh kiếm vực cùng đao chủ vạn tượng đao vực kết hợp với nhau một cái hiện đầy đầy trời kiếm ảnh một cái thế như vạn quân cả hai ở giữa là cực hạn tốc độ cùng lực lượng kết hợp nhưng khi cái kia đạo duy nhất chiếm cứ nửa mảnh màn đêm màu xương kiếm khí tiến đến thời điểm kiếm chủ cùng đao chủ thình lình phát hiện vô luận bọn hắn làm cái gì đều là phí công chương 663 cũng như hạt bụi nhỏ không để ý nát thân hai chương 663 cũng như hạt bụi nhỏ không để ý nát thân hai giống như là lưới đao cắt ra vỏ trứng quý nhất kiếm khí cơ hồ không có gặp được cái gì quá lớn trì trệ trực tiếp thẳng chém vào hai người trong lĩnh vực, vô luận là nhanh như thiểm điện kiếm ảnh hay là thế đại lực châm năm mang, đều khó mà trừ khử quý mục cái này tiện tay một kiếm chi vi, kiếm phá văn pháp trong kiếm đế quân, quý mục bình thản nhìn xem một màn này, đối với mình thực lực hôm nay có càng thêm trực quan cảm thụ. Cho dù là tại không sử dụng cây đàn hương thế giới tình hữu dưới, dưới thanh nhân cũng đã không có người có thể uy hiếp được hắn, coi như bị người vây công cũng giống như vậy. Kiếm chủ đao chủ cuối cùng bị một kiếm này ngạnh sinh sinh chém ra hơn 10 dặm, thuốc cửu không thấy tăm hơi cách dục tông chủ đạm đài minh nguyện tại tự thân vương khí bị đối phương thanh khí chém vỡ đằng sau liền không tiếp tục tiến lên nàng ngơ ngác nhìn xem cái tiêu đạo lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt hồ nam tử áo trắng trong lòng tràn đầy không thể tin vừa rồi trong nháy mắt mặc dù chỉ là thăm dò giao phong nhưng các nàng thế lực ba bên hợp đạo đại năng liên thủ tiến công một người người này không chỉ có đều đáp ứng còn chém vỡ nàng cùng điên đạo sĩ vương khí thương tổn tới kiếm chủ đạo chủ trong chớp mắt làm xong đây hết thể sau đạm đài minh Nguyệt phát hiện người này ngay cả dưới chân nước hồ thậm chí đều không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng làm sao lại có mạnh như vậy nhân tộc thật là người cùng cảnh giới Nguyệt Nha bên suối, bởi vì đại năng bắt đầu đối chiến mà lựa chọn tạm thời lui tránh Đông Đảo Huy Nguyệt Tu sĩ đều là ngốc trệ tại chỗ, rất nhiều người thậm chí chưa tới kịp chạy xa. bọn hắn đều coi là muốn đánh thật lâu, hợp đạo chi chiến, dáng dấp động một tí mấy ngày cũng có thể, nhưng không nghĩ tới còn không có chạy hai bước chiến đấu liền đã phải kết thúc. Giờ phút này, Bạch Dương trắng liêu hai anh em cũng trong đám người, giờ phút này cũng là kinh ngạc quay đầu ca đây là người sao, trắng liêu thần sắc đờ đẫn hỏi, Bạch Dương dùng sức lắc đầu, rõ ràng không phải. Vậy chúng ta còn đi sao? Bạch Dương nhìn thoáng qua nơi xa bị vị kia thư sinh áo trắng một kiếm chém ra khe danh khổng lồ trong khe rãnh kiếm chủ cùng đao chủ chính đầy người máu tươi nâng đi trở về nhìn thấy một màn này bạch dương kiên định nói đi không chỉ có muốn đi còn muốn đi càng xa càng tốt lần này vung nước đục ta không lội kiếm chủ đao chủ còn dám trở về là quý mục hoàn toàn không tưởng tượng được nhưng bay đầu nhìn lại nguyệt Nha bên suối trừ cảnh giới hơi thấp một chút tu sĩ liên tiếp sau khi rời đi điên đạo sĩ đạm đài minh nguyệt cùng kiếm chủ đao chủ dưới trướng nhân thủ những chủ lực này đúng là đều chưa từng rời đi ngược lại đều là xuống lại sắc mặt ngoan tuyệt nhìn chăm chú chính mình từ sắc mặt bọn họ bên trong Quý mục đúng là thấy được cùng hắn tại huy nguyệt chứng kiến hết thể hoàn toàn khác biệt nghiêm túc cùng kiên biết. Hắn không khỏi khen như mày, mặt mà hướng mọi người nói ý của tại hạ cũng đã biểu lộ rất rõ ràng. Các ngươi đây không phải là muốn đem mệnh lưu tại nơi đây a? Toàn thân màu tươi, khí thế vểnh vải, rõ ràng bị trọng thương kiếm chủ cười ha ha một tiếng, hướng về quý mục nói ra tiên sinh là bên ngoài châu nhân tộc, không biết chúng ta huy nguyệt tập tụ. Tại huy nguyệt cái nào người sống không phải đem đầu cái chốt trên dây lưng quần sinh hoạt, không liều lên mệnh của mình, không dùng hết hết thể đi mạnh lên, sớm muộn đều phải chết. Cung nhu nhược mà chết, không bằng liều mạng mà sống một chớp mắt kia. Chúng ta bây giờ cảnh giới pháp khí, cũng đều là như vậy đổi lấy mặc dù tiên sinh cường đại đương đại hiếm thấy nói thật chúng ta còn chưa bao giờ gặp qua nhưng chúng ta còn xa không tới tắt thở tình trạng bên thắng cầm tài kẻ bại lưu mệnh đây cũng là huy nguyện giang hồ quý cụ từ nhìn thấy thiên địa dị tượng này lựa chọn đến chỗ này một khắc kia trở đi chúng ta liền vì thế chuẩn bị kỹ càng không cần tiên sinh hạ thủ lưu tình khi dùng hết hết thể cũng không địch nổi thời điểm chúng ta tự sẽ tự tận ở này do tiên sinh mang ta đi bọn họ hết thảy pháp bảo sinh mệnh tài vật đều là duy thực lực trí thượng giả cũng có quý mục lặng lặng nghe kiếm chủ nói xong trầm mặc hứa kiểu thật lâu, hắn chậm rãi phun ra một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhẹ giọng đáp lại nói bệnh trạng ý chí, nhưng ta biết, trong ngay mắt này, vô luận là kiếm chủ hay là đạo chủ, hoặc là đạm đài minh nguyện cùng điên đạo sĩ, đều tại đây khắc rõ ràng đã nhận ra trước mắt vị thư sinh này biến hóa. hắn trở nên chăm chú, nếu nói ngay từ đầu, quý mục là ôm bất đắc di thái độ đem mấy người kia xem như từng cái trong lúc rảnh rỗi lịch luyện đối tượng nói, như vậy hiện tại, hắn liền thật đem đứng tại hắn đối diện những người này trở thành từng cái đối thủ chân chính, chân chính sinh tử chi địch, không quan hệ cảnh giới, không quan hệ thực lực, nhưng có một phương đứng thẳng tự nhiên toàn lực xuất thủ, chương 664. cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân ba. chương 664. cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân ba. nhìn chăm chú quý mục giờ phút này chăm chú thần ái, kiếm chủ cười ha ha một tiếng, nhìn về phía đạm đài minh nguyện cùng điên đạo sĩ hai vị. lúc này cũng đừng có dấu nghề, có át chủ bài gì đều sớm một chút lấy ra đi. không phải vậy đoán chừng phía sau cũng không có cái gì cơ hội dùng. vừa dứt lời, kiếm chủ dẫn đầu vung tay lên, hô to một tiếng vô ảnh kiếm chúng, bảy trận. đao chủ tiếp theo đuổi theo, vạn tượng đao chúng, bảy trận một trận cắt bụi dơ lên đao kiếm bang mấy trăm vị tu sĩ tại Nguyệt Nha Tuyền bên cạnh cùng nhau bày trận, hợp thành một đạo kiếm ảnh cùng đao ấn. Chú cao nhìn lại, như là đao kiếm tương giao. Cùng lúc đó, tất cả đao kiếm bang tu sĩ phía sau đều hiện hóa ra một đạo long đẳng hình bóng. Những ngư ảnh này xây dịch liên tiếp đến một chỗ, cuối cùng đem đao kiếm bang chúng chặt chẽ liên hệ với nhau, mấy trăm đạo linh lực ngưng tụ thành một cỗ, đột nhiên bay vụt. Trong chớp nháy này, giữa sân lập tức lại tăng thêm một đạo hợp đạo đỉnh phong khí thế. Quý mục thấy thê ánh mắt ngưng lại. Muôn công pháp này, tựa hồ cùng Thái thượng ngự binh quyết có gì khúc động công chi rượu a nhưng nhìn kỹ lại, Quý mục nhưng lại phát hiện khác biệt. Bởi vì đang thôi động công pháp này lúc, Quý Mục rõ ràng nhìn thấy những đao kiếm này giúp đỡ chúng trên khuôn mặt đều xuất hiện dị dạng bừng hồng. Thần sát hắn lộ ra giật mình. Pháp này hẳn là có cực lớn tác dụng phụ, có thể là lấy tu vi rơi xuống làm đại giá. Cho nên bây giờ trạng thái này đối với đao kiếm bang chúng tới nói tiếp tục không được thời gian quá dài. Nhưng làm ắt chủ bài cũng đã đầy đủ. Có khi cùng cảnh người tu hành ở giữa chiến đấu, thắng bại thường thường cũng chỉ cần trong nháy mắt, trong nháy mắt cán cân nghiêng nghiêng. Nếu không phải gặp phải Quý Mục, kiếm chủ đao chủ đòn sát thủ này đủ để đặt vững tuyệt đại đa số thắng lợi, đủ để chứng minh hai huynh đệ tiên phú. Mà kế kiếm chủ đao chủ đằng sau Điên đạo sĩ từ đầu tới đuôi không nói một lời, nhưng trong lúc hoàng hốt, quý mục đột nhiên cảm thấy người này cùng trước đó trở nên không giống với lúc trước, thậm chí mang đến cho mình một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước trong đuôi bính, cũng là lão đạo sĩ này thực lực bảo tồn đầy đủ nhất, quý mục kiếm khí chưa từng đem hắn vương khí chém bỡ, phía sau còn bị hắn triệu hắn mà ra cự linh thần tướng chỗ chết tiêu. Tại thế lực ba bên bên trong, đây cũng là tự thân cảnh giới thực lực mạnh nhất vị kia. Giờ phút này lão đạo điên khoẹt miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vòng cực kỳ khoa trương đường quang. Hắn nhìn thoáng qua trong tay tổn thương không ít pháp trận. Khẽ thở dài một tiếng, ngươi đem sư tôn ta đổ vật làm hư đâu? Lời vừa nói ra, Quý Mục rõ ràng cảm giác được dùng cả mình, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy kiếm chủ đao chủ cùng Đạm Đài Minh Nguyệt riêng phần mình hướng bên cạnh nhẹ nhàng mấy bước, cùng lao đạo điên duy trì khoảng cách nhất định. Giờ khắc này hắn, khí thế trên người tựa hồ đến gần vô hạn tại thánh nhân. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy đao kiếm bang cùng điên đạo sĩ cũng còn cất giấu một tay, không khỏi thầm mắng cả hai âm hiểm. Nhưng khi đến phiên chính nàng thời điểm, nàng tựa hồ do dự một chút. Nhưng ngay lúc này, nàng nghĩ đến điệp nhi khoát trên người lấy món kia lưu thải hạ ý y, cùng trên đó truyền đến như là hạ nguyệt giống như tinh khiết khí tức thanh khiết trong đầu có quen thuộc lời nói quen của mẹ ngươi tốt bẩn a tại sao muốn sinh hạ ta mẹ ngươi giết ta đi ta chịu không được ngươi cái kia dâm đãng bộ dáng ta là cách dục tông tông chủ chi nữ đạm đài thải hạ về sau ta muốn biến thành giống như ngươi gặp ai cũng mở ra hai chân nữ nhân a ngươi nói đây là vì mạnh lên sau đó thủ hộ ta ha ha ai cần ngươi thủ hộ ngươi nói nữ nhân nghị kỹ tốt sống trên coi lời này không có gì cái khác biện pháp có lẽ ngươi nói đúng vậy ngươi giết ta đi đạm đài minh nguyệt giết ta ta vậy mà cùng ngươi chạy chính là một dạng máu đạm đai minh nguyệt hôm nay ta đi ở trong thành có hai cái hôn đản đụng phải ta Ta cảm giác thật buồn luôn, ta muốn luôn. Đạm Đài Minh Nguyệt, đừng lại giết người, cái kia không dùng. Giết ta? giết ta? Đạm Đài Minh Nguyệt, ta tu luyện ma hồn trải qua, nghe nói nó có thể triệt để rút khô luyện hóa trong cơ thể ta máu, đem ta biến thành một cái thuần túy quái vật mẹ, ta đau. Như ác mộng nói mớ quanh quần tại náo hải, không cách nào khu trục Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể không cầm được run rẩy. Nàng liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, ánh mắt chậm rãi lộ ra kiên định. Nàng chậm rãi nô ra ngón tay ngọc, đầu ngón tay hiện ra ưu tử sắc quá mang, tại tự thân nơi ngực cùng còn lại tạm phủ vị trí riêng phần mình dùng sức một chút. Đạm Đài Minh Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Cùng lúc đó, một tiếng vang trầm từ trong cơ thể truyền ra, đó là nàng cả đời này thu thập tất cả cường đại nam tính người tu hành linh lực ngay tại thể nội chấn động. Hỗn tạp linh lực bị cưỡng ép cô động thành một gô, tại vùng đan điền hóa thành một đạo cháy hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt lên Đạm Đài Minh Nguyệt hết thảy. Mạch liệt chấn động chỉ một thoáng tại Nguyệt Nha tuyền bên trong kích thích ngàn tầng sóng biển, liền ngay cả quý mục dưới chân cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Cường tuyệt lực lượng tràn ngập Đạm Đài Minh thân, thậm chí để ra thịt của nàng đều từng khúc băng liệt, máu chảy ồ ạt. Tiêu Ngọc Nhan không tại, thời khắc này nàng càng giống là một tôn rễ ruồi lấy từ trong địa ngục leo ra áp mà quý mục con ngươi vì đó có lại nhanh chóng nàng trong nháy mắt này cảm nhận được nữ nhân này khí thế tăng vọt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố thậm chí cùng thời khắc này điên đạo sĩ tương xứng có lẽ còn cao hơn một chút một đường không chỉ có là quý mục nghiêm túc mấy vị này huy nguyệt giang hồ cường giả vì mấy món trí bảo cùng riêng phần mình không có khả năng lý do lôi bước đúng là đồng thời bắt đầu liều mạng chương 665 cũng như hạt bụi nhỏ không để ý nát thần muốn chương 665 cũng như hạt bụi nhỏ không để ý nát thần muốn quý mục trầm rãi để khí thế nội tinh hạch đống nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi, đem toàn bộ tinh thần đều triệt để khuếch đại thành màu vàng. Cùng lúc đó, tinh ấn tại quý mục mi tâm đống nhiên hiện hiện, làm hắn khí thế tầng tầng bay vụt. Tinh quân thần hồn hư ảnh khổng lồ cũng từ hắn sau lưng hóa hiện, cầm trong tay đại ấn, hiệu lệnh quần tinh đối mặt đối thủ chém giết ý chí. Hắn thình lình cũng lựa chọn vận dụng chính mình trạng thái mạnh nhất đã như vậy bướng bình, đều không có ý định đi vậy liền đều lưu tại nơi này đi. Hắn đã đã cho một cơ hội. Bất quá lần này cùng lúc trước tại linh tộc lúc cùng tam đại tôn giả đối chiến khác biệt. Phong hỏa nước ba vị tôn giả tại linh tộc đông Đào, tôn giả bên trong thực lực vốn cũng không mạnh, kém xa điện linh lôi linh Hàng ngũ. Đồng thời trong đó phong thủy hai người còn không thuộc về am hiểu chính diện chiến đấu linh tộc. Nhưng chủ yếu nhất, hay là lúc đó bọn hắn cũng không có xuất ra liệu mạng trạng thái, rất dễ dàng liền bị Quý Mục lần lượt đánh bại đương nhiên, bọn hắn chỉ là cái kết nổ, còn lâu mới có được liệu mạng lý do. Mà Quý Mục hiện tại đối đầu cường giả nhân tộc thì hoàn toàn khác biệt. Hợp đạo cảnh giới cường giả bởi vì đao kiếm bang chúng tồn tại bây giờ nhiều hơn một vị, điên đạo sĩ thực lực từng để Quý Mục có loại tại đối mặt điện linh tôn giả lúc cảm giác, mà phía sau trạng thái biến hóa càng làm cho hắn trở nên cực kỳ khủng bố đây là một tôn chỉ kém một cấp liền có thể tiến nhập thánh giai đỉnh tiêm bàn thánh. Vì thánh duyên Hắn cũng đồng dạng có thể liều lên hết thể đạm đài minh nguyện quý mục vốn cho là là trong đám người yếu nhất một cái, nhưng khi nàng thi triển bí pháp nào đó đằng sau, cảnh giới khí tức vậy mà điên cuồng tiêu thăng, trở nên cùng điên đạo sĩ gần như không cùng nhau trên dưới. Bất quá bí pháp này cũng làm cho nàng biến thành không phải người không phải quỷ bộ dáng. Quý mục không biết nàng là bởi vì gì chấp niệm liều mạng như vậy, lại không thể phủ nhận nàng thời khắc này cường đại. Tại không sử dụng lọ cờ vũ khí tình huống dưới, quý mục lần đầu cảm nhận được một tiêu áp lực. Người cùng cảnh giới hắn có thể không sợ, nhưng khi người cùng cảnh giới liên hợp bắt đầu liều mạng, chỗ phát lực sát thương chính là cực kỳ khủng bố. Quý mục không hiểu bọn hắn bệnh trạng chấp niệm, nhưng ẩn ẩn minh bạch, những người này cùng nói là bởi vì dị bảo cùng mình liều mạng, không bằng nói bọn hắn là tại vì riêng phần mình sinh hoạt cùng con đường liều mạng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, mạnh lên, đó là sống tiếp đường tắt duy nhất. Nhưng những này, không có quan hệ gì với hắn, cũng không phải hắn lại bởi vậy lưu thủ lý do. Hắn đối với những người này duy nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó xuất thủ, tắc thành cho bọn hắn chấp niệm. Hắn quý mục, cứu không được người trong thiên hạ cần hỗ trợ a, linh vũ thanh âm từ cây đàn hương trong thế giới truyền ra không cần. Quý mục chậm rãi nhấc kiếm, ngay trong nháy mắt này, lão đạo điên động vẫn như cũng là vung ra Phật Ngọc Lư Quang, nhưng lần này, phất trần tại vung ra thời khắc lại đột nhiên tăng vọt. Trong hư không giống như là xuất hiện một đầu màu trắng chừng hạ, thẳng hướng về quý mục nhịch của tới. Những nơi đi qua, vạn vật tiêu vẫn. Quý mục khẽ lắc đầu. Quân tử kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm mang thể thiên, màu xương khắp chiếu đón cái kia hủy diệt màu trắng chừng hạ, quý mục nắm chặt chuôi kiếm, trong miệng khẽ nhả vạn kiếm lừng mây. Khi phủ vân ngưng tụ và kiếm, như mưa rơi xuống nhân gian thời khắc đạm đại minh nguyệt hóa thành một đạo màu đỏ như máu tàn ảnh, trong nháy mắt gần sát quý mục trước mặt. Cho dù là lấy trạng thái bây giờ, trên người nàng cũng tản ra một cỗ mùi thơm ngất ngây làm cho người say mê. Tiêu hồn cảnh tượng từ trong hư không hiện hóa, ta âm vang vọng tại quý mục bên tai, thực hồn tận xương. Nhưng nàng đối mặt chính là quý mục. Dù là không cần vườm bướm xuất thủ, tại linh tộc bên trong hạo nhiên khí tăng trưởng đến cực hạn quý mục bây giờ cũng hoàn toàn sẽ không thụ những hiện tượng này ảnh hưởng. Hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ trì trệ, thiên cương kiếm hiện hóa nơi tay, đón trước mặt hướng mình vườn tay đạm đài minh nguyệt, dông nhiên một đợt. Giống như tinh thần trọng lượng để đạm đài minh nguyệt lập tức tiêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể tại cự lực áp bách phía dưới trong nháy mắt nhập vào trong hồ, kích thích ngàn cơn sóng trộng đạm đài minh nguyện tựa hồi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sắc dục lĩnh vực vậy mà một chút cũng không cách nào ảnh hưởng đến quý mục trực tiếp chính là không nhìn lúc này ngưng mây vạn kiếm cùng màu trắng trường hà cũng cuốn tại cùng một chỗ kiếm chủ đao chủ tề lực xuất thủ tụ hợp đao kiếm bang chúng chi lực riêng phần mình ở trong hư không ngưng tụ một đạo trên trăm trượng to lớn đao kiếm hình bóng giao hòa hướng quý mục chém xuống bọn hắn lựa chọn sử dụng thời cơ rất là xảo diệu chính là tại quý mục thi triển ngừng mây chặn đường phát trận đồng thời một kiếm đập xuống đạm đài minh quay người quý mục ngẩng đầu nhìn một chút rộng hư không đao kiếm hình bóng chậm rãi đưa tay đung nhiên cách không một nắm tinh thần kiếm vực đem toàn bộ nguyệt nha tuyền đều gồm có đi vào trong lĩnh vực lưỡi kiếm dày đặc như hạt bụi nhỏ tản ra điểm điểm tinh quang trải rộng hư không trong chớp nhons này kiếm chủ đao chủ trong thoáng chốc cho là mình chính đưa thân vào tinh hạ ở giữa tiếp theo một cái chớp mắt một tiếng tinh mịn tiếng tạch tạch vang truyền vào trong hai để bọn hắn đông nhiên tỉnh táo lại đây là bọn hắn ngưng tụ kiếm khí đao mang hoàn toàn tan vỡ thành âm tại quý mục kiếm vực bên trong bọn chúng tựa như là trong nháy mắt bị gió cắt ăn mòn vạn năm xưa khô sớm đã hóa thành trần xa vào thời khắc này một tiếng phốc thử nhẹ vang lên xen lẫn tại rất nhiều linh lực chấn động mênh mông bên trong cực kỳ rất nhỏ nhưng ở kiếm chủ trong thai lại là thoáng như lôi mình. hắn chậm rãi túi đầu nhìn lại, một thanh toàn thân lưu chuyển lên tinh quang trường kiếm, trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình. chương 666 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân năm. chương 666 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân năm. trong ngay mắt kế tiếp, quý mục thân hình chậm rãi hiển hóa, ánh mắt bình tĩnh tới đối mặt ca. đao chủ có chút kinh hoàng thanh âm từ một bên truyền đến. kiếm chủ ánh mắt xuyên thấu qua quý mục hướng bên cạnh khẽ rời, phát hiện trước đó ứng đối đám người tiến công cái kia quý mục thân ảnh ngay tại chậm rãi tiêu tán, là lúc nào biến thành tượng. Kiếm chủ ánh mắt rơi vào trước mắt quý mục đầu vai, nhìn xem cái kia thải điệp chậm rãi phe phẩy thải rực, phát ra từng sợi hào quang. Thật đẹp linh thú. Hắn giống như là không thèm để ý chút nào thân thể của mình bị lưỡi kiếm đâm xuyên, dù là hắn cảm giác mình bị đâm xuyên vị trí đúng là mình trái tim. Tại hắn nói ra không cần lưu thủ đằng sau, trước mắt tiên sinh liền thật không tiếp tục lưu thủ. Lưỡi kiếm đâm vào địa phương không có một tia huyết dịch chảy ra, tất cả đều phong tỏa trong đó. Kiếm chủ đối với thể nội hết thảy đều dần dần đánh mất khống chế cùng cảm giác, tựa như thân thể đã không thuộc về mình nữa. duy nhất cảm giác chính là mình thể nội giống như là nhiều hơn một thanh kiếm. Hoặc là nói chỉ còn lại có một thanh này, tản ra vô tận hàng quang, tiêu diệt hết thảy. Kiếm quang là lạnh, nhưng đâm vào thân thể cảm giác đúng là còn có mấy phần ấm áp. Kiếm chủ đột nhiên cười, hắn cười đối trước mắt tiên sinh nói tốt thuần túy một kiếm, so ta thuần túy nhiều lắm a. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất cầm kiếm lúc cảm giác là như vậy hương phấn, kích động, giàu có hào hùng. Nhưng theo hắn càng lúc càng lớn, sở thu kiếm thuật càng ngày càng cao, cầm kiếm càng ngày càng lợi, giết người càng ngày càng nhiều đây hết thảy, tựa hồ cũng giữa bất chi bất giác thay đổi. Kiếm của hắn từ trừ ma về đạo, giúp đỡ xã tắc kiếm, dần dần biến thành giết người chi kiếm. Phải giết người càng đến càng nhiều, chính hắn đều quên chính mình ngay từ đầu vì cái gì rút kiếm. Hắn từng vô số lần đem kiếm đâm nhập địch nhân thân thể, ngay từ đầu phần lớn là ác nhân, nhưng từ từ một chút xíu biến thành ngăn cản hắn tiến lên người. Nhưng bây giờ chỉ cần có người làm trái ý chí của hắn, xâm hại thuộc về hắn lợi ích, hắn liền có thể rút kiếm giết người. Không có thực lực người không cải biến được thế giới, nhưng có thực lực cường đại đằng sau, có hay không còn có thể nguyện ý đi cải biến. Kiếm chủ trả lời không ra vấn đề này, bởi vì hắn đã không có đằng sau. Nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, kiếm chủ nhìn thấy bên cạnh vô luận là đao chủ hay là đao kiếm băng chúng đều trong nháy mắt này hóa thành mây mù tung bay đó là quý mục tinh quang kiếm vực trong thời gian cực ngắn đem tất cả sự vật đều tất cả đều chém thành bụi bằng đằng sau hình ảnh tất cả mọi người giống như là biến thành điểm sáng theo gió nhẹ lướt qua cả một cái linh chỉ cuối cùng lại cao cao hướng lên bầu trời bay đi quý mục đã không còn mẩy may lưu thủ tay nâng kiếm rơi ở giữa đều không mang theo nửa phần do dự tinh chuẩn lưu loát hắn thấy ở đây thế lực ba bên bên trong đao kiếm ba ngược lại là yếu nhất một phương đều là bằng vào cái khác phương thức cứng ép bay vụn cảnh giới tự nhiên bị hắn tuyển làm cái thứ nhất thanh lý mục tiêu mà đao kiếm bang chúng kết thúc cũng không có để phong đạo sĩ cùng đạm đài minh nguyện xuất thủ có nửa phần trì trệ, bọn hắn thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một chút đối bọn hắn mà nói, bởi vì cướp đường không địch lại đối phương cuối cùng bị giết sạch sành sanh chàng mặt không thể quen thuộc hơn được, không đáng vì đó kinh ngạc làm hỏng chiến cơ. tại quý mục đâm xuyên kiếm chủ trái tim trong nấy mắt, phong đạo sĩ rất nhanh ý thức được trước mắt quý mục là một cái huyễn ảnh, cấp tốc quay người, hai tay bấm niệm pháp quyết linh bảo thiên tôn, an hủy thân hình, đệ tử hồi thách, ngũ tạng nguyên minh, thanh long bạch hổ, đội cầm sôn sao, chu tước nguyên vũ, thị vệ thân hình, nương theo lấy chú pháp tụ niệm trong hư không xuất hiện bốn tôn thần thú tất cả chấp nhất phương gầm gét hướng quý mục đánh tới cùng lúc đó phong đạo sĩ từ trong ngực móc ra một tấm phù lục màu vàng nhẹ nhàng lắp một cái linh hỏa trong nháy mắt đem toàn bộ phụ lục bắt đầu cháy rừng rực rực li vừa mới đem toàn bộ đao kiếm băng thanh lý quý mục động nhiên toàn thân chấn động trong lúc hốt toạ chấn tinh hoạch đại địa màu vàng thần minh cái mông có chút dơ lên một chút nhưng cũng chỉ là dơ lên một chút thần minh khe những mày chợt liền lại ngồi trở xuống sừng sững bất động phong đạo sĩ lắc lắc trong tay thiêu đốt đến một nửa phụ lục thần sắc lộ ra nghi hoặc Cái này ly thần phù hẳn là có thể câu đến Thánh giai phía dưới tất cả cảnh giới tu sĩ thần hồn a, dù gì cũng có thể câu đến một nửa, bán thánh cũng khó có thể đào thoát, xem như một trong các lá bài tẩy của hắn. Nhưng tấm đụ chú này xuống tới, làm sao nửa điểm phản ứng đều không có. Quý Mục nhất kiếm nhìn về phía Phong đạo sĩ, nhìn thấy trong tay hắn sắp đốt hết phù lục, có chút đau lòng bại ra a. Ngay tại lúc này, trước người đột nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn đạm đài minh nguyên hóa thành một cỗ kình phong vọt tới Quý Mục trước người, nâng lên một cước liền hướng Quý Mục mặt đá vào. Thân thể của nàng giống như là bắt đầu cháy rừng rực, da thịt băng liệt tràn ra huyết hóa làm hỏa diễm màu đỏ ở sau lưng nàng lưu động. Phản vật vì nàng phủ thêm một kiện phiêu giật áo bào đỏ. Trong lúc hoàng hốt, Quý Mục cảm giác có một vòng nóng bỏng thái dương đánh tới chính mình. Trong lúc vội vã, hắn chỉ tới kịp đem thiên cương kiếm nâng lên đương ngang trước người ngăn cản, nhưng cả người lại bị một cước này truyền đến cự lực đá bay hứa viễn. Một tiếng ầm vang vang vọng, như tiếng trống. Quý Mục hai chân tại trong đất cày ra hai đạo thật dài khe ránh. Chương 667 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân sáu. Chương 667 cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân sáu. Chưa đứng bưng thời khắc, bên hai lại truyền tới một trận kình phong đạm minh thân ảnh như quỷ Mỹ xuất hiện tại Quý Mục sau lưng thi triển bí pháp đằng sau, lục thể của nàng, linh lực, thậm chí là thần hồn đều hứng chịu tới cực lớn trình độ tăng phúc. bởi vậy một cước đem quý mục đá bay sau, nàng dựa vào lấy tự thân bay vụt biến hóa, vưu tự theo đuổi không bỏ, đuổi theo. nhưng khi nàng đang muốn đưa tay mò về quý mục cái cổ thời khắc, quý mục đột nhiên buông ra chuôi kiếm, một tay chăm chú nắm lấy nàng cổ tay ở giữa tới phiên ta đi. so đấu cường độ nhục thân, quý mục đồng dạng không sợ tại bất luận kẻ nào, bắt lấy đạm đài minh ngay sau, từ lúc cầm kiếm đã hồi lâu chưa từng vận dụng chuyển trời 11 tức lại lần nữa thi triển mà ra một tay kéo qua đạm đài minh nguyệt, quý mục dùng một tay khác đối với bụng của nàng, chơi liều đưa tay chính là một quyền. chuyển trời thức thứ bảy, băng sơn. theo quý mục cảnh giới tăng trưởng, lại thi triển một thức này cũng cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệ đất. thể nội tinh thần chi lực tất cả đều hội tụ, mạnh mẽ lực đạo làm cho quý mục toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt nổi gần xanh, trận trận nổ đùng thanh âm truyền ra, dẫn động mặt nước sóng cả không nớt đạm đài minh nguyệt căn bản không kịp thấy rõ một quyền này động tác, trong bụng liền rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này đông một tiếng, đạm đài minh nguyệt cả người trong nháy mắt bị đánh thành hình vòng thư không phảng phất đứng im một cái trước mắt, chợt như là sao chổi đỗng nhiên bay ra ngoài, ven đường trên không trung nhấc lên kinh khủng âm bạo, làm sụp đổ núi quyền kình đánh bay đạm đài minh nguyệt đằng sau, quý mục quay người đón lấy đã đi tới vụ cận bốn tôn thần thú, không cần nắm chặt, quân tử kiếm sớm đã lơ lửng ở bên. một tiếng tranh minh, quý mục rút kiếm từ đôi đến đầu, mất cả tháng răng suối bị mạnh mẽ kiếm thế dơ lên ngàn trượng sóng lớn, tựa như màn trời rủi xuống tinh dã, trong đó hai tôn cử thú trong nháy mắt bị một phân thành hai. tại sau này, nâng lên màn nước tự động tách rời, hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, sau đó thay đổi phương hướng, đem còn lại hai tôn thần thú trùng điểm xuống lại lấy cực nhanh tốc độ chém chết không còn. Liên tiếp xuất thủ đằng sau, Quý Mục Vưu tự chưa ngừng, hơi nheo mắt lại, thân ảnh chớp mắt hóa thành một đạo thần ảnh, thẳng đến trên mặt hồ điên đạo sĩ chạy đi. Trước đó vẫn luôn là đối phương xuất thủ trước, mình bị động ứng chiêu. Hiện tại, cũng nên đến phiên hắn chủ động tiến công. Nhìn thấy Quý Mục trực thẳng rút kiếm hướng mình vào tới, điên đạo sĩ hơi nhíu mày. Hắn tiện tay cầm trong tay đốt thành cho bụi phù lục quăng ra, theo gió tản đi, sau đó thi triển ấn quyết, cả người trong nháy mắt một phân thành hai, hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Vừa mới chuẩn bị động thủ Quý Mục vì đó sửng sợ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng huyễn thuật, nhưng lấy thần thức đạo qua đằng sau, Hắn phát hiện hai bóng người này vậy mà đều có chứa cùng điên đạo nhân giống nhau như lúc khí tức, đồng thời tu vi cảnh giới vậy mà cũng là bằng nhau. Khác biệt duy nhất ngay tại ở cả hai một cái nhìn ra mua còn xuống, một cái tuổi trẻ phong thần tuấn lãng. Mắt thấy cả hai đều là muốn thoát ly công kích của mình phạm vi, quý mục tốc nhọn điểm nhẹ mà hồ trận bắn ra thân kiếm. Hạo nhiên lĩnh vực từ ngoài vào trong, lấy mất cả tháng răng tuyển hồ bờ là bên dưới, trung địa bao khỏa, đồng thời không ngừng hướng vào phía trong co vào. Quý nhất kiếm quyết bên trong phòng ngự tuyệt đối một thước, bị quý mục sinh sinh biến thành khốn địch lợi khí. Mắt thấy không cách nào thoát ly lĩnh vực phong tỏa. Hai vị điên đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình dừng lại bộ pháp. Trong đó một vị tiện tay vung ra một đạo lưu quang, hóa thành một đạo bao trùm mất cả tháng răng suối mặt kính, mặt kính biên giới quấn quanh lấy đường vân màu đen, vô số đại đạo phù lục vẩn quanh trên đó, đây là điên đạo sĩ cầm một kiện khắc cực phẩm vũ khí, âm dương kính. Màu trắng chủ sinh, màu đen chủ chết. Mặt kính phản xạ u quang chiếu vào Quý Mục trên người Mò Sana, hắn cảm giác thể nội có sự vật nào đó đang điên cuồng trôi qua, giống như một trận ăn mòn chi phong quét qua khuôn mặt, ngay tại mang đi chính mình tuế nguyệt. Quý Mục có chút nhíu mày. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Mục trong tay lưu quang lượn lên, Cái kia lạn đà tự cả xa truyền tống nơi tay, đối với phía dưới mặt kính trải rộng ra, trong nháy mắt che lượi âm dương kính hết thảy qua mang. Ngay tại trong chùa giảng kinh nghĩa linh không chút hoang mang từ một bên cầm lấy một kiện sớm đã chuẩn bị xong phổ thông cả xa khoác ở trên người mình, thần thái tự nhiên a, may mắn tiểu tăng đã sớm chuẩn bị. Một vị khác mắt thấy âm dương kính thất bại, lập tức lại móc ra một tấm phù lục màu vàng. Cùng lúc trước ly thần phù khác biệt, tờ phù lục này chỗ khắc họa phù văn hoàn toàn cùng ly thần phù tương phản. Lão đạo điên lấy hai ngón tay đem nó kẹp lấy đằng sau, lại lần nữa lấy linh hỏa nhóm lửa, nhìn chăm chú quý mục lão đạo ta còn cũng không tin. Nhập thần Không bỏ được hài tử bộ không được sói. Vì thu hoạch thánh duyên, lão đạo điên hiển nhiên cũng làm móc ra hắn hơn nửa đời người tất cả tích xúc. Bình đấu địa thiên chấn. Hai tấm chuẩn chấn chữa dai, đủ để trở thành một phương tông môn bảo vật trấn phái chân quý phù lục cứ như vậy bị rủ ra. Nhập thân phù hiệu dụng cùng ly thần phù hoàn toàn tương phản. Ly thần phù là câu ra thần hồn của địch nhân, để nó bại lộ ở bên ngoài. Bởi vì đối với tu sĩ tới nói, so với nhục thân, thần hồn lại càng dễ bị công kích tổ Mà nhập thần phù công hiệu liền đem người sử dụng thần hồn đầu nhập đối phương trong linh đài cảnh bên trong, trực tiếp nhảy qua nhục thân tiến hành thần hồn cấp độ quyết đấu, đương nhiên nhập thần phù đồng dạng còn có thể tăng phúc người sử dụng lực lượng thần hồn, suy yếu đối phương thần hồn, để quyết đấu mặt thắng càng lớn, xem như một tấm mọi việc đều thuận lợi át chủ bài. Có lẽ là đối phương tu luyện công pháp đặc thù nào đó nguyên nhân, ly thần phù mới câu không ra đối phương thần hồn, bất quá cũng không có quan hệ, lao đạo điên còn có thể chính mình đi vào. Chương 668. Cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân bảy. Chương 668, cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân bảy. Phong lão đạo kém chút cho là mình đi nhầm địa phương đây là cái nào. Hắn mở mịt đạp ở một phương trên đại lục, chẳng có mục đích đi tới. Mảnh đại lục này tựa hồ không nhìn thấy bờ giới, vô cùng vô tận. Màn trời là màu đen, vô nhật vô nguyệt, chỉ có ánh sao đầy trời làm tô điểm. Trên đại lục, sinh trưởng rất nhiều nở rộ hoa sen, tản ra trận trận hương khí. Hoa sen kia thậm chí so với hắn chính mình hiện hóa thần hồn chi thể đều phải lớn hơn không ít, trong đó bao hàm linh khí càng làm cho hắn cấp bậc này cường giả cũng hơi động dung. Chỉ tiếc hiện tại là thần hồn chi thể, không cách nào trực tiếp hấp thu. Phong lão đạo đứng tại một gốc to như bụi cây hoa sen dưới đấy, Thần Sắc có chút tiếc hận, hắn tiếp tục cất bước, nhưng đi tới đi tới, đột nhiên dần dần ngừng lại, yên lặng túi đầu. Một cái cùng cực hai mắt cũng khó có thể trông thấy cuối vực sâu ở vào trước người hắn, ngang qua tại cả vùng đại địa ở giữa. Phong lão đạo ngừng chân tại bên vực sâu, nhìn chung quanh một chút, thần sắc mê mang đây rốt cuộc chỗ nào. Chính ngay người thời khắc, dưới đáy vực sâu đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng, tại hắc ám đáy vực bay thẳng tinh không. Mà tại nhiệt lưu kia bên trong, Phong lão đạo cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm khí, nghiêm nghị bất xâm. Hắn đột nhiên ẩn ẩn ý thức được cái gì. Dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc, Phong lão đạo giờ khắc này tựa hồ muốn nóng lòng chứng minh cái gì. Hắn không dám từ vực sâu này phía trên trực tiếp phóng qua đi. Như thế đáy vực dâng lên thuần túy kiếp uy sẽ để cho thần hồn chi lực của hắn ở chỗ này hao tổn hơn phân nữa, bất lợi cho đằng sau quyết đấu đồng dạng tại mảnh này quỷ dị trên đại lục, hắn phản phất cũng nhận một loại nào đó pháp tắc áp chế, căn bản là không, có cách lượ không, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Phong lão đạo đi rất rất xa, vòng qua không biết bao nhiêu ngang qua ở trước mắt vực sâu. Mảnh đại lục này thật sự là quá rộng lớn. Cuối cùng khi Phong lão đạo thần hồn đều ẩn ẩn cảm thấy kiệt lực thời điểm, phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Phong Lão Đạo lập tức chấn phấn, hắn hướng về đạo ánh sáng kia kiệt lực chạy tới, kim quang kia trong mắt hắn càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng chiếm hết toàn bộ thiên địa. Hắn giống như là trong đêm tối, chạy về phía Thái Dương. Cuối cùng, Phong Lão Đạo triệt để đứng ở trong quan Minh. Nhưng ở cấp độ kia lấy hắn, lại căn bản không phải cái gì Thái Dương, mà là một tôn xếp bằng ở trong tinh thần đường đỉnh đầu màn đêm thần Minh. Phong Lão Đạo thần hồn thân thể đứng tại hắn trước mặt, tựa như là con kiến đứng ở voi lớn dưới chân, cỏ non tại đại thụ gốc đầu đầu đều là nhỏ bé như vậy cùng một người. Phong Lão Đạo sững sờ đứng tại cái này, ngửa đầu hồi lâu chưa từng động đậy nơi đây địa thế rõ ràng muốn so lúc trước hắn tới địa phương địa phương cao hơn không ít. Phong Lão đạo cứng ngắc quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đi tới địa phương, vòng qua những vực sâu kia căn bản cũng không phải là cái gì vực sâu, mà là từng đạo khám khắc vào trong lòng đất vết kiếm. Dưới chân đại lục cũng căn bản không phải cái gì đại lục, mà là người thư sinh kia lập ngôn địa đá. Về phần trước người tôn này đỉnh thiên lập địa thần minh, nội tâm lấy được đáp án để phong Lão đạo thân thể không cầm được run rẩy thánh hồn. Ngay tại lúc này, vị thần này minh cúi đầu, hắn ánh mắt như hai tôn đại nhật, trong đó lấp lóe quang mang hóa thành hai đạo to lớn của sáng rơi vào đáy mắt cái kia đạo thân ảnh nhỏ bé bên trên, như hồng chung giống như thanh âm tại phong lao đạo bên thai vang vọng chỉ một điểm này đường. Vậy mà để cho chúng ta người lâu như vậy. Phù phù một tiếng. Nghe được cái kia âm thanh quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác biệt uy nghiêm thanh âm, phong lao đạo triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì ly thần phù căn vốn không pháp câu đến đối phương thần hồn. Căn bản không phải đối phương tu luyện bí pháp gì, mà là bởi vì căn bản là câu bất động. Hắn nhìn tính và tính, ngàn muốn vẫn muốn, cung căn bản không tưởng tượng nổi. Lại có người có thể tại thánh giai phía dưới lúc, đem thần hồn tu luyện tới loại tình trạng này. Phong lão đạo căn bản không tưởng tượng nổi đây là làm được bằng cách nào. Khi phản ứng đằng sau, Phong lão đạo không có chút gì do dự, xoay người chạy. Thân hồn của hắn chi thể tản mát ra một đạo quang mang mấy liệt. Nhập thân phù trừ có thể tăng lên lực lượng thần hồn bên ngoài, còn có cuối cùng nhất trọng hiệu dụng. Nó có thể làm cho người sử dụng không địch lại đối phương thần hồn thời điểm, chủ động để người sử dụng thần hồn lấy cực nhanh tốc độ thoát ly đối phương nội cảnh. Phong lão đạo tại cầm tới tờ phụ lục này thời điểm, liền không có từng nghĩ đến cuối cùng sẽ vận dụng chuẩn bị ở sau này, nhưng bây giờ lại là không thể không dùng. Mắt thấy dưới lòng bàn chân sâu kiến phải bay đi, thần minh lại là không chút hy Lệ phép chờ nó bay sau một khoảng thời gian, thần minh chậm rãi đưa tay cấm. Luôn xuất phát thủy, kỷ luật nguyên minh. Trong một chớp mắt, trên bầu trời quần tinh sáng chói, lẫn nhau liên kết, tạo thành một tấm bao trùm toàn bộ màn đêm lưới lớn. Từ bên ngoài nhìn lại, tựa như là có một đạo ánh lam sắc lĩnh vực đem toàn bộ tinh thần triệt để bá khóa. Bang một tiếng, Phong lão đạo trong nháy mắt một đầu hung hăng đâm vào cái tia đạo phía trên màn trời, trong đầu một tiếng vụ vụ, từ màn trời bên trên vô lực rơi xuống. Chương 669, cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân 8. Chương 669, cũng như hạt bụi nhỏ, không để ý nát thân 8 nếu tiến đến vậy cũng chớ đi vội vã. Thần Minh nhàn nhạt mở miệng. Lão đạo điên thần sắc hiếm thấy lộ ra sợ hãi. Tại trên độ cao này, hắn cũng phải lấy thấy rõ phía dưới phía trên đại địa toàn bộ cảnh tượng. Chỉ là một chút, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co vào, thì thào lên tiếng ta lấy một kiếm bình núi biển. Lão đạo điên tâm thần chấn động mãnh liệt. Ta lấy một kiếm bình sơn hải đây là cơ nào của ngạo ngôn nữ? Dáng có người tại chính mình lập luôn trên bia đá khắc xuống bảy chữ này, còn chưa từng gặp thiên khiển. Tại thời khắc này, lão đạo điên đáy lòng sinh ra sợ hãi muốn vượt xa quá bình sinh trải qua hết thảy sinh tử. Hắn đến cùng đang cùng cái gì quá khứ tồn tại cướp đoạt thánh Duyên. Hắn giống như là điên thật rồi. Đương nhiên hắn không có cơ hội biết, bởi vì trong mắt cái kia đỉnh tiên lập địa thần minh, chậm rãi giơ tay lên, giống như là đập làm rồi mỗi hạ người một dạng. Giống như núi cao năm ngón tay cự sơn đối với điên đạo sĩ thần hồn bỗng nhiên che đậy xuống, đem nó một thanh đập vào tinh hạch phía trên đại địa. Giống như là trên mặt biển một viên bong bóng bạo liệt nhẹ vang lên điên đạo sĩ ánh mắt trừng lớn, thần hồn trong nháy mắt mẫn diệt, triệt để bị một bàn tay đập thành cho bụi, hóa thành tinh hạch trong lòng đất chất dinh dưỡng. Nguyệt Nha tuyển trên mặt nước điên đạo sĩ thân thể đột nhiên không bị khống chê rơi xuống, trong ánh mắt quang mang cũng dần dần biến mất tính mịch đây là bởi vì thần hồn tiêu vẫn nhục thân triệt để biến thành một cái sắc không đường đường bán thánh cường giả, cứ như vậy chết tại thần hồn trong quyết đấu. Quý mục ánh mắt nhìn về phía giữa sân còn lại duy một người ảnh đạm đài Minh Nguyệt toàn thân chạy xôi máu tươi, phân bụng phá vỡ một cái độc lớn, thần sắc vẻ vải hướng Quý mục đi tới. Quý mục lơ lửng mặt hồ, nhìn nàng một cái, thở dài ta cảm giác ngươi cùng hai người kia không giống nhau lắm, còn muốn tiếp tục không? Đại Minh Nguyệt đáp lại trầm mặc. Quý mục nhẹ gật đầu ta đã biết, vừa dứt lời vị một thân ảnh chớp mắt biến mất tại nơi chỗ, cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đối chiến cùng một chỗ. Oanh minh chấn động. Hai người trong thời gian cực ngắn liền đối bính mấy chục lần, đánh nguyệt nha truyền thủy trận trận bạo tán, bọc nước vang khắp nơi Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể càng ngày càng tàn phá, trên người linh hỏa cũng bùng nổ. Nàng biết mình sắp đi đến điểm kết thúc, nhưng nàng không có đối với mình bị thua thậm chí vô cùng có khả năng bỏ mình mà cảm thấy sợ hãi hoặc tiếc hận, chỉ là đối với mình không cách nào cứu vớt thân hãm đau khổ bên trong nữa nhi mà cảm thấy bi thương. từ mở ra vong lưu bí pháp dẫn động thể nội linh lực cưỡng ép bay vụ tự thân cảnh giới bắt đầu, tính mạng của nàng liền đã đi tại xuống đường dốc bên trên. Một đường tu hành Tất cả mạnh lên kỳ thật đều là đang tiêu hao nhục thân cùng thần hồn. Nếu là chính mình chết ở chỗ này, cái kia Đạm Đài thải nguyệt đằng sau kết quả cũng không cần nói cũng biết. Nhưng vào lúc này, Đạm Đài Minh Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một chút biến hóa. Bởi vì nàng toàn thân bắt đầu thiêu đốt, toát ra nóng hổi linh hỏa nguyên nhân, Quý mục cũng không dám trực tiếp đụng vào, không thể không lấy Hạo nhiên chi hỏa đem chính mình bao khỏa, làm một tầng phòng hộ. Cái này khiến cho Đạm Đài Minh Nguyệt tại cùng Quý mục giao phong trong nháy mắt đó, rõ ràng cảm giác được tự thân cháy hừng hực nóng hổi hỏa diễm trong nháy mắt giật cắt, hóa thành một trận thanh lương. Nàng tu luyện vong ưu chi thuật kỳ thật xem như uy nguyệt trong vương triều lưu truyền một loại tà pháp. Thông qua thể nội hỗn tạp linh lực va chạm, Đạm Đài Minh Nguyệt có thể làm cho thân thể của mình triệt để biến thành một loại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau quái vật thân thể, đương nhiên vong ưu chi thuật phản vệ cũng cực kỳ khủng bố. Nay sẽ để Đạm Đài Minh Nguyệt thể nội ngũ tạng lục phủ cũng vì đó đốt hết, quá trình không thể nghịch. Nhưng khi quý mục Hạo Nhiên chi hỏa bắt đầu lưu thoán đến trên người nàng lúc, nàng cảm giác mình giống như là ngâm ở thanh lương trong nước hồ, là như vậy hài lòng, nhất thời thậm chí quên chính mình tàn phá không chịu nổi thân thể cũng tại bị Hạo Nhiên chi hỏa thiêu đốt, hầu như không còn Đạm Đài Minh Nguyệt trong đầu trong nháy mắt này chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Lựa này có thể tịnh hóa tà tất nhiên cũng có thể tỉnh hóa thải nhi. Tại tự thân sinh mệnh chi hỏa tiêu tán trước, Đạm Đài Minh Nguyệt đột nhiên quỳ xuống trước Quý Mục trước người, làm hắn chuẩn bị động tác huy kiếm cũng vì đó một trận Đạm Đài Minh Nguyệt thân thể run rẩy, như khóc như tố kiếp đạo tiên sinh, đúng là bất đắc dĩ. Minh Nguyệt biết mình thật không phải lương nhân, không làm cái lại, chỉ mong dùng cái này mệnh là chống đỡ. Khẩn cầu tiên sinh lấy vừa rồi thánh hỏa cứu ta nữ nhi. Cùng thân quân tội nghiệt Minh Nguyệt khác biệt, nàng chưa bao giờ thương qua một người, câu dẫn qua một người nam tử, chỉ là bởi vì ta nhất thời sơ sẩy, mới làm nàng sắp thân hãm mà thân. Ngài nhất định có thể cứu nàng tiên sinh. Câu ngài Đạm Đài Minh Nguyệt đang nói, gặp Quý Mục bất vi sở động, trong mắt lộ ra một tia ngoan tuyệt đột nhiên, nàng thoát ly Quý Mục, ở phương xa kiên quyết tịch diệt thể nội thần hồn, kết thúc sinh mệnh của mình. Quý Mục trước mặt đột nhiên nhiều hơn một bộ thân thể tàn phá, vũng máu lan tràn đồng thời trên thân thể, còn có một viên tản ra quang mang kết tinh nhẹ nhàng trôi nổi. Tại tinh thạch kia bên trong, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dường như Đạm Đài Minh Nguyệt tự bạo cũng không đem ba động ngoại tán, mà là lấy một loại nào đó phương pháp đem tự bạo ba động phong tồn tại trong tinh thạch. Bang khối đá này, thánh giai phía dưới tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Chương 670. Đoan Mục hỏi chính một. Chương 670, Đoan Mục hỏi chính một. Vì để cho Quý Mục đi cứu nữ nhi Đạm Đài Minh Nguyệt lựa chọn lấy loại phương thức này lưu lại thủ lao, mà thủ lao chính là nàng chính mình. Nàng đang dùng mệnh của mình, cực quý mục cuối cùng nhất định sẽ xuất thủ. Quý Mục dẫn theo kiếm, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, trung điệp thở dài thật sự là một cái làm cho lòng người mệt địa phương a. Bệnh trạng, ích kỷ, điên cuồng. Cái này giống như là hết thể hỗn loạn chỗ tập hợp. Chiến sự kết thúc, hết thảy ba động cuối cùng rồi sẽ dừng. Nguyệt Nha lại khôi phục đã từng thanh tịnh bồng loáng, phản chiếu một ngày minh nguyệt. Nhưng vào lúc này, Quý Mục sau lưng đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Lão tướng quân Liêm Phách thân ảnh chậm rãi đi ra, cùng quý mục cùng nhau lặng im nhìn về phía trước, ngắm nhìn cái này đạm thanh tuyển, ai cũng chưa từng nói chuyện. Hắn đã sớm tới, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Vô luận là lấy loại lý do nào, hắn đều không thể để Song Phương dừng tay. Hắn không thể vì bảo hộ Huy Nguyệt Tuần giả, đứng tại cùng quý mục tương đối lập trường. Càng không thể vì trợ giúp quý mục, tàn sát cảnh nội giang hồ tu sĩ. Hắn đại biểu là Huy Nguyệt triều đình, hơn nữa là trong triều đình cơ hồ lại duy nhất một màn kia màu trắng. Mà đối với quý mục tới nói, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang thủ hộ chính mình đồ vật, chiến đấu thời khắc thậm chí một lần đã lưu thủ sớm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thanh Nguyệt xem, Đao Kiếm Bang, Lì Dục Tông, ba bên đều là huy nguyệt cực kỳ nổi danh ma giáo, nhưng thủ lĩnh kia đều là một đường lấy các loại thủ đoạn cực đoan trưởng thành đến bây giờ loại cảnh giới này cường giả. Mũi dao liếm máu, đoạt của giết người, đối bọn hắn tới nói không thể bình thường hơn được để bọn hắn mắt thấy trí bảo phía trước lại tay không mà về. đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn Đao Kiếm Bang là thuần túy tên điên, chỉ mảnh treo trống, không có đường lui nói chuyện. Bên thắng càng mạnh, kẻ bại chết, chết có gì sợ? Thanh Nguyên xem điên đạo sĩ thì là vì thánh duyên đối với chỉ kém một bước liền có thể đạt tới thánh giai tu sĩ mà nói, thánh duyên tựa như là trong đêm tối thiêu đốt ánh nến, mà hắn chính là cái kia bơ bướm, căn bản là không có cách kháng cự phần này bản năng dụ hoặc. Nhất là tại hắn thẻ cảnh mấy chục năm, đại nạn sắp tới tình huống dưới đường nói là nửa điên điên ma tu đoán chừng liền xem như chính phái tu sĩ, đối mặt tình cảnh như vậy cũng rất khó đoan chính chính mình nội tâm. Ly dục tông đạm đài minh nguyệt càng là như vậy. Vì cho đem đọa ma thân nữ nhi đánh ra một chút hy vọng sống, nàng tùy thời có thể lấy lâm vào điên cuồng, liều lên hết thảy. Nhìn như đều có lý do, nhưng đều là cực kỳ ích kỷ người lấy bản thân làm trung tâm, cưỡng ép cướp đoạt muốn hết thảy đem chính mình gặp phải cùng ý chí, áp đặt cho một cái người không muốn làm chút nào đối mặt người như vậy, Quý Mục đương nhiên sẽ không để ý tới. Chậm đợi sau một lúc, Quý Mục quay đầu nhìn Liêm Phách một chút, chỉ về đằng trước tinh thạch nói ra Liêm tướng quân, "Viên tinh thạch này ngươi đem đi đi. Nguyệt Nha tuyển bên dưới còn có điên đạo sĩ thi thể, từ vừa rồi đánh ta chơi liệu đến xem, người này hẳn là còn có không ít dấu hàng. Những này vốn là các ngươi huy nguyệt đồ vật, tại hạ liền không mang đi. Bọn hắn giang hồ quy củ, cùng ta cũng không quá mức quan hệ." Liêm Phách trầm mặc nhẹ gật đầu tốt. Quý mục hướng hắn có chút chắp tay liêm tướng quân, xin từ biệt. Vừa dứt lời, quý mục quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, liêm phách đột nhiên mở miệng tiên sinh. Quý mục chầm rãi dừng bước, ánh mắt bay lại đến xem hắn ngài cảm thấy huy nguyện vấn đề ở chỗ nào. Đối mặt vấn đề này, quý mục trầm mặc thật lâu, vừa rồi mở miệng tại hạ tài sơ học tiện, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề của ngươi. Nhưng ta từ ta tiên sinh nơi đó, từng nghe qua một cái tương tự đã án. Đó là tại một lần lớp đằng sau, chúng ta tiên sinh rất thích tại thời gian này trả lời các đệ tử một vài vấn đề, bởi vì tại sau này hắn liền muốn đi ngủ. Lúc đó trong đó một vị tên là đoan mục tứ sư minh thỉnh giáo tiên sinh quản lý quốc gia phương pháp Tiên sinh trả lời là nhất định phải có ba cái cái nào ba cái liêm phách giật mình lập tức hỏi quý mục có chút nước mắt nhìn hắn một cái lương thực quân lực cùng ý tín liêm phách cúi đầu lâm vào trầm tư quý mục lộ ra một vòng hồi ức tiếp tục nói tiên sinh trả lời đằng sau sư minh lúc đó rất nhanh liền lại hỏi tất không được tình huống dưới ba cái bên trong trước tiên cũng có thể bỏ qua cái nào quân lực liêm phách đáp quý mục khẽ gật đầu tiên sinh ngay lúc đó đáp án cũng là như vậy nhưng rất nhanh sư minh liền lại hỏi lại phải như vậy tình huống dưới còn lại cả hai trước tiên cũng có thể bỏ qua cái nào quý mục ánh mắt nhìn về phía liêm phách hiện nhiên đang đợi đáp án của hắn liêm phách nhíu mày khổ tư nửa ngày đáp uy tín quý mục lắc đầu tiên sinh ngay lúc đó đáp án là lương thực liêm phách thần sắc lộ ra một vòng không hiểu đây là vì gì bạch tính nếu là không có lương thực như thế nào sinh tồn quý mục ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy tiên sinh ngay lúc đó nguyên thoại là từ xưa ai không chết dân không tín không lập chương 671 đoan mục hỏi chính hai chương 671 đoan mục hỏi chính hai từ xưa ai không chết dân không tin không lập Liêm Phách ngơ ngác đem câu nói này thuật lại một lần, thần thái một lần lộ ra mở mịt. Hắn nhíu mày suy tư một cái trước mắt, hướng Quý Mục có chút chắp tay tiên sinh, ta là người thô kịch. Trước đây cả hai đều rất dễ lý giải, nhưng cuối cùng này một cái tin nên như thế nào giải? Quý Mục khẽ thở dài một cái một tiếng, chậm rãi nói ra huy nguyện triều đỉnh có được mấy chục vạn đại quân, võ bị sung túc. Trên đường tuy có nạn dân, nhưng còn xa không thấy đói bụng phù khắp nơi trên đất tình trạng. Cái này chứng minh các ngươi có lương thảo, chỉ là phân phối không đồng đều. Các ngươi hiện nay duy chỉ có khi quyết chính là cuối cùng này uy tín. Xin hỏi tướng quân. Một cái bị dân chúng của mình cũng làm thành cường đạo triều đình, muốn thế nào đi dẫn dắt quốc gia này đi đến quý đạo. Liêm Phách nghe vậy một cái chớp mắt giật mình. Hắn thở sâu, hướng Quý Mục chỉnh trọng túi đầu đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Quý Mục nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là giảng một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cố sự, cũng không có dạy cái gì. Tướng quân cùng Huy Nguyệt triều đình ngày sau muốn làm sao giải quyết vấn đề này, cũng là ta căn bản chưa từng đến giúp bận địu. Không cần gửi tới lời cảm ơn. Tương lai tướng quân cụ thể như thế nào làm việc, đều là cùng ta cái này một kẻ ngoại nhân không quan hệ. Liêm Phách lại lần nữa hướng Quý Mục ôn quyền thi lễ. Quý Mục khẽ mút cằm quay người từ từ đi xa. Nhưng ngay lúc thân ảnh của hắn sắp biến mất trong tầm mắt sát na, Liêm Phách cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng tiên sinh. Phía đông 70 dặm chính là cách dục tông vị trí. Lão hủ người lấy, Quý Mục bước chân dừng lại, đưa tay đánh gãy Liêm Phách lời nói, thở dài nói ta đã biết. Nếu tướng quân mở miệng, ta liền đi vòng bên trên một lần. Không cần lại cho cho ta cái gì, lần này coi như là hoàn lại tướng quân trước đó tặng cho Nguyệt Thần sứ cho ân tình. Liêm Phách nghe vậy cũng là thở dài, tựa hồ là đang thắng cái này thật vất vả cùng Quý Mục kết bạn duyên phận lại dùng tại nơi này. Nhưng hắn chỉ là một cái tướng quân không phải làm mưu tính thiên hạ trí giả cân nhắc lợi hại tại không phải chiến trường bên ngoài địa phương không cần tính toán như vậy rõ ràng coi như là hoàn lại những này bị buộc đến tuyệt cảnh huy nguyệt bách tính đi lá hủ tạ quá tiên sinh một lúc lâu sau ngự kiếm phi hành quý mục tìm được cách dục tông đây là một tòa toàn thân bao khỏa tại phấn vụ bên trong tông môn cách hứa viễn liền có thể cảm giác được nơi này tản ra dâm mị khí tượng tới gần đằng sau quý mục càng lắng nghe thấy trận trận dâm mị thanh âm loạn vào tai làm hắn không ngừng lắc đầu trước đó vốn định trực tiếp rời đi không tranh đoạt vũng nước đục này nhưng cuối cùng đi qua liêm phách một cầu nhưng vẫn là đến đây Không chỉ có như vậy, đạm đại minh nguyệt một khắc cuối cùng kiên quyết như cũ ở trong đầu hắn quanh quẩn. Mặc dù không thương tiếc, nhưng cũng thật lâu không có khả năng bình phục. Có lẽ đối với rất nhiều thụ nàng độc hại nam tử tới nói, nàng này là một cái ăn người yêu mà, nhưng lâm trung thời khắc trỗi triển lộ ra mưu tính lại là không gì sánh được chân thực, khó mà bình phán. Trận chiến này cho dù là lấy quý mục thắng lợi mà kết thúc, nhưng cũng để trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, được tích tụ khó phân, không giống với di vãng giết chết địch nhân có thể tùy ý quên mất. Bằng vào bương bướm huyễn tượng chi lực, quý mục rất dễ dàng liền bước vào bây giờ không có cao giai cường giả trấn giữ cách rụng tông tìm được đạm đài minh nguyện trong lời nói chủ nhân, đạm đài thải hà đây là đang một tòa lầu các phía dưới, dưới giường có dấu một chỗ cửa trước, dưới đó có một phương độc tiên, lại bị trận pháp che lấp, nhưng quý mục bằng vào có xếp, rất dễ dàng liền tìm được nơi này, bởi vì phi lễ chớ nhìn nguyên nhân, hắn từ đầu đến cuối đô tư không chút nào từng vận dụng thánh hồn nhìn loạn, thuận mơ tối cầu thang thông đạo sau khi xuống tới, quý mục thấy được một thiếu nữ bị rất nhiều xiềng xích màu đen chăm chú trói chặt tại đầu giường, ánh mắt của nàng màu đỏ tươi, toàn thân đen kịt, thần trí hỗn độn, tương tự cái vật, mà không giống như là một cái hoa quý thiếu nữ, quý mục đến không có chút nào gây nên chú ý của nàng. Tới gần đằng sau, Quý Mục phát hiện môi của nàng khẽ nhúc đích, trong miệng còn tại không ngừng lặp lại lấy một câu "Đạm Đài Minh Nguyệt giết ta". Quý Mục chầm mặc một cái chớp mắt, trong đầu nhớ tới Đạm Đài Minh Nguyệt kiên quyết tự vẫn tại trước mắt mình khẩn cầu chính mình cứu nữ nhi một màn, khẽ lắc đầu. Hắn không chần chờ nữa, chậm rãi đưa tay. Nóng sáng hỏa diễm bỗng nhiên từ trong cơ thể thoát ra, hướng về Đạm Đài thải Hà lan tràn mà đi, giống như là trong màn đêm nhóm lửa lửa đèn, xua tan u ám. Rất nhanh, Đạm Đài thải Hà trên thân liền có xương mù màu đen bốc hơi mà lên, giống như là thể nội có một loại nào đó dị vật bị nhen lửa đốt cháy. Nàng bỗng nhiên hét thảm một tiếng dường như chịu đựng lớn lao đau khổ, cực kỳ thê lương, xiển xích cũng là trong nháy mắt thẳng băng. Quý Mục khen những mày, đưa tay bày ra Hạo Nhiên Chi vực, ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới liên hệ. Tại sau này, hắn lấy ra một viên kim khí còn sinh đan, lấy đầu ngón tay ngưng tụ một vòng linh lực, cắt xuống một nửa đan hoàn cứng ép để đạm đài thải hà nuốt vào, tránh cho nàng bị Hạo Nhiên Chi hỏa trực tiếp đốt cháy đến chết. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng dù sao đáp ứng liên phách, vẫn là phải hảo hảo cứu một chút, cũng không thể trực tiếp tỉnh hóa cái gì đều không thừa. Sở dĩ không trực tiếp cho một viên, cũng không phải bởi vì quý mục không bỏ được, mà là bởi vì đạm đại thải hà cảnh giới không cao nửa viên kim khí còn sinh đan dược lực đã đầy đủ. Sau khi làm xong, quý mục còn lấy ra thổi phồng ao sen chi thủy vậy vào đạm đài thải hà trên thân, nhờ vào đó làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Chương 672 Thâm như Lưu ly Chương 672 Thâm như Lưu ly Tại tỉnh hóa đạm đài thải hà thời điểm, quý mục phát hiện những xương mù này dường như có một loại nào đó ý thức, bay ra hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái quái vật giữ tận hư ảnh, hướng về quý mục đánh tới ân. Quý mục khinh di một tiếng, phất tay đánh ra một đạo màu trắng lưu hỏa, đem hư ảnh kia chói buộc đứng lên, xích lại gần quan sát thứ này ngay tại lúc này, hư ảnh kia đúng là đột nhiên mở miệng trời cương. Quý mục thần tình ngưng tụ ngươi là ai? Cái này không trọng yếu. Quý mục ca một tiếng, tay phải đỗng nhiên một nắm, nóng sáng chi hỏa bỗng nhiên đại thịnh, đem quái vật kia nhất cử đốt hết, nửa điểm đều không lưu lại không tính nói. Xong việc, quý mục như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng, quay đầu nhìn về phía vị kia đờ đẫn thiếu nữ. Giờ phút này nàng ma hóa trạng thái đã triệt để theo quái vật hư ảnh tiêu tán đổ, bị quý mục hạo nhiên chi hỏa triệt để tịnh hóa không còn. Một trận lên ken tiếng vang, khóa lại thiếu nữ xiềng xích cùng kêu lên mà Đức rơi trên mặt đất đạm đải thải hạ trên thân chậm nhẹ, mở mịt ngẩng đầu dùng cơ hồ không có bất kỳ cái gì quang trạch ánh mắt nhìn về phía quý mục ngươi là mẫu thân ngươi để cho ta tới cứu ngươi quý mục nhìn xem con mắt của nàng đáp lại nói cân nhắc một phen quý mục lên tiếng lần nữa nàng đã chết đạm đài thải hà nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình cuối cùng mới giống như là kịp phản ứng quý mục thấy được nàng lại cười đồng thời cười không gì sánh được vui vẻ chết tốt chết tốt chết cũng không cần thống khổ như vậy đang nở nụ cười một trận đằng sau đạm đài thải hà lại đột nhiên trầm mặc lại vậy ta làm sao bây giờ đâu nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý mục ánh mắt lộ ra một vòng thanh tịnh tiên sinh có thể xin ngươi giết ta sao Quý mục bình tĩnh nhìn nàng một cái, hỏi vì sao. Đạm Đại Thải Hà túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, không thể không nói, da thịt của nàng bóng loáng trong suốt, diễm lệ dung mạo so với mẹ hắn còn có phần hơn mà không bằng, giống như là một trời sinh hoặc quốc huynh thành yêu tinh trong cơ thể ta một mực chảy xôi máu của nàng. Ta quá bẩn, làm sao tẩy cũng rửa không sạch. Huy Nguyệt trong giang hồ tuyệt đại đa số người đều biết ta là cách Dục Tông Tông chủ chi nữ, cũng đều biết ta là tương lai muốn chấp trưởng nơi này, hướng bọn hắn những nam nhân này rộng mở hết thể nữ nhân, Tâm mắt của bọn hắn cũng quá ô uế. Trong trong ngoài ngoài, ta đều thoát khỏi không xong những này bẩn thỉu đồ vật. Có lẽ ta vốn cũng không hẳn là bị sinh ra tới. Quý mục hô hấp có chút tăng thêm mấy phần. Trong đầu hắn nhớ tới Đạm Đài Minh Nguyệt vì cuối cùng để nữ nhi mạng sống, hợp đạo đại năng đúng là không tiếc quỳ xuống, thậm chí lấy bỏ mình mệnh đến hoàn lại tội lỗi của mình, dùng hết hết thể muốn cho tự mình ra tay, cứu nàng sống sót. Kết quả trước mặt thiếu nữ này lại xem mâu thân liều mạng đổi lấy đồ vật như cặn bã, không chút nào trân quý. Quý mục thâm hút khẩu khí, ngược giống như là có đồ vật gì ngăn ở nơi đó. Làm tác dụng của hắn đã kết thúc, đáp ứng liêm phách sự tình cũng đã làm được, sau này vô luận kết quả như thế nào, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn nhưng ở rời đi trước đó hắn hay là để Điệp Nhi đem trước đây không lâu đạm đài Minh Nguyệt sau cùng hình ảnh ngưng kết thành một cảnh tinh thạch nhẹ nhàng đặt lên thiếu nữ trong tay đây làm mẫu thân ngươi trước khi rời đi hình ảnh mặc dù ta rất chán cái nàng nhưng vẫn là không thể không nói nàng thật rất cố gắng ta không khuyên giải ngươi chân quý chính mình sinh mệnh bởi vì đây là ngươi duy nhất có thể khống chế tự do cô nương, thuần khiết linh hồn cũng sẽ không bởi vì bên ngoài ô uế mà nhiễm phải bất luận cái gì bẩn thỉu nhan sắc chí ít đối với ngươi mà nói nàng hẳn là như Lưu Ly li bình thường nhan sắc đối với nàng mà nói ngươi cũng là cái chữ kia không nên từ trong miệng của ngươi nói ra. Ai cũng có thể, duy ngươi không được. Quý mục đi đạm đài thải hà trong tay nắm thật chặt viên kia vóng ánh sáng long lanh ngọn cảnh tinh thạch, hứa cửu đều chưa từng động tác. Thật lâu, nàng chậm rãi ngồi xuống xuống, đem đầu chôn thật sâu tại trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ mẹ. Chương 673, tương tư chi tật. Chương 673, tương tư chi tật. Cô sản núi, thất âm tông, ngọc khiết, một bộ váy đỏ ngọc y dị hương tĩnh ngồi tại bên cửa sổ, tố thủ chống đỡ cái cằm, pha tạp ánh nắng xuyên qua bóng cây, vào khuôn mặt của nàng cùng váy đỏ ở giữa. Cái này khiến trên người nàng một màn kia đỏ càng phát ra xinh đẹp, giống như như mỡ đông giống như da thịt cũng càng thêm trong suốt, tựa như là hạt xương tại sáng sớm tô điểm nhất là diễm lệ và hoa. Cái kiết như thu thủy giống như ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt giống như theo một trận gió đến trôi hướng địa phương rất xa rất xa. Nàng giống như là đang đợi cái gì, đang mong đợi cái gì đúng như có cây điều chỉnh ống kính em chu tình, trong núi tuyết trắng tan dã tại ấm áp ánh nắng. Nàng muốn cái nào đó thư sinh. Trên đời này có thể làm cho nàng phiền nhiều song chuyện lại không nhiều. Cũng không phải là trong tông môn sự tình rườm rà vụ, mà là từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một người này. Ngọc Y Dị Hương trong đầu hiện ra cái kia đoan chính nhưng những năm gần đây giống như lại có chút không thành thật thân ảnh áo trắng tham thảm thở dài chết tiến ốc. Vậy mà giấu giếm ta vụng trộm chạy một năm cũng không tới tìm ta tạm thời có thể giải thích thành ngươi bận điệu nhưng thiệt thòi ta còn tự thân rút ra hai ngày thời gian đi tìm ngươi kết quả ngươi vậy mà không tại ngươi tốt nhất trong vòng ba ngày trở về xuất hiện ở trước mặt ta không phải vậy coi như ngươi trở về bản tông bản tông cũng không cùng ngươi tốt. Ngọc Y Dị Hương nghĩ đi nghĩ lại gương mặt có chút nâng lên tức giận không thôi đúng lúc này một đạo giọng ôn hòa đột nhiên tại bên tai nàng vang lên nha. Đây là nhà ai cô nương nhiễu chặt lấy lông mày, không biết trong lòng đầu tại hận ai nha. Nghe được cái này âm thanh vô cùng quen thuộc thanh âm, Ngọc Y Di Hương tiểu khu chấn động, đột nhiên quay người. Tâm Tâm niệm niệm thư sinh áo trắng chính một mặt cười xấu xa, liền đứng ở sau lưng mình, đưa tay có thể sở. Ngọc Y Di Hương ngu nơ nửa ngày, dường như không nghĩ tới chính mình tưởng niệm thật đem hắn gọi đến bên người. Cái phản ứng sau, nàng dõng nhiên nhào tới quý mục trong ngực hắn ngươi chạy đi đâu rồi chết tên ốc, ta ta tìm ngươi 2 ngày. Tây đàn hương thế giới, Minh Nguyệt sơn trang, vọng nam đỉnh. Thất thanh thiên cùng linh vũ đang ngồi ở dưới đỉnh, đánh cờ truyền thiêm. Tại bọn hắn bên người, riêng phần mình còn để đó một vò rượu, mà Đỗ Thanh lập ở một bên quan chiến. Lý Thiện Nguyện xuất lĩnh đường quân sớm tại trở lại Nam Châu một khắc này liền bị Quý Mục thả ra lọ cờ, trở về trường an phục mệnh đúng một chút. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, linh vũ trên bàn cờ rơi xuống một viên hắc tử. Chật, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc lọ cờ nội cảnh đánh mất đối với ngoại giới cảm giác, đây là vì gì? Tất Thanh Thiên bứt cảm, ngay tại khổ tư trên bàn cờ biện pháp ứng đối, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút, cũng là lắc đầu việc này ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, không lắm biết được hai người ánh mắt thế là cùng nhau nhìn về hướng một bên đứng yên Đỗ Thanh thân là rất sớm trước đó cũng đã vào ở lọ cờ tồn tại bậc này nguyên lao cấp bậc nhân vật chắc hẳn đối với cái này nhất định có hiểu biết Đỗ Thanh nu trước một chút bờ môi cân nhắc một phen vừa rồi phun ra bốn chữ phi lễ chớ hỏi Linh vũ cùng tất Thanh Tiền hai vị này tại ngoại giới đều là thân phận hiền hách từng bấy vô tận phong vân nhân vật giờ phút này lại là riêng phần mình lộ ra thần tình khốn hoặc nhưng hai người đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người rất nhanh liền phản ứng lại tất Thanh Thiền giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua bình thường chỉ vào bàn cờ đánh cờ đánh cờ tốt đúng một tiếng Linh Vũ lại rơi xuống một viên hắc tử. Tay Vệ Bạch Kỳ đang chuẩn bị lạc tử tất thanh thiền phát giác không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu vừa rồi nên đến ta bên dưới. Ngọc Khê Các. Quý Mục ngồi tại ngọc chế cái ghế phía trên, trong ngực nắm cả mỹ nhân. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng bóp một cái Ngọc Y Tử Hương cái mũi, cười nói cứ như vậy muốn biết ta đi nơi nào. Ngọc Y Tử Hương gương mặt hơi trống, hơi có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, một năm cũng không tới tìm ta, cuối cùng vẫn là bản tông tự mình đi tìm ngươi, sau đó ngươi lại còn không tại. Ngươi biết ta lúc đương thời cỡ nào muốn phá hủy ngươi tòa kia học cũng sao? Quý Mục tưởng tượng một phen hình ảnh kia, xinh xinh dùng mình một cái. Ngọc Y Dị Hương hừ nhẹ một tiếng chết tên ngốc thật muốn truy. Nói được nửa câu, Ngọc Y Dị Hương đột nhiên nhìn thấy có cái gì sáng loáng đổ vật tại trước mắt mình lăn lư. Tập trung nhìn vào, nguyên là quý mục trong tay chính cầm một viên như ánh trăng giống như bảo thạch, óng ánh sáng long lanh, sáng tỏ vui mắt. Ngọc Y Dị Hương rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng vừa định hỏi cái này là cái gì, lại tại lúc này nàng cảm giác được bảo thạch bên trong bao hàm mênh ngông uy nghiêm vô thượng khí tức, cùng kia đối chính mình cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Ngọc Y Dị Hương trong nháy mắt lây dại, thân là cường giả cấp bậc ban thánh, nàng trong nháy mắt biết trước mặt vật này đại biểu cho cái gì. Dù sao có thể làm cho nàng cảnh giới này cường giả sinh ra phản ứng độ vật, thật là không nhiều đây là chính mình lần trước cùng quý mục vượt biển xuất hành tìm khắp thần châu đại lục mà không có kết quả thành duyên. Nhưng bây giờ quý mục lại một mình đem nó mang về đem nguyệt thần chi lệ nhẹ nhàng đặt ở ngọc y, y hương trong lòng bàn tay sau. Quý mục túi đầu nhìn xem nạc nhiên mỹ nhân, khỏe miệng có chút dương lên còn muốn truy ta sao? Phanh một tiếng, ngọc y, y hương đưa tay tại quý mục lồng ngực dùng sức đập một cái, hốc mắt thường đỏ đập chết ngươi. Chỉ là động tác này đối với các nàng cảnh giới cỡ này tu sĩ tới nói nhưng lại là như vậy đu hòa. Tựa như là gió xuân lướt qua xanh biết mặt hồ, nổi lên từng vẻ sóng gợn lăn tan, tại gợn sóng ở giữa, chấn động tinh không và lý. Quý Mục ha ha cười một tiếng, dùng hai tay nhẹ nhàng mà đem nàng ôm sát vẫn luôn là người đưa ta lễ vật. Hiện tại đến ta, đã ngươi là vì bản tông tâm bảo đi, vậy lần này liền tha thứ ngươi." Ngọc Y Thư Hương vừa nói, một bên yêu thích không buông tay vớt vớt trong tay bảo thạch, khóe môi không cầm được dương lên, đáy mắt cũng là nhộn nhạo ý cười. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này viết đầy vui vẻ. Nàng đem nguyệt thần chi lệ nâng quá đỉnh đầu, đặt ở dưới ánh mặt trời ánh nắng đem trong suốt bảo thạch chiếu thông thấu, long lánh hào quang sáng tỏ. Đem nàng mảnh khảnh ngọc chỉ cũng soi sáng ra một vòng mông lung phấn nộn sắc thái, đẹp mắt cực kỳ. Chỉ là cũng không lâu lắm, vầng trán của nàng ở giữa liền lại lần nữa phụ lên một vòng nhàn nhạt, nhạt vẻ ưu sầu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị một mực chú ý nàng quý mục cho đã nhận ra thế nào theo hương. Có tâm sự. Ngọc Y dị hương tính lặng yên chốc lát, nói ra lệ vật này, ta thật rất ưa thích. Chỉ là có nó đằng sau liền đại biểu cho ta muốn bế quan luyện hóa vật này, phá cảnh nhập thánh. Nhập thánh sự tình không giống với dĩ vãng những cảnh giới kia. Coi như chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém lâm môn một cấp tình huống giới, bước cuối cùng này khả năng cũng cần hao phí rất lâu. Vừa rồi ta cảm thụ một chút, bảo thạch này bên trong tích chứa năng lượng cực kỳ mênh mông, muốn đều luyện hóa, hóa thành ta cùng phượng ngữ đang thánh cơ hội, khả năng cần mấy năm, chúng ta mới vừa vặn gặp mặt. Chương 674, theo hương Nhập quan. Chương 674, theo hương Nhập quan. Quý Mục nghe vậy giật mình, biết Ngọc Y dị hương lưu sầu đến từ chỗ nào. Hắn vuốt ve ngọc y dị hương mái tóc, nói khẽ không có chuyện gì theo hương, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Đến lúc đó Nam Châu coi như có một vị cường đại thánh nhân, mà lại nói không chừng khi đó ta liền lại đánh không lại ngươi, còn phải dựa vào ngươi bảo bọc đầu. Đến lúc đó Ngọc Y dì Hương nghe vậy khẽ giật mình đúng lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Quý Mục sau khi trở về lặng lẽ đi đến phía sau mình thời điểm nàng thậm chí cũng không phát hiện, hay là mở miệng máy nhìn mới nhìn đến thân ảnh của hắn, liền xem như mượn nhờ bơm bớm chi lực, cũng không nên là như thế này. Ngọc Y dì Hương chăm chú trên dưới đánh giá Quý Mục một chút, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc ngây hợp đạo. Quý Mục mỉm cười gật đầu đạt được khẳng định đáp lại. Ngọc Y dì Hương nội tâm đột nhiên dâng lên một tia gấp gáp cảm giác. Quý Mục cảnh giới đột phá thật sự là quá nhanh, từ khi lập ngôn đằng sau, hắn tựa như là chuyện để không có bình cảnh bình thường, cảnh giới cấp tốc tăng nhanh, tiến cảnh nhanh đến doan người. Ngọc Y dị hương nắm chặt trong tay Ngọc Thạch, lúc đầu hơi có vẻ do dự ánh mắt dần dần lộ ra kiên định đúng lúc này, Quý Mục lại lần nữa nói ra yên tâm bế quan đi, không cần quan tâm chuyện của ngoại giới, hết thể có ta. Ngọc Y dị hương ân một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Nàng sẽ không hoài nghi Quý Mục làm ra hứa hẹn, bởi vì chỉ cần hắn nói, liền nhất định có thể làm được. Ngọc Y dị hương cực kỳ rõ ràng Quý Mục bây giờ lực ảnh hưởng, chỉ cần nam nhân này muốn, hắn có thể rất dễ dàng dẫn động tương đương với nửa cái trung nguyên năng lượng khổng lồ. Nàng cũng là tận mắt nhìn thấy quý mục từ một cái tiềm lòng cảnh nhỏ yếu tu sĩ trưởng thành đến bây giờ tình trạng, thậm chí đủ để chống lên nam châu nửa bên thiên hạ. Nàng vì mình người trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nàng cũng biết mình không thể bị đối phương rơi xuống quá nhiều. Nàng nhất định phải đuổi theo quý mục bước chân, thậm chí muốn đi tại trước mặt của hắn. Nếu không không biết lúc nào một cái không chú ý, nàng liền bị quý mục hất ra. Ngọc Y Dị Hương trân trọng đem nguyện thần chi lệ thu hồi, chợt đem đầu nhẹ nhàng tựa vào quý mục lồng ngực ở giữa, thanh âm như tia nước nhỏ chậm rãi chạy xuôi lần này ra ngoài, nhất định tao nộ không ít chuyện đi. cùng ta nói một chút, không cho phép ngắt đầu bỏ đuôi dấu diếm không báo, nếu không ta lại không biết chân quý. Quý mục nhẹ nhàng gật đầu tốt. một ngày này, thất âm tông rất nhiều tiên tử đều phát hiện học cung tiên sinh nắm tông chủ tay đi qua cô sạn núi các nơi. nhưng các nàng đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. hai người sự tình thiên hạ đều biết, không chi là nhà mình tông môn. nhìn xem một đôi này biết nhân, chúng tiên tử đều là che miệng cười khẽ tránh đi, trong mắt lộ ra chúc phúc. một chút tư lịch cực sâu các tiên tử đều là biết được. chỉ có tại nhìn thấy vị tiên sinh này thời điểm, tông chủ mới có thể biến trở về trước kia cái kia không buồn không lo nữ tử, lộ ra nàng chân chính dáng tươi cười. Chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể làm một thiếu nữ. Trước kia quý mục còn không cách nào làm đến điểm này, nhưng bây giờ đã hoàn toàn có thể làm người trong lòng che gió che mưa. Lăng y di tiên tử giờ phút này đang đứng tại một chỗ sơn truyền ở giữa. Nàng ngẩng đầu ngóng nhìn trên bầu trời đôi kia dắt tay bay qua hai người, trong mắt cũng là lộ ra một vòng chúc phúc. Mấy năm trôi qua, nàng đã rút đi năm đó ngây ngô, cả người đều lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Chỉ là tại khi thấy vị tiên thân ảnh áo trắng lúc, nàng trong mắt vẫn như cũng là sẽ xuất hiện một vòng hoàng hốt. Lăng Yidia làm sao cũng chưa từng nghĩ đến đã từng cái kia mới vào phong vân các tân bảng tràng khách, hiện nay cũng đã là Nam Châu hưởng đường đường đại nhân vật, đồng thời thật cùng tông chủ cùng đi tới. Phải biết năm đó quý mục cảnh giới mới bất quá tiềm lòng nhập hư, Mà Ngọc Yidia hương sớm tại cái kia trước đó cũng đã là minh đạo trên bảng đứng hàng đệ nhất cường giả. Cả hai ở giữa trên lệnh tựa như hồng rãnh, rất khó vượt qua. Nhưng bất quá chỉ là mấy năm, vị này áo trắng tiên sinh liền sướng suốt đuổi theo, sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Cách đó không xa, có tiên tử nhìn thấy Lăng Yidia lang thần, đi lên treo nói Lăng Yidia tỷ tỷ, có gì ở đây ngây người? chẳng lẽ lại muốn từ tông chủ trong tay đoạt nam nhân đối mặt như vậy trêu chọc lang y thì tiên tử lại là mỉm cười đoạt ngược lại không đến nỗi dù sao ta so tông chủ có thể kém xa nhưng ai không thích cường đại như vậy lại có phong độ nam nhân đâu ngọc y thì hương bế quan quý mục tự mình đưa nàng đưa đến thất tiên động nơi này là thất âm tông chuyên môn dùng để cho tông môn nữ tu nơi bế quan là toàn bộ cô sạ trên núi linh khí nồng nặc nhất chỗ tại sau này quý mục cùng ngọc y thì hương thâm tình một hôn lẫn nhau tạm biệt trở ta xuất quan a không cho phép chạy loạn sau khi xuất quan nếu là đang nhìn không thấy ngươi buồn tông chủ liền đem ngươi giang cửa đánh dụng khi đó ta thế nhưng là thánh nhân, ngươi cẩn thận một chút. Tông chủ đại nhân cơ nắm tay nhỏ, làm ra tiểu nữ tử tư thái. Từ khi quý mục cường đại sau, cả hai tâm thái cũng tại riêng phần mình chuyển biến. Ngọc Y dì Hương đã không cần giống như trước một dạng gánh chịu hết thảy. Nghe được tông chủ đại nhân hung tợn uy hiếp, quý mục cười gật đầu, sau đó tự tay vì nàng đóng lại nặng nề cửa đá, cũng ở ngoài cửa lấy tinh thần chi lực bày ra phòng hộ. Cuối cùng, hắn nhìn lại một chút cánh cửa đá kia, chợt quay người. Không bao lâu, quý mục một mình về tới ngọc khê nhai, dưới tảng cây ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn đem toàn bộ thất âm tông thu về cây đàn hương thế giới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tùy thời canh gác nơi này. Nhập Thánh không thể tầm thường so sánh đột phá, Quý Mục sẽ đem nơi này triệt để vẽ làm cấm địa. Trừ bản thân người bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập. Hắn sẽ vì Ngọc Y dị hương giải quyết hết thảy không bị khống chế ngoại lực quá nhiều, chỉ chờ nàng nhập Thánh trở về. Mở ra cây đàn hương thế giới sau, Quý Mục hướng trong đó nhìn thoáng qua. Vọng Nam đỉnh bên trong, tất thanh thiền cùng Linh Vũ đã riêng phần mình uống say không còn biết gì, kẻ nằm trong đỉnh, chỉ còn lại có Đỗ Thanh đang yên lặng tu tập cuộc. Quý Mục lắc đầu, thu hồi thần thức. Lấy quý mục cùng ngọc y hương vị này, Thất Âm tông, tông chủ quan hệ, lại thêm Thất Âm Tông tiên tử đối với hắn quen thuộc trình độ, luyện hóa cô xà núi quá trình rất là thuận lợi. Không cần nửa ngày, toàn bộ cô xã núi liền bị quần quần lọ cờ thiên địa nơi bao bọc, hóa thành trong đó một bộ phận. Rất nhiều tiên tử kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, không biết phát sinh biến hóa gì. Nhưng vào lúc này, quý mục thanh âm từ trên không truyền đến chúng tiên tử không cần kinh hoàng. Bây giờ Ngọc Tông chủ đã bế quan, chứng cảnh. Tại nhập con trước, nàng cố ý ủy thác tại hạ Thất Âm tông, tông. Chư vị tiên tử có thể như thường lệ tu hành. Tại hạ lược thi bí pháp Làm nơi đây linh khí không lâu sau đem nồng đậm mấy lần, thích hợp phá cảnh. Nếu có chuyện khang nghi, cũng tận có thể đến học cung tìm ta. Không cần buồn ba, xuống núi xoay trái có thể đến. Thật Âm Tông như Lăng Y gì tiên tử trừ nữ tu nghe vậy, đều là ngạc nhiên không thôi. Các nàng nửa tin nửa ngờ nghe theo quý mục lời nói xuống núi nhìn coi, quả thật nhìn thấy liền đứng lặng tại cách cô xả núi cách đó không xa thánh nhân học cung, nhất thời rất là sợ hãi thà phục. Như vậy thần dị thủ đoạn, các nàng là thật là chưa chừng nghe nói. Trước đó treo chọc Y tiên tử nữ tu nuốt một ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm tí tí, ngươi nói đúng. Ta tương lai đạo lự nếu có thể có cái này một nửa bản sự, liền cũng thấy đủ. Chương 675 Thanh tâm tình tâm 1 Chương 675, Thanh tâm tình tâm 1 Trung Nam Sơn, Vô Vi xem Một đạo thẳng vào mây xanh của sáng màu trắng phóng lên tận trời, làm cả Nam Sơn sơn đầu đều bao trùm lên một tầng sương trắng, như đám mây rơi xuống trong núi. Cùng một thời gian, một tiếng cực kỳ tùy tiện tiếng cười vang vọng toàn bộ xem vũ ha ha ha, tiểu ra ta lại xuất quan. Vô Vi xem, Thanh tâm trong điện một thân đạo bảo trương chi lâm ngay tại xử lý trong quan rất nhiều sự vụ nghe vậy không khỏi ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại hồng Nhận thân phất khỏe miệng nhất lên một vòng đường còn có thể tính xuất quan. từ thật lâu trước đó thậm chí lý hàn y còn chưa lên núi thời điểm trương chi lâm liền bắt đầu tiếp nhận trong quan lớn nhỏ công việc lấy tiêu dao tử tính tình, đối với những chuyện này là căn bản không có khả năng nhìn lên một cái gối nằm biến mây dạo bước trong núi tiêu diêu thiên địa những cái này mới là hắn chỗ truy cầu chi đạo còn lại việc vật tăng thêm phiền nhiều thôi cho nên vô vi xem chân chính cầm quyền lợi nói người bị hại người vẫn luôn là trương chi lâm vị đại sư tỷ này cũng chính vì vậy cùng là nam châu hai đại thánh nữ một trong thiên tâm thánh nữ tu vi của nàng tiến cảnh một mực muốn so ngọc y hương chậm hơn một đường một năm trước tại hải châu chiến trường lúc nàng mới khó khăn lắm tăng trưởng một chút tu vi nhưng cách bán thánh còn có không ít khoảng cách vốn cho là thêm ra cái sư đệ sẽ vì chính mình chia sẻ chút nhưng trương chi lâm không hề nghĩ tới nhân sư đệ này nhanh như vậy liền đã luyện thành tiêu gia quyết cùng cái kia vung tay sư tôn nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi lần này liền ngay cả cuối cùng này kỳ vọng cũng thất bại bất quá cũng may trương chi lâm đối với cái này sớm thành thói quen nàng khép lại trước người hồ sơ chậm rãi đứng dậy Hồ sơ là Vô Vi xem năm đầu cần có lá bùa số lượng cùng cái khác cần có các loại vật liệu danh sách. Vô Vi xem đạo sĩ không xuống mấy trăm người, hàng năm tiêu hao lá bùa đều là rộng lượng đồng thời bọn hắn sử dụng những lá bùa này đều không là phẩm phẩm, rất khó đại lượng mua được. Cho nên ở phía sau đến, Trương Chi Lâm cùng Triều Đỉnh đã đạt thành một vụ giao dịch. Vô Vi xem lá bùa hàng năm do quốc khố trực tiếp cho. Làm trao đổi, Triều Đình hàng năm muốn chưa từng là xem luyện chế trong phụ lục rút ra ba thành, bổ sung quốc khố chi dụng. Cả hai là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Nhưng bởi vì trao đổi số lượng khổng lồ, đồng thời cực kỳ chân quý cái này hàng năm áp giải hàng hóa nhân tuyển cũng nhất định là muốn thực lực cực kỳ cường đại người. nguyên bản những năm này một mực là do triều đình phái binh hộ tống, bọn hắn đem vô vi xem cần thiết khổng lồ số lượng lá bùa đưa đến trung nam sơn hạng, sau đó lại đem luyện chế tốt phủ lục mang về trường an. nhưng ở năm nay, trường an thành bên kia viết một lá thư, nói ngoài thành chú quân tinh nhuệ đều đi chấp hành một hạng bí yếu nhiệm vụ, đến nay chưa trở về, chấp hành áp giải nhiệm vụ sợ không an toàn. bởi vậy năm nay cần vô vi xem bên này điều động cao giai cường giả đến trường an đi lấy, thuận tiện giao tiếp phủ lục. trương chi lâm nguyên bản vẫn còn đang suy tư cái này hộ tống người nhân tuyển. Mặc dù đường xá không xa, nhưng vẫn là đến phái một cái thực lực qua đi. Nhưng bây giờ người nào đó xuất quan, nàng cũng là không cần lại tìm những người khác đang nghĩ ngợi, một đạo bạch quang chấp mắt đã tới. Lý Hàn Yi liền một mặt ánh nắng đứng ở Trương Chi Lâm trước mặt, hưng phấn nói sư tỷ, ta nhập đạo. Trương Chi Lâm nghe vậy hoảng hốt một chút nhập đạo. Lý Hàn Yi thấy được nàng thân sắc, biết được nàng hiểu lầm, liền cấp tốc giải thích nói ân hẳn không phải là sư tỷ nghĩ cái kia nhập đạo là nhập chính ta đạo. Sư tỷ ngươi biết, ta cảnh giới tu hành cùng sư tôn một dạng, cùng bình thường tu sĩ có chút không giống. Trương Chi Lâm lúc này mới chợt hiểu. Tu tiêu giao quyết tu sĩ cảnh giới tu hành cũng sẽ nhảy ra lệ thường. Lý Hàn Y tại nhập hư thời điểm, cảnh giới cũng không phải là từng tầng từng tầng tiến dần lên, mà là nhảy vọt tức. nghiêm chỉnh mà nói, tương đương hắn không có bất kỳ cái gì tiểu cảnh giới, một khi đột phá chính là đại cảnh. Trương Chi Lâm khẽ gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi sư đệ, ngươi nếu nhập đạo, vậy liền chứng minh ngươi lập luôn bảy chữ đã khắc xong đi. là khắc cái gì? Lý Hàn Y lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường hắt sư tỷ ngươi đón xem. Trương Chi Lâm với tay đổi lấy trên tường một thanh lẳng lặng treo đạo kiếm, mũi kiếm treo ở bên cạnh, cười ha ha. nàng toàn bộ hành trình chưa hề nói nữa chứ Nhưng chính là nụ cười này cùng động tác lại làm cho Lý Hàn Yizi sinh sinh dùng mình một cái, vừa mới phá cảnh chỗ dâng lên vô địch thiên hạ ngạo nghệ cũng chớp mắt giật cắt. Nội tâm của hắn thở dài, giống như bất luận chính mình là cảnh giới gì, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi sư tỷ dâm uy. Nhưng ở nói ra chính mình chỗ khắc chữ giết lúc, Trương Chi Lâm rõ ràng cảm giác được Lý Hàn Yizi thần sắc nhiều hơn một vòng chăm chú cùng ngạo nghệ cái này, lập luôn đạo tự ta là phân hai lần khắc. Trong cơ thể ta không có bia đá, liền đem bọn hắn khắc lục tại bên trên khí hải, ngang qua ở bên trong cảnh thiên trong đất. Mà chỗ khắc chữ giết chính là, thiên thượng thiên hạ, duy ta độc tiêu dao. Trương Chi Lâm đầu tiên là thấp giọng thì thầm một lần, chợt đung nhiên phát giác được không đối, bật thốt lên hỏi người khắc chính chữ. Lý Hàn Y lìa dường như rất hưởng thụ sư tỉ như vậy kinh ngạc thần sắc, hừ nhẹ một tiếng, lỗ mũi trong nháy mắt này đều nhanh vĩnh đến màu trời hử cũng không nhìn một chút ta là ai, chỉ là lập luôn đạo tự tiểu gia ta muốn khắc mấy cái liền khắc mấy cái. Trương Chi Lâm thân ảnh lói lên, xuất hiện tại trước người hắn, sau đó đưa tay một thanh nắm chặt hắn thay phải, thuần thục đi lên nhấc lên thật dễ nói chuyện. A biết biết, đừng túm đừng túm. Đau đau đau đau đau, mắt thấy Lý Hàn Y gì tại dưới tay mình bay nảy không thôi. Trường chi lâm nội tâm lại là kinh ngạc vụ sư đệ thiên phú kinh người lập luôn bảy chữ từ xưa đến nay chưa bao giờ ghi chép có tu sĩ thay đổi qua. Bởi vì người bình thường ngay cả khắc xuống cực hạn bảy chữ đều là mong muốn mà không thể thành, chớ nói chi là muốn đột phá hạn chế này. Mà Lý Hàn Y không chỉ có làm được, còn khắc xuống xưa nay chưa từng có chín chữ xa xa siêu thoát ra cực hạn. Phải biết lập luôn bảy chữ càng về sau cần thiết hao phí tâm lực thì càng nhiều. Sau cùng chữ thứ bảy cần có tích lũy cùng tiên phú càng là trước sáu chữ tổng cộng. Như vậy thứ tám chữ đâu? Thứ chín chữ. Trương Chi Lâm phức tạp nhìn thoáng qua trước người Lý Hàn Y tự khắc này chính mình, đúng là đã nhìn không tấu Lý Hàn Y địa cảnh giới. Nhưng đối phương trên thân ẩn ẩn tản ra một sợi khí cơ, lại làm cho nàng đều không thể không vì đó kinh hãi đã từng cái kia mới bước lên sân môn, vì thẳng 6 ngày bái sư thiếu niên, bây giờ đã là muốn đuổi siêu chính mình. Trương Chi Lâm trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cảm đạm đợi đến hắn xa so với chính mình cường đại đằng sau, hắn sẽ còn quay đầu nhìn chính mình một chút a. Chính mình còn có thể giống như bây giờ bóp lấy tai của hắn tóc mai, tùy ý trêu cho a. Ngay tại lúc này, Lý Hàn Y có chút sinh không thể luyến thanh âm sâu kín từ bên cạnh chuyển đến sư tỷ. Ngươi lại không buông tay, lỗ thai của ta liền thật muốn bị ngươi hao mất rồi. Chương 676, Thanh tâm tỉnh tâm 2. Chương 676, Thanh tâm tỉnh tâm 2. Chương Chi Lâm túi đầu xem xét, đã thấy Lý Hàn Y thì thai phải đã đỏ bừng không gì sẽ được. Hiển nhiên là chính mình vừa rồi ngây người phía dưới, quên buông tay, dùng sức bấp lâu. Tiếp phản ứng sau, Chương Chi Lâm lập tức buông tay ra, bật thốt lên thật có lỗi. Lý Hàn Y nắm lấy lỗ tai, nghe vậy lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Chương Chi Lâm bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, không khỏi hỏi trên mặt ta có đồ vật gì sao? Lý Hàn Y thì chống lúc lắc giống như lắc đầu không phải sứ thị. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ là đang cùng ta xin lỗi? Trương Chi Lâm bị hỏi có chút kỳ quái này làm sao. Lý Hàn Y thì đột nhiên một mặt nghiêm túc, hai tay cùng lúc cầm thật chặt Trương Chi Lâm tay phải, một mặt ân cần nói sứ tỷ, "Ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không gặp cái gì sự tình? Có tâm sự gì? Nhanh, cùng ta nói một chút. Ta biết sứ tỷ, tha rằng nhưng làm ta đánh chết cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu." Trương Chi Lâm bị khí thế của hắn chấn lui về sau một bước, có chút mê người nhưng nhìn xem Lý Hàn Y dị vẻ chăm chú, nàng lại là bật cười làm sao đem ta nói thành cái quặp cái giống như, chẳng lẽ không? Lý Hàn Y gì trong miệng vừa phun ra mấy chữ, liền giật mình im miệng. Cùng một thời gian, Trương Chi Lâm tràn ngập sát khí, ánh mắt rơi vào trên người hắn tiểu tử ngươi, hiện tại cánh cứng cắp rồi đúng không? Lý Hàn Y gì điên cùng lắc đầu, liên xương không dám, nhưng nội tâm lại là thẩm nghĩ lúc này đúng rồi. lặng im sau khi xuống tới, hai người đồng thời cúi đầu. Tay của bọn hắn vẫn như cũ dây dưa tại một khối, chặt chẽ dán vào chưa từng tách ra, thì phản đứng sau. Lý Hàn Y lý cơ hồ là như giật điện rút tay trở về sư sư sư tỷ ta ta ta sai rồi. Chương Chi Lâm ngược lại là không có sinh khí. Nàng túi đầu nhìn xem tay của mình, trong ngáy mắt tựa hồ còn có thể cảm nhận được đối phương lưu tại trên tay dư ôn. Bình thường Lý Hàn Y nhìn thấy chính mình không tránh đã rất tốt, căn bản sẽ không cùng mình chịu gần như vậy, chớ nói chi là giống như vậy giắt tay của mình. Cho nên, đây cơ hồ là lần thứ nhất. Chương Chi Lâm đột nhiên cảm giác cần cổ có chút phát nhiệt. Dường như vì che lấp, nàng ra vẻ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra trong điện, chỉ để lại một câu nói ta có việc ra ngoài đi dạo. Ngươi sau nửa canh giờ còn tới Thanh Tâm Điện tới tìm ta, có nhiệm vụ muốn đưa cho ngươi. Tốt tốt. Lý Hàn Y Nhi nhìn chằm chằm Trương Chi Lâm bóng lưng rời đi, đột nhiên cảm thấy nàng đi có chút gấp, thoạt nhìn như là một loại nào đó chạy chối chết cảm giác. Tại chỉ còn chính mình phía sau một người, hắn có chút túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Hậu Chi Hậu Giác, mới vừa cùng sư tỷ thủ giao hợp thành tại một khối tinh tế tỉ mỹ xúc cảm vẫn như cũ quanh quần tại đầu ngón tay, thật lâu không tiêu tan sư tỷ tay nguyên lai vẫn luôn lạnh như vậy sao? Sau nửa canh giờ, Thanh Tâm Điện. Lý Hàn Ý nghe theo lời của sư tỷ đến nơi này. Trương Chi Lâm tựa hồ sớm đã chờ đợi ở đây, ngồi ngay ngắn ở bờ trước, xử lý sự vụ. Lý Hàn Nghi kỳ thật rất ít đến nơi này đến. Cùng sư Tôn một dạng, hắn cũng vẫn cho rằng những sự vụ này trọng chất như núi thiên điện căn bản cũng không phải là người đợi địa phương. Thanh tâm thanh tâm xong là cái gì tâm, đều là đến không hết sự tình phiền lòng. Tiến điện đằng sau, Lý Hàn y thì hướng Trương Chi Lâm có chút túi người hành lễ sư tỷ, ta tới. Chỉ là túi đầu xuống này, vị trí lại là có chút xấu hổ. Giờ phút này Trương Chi Lâm ngồi tại trước bàn sách, một thân đạo bảo mặc dù thanh nhã, nhưng lại khó mà hoàn toàn che chắn trước ngực cái kia một đôi ngạo nhân cự phong đúng lúc gặp Lý Hàn Y túi lầu xuống cái kia trắng loáng cao phong thọc sâu khe ránh cư như vậy biểu hiện ra tại trước mắt hắn giống như là có một loại nào đó hút nhếp chi lực làm cho người hoàn toàn không thể chuyển rời ánh mắt Trương Chi Lâm lúc này đã hoàn toàn khôi phục ngày thường băng sơn mỹ nhân hình tượng tỉnh táo mà truyền tâm phê chữa trên bản sách lưu tích của tông cho dù là Lý Hàn Y đi tiến đến nàng cũng chỉ là nhẹ giọng ưn một tiếng cũng không quá nhiều phản ứng nhưng một lát sau nàng cảm giác có chút không đúng gia hỏa này túi đầu thời gian có phải hay không có chút lâu ngẩng đầu nhìn lên Lý Hàn Y ánh mắt chính trực ngó ngó nhìn xem chính mình, thuận ánh mắt của hắn túi đầu nhìn lại, Trương Tri Lâm cả người phảng phất điện giật bình thường run một cái, trước ngực tiểu diễm trong nháy mắt vì đó giật giật, Lý Hàn Y con ngươi bén nhạy bắt được một màn này, tựa hồ cũng phát sáng lên răng rắc một tiếng. Trương Tri Lâm bút trong tay đứng thanh mẻ gãy, băng Hàn không gì sánh được thanh âm vang vọng tại Lý Hàn Y bên tai đẹp mắt không. đương nhiên, Lý Hàn Y bật thút lên đứng thanh, nhưng đột nhiên phát giác không đúng, cả người nhất thời sinh sinh run mình một cái, tử vừa rồi nhập ma giống như trong trạng thái tỉnh táo lại. Mình tại làm gì? Điên rồi sao? Nhất định là bế quan quá lâu hiện tại đầu góc cũng cho quan hồ đồ rồi. Hắn cũng dám nhìn chằm chằm sư tỷ ngược nhìn, không muốn sống sao? bình một tiếng, Lý Hàn Y dị trực tiếp quỳ trên mặt đất sư tỷ. Ta sai rồi. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, trong dự đoán mưa to gió lớn nhưng không có tiền đến. Trương Chi Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng đúng là chậm rãi bình phục xuống tới. Thanh âm của nàng dần dần lại hướng tới bình thản, thần sắc cũng bình tĩnh lại, đúng là không nhắc lại chuyện lúc trước, cũng không có rút kiếm chém người. Nàng cầm lấy trên bàn một cái quyền tông, đem nó ném cho Lý Hàn Y ở đây là trong quan năm nay muốn giao cho triều đình các cấp độ phụ lục số lượng danh sách. Ngươi một hồi đi thẩm tra đối chiếu một chút, sau đó đến trường ăn đi một chuyến, đem những phụ lục này giao cho tương ứng quan viên, cuối cùng lại đem triều đình muốn giao cho chúng ta lá bùa mang về. Chút chuyện nhỏ này có thể hay không làm tốt. Lý Hàn Y Di vừa mới phạm vào tội chết, tự nhiên không dám ở nơi này cái sự tình trên có may may làm trái. Hắn cầm lấy quyền tông, thần xác chân thành nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Chi Lâm khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể lùi xuống. Lý Hàn Y thì không thể tin được sư tỷ cứ như vậy buông tha mình. Hắn thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy đi tới cửa bên cạnh, lại phát hiện sư tỷ đã một lần nữa túi đầu xử lý trên bàn sách sự vật, không còn liếc hắn một cái đây là tức giận sao? Lý Hàn Y thì cầm quyển tông đứng tại cửa điện bên cạnh, vốn muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại nhịn không được quay đầu nhìn sư tỷ một chút. Một mảnh chồng chất trong hồ sơ, Trương Chi Lâm cầm trong tay bút, chăm chú phê duyệt. Dường như gặp việc khó, làm nàng mày liêu tại lúc này có chút nhíu lên. Tại thành đóng chuyện lớn chuyện nhỏ bên trong, Lý Hàn Y thì cảm giác nàng tựa như là một cái bị vây nốt trong lồng chim bay, không từng có một lát nhàn hơi thở cùng tự do. Lý Hàn Y thì đứng ở trước cửa hồi lâu lặng lặng nhìn xem một màn này, ngược giống như là bị thứ gì ngăn chặn bình thường. Hắn biết rõ, nếu là không có sư tỷ, sư tôn cùng mình căn bản không có khả năng giống như bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cần quan tâm tông môn và chuyện. Bởi vì đây hết thảy đều đã bị sư tỷ một mình ông đi, nàng cho bọn hắn tự do, lại đem chính mình vĩnh viễn trói buộc tại tòa này thanh lãnh trong thiên điện. Lý Hàn ý chỉ cất bước đi ra chân chậm rãi thu hồi lại. Hắn nắm chặt trong tay quyền tông, nhìn về phía nhíu mày túi đầu sư tỷ, một tiếng sư tỷ. "Ân, Trương Lâm Nghi hoặc ngẩng đầu chúng ta cùng đi trường ăn đi." Chương 677 Thanh Tâm Tỉnh Tâm 3. Chương 677, Thanh Tâm Tỉnh Tâm 3 cùng đi với người Trường An. Trương Chi Lâm thuật lại một lần, không thể không nói, nàng kỳ thật thật là có chút tâm động. Nhưng quay đầu nhìn lại trên bàn sách trồng chất hồ sơ, nàng sâu kín thở dài, lắc đầu nói sư đệ, sư tỷ còn có cái khác chuyện quan trọng. Lại thêm trong quan bây giờ cũng cần có người tọa trấn, chuyến này liền không bồi ngươi đi. Người đến Trường An thành sau đem phụ lục giao tiếp, sau đó liền mau mau trở về đi. Lý Hàn Yia lắc đầu sư tỷ nếu là không đi, ta liền không trở lại. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho Trương Chi Lâm hô hấp cũng vì đó trì trệ. Thanh âm trong nháy mắt cũng thay đổi cái điều không trở lại. Người muốn đi đâu? Lý Hàn Y Di đếm trên đầu ngón tay từng cái cở trách nói rất lâu không gặp quý gia. Trước tiên có thể đi học cùng một chuyến, xem hắn hiện tại kiểu gì. Tiện thể muốn hai vỏ uống rượu. Sau đó Tu Di Hải vực cấm chế bây giờ không phải cũng đã giải trừ thôi? Vậy ta đằng sau còn có thể ra ngoài châu nhìn xem. Cái gì thần châu, tây châu, còn có xa nhất bắc cầu lồ châu a? đều có thể đi. Kỳ thật liền xem như bản thổ nam châu, ta cũng có thật nhiều địa phương không có đi qua đâu. Nhiều đi một chút đã có thể dạo chơi thiên hạ, lịch luyện chính mình còn có thể thuận tiện tìm xem sư tôn lão nhân gia ông ta." Lý Hàn Y thì tự mình nói, may may không có chú ý tới Trương Chi Lâm sắc mặt đã càng ngày càng xanh á đúng rồi, Trương An Thành cũng có thật nhiều chơi vui. "Sư tỷ ngươi không biết, cái này Trương An Thành có cái ám hương lâu, cực kỳ nổi danh, trong thành Trường An không ai không biết. Nơi đó nữ tử a, từng cái đa tài đa nghệ, đẹp như tiên nữ. Lên núi trước đó, ta thế nhưng là thường xuyên đi. Lần này có cơ hội trở lại Trường An, vậy nhưng nhất định phải trở về nhìn xem." "Đủ." Trương Chi Lâm bỗng nhiên mở bản, đánh gay Lý Hàn Y lời nói, cũng đứng lên. Gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lý Hàn Y Nhi bị giật nảy mình, thân thể đều run run một chút, mở mịt nhìn về phía sư tỷ, tựa hồ không biết trong lúc bất chợt thế nào. Dường như phát giác được sự thất thố của mình, Trương Chi Lâm dừng lại một cái chớp mắt, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng trách mắng cho ngươi bố trí nhiệm vụ là để cho ngươi đem Triều đỉnh phân phát lá bùa đều mang về trong quan, không phải cho ngươi đi chơi. Ngươi không trở lại lá bùa như thế nào trở về? Trong quan bao quát ngươi ta ở bên trong mấy trăm đệ tử, sau này lấy cái gì đến vẽ phủ? Còn có kiếc cái gì ám hương lâu? Ngươi bây giờ là sư tôn đệ tử thân truyền, vô vi xem lạ một, không phải trước đó cái kia cả lơ phất phơ vương phủ thế tử? toàn quan thượng bên dưới trừ ta cùng sư tôn, ai gặp ngươi không được xưng một tiếng sư thúc thậm chí là sư thúc tổ. Bực này thân phận, há có thể tùy ý xuất nhập cấp độ kia phong hoa tuyết nguyệt chi địa, bại hoại vô vi xem thanh danh. Không làm tốt làm gương mẫu, ngày sau trong quan triển dưới, thì như thế nào phục ngươi? Lý Hàn Y Dì nghe vậy có chút không cam lòng lẩm bẩm một câu, ta cũng không muốn cho người nào phục ta hả? Ngươi nói cái gì? Không có gì. Trương Chi Lâm hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng tâm trạng, xoé vừa nhìn về phía Lý Hàn Y thì hỏi vừa rồi sư tỷ nói tới, ngươi đều nhớ kỹ. Lý Hàn Y lớn tiếng đáp lại nói nhớ kỹ. Xuống núi không có khả năng dung ngoạn muốn đem lá bùa mang về, không có khả năng chạy loạn, không thể không về núi, còn tuyệt đối không thể đi tối lương lâu. Tại không trở về núi cùng đi ám hương lâu mấy chữ này trên mắt, Lý Hàn Y thì cố ý cường điệu nhấn mạnh, dường như chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không làm hai chuyện này một dạng. Nhưng nhìn xem hắn thư này thề mỗi ngày dáng vẻ, chẳng biết tại sao, Trương Chi Lâm ngược lại trong lòng không chắc đúng lúc này, Lý Hàn Y cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu sư tỷ không đi, vậy ta hiện tại có thể xuống núi đi. Bộ dáng kia, tựa như cấp tốc không kịp đem muốn rời khỏi nơi này, một tơ một hào đều không muốn tại cái này quận khuế trong điện chờ lâu. Trương Chi Lâm ngực vì đó một bức đúng lúc này, nàng nghĩ tới cái gì, lại lần nữa phân phó nói chuyến này mang về lá bữa số lượng khổng lồ. Ngươi một người sợ lực bất tòng tâm, để thật Lâm sư chất cùng ngươi cùng đi, cũng tốt có cái trông non. Ta một người có thể. Ân, không có vấn đề. Lý Hàn Y Di phát giác không ổn, cấp tốc đáp thật Lâm sư chất ta. Hắn quay đầu thì thầm một lần cái tên này, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, Khỏe miệng lộ ra một vòng đường cong. về đường cong kia mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là để Trương Chi Lâm bắt được. Suy nghĩ của nàng lập tức có chút bối rối. Thật Lâm không được, có lẽ thật đúng là không được. Thật Lâm mặc dù là trong quan thật chữ lót thiên phú người mạnh nhất, những ngày gần đây càng là vừa mới đột phá minh đạo, nhưng bằng hắn một người muốn kiềm chế ở tu vi phi tốc nhảy vọt đung nhiên mà tăng mạnh rồi Lý Hàn Y đoán chừng còn kém xa lắm. Trương chi Thật Lâm xưng Lý Hàn Y là sư thúc, từ trên bối phận liền yếu đi một đầu. Lý Hàn Y nếu là thật muốn làm cái gì, hắn căn bản ngăn không được. Trương Tri Lâm sở dị nhất định phải phái người đi theo Lý Hàn Y Lệ tự nhiên là muốn để cho người ta nhìn xem hắn, không để cho hắn chạy loạn có thể là đi cái gì không nên đi địa phương. Chỉ bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Trương Tri Lâm chính mình chỉ là Lý Hàn Y sư tỷ cũng không phải đạo lữ, vốn không có lý do cũng không nên quan tâm những này việc tư. Nhưng nghĩ đến Lý Hàn Y đề xuất nhập ám hương lâu, cùng những cái kia hương diệm nữ tử quấn quít lấy nhau hình ảnh, Trương Chi Lâm nội tâm liền như muốn phát điên, căn bản là không có cách chịu đựng. Trong óc nàng phi tốc lại hiện lên mấy đạo bóng người, đều là trong quan Tư lịch cực sâu lại bối phận cực cao đạo trưởng, nhưng cuối cùng cũng đều là cấp tốc tàn ra phủ định. Trương Chi Lâm đột nhiên nhớ tới, chính mình mới vừa mới nhắc lên Lý Hàn Y thân phận tôn quý, làm sao lúc này quên? Vô Vi xem toàn quan thượng bên dưới, hiện tại trừ chính mình đâu còn có so Lý Hàn Y bối phận cao? Không chỉ bối phận cao khó tìm hiện tại liền ngay cả cảnh giới cùng hắn bằng nhau thậm chí có thể vượt qua hắn người cũng đã tìm không được không trương chi lâm đột nhiên nhớ tới còn có một người nàng lại lần nữa cúi đầu trên bàn sách rất nhiều hồ sơ đập vào trong mắt để nội tâm của nàng lâm vào nước sôi lửa bỏng dày vào bên trong muốn đi hay là lưu trương chi lâm nghiến chặt hàm răng sớm biết liền không nên đem cái này nhiệm vụ đưa cho lý hàn y gì trong đầu suy nghĩ điện quang lóe lên làm cho trương chi lâm ánh mắt sáng lên đúng a đem nhiệm vụ thu hồi lại lại để cho người khác đi chẳng phải không có những chuyện này nàng cực tốc ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện vị trí sư Tiếng nói im ớt bật mà dừng, chỉ gặp cửa điện bên cạnh trống rỗng, đâu còn có Lý Hàn Yiye thân ảnh. Trương Chi Lâm sững sờ nhìn xem một màn này biến hóa. Nàng ngốc trệ thật lâu, cuối cùng đột nhiên phát ra một tiếng cùng thân phận cực kỳ không hợp thét lên. "Đạo 13!" Văng một tiếng, Trương Chi Lâm hóa thành một đạo trường hồng, bay ra thanh tâm điện, trực tiếp hướng phía dưới núi đuổi theo. Mạnh mẽ khí tức kéo theo gió lốc, đem trên bàn sách hồ sơ quyển rơi một chỗ, nhưng nàng cũng không có lòng đi quản. Giờ phút này trong đầu của nàng, chỉ còn lại có một việc, đuổi kịp Lý Hàn Yiye. Tựa hồ chỉ cần chậm hơn một bước, Lý Hàn Yiye liền muốn triệt để rời đi nàng xuống núi trên đường, toàn thân bạch khí bốc hơi, sáng vô cùng dễ thấy Lý Hàn Y đi quay đầu nhìn Hậu Phương một chút, khỏe miệng dần dần phát họa lên một vòng đường cong giải quyết. Chương 678, Thanh Tâm Tỉnh Tâm 4. Chương 678, Thanh Tâm Tỉnh Tâm 4 đi hướng Trường An trên Quan Đạo. Chăm chú lôi kéo Lý Hàn Y giật tay đi lên phía trước chết sống không bong ra Trường Chi Lâm giật mình giật mình. Chính mình đây là đang làm gì? Nàng đột nhiên như giật điện rút tay về, một mặt cảnh giới nhìn về phía bên cạnh nam tử. Lý Hàn Y một đôi mắt phượng thanh tịnh trong suốt, chiếu rọi bầu trời, một đầu như mực tóc dài đen nhánh rối tung đầu vai, đạo bào phiêu giật múa may theo gió không nói ra được linh động tấn hứa giận cảm giác được bên cạnh động tĩnh lý hàn y lì một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn xem trương chi lâm hỏi thế nào sư tỷ đối mặt hắn ánh mắt trương chi lâm sắc mặt đột nhiên dâng lên một vòng rạng hồng hơi có chút hoảng loạn nói ngươi ngươi túm lấy tay ta làm gì lý hàn y lì nghe vậy lập tức khóc không ra nước mắt một mặt vô tội oan uổng a sư tỷ rõ ràng là ngươi tại nửa đường đuổi kịp ta một phát bắt được tay của ta chết sống không buông ra nói tuyệt không thể để cho ta chạy loạn nhanh như vậy liền quên trương chi lâm sắc mặt chỉ trệ thì mình nghĩ lại tựa hồ thật đúng là dạng này chính mình dưới tình thế cấp bách thật từ thanh tâm điện đuổi theo ra trung nam sơn còn không nói lời gì dắt lấy lý hàn y đi hứa viễn nghĩ đến đây trương tri lâm mặt càng đỏ hơn mấy phần thật tìm không được một cái lỗ để trôi vào chính mình gần nhất đây là thế nào có lẽ là bởi vì lý hàn y diệp biến cường mang cho nàng một tia gấp gáp cảm giác sợ sẽ hắn dần dần rời xa chính mình trương tri lâm dần dần bắt đầu lo được lo mất không còn như gì vãng bình tĩnh như vậy đúng lúc này không biết là hữu tâm hay là vô tâm lý hàn y từ hơi có vẻ quấn bách trương tri lâm trên gương mặt xinh đẹp rời đi ánh mắt chỉ về đằng trước nói ra sư tỷ chúng ta đến trường an thành Trương Chi Lâm nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy phía trước nói cuối đường đầu xuất hiện tòa kia hùng vĩ đại thành. Trên đầu thành có thể thấy rõ ràng Trường An hai chữ đúng là đã bất chi bất giác liền đến ở đây. Trương Chi Lâm thần sắc hơi có chút phức tạp, chính mình trước đó rõ ràng đã cự tuyệt sư để mời, giờ phút này nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến cùng hắn cùng nhau đến nơi này đến nàng ẩn ẩn cảm giác được đây hết thảy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời chưa từng nghĩ lại. Trong lúc bất chợt Lý Hàn Y cười quay đầu hướng Trương Chi Lâm đưa tay ra, động tác không gì sánh được tự nhiên sư tỷ, đến đều tới, không bằng cùng ta một khối đem phụ lục giao tiếp, sau đó đem lá bùa mang về đi. Ngươi nhìn, ngươi cũng một năm đều không có xuống núi đi. Suốt ngày liền đem chính mình nốt tại thành tâm điện, đổi ta đã sớm đi rồi. Cái này Trường An ta quen, đi, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Trương Chi Lâm thấp mắt nhìn thoáng qua Lý Hàn Y liề đưa qua tới tay, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Mặc dù rất muốn, nhưng nàng cuối cùng không có trực tiếp giật Lý Hàn Y tay, mà là liếc hắn một cái nói quen. Sợ không phải cùng ám hương trong lâu một ít cô nương quen hơn đi. Lý Hàn Y giễu xấu hổ cười một tiếng vậy cũng là đùa giỡn. Trương Chi Lâm hừ nhẹ một tiếng, đi đầu một bước hướng về Trường An thành phương hướng đi đến thôi, ngươi nói đúng. Nếu đã tới, liền tiện thể đem lá bùa cùng nhau mang về đi. Đi dạo thì không cần. Chúng ta đi nhanh về nhanh, trong quan còn có không ít công việc muốn trở về xử lý. Lý Hàn Yilia nhìn xem Trương Chi Lâm thần thái trước khi xuất phát vội vã bóng lưng, nhẹ giọng cười một tiếng, cất bước đi theo. Thượng thư tỉnh, hộ bộ. Một vị người mặc màu xanh nhạt quan phục nam tử vượt qua cửa cột, ở bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng tại một chỗ nha phòng tìm được một thân chu tử quan bảo hộ bộ thượng thư giàn đại nhân. Trung Nam Sơn Vô Vi xem đã phái người đến Trường An, là năm nay lá bùa phụ lục giao tiếp một chuyện mà đến. Hộ bộ thượng thư giản thanh văn năm hơn 60, nhưng nhìn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Giờ phút này hắn chính đoan ngồi ở trước án, xem xét hồ sơ, nghe được nam tử báo cáo, hắn ngay cả cũng không lần đầu, chỉ là nhàn nhạt đáp việc nhỏ như này liền không cần hướng ta báo cáo. Để hộ bộ thị lang đi quốc khố đem lá bừa kiểm kê một phen, sau đó giao cho vô vi xem người mang đi là có thể. Quan viên chủ trừ một chút, nói bổ sung, giản đại nhân, vấn đề này tuy nhỏ, nhưng năm nay vô vi quan phái tới lấy lá bừa này người, thế nhưng lá không nhỏ a. Ân, giản thanh văn rốt cục ngẩng đầu nhìn quan viên một chút, hỏi một câu là ai tới. Quan viên ôn quyền đáp trước mắt Vô Vi xem trừ vị kia bối phận cao nhất hai người Thiên Tâm Thánh Nữ Trương Chí Lâm, đạo một lý Hàn Y Lệ. Hộ Bộ Thượng Thư trầm ngưng một cái trước mắt, yên lặng khép lại trên bàn hồ sơ, chậm dại đứng dậy thật là không nhỏ. Nếu như thế ngươi đi gọi Hoa Nguyệt, để hắn đến Thượng Thư tỉnh trước cửa cho ta, ta mang theo hắn cùng nhau hội kiến Vô Vi xem hai vị đệ tử thân truyền, tương lai đạo tông trưởng môn nhân. Quốc khấu trước cửa đại biểu triều đình Hộ Bộ Thượng Thư Giảng Thanh Văn cùng Tân nhiệm Hộ Bộ Thị Lang Hoa Nguyệt mang theo Vô Vi xem sư tỷ đệ hai người cùng nhau đi tới nơi đây. Trên đường đi, Dạng Thanh Văn hòa hòa khí khí, cùng Trương Chí Lâm cùng Lý Hàn lẫn nhau chuyện trò vui vẻ không có gì giấu nhau. So sánh dưới, Hoa Nguyệt ngược lại là lộ ra yên lặng không ít, ít có lời nói truyền ra. Triều đình quốc khố bị mấy tầng cường đại pháp trận tầng tầng bao khỏa, ven đường đều có cường giả đóng giữ. Liên xem như thánh nhân thời gian ngắn muốn lông tóc không hao tổn xâm nhập, cũng là tuyệt đối không thể. Liên tiếp xuyên qua chín đạo nặng nghề cửa đồng lớn sau, bốn người rốt cục đi vào trong quốc khố bộ. Lý Hàn Y đem một cái nhẫn chứa vật gỡ xuống, giao cho Hoa Nguyệt. Đó chính là vô vi xem chuyến này muốn giao cho Triều đình phụ lục cầu thị lang đại nhân thẩm tra đối chiếu một chút. Hoa Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là tại đem chiếc nhẫn tiếp nhận thời điểm, hắn lại rõ ràng dừng lại một chút. Trương Chi Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi một câu thị lang đại nhân, có vấn đề gì không? Hoa Nguyệt nhìn Lý Hàn Ý liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu vô sự. Không bao lâu, Hoa Nguyệt kiểm kê xong trong chiếc nhẫn phủ lục số lượng, nhìn về phía Giản Thanh Văn giản đại nhân, số lượng không có vấn đề. Giản Thanh Văn vuốt vuốt sợi râu, cười ha ha vô vi xem tin dự, lão phu vẫn còn tin được, coi như không kiểm kê cũng giống như vậy. Chớ nói chi là chuyến này hay là thánh nữ đại nhân cùng đạo một đạo bậc cha chú từ xuống núi đến đường, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, nghĩ đến mau mau làm xong sự tình về núi Trương Chi Lâm ở một bên nhắc nhở hai vị đại nhân, còn xin mau mau đem lá bùa giao cho ta các loại. Trong núi còn có việc nghi, liền không ở này chậm trễ. Hoa Nguyệt vừa định đứng thanh, lại nghe Giản Thanh Văn trước một bước thở dài, thần sắc tiếc hận nói thánh nữ đại nhân, chỉ sợ lá bùa này giao cho, thật đúng là cần trì hoãn ngày một ngày. Chương 679, Thanh tâm tình tâm Năm Chương 679, Thanh tâm tình tâm Năm Nhìn thấy Trương Chi Lâm sắc mặt dị dạng, Giản Thanh Văn bất đắc dĩ giải thích nói không phải lão phu không muốn cho, chỉ là hai ngày này có cố ra chút tình huống. Ra sao tình huống?" Lý Hàn Ý liếc đại Trương Chi Lâm hỏi. Giản Thanh Văn nhìn hắn một cái, chậm chậm nói ra lão phu cũng không gạt các ngươi. Chúng ta bây giờ vị trí nghiêm chỉnh mà nói còn không tính chân chính quốc khố chỗ. Trương Chi Lâm cùng Lý Hàn Ý liền ngóng nhìn một vòng trống rỗng bốn phía không gian, nhẹ gật đầu chân chính quốc khố chia làm bốn bộ phận. Kho vũ khí, bảo khố, tài khố, kho lương thực, bốn người phân biệt tận thân tại bên trong vùng không gian này, đều có huyền gì. Nhưng hôm qua đến, kho vũ khí một tiện trọng bảo sinh ra khí linh, chính thoát trói buộc, tại trong kho dấu đi. Cho nên bây giờ kho vũ khí giới nghiêm, còn tại tìm kiếm vật này mà hai vị đạo trưởng cần thiết lá bửa cũng ngay tại cái này kho vũ khí bên trong không cách nào lấy ra liền ngay cả hai vị đạo trưởng giao cho thị lang phụ lục cũng cần tại ngày mai phái người giải quyết việc này hậu phương có thể vào kho bất quá hai vị cũng không cần lo lắng trong chiều cường giả đã ẩn ẩn tìm được định vị vật này phương pháp chắc hẳn ngày mai liền có thể đem nó chấn áp cái này lý hàn y nhìn bên cạnh trương chi lâm một chút một mặt khó xử trương chi lâm mày liễu có chút nhíu lên nàng luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái nhưng lại nhất thời nói không ra đúng lúc này giản thanh văn ánh mắt nhìn về phía trương chi lâm lên tiếng lần nữa dạng này thánh nữ đại nhân ngại không ngại cùng đạo một đạo sinh trưởng ở trường an thành ngủ lại một ngày do lão phu phái người sắp xếp cho ngài thượng đẳng trụ sở nếu là thánh nữ đại nhân không muốn cũng có thể tự hành ở trong thành tiệm chỗ tốn hao ngân lượng đều do triều đình phát lại bổ sung sau đó ngày mai thời gian này lão phu tất nhiên đem lá bừa đều giao cho hai vị giao việc này làm trễ ngại hai vị hành trình vốn là triều đình quyết điểm. cho nên ngày mai giao cho lá bừa thời điểm lão phu có thể làm chủ tại nguyên bản giao cho quý quan lá bừa về số lượng lại thêm một thành coi như là trì hoãn hai vị một ngày này thời gian buổi tội không biết hai vị ý như thế nào Giản Thanh Văn nói đều nói đến Văn Thượng này, Trương Chi Lâm tự nhiên không cách nào lại cự tuyệt. Huống hồ một thành lá bừa số lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, chí ít cũng đầy đủ vô vi xem toàn xem đệ tử khắc họa phụ lục một tháng tiêu hao. Vị này hộ bộ thượng thư bồi tội thành ý rất đủ. Trương Chi Lâm thở dài một tiếng nói liền theo đại nhân nói như vậy. Giản Thanh Văn khẽ múa cảm, trợ ánh mắt nhìn về phía một bên Hoa Nguyệt Do Xuân, liền làm phiền người đằng sau là hai vị đại nhân tại Trường An Thành tìm một nhà tốt nhất trụ sở đi. Hoa Nguyệt có chút chắp tay tôn nhưng vào lúc này Lý Hàn ý lại là nói ra cái này liền không cần bao quát trương chi lâm ở bên trong ba người ánh mắt đều là hướng hắn nhìn lại lý hàn y thì cười nhìn về phía trương chi lâm sư tỷ trước khi đến không phải đã nói rồi sao cái này trường an thành ta rất quen ánh mắt của hắn chợt chuyển hướng giản thanh văn có chút chắp tay những việc vật này cũng không nhọc đến phiền thượng thư đại nhân quan tâm ta sẽ chiếu cố tốt sư tỷ của ta giản thanh văn nghiêm cẩn cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu như vậy rất tốt tại lý hàn y thì cùng trương chi lâm sau khi rời đi chống trải quốc khố trong đại sảnh hoa nguyệt nhìn về phía giản thanh văn thần xác lộ ra một vòng nghi hoặc giản đại nhân ngài vì sao giản thanh văn khoát tay áo đánh gậy hoa nguyệt tra hỏi Hắn có chút tiến lên hai bước, xoay người trên mặt đất dường như đang tìm tòi lấy cái gì. Không bao lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, trên tay đã nhiều hơn một vật đó là một tấm rực rỡ phù lục màu vàng, tản ra linh động qua mang, trên đó ẩn có tiêu diêu hai chữ lóe lên một cái rồi biến mất. Giản Thanh Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cất một sợi tiêu diêu khí thiên giai thượng phẩm phù lục, đồ tốt à. Hắn lấy hai ngón kẹp lấy tờ phù lục này, nhìn về phía một bên trầm mặc Hoa Nguyệt, cười nói hắn khẳng định cũng hỏi ngươi đi. Hạ quan không biết đại nhân ngài đang nói cái gì. Giản Thanh Văn lắc đầu, đem tấm phủ lục kia đưa tới Hoa Nguyệt trước mặt. Hoa Nguyệt mày, vừa định mở miệng lại nghe giản thanh văn nói ra không phải đưa cho ngươi phóng tới kho vũ khí bên trong nhớ đến vô vi xem chuyến này giao dịch phụ lục trong danh sách coi như là ngày mai tăng thêm một thành lá bựa trao đổi hoa nguyệt ngạc nhiên gật đầu giản thanh văn nhìn xem hình dạng của hắn lại lần nữa lắc đầu ngươi có phải hay không coi là lao phu là thu cái kia đạo một hối lộ mới nguyện ý giúp hắn biên cái này láo ta hoa nguyệt nhất thời nói quên co không biết nên đáp lại ra sao lúc trước hắn đích thật là nghĩ như vậy lý hàn y gì tại đem vô vi xem cất giữ phụ lục chiếc nhẫn giao cho hắn thời điểm từng truyền âm hỏi hắn muốn hay không giúp hắn cái chuyện nhỏ chỉ cần đem lá bùa giao tiếp thời gian kéo lên một ngày, hắn liền nguyện ý vì này dâng lên một kiện tới tương ứng chí bảo, cho nên hoa Nguyện tiếp nhận chấp nhận thời điểm mới có thể xuất hiện trong nháy mắt đó dừng lại. nhưng hắn sau cùng trả lời là cự tuyệt. Triệu cảnh sau khi chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn đã từng cái kia như gió thiếu niên bình thường trở nên trầm mặc ít nói, không hợp đám người. hắn thời khắc yêu cầu mình lấy Triệu đại nhân phong cách hành sự làm chuẩn tâm, để nén đã từng chính mình. dù là phía sau bị từ lễ bộ điều nhiệm bộ bộ quan thăng mấy cấp đằng sau cũng giống như vậy, hắn cảm thấy nếu là năm đó Triệu đại nhân ở chỗ này, đối mặt loại tình huống này cũng nhất định sẽ không cần nhưng hắn không nghĩ tới chính là giản thanh văn đáp ứng lý hàn y rể thỉnh cầu chỉ về thế tự mình biên tạo kho vũ khí dị bảo họa loạn một chuyện chỉ hoãn lá bừa một ngày giao tiếp thời gian nhưng thu đến dị bảo đằng sau giản thanh văn lại chuyển tay liền đem hối lộ đồ vật giao cho mình để cho mình thu về quốc cố tính tại vô vi xem năm nay giao tiếp phụ lục trong danh sách làm việc như vậy phong cách là hoa nguyệt trước đó chưa bao giờ tưởng tượng qua đúng lúc này giản thanh văn ánh mắt nhìn chăm chú hoa nguyệt y vị thâm trường mở miệng rõ xuân a ngươi tại lao phu môn hạ cũng sắp có 3 năm đi bẩm đại nhân năm lẻ tháng Giản Thanh Văn nhẹ gật đầu ngươi là không sai hạt giống, chỉ là ngày thường làm việc khó tránh khỏi có chút tương trực. Triệu Cảnh đã từng cũng là tại Lão Phu nơi này đi ra, ngươi có thể từ lễ bộ điều nhiệm đến Lão Phu nơi này cũng là bởi vì như vậy. Nhưng Lão Phu cũng không phải là muốn tại triều dựng nên vây cánh, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng hắn có chút quá giống, sợ ngươi đi hắn đường xưa. Lão Phu từng đã nói với hắn một câu, chỉ là hắn một mực không có học được. Cái chết của hắn Lão Phu cũng vì này tiết hận thật lâu. Hiện tại, Lão Phu đem lời giống vậy sẽ nói cho ngươi biết một lần. xuân, cái này làm quan a cùng làm người một dạng đều muốn học được biến báo Tốt nhất là đã phải gìn giữ thanh liêm, không ngã trong lòng mình đầu khẩu khí kia, nhưng cùng lúc lại không muốn đắc tội những cái kia người không nên đắc tội, cũng không muốn hùng hổ giọa người, lại không muốn lộ ra nhu nhược. Dù sao binh cường thì diệt, một cường thì gãy, cách cố thì nứt, răng kiên tại lưỡi liễu trước tệ. Một vị kiên cường cũng không phải là chuyện tốt, nên duệ thì duệ, ứng dấu thì dấu. Về phần như thế nào nắm chắc tốt cái này độ, cái này cần ngươi ngày sau chính mình suy nghĩ. Hoa Nguyệt nghe vậy đứng yên hồi lâu, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ, như là thể hội có đỉnh. Chầm đợi một lát, hắn hướng giản thanh văn chỉnh trọng túi đầu học sinh thủ giáo. Chương 680 Thanh Tâm Tỉnh Tâm 6. Chương 680, Thanh Tâm Tỉnh Tâm 6. Trường An Phường Thị. Lý Hàn Y dì cùng Trương Chi Lâm một chiếc một sau đi tại Phồn Hoa láng Diềng ở giữa, hai bên cửa hàng cùng người bán hàng rong gạo to thanh âm không ngừng lọt vào tai, phi thường náo nhiệt sư đệ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tìm chỗ ở sao? Chạy thế nào Phường Thị này tới? Nghe được Trương Chi Lâm lời nói, Lý Hàn Y cười đáp lại nói sư tỷ, Sắc trời này còn sớm, chúng ta liền xem như tìm chỗ ở, cũng không thể trực tiếp nằm ngủ a, không bằng tới trên đường dạo chơi. Cái này thành Trường An ăn ngon quà vặt phường, nhưng không có ta không biết. Sư tỷ muốn ăn cái gì cứ mở miệng. Hôm nay sư đệ mời khách, Trương Chi Lâm bốn phía nhìn thoáng qua, thưỡng hờ nói ta nhớ được giản thượng thư từng nói qua, hôm nay chi tiêu do triều đình bồi thường đi. Lý Hàn Y thì ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ ra một vòng xấu hổ một dạng, một dạng. Trương Chi Lâm vi hơi lắc đầu, không còn xoắn xuýt việc này, ngược lại bắt đầu đánh giá đến bốn phía cảnh tượng nhiệt náo. Quanh năm tại thanh lãnh trong núi, ngồi lâu tại không người chỗ ở, nàng ngược lại là thật thật lâu đều chưa từng đến bậc này địa phương tới. Nghĩ đến lá bùa muốn ngày mai mới có thể cầm tới, thế nào cũng phải tại trường ăn nghỉ ngơi một ngày, gấp cũng vô dụng. Trương Chi Lâm thở dài thôi, coi như là đi ra giải sầu. Đột nhiên thời có vẻ chen chúc trên phố trên đường phố, có vị thần thái trước khi xuất phát vội vã hắn tử đi xuyên qua trong đám người, không cẩn thận đụng trương chi lâm một chút. Bởi vì hành tẩu tại bách tính đường phố, hai người đều chưa từng vận dụng có thể là hiện ra linh lực tu vi, cho nên bất ngờ không đề phòng, trương chi lâm bị đụng hướng phía trước có chút lảo đảo một trận. Nhưng vào lúc này, một cái hữu lực bàn tay đột nhiên bắt lấy nàng trong lòng bàn tay, trương chi lâm ngẩng đầu nhìn lên, lý hàn y ở phía trước chính quay đầu nhìn xem chính mình, thần thái ôn hòa sư tỷ cẩn thận chút, nhiều người ở đây, trương chi lâm cúi đầu nhìn xem đem chính mình nắm chặt cầm tay. Do dự một chút, không có chánh thoát, mà là nhậm do Lý Hàn Y lý cứ như vậy nắm chính mình tiến lên đầu của nàng, có chút buông xuống, đem ửng đỏ gương mặt dấu kín tại vãng lai trong đám người. Trên đường phố phồn hoa, tiếng người huyên náo bên trong đối với trong chốc nhoáng này, tựa hồ cũng cùng cả hai đi xa, cùng giữa đường đi hai người không quan hệ. Bọn hắn lẫn nhau liên hệ cùng một chỗ hình tay thành trên đường phố một đạo tĩnh mịch hình ảnh, thoáng như dừng lại. Cứ như vậy nắm đi trong chốc lát, Lý Hàn Y hãy nhìn lại Trương Chi Lâm một chút, mỉm cười hỏi sư tỷ có thể có cái gì muốn ăn. Trương Chi Lâm vi có chút mở mị ngẩng đầu nhìn xem Lý Hàn Y gì chỉ về đằng trước rất nhiều cửa hàng cùng bán hà rong, Trương Chi Lâm nghĩ nghĩ cuối cùng đưa tay chỉ một nhà trong đó vừa mới sốc lên lồng hấp lộ ra nóng hôi hổi bánh bao lớn liền nó đi tốt Lý Hàn Y lìa lôi kéo Trương Chi Lâm bước nhanh đến phía trước lá bản cái này một lồng đều cho ta trang đi Trương Chi Lâm quá sợ hai ngăn cản hắn trận hướng lao bản cười làm lành nói lá bản chớ nghe hắn cho chúng ta trang hai cái là được cửa hàng bánh bao láo bản tại lúc rảnh rỗi nhìn bọn hắn một chút ánh mắt tại một nam một nữ nắm trên tay dừng lại cười ha ha không bao lâu hắn cầm dùng lá sen sắp xếp gọn ba cái bánh bao đưa cho Lý Hàn Y ý vị thâm trường nói ra hai cái bánh bao nhân thịt, hai lượng tiền bạc, thêm ra tới một cái kia coi như là cho tương lai tiểu gia hỏa. Trương Chi Lâm nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng Lý Hàn Y lại là cười ha ha lấy một thanh nhận lấy bánh bao, đồng thời đem một khối nén bạc trùng điệp đập vào cửa hàng bên trên nói rất hay. Khi thưởng, nơi đây động tĩnh tự nhiên đưa tới bốn bề không ít người đi đường nhìn chăm chú, đều là xuống lại ánh mắt của bọn hắn tại Lý Hàn Y cùng Trương Chi Lâm trên thân tuấn sát, riêng phần mình ánh mắt đều lộ ra một vòng dáng tươi cười u. Bên người có tuấn tú như vậy một vị tiểu nương tử, tiểu đạo gia còn có thể hay không an tâm tu đạo à? có thể hiệu lệnh vô vi xem mấy trăm đạo sĩ trương chi lâm ở đây tế lại không biết muốn thế nào đối mặt bốn phía cái này từng đạo ý vị thâm trường ánh mắt gương mặt của nàng một chút xíu đỏ đấu đúng là không biết nên hướng cái nào tránh cuối cùng nàng dứt khoát trực tiếp kéo lấy lý hàn y lìa tay áo vận dụng tu vi bay lên không biến mất dẫn tới một chạng thoát lên gặp được chân thần tiên cửa hàng bánh bao lão bảng cầm lấy cửa hàng bên trên nén bạc cắn một cái miệng đều nhanh liệt đến bầu trời ta liền biết ta không nhìn lầm một chỗ yên lặng trong ngõ phố trương chi lâm lôi kéo lý hàn y đột nhiên xuất hiện ở đây rời đi chỗ kia phường thị đằng sau trương chi lâm bung ra lý hàn y tay tựa vào trên tường, hô hấp run rẩy. Lý Hàn Y ở một bên ân cần hỏi Hàn thế nào sư tỷ, phát sinh cái gì? Trương Chi Lâm nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút thấu đoán, liên tưởng đến vừa rồi bị vây xem cảnh tượng, Trương Chi Lâm cảm giác được một cỗ cảm giác ngạt thở đem chính mình báo khỏa, nàng thở sâu, quay đầu đối với Lý Hàn Y thì nói ra sư đệ, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Sư tỷ hơi mệt chút, Lý Hàn Y thì thoáng nhìn như là có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu tốt. Một khắc đồng hồ sau, một chỗ đồng dạng yên lặng trong ngõ phố, Lý Hàn Y đi Trương Chi Lâm một trước một sau trầm mặc đi tới. Theo đường phố càng sâu, trương chi lâm càng chạy càng có chút kỳ quái, cuối cùng không khỏi dừng bước lại, hỏi sư đệ, chúng ta không phải muốn đi tìm khách sạn sao? Làm sao tới nơi này? Lý hàn y thì không có trả lời, chỉ là tự mình đi lên phía trước. Trương chi lâm vi hơi như mẩy, lại kêu một tiếng sư đệ. Đúng lúc này, Lý hàn y có chút dừng bước, hắn tại một đạo sân nhỏ trước cửa ngừng chân, quay đầu nhìn về phía trương chi lâm, lộ ra một vòng dáng tươi cười sư tỷ, chúng ta đến. Trương chi lâm ánh mắt rơi vào cái kia hộ nặng nghề trên cửa viện, thần xác lộ ra một vòng nghi hoặc sư đệ, nơi đây là. Lý Hàn Y hề nhẹ giọng đáp lại nói nơi đây là ta tại trường An Lưu lại tiến sân nhỏ, không cần tìm khách sạn. Sư tỷ không phải ưa thích tiên lặng a, nơi này trừ chúng ta không có bất kỳ ai. Nghe được Lý Hàn Y gì sau cùng lời nói, Trương Chi Lâm nội tâm đột nhiên siết chặt, thân thể thậm chí bản năng tại hướng lui về phía sau. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, thân xác lộ ra một vòng bối rối sư đệ nếu không ta vẫn là tìm khách sạn ở đi. Ngay tại Trương Chi Lâm quay người lúc sắp đi, một đạo bạch quang hiện lên. Lý Hàn gì thân ảnh như là Tuấn di bình thường xuất hiện ở Trương Chi Lâm trước người, đưa nàng lạnh sinh sinh bước trở về, một lần nữa tựa vào trên mặt tường. Lý Hàn Y Lia lấy tay chống tại trương Chi Lâm phía bên phải đầu tường, trong mắt nhìn chăm chú đã bị buộc đến góc tường mỹ nhân, ngữ khí nhu hòa sư thị, ngươi muốn đi đâu? Chương 681, Thanh tâm tỉnh tâm bảy. Chương 681, Thanh tâm tỉnh tâm bảy ta ta ta. Đối mặt Lý Hàn Y thời khắc này ánh mắt, trương Chi Lâm ánh mắt né tránh không chừng. Trong lòng của nàng cuồng loạn không thôi, không dám chút nào cùng đối mặt, trong ngôn ngữ cũng biến thành bối rối không thôi, ngươi ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Lý Hàn Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dùng một tay khác nhẹ rơi lên lên Chương Chi Lâm cái cằm. Làm nàng giờ phút này lộ ra hóng ánh mà hốt hoảng ánh mắt không thể không cùng mình đối mặt sư tỷ, dọc theo con đường này. Ngươi thật không biết sư đệ muốn làm gì a? Lời vừa nói ra, Trương Chi Lâm con ngươi trong nháy mắt có vào, bị đánh xuyên nội tâm tất cả phỏng tuyến đường đường hợp đạo đại năng, lúc này đúng là vô lực sủi lơ xuống tới. Khoe mắt nàng lóe bóng ánh nước mắt, trong nháy mắt tránh thoát trên cầm đầu ngón tay chói buộc, quay đầu sang chỗ khác, căn bản không dám cùng giờ khắc này Lý Hàn Ý đi đối mặt cùng một chỗ. Lỗ tai của nàng tại một cái trước mắt này nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có trái tim nhảy lên tiếng như cùng lôi minh vang vọng bên hai bờ nón nữ của nàng cũng trong nháy mắt rối loạn, ừ đúng nhưng lại hoàn toàn không biết đang nói cái gì, một lần phân loạn như cỏ. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, đây hết thảy cũng vì đó đứng im. Lý Hàn Y dè đối với bị chính mình bước đến góc tường, Trương Chi Lâm chậm rãi cúi đầu, đôi môi thật mỏng đối với bối rối mỹ nhân hồng Nhận vươn phất khẹt môi thật sâu hôn xuống. Trương Chi Lâm đột nhiên trợn to con mắt, đầu góc trống, giống, không biết chính mình thân ở chỗ nào, lại nên làm cái gì. Liên ngay cả Chi Ngô Thanh Âm cũng đình chỉ, hết thảy đều bị ngăn ở trong miệng. Thân thể của nàng run rẩy một chút, nhưng rất nhanh liền một chút xíu mềm ra, đã mất đi tất cả trèo trống ngay tại nàng muốn thuận bên tường trượt xuống lúc, trương chi lâm đột nhiên cảm giác được phía sau có một cái hữu lực cánh tay đem chính mình nắm ở trong lực, không để cho nàng tiếp tục trượt xuống. lý hàn y cứ như vậy ôm nàng, nhẹ nhàng hôn, thâm tình hôn, thỏa thích hôn, tùy ý hôn, không biết dừng lại. trương chi lâm thậm chí có thể cảm giác được nam nhân này hơi thở cùng hắn ôm ấp truyền lại đưa tới nhiệt độ. nàng dần dần từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, tùy ý chính mình toàn thân sủi lơ đổ vào lý hàn y trong lòng ngực, đem hết toàn lực đi cảm thụ hắn phần môi vớt ve an ủi. khoe mắt nàng có một vệt ánh nước mắt trượt xuống, rơi tại tảng đá xanh lạch lắt thành trên mặt đất, phát ra một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục chậm rãi tách ra. Trương Chi Lâm sắc mặt sớm đã dâng lên một vệt chiều hồng, vốn là vĩ nạn lồng ngực lúc này càng là chập trùng không chừng. Nàng đem đầu quanh hướng một bên, ánh mắt không dám cùng Lý Hàn Y, y đối mặt một lát, hai tay cũng là thật chặt nắm thành một đoàn, bởi vì dùng sức quá độ, đầu ngón tay thậm chí nổi lên một vòng màu trắng ngơi. Đúng lúc này, Lý Hàn y, y bình tĩnh nhưng lại chân thành tha thiết nhưng thanh âm từ trước người truyền đến mặc dù bây giờ nói có thể có chút đã chậm, nhưng đạo nhất hay là muốn nói cho sư tỷ, ta thích ngươi. Trương Chi Lâm một chút xíu xoay đầu lại, khẽ mắt vu tự lóe ra một chút lẹ quang, rủ xuống mà chưa rơi nàng kinh ngạc nhìn Lý Hàn Y gì giờ khắp này nàng từ trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ cả lơ phất lơ thậm chí không nhìn thấy ngày thường thường xuyên treo ở bên miệng hắn dáng tươi cười tồn tại ở trên mặt hắn giờ khắc này chỉ có chăm chú cùng nghiêm túc Trương Chi Lâm chưa bao giờ thấy qua dạng này Lý Hàn Y nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt nhất thời thậm chí không biết nên đáp lại ra sao mặc dù dọc theo con đường này nàng sớm đã phát giác được nhiều chỗ dị dạng đã có chỗ chuẩn bị thậm chí là chờ mong nhưng khi giờ khắc này thật đến thời điểm Trương Chi Lâm lại phát hiện một màn này vẫn như cũng là như vậy đột nhiên như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đây là mình vô luận như thế nào là đều khó có khả năng chân chính chuẩn bị kỹ càng đi ứng đối sự tình đối mặt cái kia một đôi trong suốt mà chăm chú đôi mắt nàng thậm chí có chút sợ sệt nhưng khi ánh mắt của nàng lại lần nữa né tránh muốn thoát đi thời khắc Lý Hàn Y đi thành âm êm ái lại một lần chuyển đến sư thị. Trương Chi Lâm toàn thân run lên cả người phản phất bị thi triển định thân chú bình thường động cũng không dám động lại tại lúc này Lý Hàn Y lên tiếng lần nữa sư tỷ làm đạo lữ của ta đi Trương Chi Lâm không có trả lời Lý Hàn Y cũng không có thúc dục cứ như vậy an tĩnh chờ đợi. Tại tĩnh Mịch hồi lâu sau, Trương Chi Lâm bé không thể nghe thanh âm rốt cục chuyển đến thật có thể chứ. Lý Hàn Y một mực kéo căng sắc mặt rốt cục một chút xíu lộ ra dáng tươi cười, như trong ngày xuân đón gió nở rộ đóa hoa đương nhiên. Chỉ có thể là sư tỉ. Một lát sau. Biệt viện trong sân. Lý Hàn Y có Trương Chi Lâm, mà Trương Chi Lâm trong tay bưng lấy cái thật to bánh bao thịt hai người cứ như vậy ở trong viện tùy ý chạy trên mặt riêng phần mình tràn đầy dáng tươi cười giống như là buông xuống một cọc tâm sự đang cắn một ngụm bánh bao thì sau trương chi lâm méo, méo méo lý hàn y lì gương mặt ra vẻ tức giận nói cho nên trước ngươi thật cũng chỉ là vì dẫn ta xuống núi mới cố ý như thế khí ta lý hàn y gì cười hắc không lời như vậy sư tỷ sao có thể nguyện ý đến ta trong nước à trương chi lâm hừ nhẹ một tiếng ánh mắt linh động lóe lên vậy ngươi về sau còn muốn đi ám hương lâu sao nghe được vấn đề này lý hàn y thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần đột nhiên ngừng lại từng sợi màu trắng lưu động tiêu diêu chân khí từ hắn thể nội khuấy động mà ra Cuối cùng lại là hóa thành xiềng xích, đảo ngược lấy ngực của hắn trói buộc mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Hàn Y trang trọng thanh nham tại Trường Chi Lâm vang lên bên thai đạo của ta một vu sư tỷ trước người, hướng tự thân đại đạo lập thế, đời này chỉ cưới Trường Chi Lâm một người. Như lại nhiễm phải cái khác nữ tử, dây dưa không rõ, thân này đại đạo vỡ vụt, bỏ mình hình diệt. Một câu thành sấm. Tiêu Diêu chân khí tại Lý Hàn Y tim hóa thành từng đạo lồng giam, đem hắn trói buộc trong đó, ẩn mà không xuất hiện đại hắn sẽ có một ngày trái với lời thề thời khắc, những chân khí này liền sẽ để hắn hôm nay lập xuống hết thể ứng nghiệm. Trường Chi Lâm giật này mình, Tựa hồ không nghĩ tới chính mình tùy tiện hỏi một chút vậy mà để Lý Hàn Y gì có phản ứng lớn như vậy. Thì phản ứng lúc Lý Hàn Y lìa lấy tự thân đại đạo biến thành đạo thể đều đã lập xong, nàng đem tự thân một sợi thần thức đánh vào Lý Hàn Y thể nội, xem xét nội cảnh, mà cái sau hoàn toàn chưa từng phản kháng. Khi thấy trái tim của hắn duy trì chói buộc đạo đạo vân trắng sau, Trương Chi Lâm liền biết hắn là chăm chú, nàng lập tức gấp đưa tay tại Lý Hàn Y gì trên đầu không không đục hai lần, một mặt hối tiếc ngươi làm gì nha ai nói muốn để ngươi lập đạo thể? Lý Hàn Y mỉm cười, hắn đem Trương Chi Lâm chậm rãi từ trên lưng buông ra, phóng tới trong viện trên băng ghế đá. Sau đó nhìn nàng thanh lệ ngọc nhan nói nghiêm túc có đẹp mắt như vậy sư tỷ, đạo nhất. Trương Chi Lâm khuôn mặt đỏ lên, cầm trong tay nửa cái bánh bao một thanh nhét vào Lý Hàn Y Lệ trong miệng, ngăn chặn phía sau hắn lời nói hử, chỉ toàn sẽ nói lời hay. Trước kia cũng không gặp ngươi nhiều cảm thấy ta để mắt, mỗi lần người gặp ta ngược lại đều là trốn tránh ta. Thật giống như ta nhân sư tỷ này là cái hung thần ác sát giống như. Lý Hàn Y Lệ nhai một hồi lâu, mới đưa cái kia nửa cái bánh bao thịt lớn đều nuốt xuống, sau đó lẩm bẩm một câu đó là sư tỷ ngươi mỗi lần thấy ta không phải thao luyện ta chính là đánh ta, ta có thể không chạy thôi. Nói đến một nửa Lý Hàn Y dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên một mặt cười xấu xa nói ngược lại là sư tỷ, có thể cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống. Lần này rõ ràng đã phát hiện kết quả nhưng vẫn là tương kế tự kế. Trương Tri Lâm gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy đỏ đấu, tựa hồ có một sợi khói trắng từ đỉnh đầu của nàng thoát ra. Chương 682, thanh tâm tình tâm tám. Chương 682, thanh tâm tình tâm tám. Nàng vội vàng đưa tay đi chắn Lý Hàn Y dì miệng, không để cho hắn nói tiếp. Ngay tại tay của nàng sắp chạm đến Lý Hàn Y dưới môi trong mắt, người sau đột nhiên một cái bạo khởi, đem Trương Tri Lâm một thành đặt ở trên bàn đá môi mỏng lại lần nữa in lên lạnh buốt hồng nhuận vân rất phần môi lạnh nóng giao hòa hứa cửu mới chia lìa ra cũng lôi ra một đầu thật dài sợi tơ lấy tay chống tại trên bàn đá ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vô lực trải phẳng ở trên bàn mỹ nhân tuyệt sắc Lý Hàn Y thì hàm tiếu mở miệng sư tỷ chắn người miệng hẳn là như thế chắn Chương Chi lâm mắt sắc lại lần nữa ó ánh nằm tại trên bàn đá hô hấp rồn dập ngươi ngươi ngươi bây giờ có phải hay không quá không đem ta nhân sư tỷ này để ở trong mắt Lý Hán Y giày túi người bám vào bên thay nàng nói khẽ hai bảo sư tỷ trước đó luôn khi dễ ta về sau đều sẽ bị sư đệ từng cái khi dễ trở về vừa dứt lời Lý Hàn Y lìa nhẹ nhàng cắn xé một chút trường chi lâm bình hai, cảm giác giống như điện giật trong nháy mắt truyền khắp trường chi lâm thân thể mềm mại. Nàng hốt hoàng đẩy ra Lý Hàn Y lìa, cả người từ trên bàn đá nhảy lên, hoàng hốt chạy vào trong phòng tên tiểu tử thối nhà ngươi chờ đó cho ta. Chẳng qua là khi trương chi lâm vào nhà sau, ngạc nhiên phát hiện Lý Hàn Y lìa đã đứng trong phòng lặng lặng chờ lấy nàng, gặp nàng sau khi đi vào, còn thân mật vì nàng đóng cửa lại. Nhập đạo đằng sau, Lý Hàn Y tiêu diêu chân khí hướng tới đại thành, cực kỳ huyền diệu đơn thuần tốc độ, chỉ sợ chỉ có đã từng vị kia tốc độ đệ nhất thiên hạ sanh thần năng đủ tới liều mạng. Tại Thánh Thần không có ở đây hiện tại Lý Hàn Y Di tại tốc độ lĩnh vực bên trên liền tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đương thế thứ nhất, Trương Chi Lâm thì như thế nào có thể chạy qua hắn? Phát hiện dê vào miệng cọp đằng sau, Trương Chi Lâm sững sốt một chút, kịp phản ứng sau nàng lập tức đưa tay hướng về cửa phòng chụp tới, chỉ là cũng đã đã chậm đùng một tiếng. Lý Hàn Y lý tay phải một thanh đặt tại cửa phòng bên trên, cũng lấy tự thân tiêu diêu khí trong nháy mắt đem cửa phòng phong tỏa, sau đó dùng một tay khác nắm ở Trương Chi Lâm vòng eo, đưa nàng tùy tiện bế lên, cuối cùng hướng về đầu giường vị trí đi đến tiểu tử túi, ngươi ngươi dám? Ta ta ta ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi. Lý Hàn Y thì đem bay nhảy không thôi, Trương Chi Lâm đặt lên giường, động tác du hòa. Khi đôi môi tướng ấn trong nháy mắt đó, hết thảy bước lên đều trong nháy mắt trừ khử sư tỵ. Ân, có thể chứ. Ân. Sau đó không lâu, cấm đoán trong phòng dần dần truyền ra một trận bay nhảy tiếng vang. Khi thì như tiếng trói hai mưa nặng hạt, khi thì lại như tiếng nước nhỏ, chậm rãi chạy xuôi, cho đến trăng lên giữa trời bốn. Buổi chiều, trong hương lâu. Lý Hàn Y thì cùng Trương Chi Lâm ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi đối diện nhau. Trương Chi Lâm lấy tay chống đỡ cái cằm, không yên lòng ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà Lý Hàn Y thì tại không lúc nick nhìn xem nàng một phen sau cuộc mê mưa. Chương Chi Lâm đã không giống trước đó như vậy bị Lý Hàn Y liề một câu đánh tan trái tim lúc như vậy hoang mang lo sợ. Chỉ là ánh mắt tại trong lúc lơ đãng cùng Lý Hàn Y liề va chạm thời khắc, lại vẫn như cũng là trẹo trống không được bao lâu liền thua trận. Một ngày này chuyện xảy ra đối với nàng mà nói như là một giấp chi bao, thật lâu không cách nào tỉnh lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng từ lúc mới bắt đầu thanh lãnh bạch nguyệt đến bây giờ đã treo một vòng hồng đỏ, giống như là mới đầu tháng 2 hoa đào nở. Giờ phút này trong tiểu lâu tiểu nhị ngay tại không ngừng hướng hai người trên bàn mang thức ăn lên, bày đầy một bàn. Bụng chuyên đến nhẹ vang lên phá vỡ trên bàn cơm lặng thực chiến qua đi, hai người đều là đói bụng. Trương Chi Lâm dường như bởi vì trong bụng trống gọi mà khuôn mặt đỏ lên. Nhưng vào lúc này, Lý Hàn Y, y dẫn đầu kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào Trương Chi Lâm trong bát đói bụng không sư tỷ. Nếm thử hồ lô này gà, trước kia sư đệ mỗi lần tới cái này đều tất yếu đốt một bàn. Trương Chi Lâm nhẹ nhàng ân một tiếng. Lý Hàn Y, y nhìn thấy nàng bộ này an tĩnh bộ dáng, đột nhiên cười trước kia làm sao không nhìn thấy sư tỷ ngươi một mặt này. Không phải vậy sớm tại trên núi ta liền. Trương Chi Lâm nén giận trừng mắt liếc hắn một cái, dưới bàn đùi ngọc hung hăng ở Lý Hàn y y đủ dày, làm hắn kêu đau một tiếng. Dường như hắn ăn quả đắng bộ dáng hóa giải Trương Chi Lâm mấy phần bối rối, nàng mắt vượng treo nụ cười nhạt nhạt, như không có chuyện gì xảy ra nếu miệng trong bát đồ ăn, nhẹ gật đầu mùi vị không tệ. Đến lúc này, nàng Như cũng chưa từng bông ra dưới bàn chân, ngược lại càng giống càng nặng. Tiểu tử thúi này, vậy mà thật đối mặt trên bàn chân truyền đến lực đạo, Lý Hàn Y lập tức niết niết miệng, tê một tiếng. Nhìn xem bốn phía khách nhân liên tiếp chuyển tới ánh mắt, Lý Hàn Y bất đắc dĩ cười một tiếng sư tỷ quả nhiên vẫn là sư tỷ Chương Chi Lâm tuổi hồ tâm tình không tệ, lại kẹp một cái bong bóng dầu bánh ngọt phóng tới bên muôn thử một miếng, chợt hỏi không phải sư tỷ còn có thể là cái gì? Lý Hàn Y dị tựa hồ vô tâm dùng nữa, chỉ là hung hăng cho Trương Chi Lâm gấp thức ăn. Hắn biết sư tỷ không thích uống rượu, đồng thời kỵ hành tỏi một loại hương vị cực nặng đồ ăn, cho nên trên bàn cơm loại vật này hết thảy chưa từng xuất hiện. Trương Chi Lâm lúc này tự nhiên cũng dần dần phát hiện một màn này chi tiết, ánh mắt dần dần nhu hòa. Nàng bươm lỏng ra dưới bàn chân, đem một khối thịt vịt nướng thịt bỏ vào lý Hàn Y liềng trong bát, tích trước như vàng nói ngươi ăn. Lý Hàn Y dị chưa từng động đũa, ngược lại hướng Trương Chi Lâm há miệng ra A. Nhìn thấy hắn bộ này động tác, Trương Chi Lâm thần sắc lập tức lại xuất hiện một vòng bối rối. Nâng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Nhìn thấy bốn phía khách nhân đều tại riêng phần mình bắt chuyện, có rất ít chú ý tới các nàng hai người, lúc này mới hơi yên lòng. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi đối diện Lý Hàn Ý Nhi, thần sắc lộ ra một vòng xấu hổ ngươi làm gì? Cái này còn ở bên ngoài đâu? Lý Hàn Ý Nhi lại không quan tâm, chỉ lo há mồm a. Trương Chi Lâm vốn không muốn quản hắn, nhưng nghĩ đến đằng sau dễ dàng bị khách nhân khác nhìn thấy bên này lại có chút do dự. Chân chờ nửa ngày, nàng cuối cùng vẫn là kẹp lên trong bát vừa mới buông xuống thịt vịt nướng thịt, đem nó bỏ vào Lý Hàn Y Nhi trong miệng bắt ngươi không có cái nào. Liên một đụm này, Lý Hàn Ý tâm hài lòng đủ nuốt xuống. Sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trương Chi Lâm, ánh mắt không nói ra được ý vị thông trưởng. Trương Chi Lâm bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liền cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Nàng đột nhiên cảm thấy lẫn nhau mình tâm ý đằng sau, gia hỏa này đã không sợ chính mình, chương 683. Hoàng Thành bị nói. Chương 683, Hoàng Thành bị nói. Hoàng cung. Lý Thiện Nguyệt lấy một thân thanh nhã vẫy ngắn, bước qua trường dài, trong điện hướng Đường Thánh Tông ôm quyền Thi lễ Thánh Thượng, Thiện Nguyệt trở về phục mệnh. Đường Thánh Tông để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười ha ha lúc nào như vậy nghiêm túc. Không phải nói sớm trong âm thầm gọi ta ca ca là được. Lần này không bị thương tích gì đi. Lý Thiện Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, thân sắc vô cùng phấn chấn đường Thánh Tông đem một màn này nhìn ở trong mắt, cười nói cảm giác đi ra ngoài một chuyến, khí sắc tốt hơn nhiều, người đều trở nên đẹp. Hắn đứng dậy đi vào Lý Thiện Nguyệt bên cạnh, nắm tay của nàng ngồi xuống một bên trên chiếc ghế người đồ phá. Lý Thiện Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp tách ra một vòng như hoa tươi giống như nợ rộ dáng tươi cười, nhại cắp nói ca ca, cái tiệc quý tiên sinh hoàn toàn chính xác có chút bạn sự. Lần này muội muội xuất hành Tây Châu, tính cả suất lĩnh 10000 đường quân ở bên trong, không chỉ có cơ bản không bị đến tổn thương gì, chỉnh thể cảnh giới cũng đều trên diện rộng tăng trưởng không ít. Đường Thánh Tông giật mình a, nói rõ chi tên nói, vừa dứt lời, Đường Thánh Tông hướng ngoài cửa kêu một tiếng người tới, lo pha trà, lấy thêm chút bánh ngọt đi lên. Sau nửa canh giờ, Lý Thiện Nguyệt đem Tây Châu phát sinh hết thề đều đều hồi báo cho Đường Thánh Tông. Đường Thánh Tông suy tư thật lâu, cảm khái một câu ngắn ngủi nửa tháng, đúng là phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả Thánh Giai Linh Hoàng đều bị chu diệt, vị này quý tiên sinh, quả thật chưa từng để trong thất vọng, chỉ là thiếu nhân tình lớn như vậy, không tốt còn a. Lý Thiện Nguyệt nhìn thấy Kaka thuận miệng nói ra chúng ta đã phái binh vì đó tranh chiến, hắn thu hoạch lần này cũng không ít, đạt được Thánh duyên. Đồng thời hắn là Nam Châu tu sĩ, tự nhiên là Nam Châu ra một phần lực. Lý Thiện Nguyệt lời nói chưa nói xong, Đường Thánh Tông liền lắc đầu ngắt lời nói nếu là triều đình thật làm việc như vậy, chỉ biết đòi lấy, lại cùng cái kia Tây Châu Huy Nguyệt có gì khác. Nha. Lý Thiện Nguyệt luôn luôn cảm thấy những chuyện này thật là phiền phức, kém xa luyện kiếm tu hành, xa trường chinh chiến tới thoải mái, liền cũng không nói gì nữa. Nhưng một lát sau, Lý Thiện Nguyệt nháy mắt nghĩ nghĩ, nói ra không bằng cho hắn phong cái quan. Một năm trước Biện Châu chiến dịch, ta Nam Châu tướng lĩnh có nhiều bỏ mình, đến nay chưa từng hoàn toàn bù khuyết, đại tướng quân vị trí cũng là không công bố đến nay. Coi như không làm võ tướng làm quan văn, bằng học thức của hắn cũng đủ để đảm nhiệm không ít chức vị. người này xác thực vẫn còn có chút bản lãnh, võ có thể ăn bằng văn năng trị quốc, không đem hắn kéo đến trong triều đình đến, chỉ là làm giang hồ tán nhân thật là đáng tiếc. Đường Thánh Tông ý vị thông trường nhìn nàng một cái chỉ là đi theo hắn đi ra ngoài một chuyến, thái độ liền thay đổi không ít thôi, hiện tại cũng sẽ giúp lấy hắn nói chuyện. Lý Thiện Nguyệt thần sắc chỉ trệ ca, ca ngươi nói cái gì đó, ta ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đường Thánh Tông cười ha ha một tiếng, xoáy lại lắc đầu đích thật là ý kiến hay, nhưng hắn sẽ không để ý những này. với hắn mà nói, trước đây thư thánh truyền xuống vị trí này nặng như hết đẩy nếu nói trước đó gặp phải hắn thời điểm còn có thể nhưng bây giờ hắn là không thể nào vứt bỏ học cung đi vào trong triều dạng này a Lý Thiện Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng nhạt nheo thất lạc đường Thánh Tông ánh mắt thơm thúy tiếp tục nói chấm có khi đang muốn không phải là bởi vì có học cung thân là thiên cương chuyển thế hắn căn bản sẽ không đối với nhân tộc như vậy thân cận học cung cùng vị thánh nữ kia chỗ thất tâm tông có thể nói là người này cùng nhân gian duy nhất liên hệ tựa như là thuyền định neo một dạng Lý Thiện Nguyệt nói bổ sung Đường Thánh Tông nhẹ gật đầu cái kia không phong quan chúng ta muốn làm sao còn nhân tình này Thánh Tông trầm tư một cái trong mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì Hướng Lý Thiển Nguyệt hỏi nghe ngươi nói hắn có một kiện có thể lấy giới tử nạp tu di trí bảo. Lý Thiển Nguyệt ngưng túc gật đầu xác thực có một kiện. ca, Thiển Nguyệt chưa bao giờ thấy qua cùng loại đồ vật. Phát bảo này trong đó tự thành một phương động tiên, có thể nạp sông núi biển hồ, các tông các phái cực kỳ huyền liền diệu. Trong đó chứa linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, viễn siêu ngoại giới. Chúng ta chuyến này chính là một mực thân ở trong đó mới lấy quy mô đột phá. Nếu là vật này có thể vì chúng ta sử dụng liền tốt. Đường Thánh Tông bất đắc dĩ thở dài, dùng ngón tay tại nàng cái chán bắn ra ngươi à, nhìn thấy một đồ tốt liền muốn mang về, căn bản không đi nghĩ nó là ai. Lý Thiện Nguyệt có chút chu mỏ một cái vậy chúng ta có thể cùng hắn đổi nha. Đường Thánh Tông lại lần nữa lắc đầu lấy cái gì đổi. Theo suy đoán của ta, vật này cuối cùng nếu có thể trưởng thành đến cực hạn, có lẽ có thể chứa đựng Tứ Châu Ngũ Hải trong tay tâm ở giữa, căn bản khó mà dùng cấp bậc để cân nhắc. Vật này chi chất quý, liền xem như áp lên chúng ta toàn bộ đại đường quốc cố, cũng là không đủ, viễn siêu thánh khi giá trị, không phải nhân gian độ vật. Đồng thời chúng ta coi như cầm tới vật này, cũng vô pháp đưa nó giữ vững, ngược lại sẽ đưa tới mầm tai vạn. Lúc này đến phiên Lý Thiện Nguyệt thở dài tốt ta, vậy liền không đổi. Bất quá ca ca đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Đường Thánh Tông nhấp miệng thị vệ vừa mới bưng lên trà, lại hướng Lý Thiện Nguyệt chỉ chỉ một bên bánh ngọt đã ngươi nói món chí bảo này có thể dựa vào dung hợp linh tộc địa vực để tăng trưởng tiến giai, lần trước tiến giai lại đúng lúc gặp người linh tộc tâm tăng trưởng, dẫn ý hội tụ thời khắc. "Họ cung, Kim Lăng, cái kia lạn đã tự." Trong lọ cờ rất nhiều địa vực cũng đều là cùng quý tiên sinh liên quan mật thiết chi địa. Cái này chứng minh bảo vật này mỗi dung hợp một khối địa vực trước đó đều cần một chút tương ứng điều kiện. Quý tiên sinh tỉnh hóa tà túy, Chu Diệt Tác Hoàng, linh tộc địa vực liền tự chủ dung hợp. Cho nên cái này thu nạp quân cờ điều kiện có thể là lòng người. Đại Đường có thể tại phương diện này hơi đẩy hắn một thành. Làm sao đẩy? Lý Thiện Nguyệt cắn một cái bánh quế, lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Sau đó hỏi đầu tiên muốn cho hắn một cái tiện lợi thân phận. Lấy năng lực của hắn, võ tướng Quan Văn ngược lại cũng không quá thích hợp. Đường Thánh Tông nhíu mày suy tư nửa ngày, lại tại lúc này, Lý Thiện Nguyệt nghĩ tới điều gì, nhắc nhở một câu chân yêu ti thế nào. Ta nghe nói hắn nguyên bản là chân yêu ti vinh dự khách hành. Đường Thánh Tông ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn Lý Thiện Nguyệt một chút cái này phù hợp. Thiên hạ hôm nay chính gặp dung chuyển thời khắc, yêu ti thực lực hơi có vẻ yếu đuối, không đủ để ứng phó các nơi lớn nhỏ dị đoan cần một tể mãnh dược để tăng trưởng. Đồng thời trấn yêu ti cùng bách tính giáp giới, là trừ chiến trường bên ngoài có thể nhất tăng trưởng danh vọng chỗ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tại sao này đâu? Lý Thiện Nguyệt mắt lộ ra hiếu kỳ truyền tụng sự tích của hắn, vì đó dưng, danh, thu hoạch lòng người, tại tích lũy tới trình độ nhất định đằng sau, chủ động để hắn dung hợp các nơi thành quận. Lý Thiện Nguyệt khen nhíu mày thế nhưng là như vậy. Chúng ta toàn bộ Nam Châu, cuối cùng chẳng phải đều biến thành trong lòng bàn tay của hắn sao? Đường Thánh Tông nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có một chút kích động trên mặt nội nhìn là như vậy nhưng chấm chỉ nhìn thấy đại đường ngàn vạn con dân, tương lai đều có thể tắm rửa tại nồng đậm linh khí chi vũ bên trong. Nhân tộc đương hưng. Chương 684. Trước phủ kinh biến. Chương 684. Trước phủ kinh biến. Thánh nhân học cung. Từ thất âm tông sau khi trở về, Quý Mục đã lâu trở lại động phủ ngủ say một trận điển tiểu tráng cùng Tê Ngạc một trái một phải canh dự ở động phủ trước cửa, một cái thao luyện quyền pháp, một cái cầm trong tay kinh thư, diễn phần mình chăm chỉ học tập. Trải qua tịnh hóa linh tộc tổ bầy thú hạo nhiên khí phản hồi đằng sau, thư đồng Tê Ngạc cảnh giới rất nhanh đột phá đến nhập hư, mà tiểu tráng còn dừng lại tại tiệm long lục trong cảnh giờ phút này, điên tiểu tráng đem quý mục truyền thụ cho chuyển trời 11 thức đánh hổ hổ sinh phong, lần lượt gây rối. từ khi nguyên bản cảnh giới cùng hắn tề bình tề ngạc cảnh giới đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn sau, trong lòng của hắn vẫn kìm nén cố kỉnh, đã tại cái này đánh cả đêm. lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng chói mắt, tề ngạc khép lại kinh thư, ngáp một cái, hắn ngắm cách đó không xa giống như là có dùng không hết kình Điên tiểu tráng một chút, đột nhiên hỏi một câu sư đệ, ngươi không mệt mỏi sao? không mệt, gọi ta sư minh. điên tiểu tráng quyền pháp không ngừng, nhưng vẫn cũng là dành thời gian cải chính, tề ngạc căn bản chưa từng để ý tới, phối hợp lại hỏi một câu sư đệ. Ngươi nói tiên sinh lúc nào có thể tỉnh A Rất ít gặp tiên sinh ngủ lâu như vậy. Ta còn có vấn đề hôm nay muốn thỉnh giáo hắn đâu? Vấn đề gì? Điên tiểu trắng động tác ngừng một lát, hiện nhiên có chút hiếu kỳ ta nghe một chút sư huynh nói, nhập hư cảnh tu sĩ khí hải hẳn là một chút xíu tăng trưởng, đồng thời hiện ra cùng linh khí một dạng nhan sắc, nhưng ta tại sao là màu đen? Đang nói, tề ngạc mở ra bàn tay, một đạo ngọn lửa màu đen từ hắn lòng bàn tay tăng nhanh, nhưng ở trong lửa kia nhưng lại tồn tại một vòng ngân bạch hai loại so sánh rõ ràng sắp thái tại lòng bàn tay của hắn không ngừng đan xen đúng là có một loại nào đó huyền diệu chi ý ẩn ẩn phát ra sư đệ ngươi cảm thấy là vì cái gì gọi ta sư minh điên tiểu tráng một quyền đánh vào trước người trên một cây đại thụ nho nhau lá dụng như mưa hắn lấy một thức băng sơn quyền liên tiếp đem mười mấy phiến lá dụng quanh thành một phấn sau đó không mất hâm mộ nhìn tề ngạc trong tay song sắc linh hỏa một chút cho tới bây giờ hắn cũng còn không có khả năng linh khí ngoại phóng tề ngạc nhàn nhạt liếc mắt điên tiểu tráng mang theo khinh thường tại sao muốn bảo người sư mình ta so người bái sư sớm ta so tu vi người cao chỉ lần này một câu. Điền Tiểu Tráng một trận lảo đạo, trực tiếp phá phòng tu vi cao thế nào. Ngươi lại đánh không lại ta. Tề Ngạc nhớ tới lần trước chính mình hòa Điền Tiểu Tráng tự mình so đấu thời điểm, chính mình một đạo pháp thuật cũng còn không có thi triển đi ra liền bị thi triển phi hồng đạp tuyết một thức cấp tốc cận thân Điền Tiểu Tráng một quyền quật ngã trên diện. Hắn sắc mặt có chút bóp méo một chút, yên lặng tản ra linh hỏa, quay đầu đi chỗ khác Điền Tiểu Tráng cười ha ha, hai tay chống nạnh sư đệ, tại sao không nói chuyện? Nếu không lại đến so một thanh. Tề Ngạc túi đầu lật ra trong tay kinh thư không thể so với. Có cái này kình, ngươi hay là làm ở bên ngoài những người xấu kia trên thân Đi? Điện tiểu tráng thở dài người xấu cơ bản đều bị tiên sinh giết sạch, mà lại làm sao có thể có người xấu giết tới trên Thái Sơn đến? Hai người đang nói, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa hướng về bọn hắn đi tới. Ma Quyền sát trưởng chết sống muốn theo Tề Ngạc đánh một trầu điện tiểu tráng động tác ngừng một lát, xoay đầu lại, Tề Ngạc cũng là thu về kinh thư, đứng lên. Thấy rõ người tới sau, bọn hắn cùng nhau hướng về đạo thân ảnh kia không mình hành lễ gặp qua Hoa một sư huynh. Hoa Mục là nhân tự Đường đệ tử một trong, nhập học cũng đã có 4 năm đi tới trước mặt sau hắn hướng hai vị thư đồng không người đáp lễ, chợt hỏi hai vị sư đệ, tiên sinh hiện tại, tiên sinh còn tại nghỉ ngơi. Sư Minh có thể có chuyện quan trọng. À à, ngược lại là không có gì chuyện quan trọng, chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Tiên Sinh. Hoa Mục vừa nói, thân thể một bên đi lên phía trước điện tiểu tráng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng, Hoa Mộc Sư Minh cũng không phải là kẻ lỗ mãng, càng sẽ không tại không thích hợp thời gian tới quấy rầy Tiên Sinh. Thường ngày nếu là biết Tiên Sinh nghỉ ngơi, hắn lúc này cũng đã cáo từ rời đi mới là Hoa Mộc Sư Minh, Tiên Sinh còn tại nghỉ ngơi, Sư Minh không ngại tại trong đường tiện thể một lát. Nếu thật là sự tình khẩn cấp, có thể trước đem sự tình trước cáo tri tại ta hai người, chúng ta nhất định sẽ kịp thời. Nói chưa nói xong. Hoa Mục lúc này chạy tới cách Điền Tiểu Tráng rất gần khoảng cách. Tề Ngạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú Hoa Mục một trận, cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi vào hàm ống tay áo. Bởi vì áo bảo rộng thùng thình, Hoa Mục tay hoàn toàn ẩn vào trong tay áo. Ngay tại Tề Ngạc ánh mắt rơi vào trên tay áo thời điểm, Hoa Mục tay áo đột nhiên run lên một cái. Tề Ngạc bản năng phát giác không đúng. Ngay tại Hoa Mục tay áo run lên đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đồng thời run lên. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã trước một bước hướng về Điền Tiểu Tráng nổi giận gầm lên một tiếng cách xa hắn một chút. Điền Tiểu Tráng nghe vậy sửng sốt một chút, cũng không có kịp thời làm ra phản ứng mà là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Ngạc. Nhưng vào lúc này, một cái trắng bệ tiểu tụy tay chậm rãi từ hòa mục trong tay nô ra, khắc ở bộ ngực của hắn. Chỉ nghe răng rắc một đạo tiếng vang điện tiểu trắng thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, ven đường vết máu rơi đầy đất. Tề Ngạc con người co lại nhanh chóng, tại lên tiếng nhắc nhở thời điểm, hắn liền đã liều lĩnh hướng về điện tiểu trắng đánh tới, trong tay hắc bạch nhị khí cuốn dao như rồng, đồng thời đánh phía hòa mục ống tay áo. Nhìn xem hướng mình đánh tới thân ảnh, hòa mục ha ha cười lạnh một tiếng u, phản ứng rất nhanh thôi. Nhưng khi cái kia đạo đen trắng khí tức tới gần thời điểm, hòa mục lại nhíu nhíu mày. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua quỷ dị như vậy linh lực nhan sắc. Nhập hư cảnh giới đỉnh cao ẩm van quyết tán, Hoa Mục nâng lên tiểu tụy bản tay chụp về phía tề ngạc, mạnh mẽ lực đạo để tề ngạc trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nhưng làm cho Hoa Mục ngoài ý muốn chính là, hắn tự thân linh khí tại cùng tề ngạc giao thủ trong nháy mắt đúng là giống như là bị ma diệt bình thường, có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, mà tề ngạc đang bay ra về phía sau, Hắc Bạch nhị khí lưu chuyển quanh thân, cho hắn tan mất tuyệt đại đa số lực đạo, cũng không có để hắn nhận cái gì thương thế. Sau khi rơi xuống đất, tề ngạc hướng điển tiểu tráng bên kia nhìn lướt qua, nhìn thấy hắn nằm dại trên mặt đất không núc ních lập tức cảm thấy chầm xuống đồng thời hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ngoài cửa động tính lớn như vậy, thiên sinh làm sao còn bất tỉnh? Là đang nghĩ ngươi tiên sinh sao? Hoa Mục khỏe miệng lộ ra một vòng niệm ai, Tê Ngạc chuyển qua ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu mày không nói ngươi tiên sinh hiện tại cũng đã bận bịu với bụi. Hai vị thánh giai liên thủ bày ra thần thông thiên địa, cũng không phải tốt như vậy mà trừ. Chương 685, nhập ma chi thân. Chương 685, nhập ma chi thân. Nghe được hòa một có chút âm xa lời nói, tê Ngạc nội tâm lộ bột một tiếng hai vị thánh giai Hoa Mộc cười lạnh, đem khuôn mặt của mình xe xuống, lộ ra một tấm sa lạ lạnh lùng khuôn mặt họa các vô tướng. Hôm nay học cung sẽ từ Nam Châu xóa tên. Vừa dứt lời, hắn dùng tiểu thụ tay cầm lên một cái bút vẽ, hướng về Tề Ngạc, phương hướng tiện tay vung ra một bút một đạo như mực khí lãng trong nháy mắt cuốn về phía Tề Ngạc. Dù là người sau cấp tốc lấy hắc bạch nhị khí phòng ngự, cũng là trong nháy mắt bay ngược mà ra, đâm vào động phụ trước cửa. Tề Ngạc nôn một cú máu, nhưng biết lúc này không thể đổ, thế là cường để một hơi đứng vững vàng thân hình. Hắn nhân thể tại động phụ trên cửa uốn đập hai lần, kêu gọi tiên sinh, nhưng hết thể giống như đã đá chìm đáy biển bình thường không có chút nào đáp lại đúng lúc này. Hoa Mục nhấc lên bút vẽ hư không đồng ý một đạo tản ra vô cùng cường đại khí tức diệt trừ ấn quyết rất nhanh liền bị khắc họa đi ra, tản ra ánh mực hướng về tề ngạc phương hướng ấn đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tề ngạc quyết định thật nhanh, hắc bạch nhị khí vần quanh quanh thân, thi triển ra hắn bây giờ tu luyện thành mạnh nhất công pháp chính khí hộ thân quyết. Pháp này là huyền giai hạ phẩm, lấy nhập hư sơ giai thi triển, có thể chống đỡ cản nhập hư trung giai tu sĩ công kích. Song sắc linh khí tại tề ngạc trước người trải ra, hóa thành một đạo rưỡi tròn phòng hộ chi vực, cùng chữ diệt ấn quyết đụng vào nhau. Nhưng mặc dù thức này năng lực phòng ngự không kém có thể càng nhất đẳng giai phòng hộ thần thông, nhưng hòa mục trên thân tán phát khí thế cũng đã là nhập hư đỉnh phong, chênh lệnh quá lớn. Hộ thân quyết hóa thành phòng hộ chi vực trong nháy mắt liền phá toái sổ đổ. Mà chữ, diện, ấn quyết mặc dù tiêu tán không ít, nhưng vẫn cũng là ngưng tụ không tan, trực tiếp đánh vào tề ngạc trên thân thể. Tề ngạc lại một lần đâm vào động phủ trên cửa chính. Hắn đại thổ ra một ngụm máu tươi, toàn thân truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, đồng thời thai bất tỉnh hoa mắt, khó mà bò lên. Hoa mục cười lạnh một tiếng, hướng về tề ngạc chậm rãi đi đến. Nhưng ngay lúc bước ra hai bước đằng sau, hắn động tác lại bỗng nhiên dừng lại. Chúng một đòn toàn lực của hắn chỉ gặp vốn nên ngã xuống đất không dậy nổi tề ngạc lại lấy một loại dị dạng tư thái chậm rãi đứng lên hai cánh tay của hắn vô lực rủ xuống cùng lúc đó trên người hắn linh hỏa cũng trong nháy mắt đều hóa thành quỷ dị màu đen trong nháy mắt kế tiếp tề ngạc đột nhiên ngẩng đầu trong con mắt của hắn không còn thanh minh mà là lộ ra một vòng màu đỏ tươi sắc ý nghiêm nghị nhìn về phía hòa mục trong nháy mắt thân ảnh của hắn trước mắt biến mất hòa mục con người có chút co rút lại cấp tốc đưa tay chỉ là hay là đã chậm một đạo tàn ảnh trong mắt hắn kịch liệt phóng đại tề ngạc trong nháy mắt xuất hiện tại hòa mục trước người đồng thời bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở hòa mục lồng ngược vị trí, hòa mục nội tâm chấn kinh và phần. cái này cái gì tốc độ, cận thân đằng sau, tề ngạc trên cánh tay dây dưa lấy xâm nhiên âm lanh hắc khí, ngưng ở đầu ngón tay, tại hòa mục trước người tật tốc khắc họa, rất nhanh, một đạo hình chữ liền bị khắc họa đi ra, rõ ràng là cùng hòa mục trước đây không lâu lấy bút vẽ vẽ giống nhau như lúc diệt chữ, chỉ bất quá cùng lúc trước chữ diệt, có chỗ khác biệt chính là, Tề ngạc lấy tay chỗ khắc họa diệt chữ hoàn toàn là như vực sâu thâm trầm màu đen, so hòa mục biến thành càng phải u ám đến cực hạn, nó thuôn lấy bốn bề trong khu vực nhất định tất cả qua mình, làm cho bốn phía quang mang càng ngày càng mở. Như là mây đen che đậy thái dương, bỏ ra một mảnh bóng đen. Hoa một con ngươi lại lần nữa trừng lớn, tràn ngập không thể tin. Hắn nâng lên bút vẽ trước người tật tốc vẽ một vòng tròn, một đạo hình tròn linh lực chi thuẫn lập tức ngưng tụ mà ra. Chỉ là bởi vì tề ngạc tốc độ đột nhiên tăng vọt, Hoa một căn bản không kịp vẽ ra hoàn chỉnh một vòng tròn, tràn ngập cực hạn hủy diệt chi ý chứ, diệt cũng đã tới gần. Quay một tiếng. Trước đây không lâu một màn lần thứ hai trình diễn, chỉ là công thủ đổi chỗ, song phương nhân vật triệt để thay đổi. Hoa một ngưng tụ ra linh lực chi thuẫn trước mắt phá thoái, bị vực sâu chữ diệt bao hàm ba động hủy diệt đánh vào lồng ngực ở giữa. Mà Tề Ngạc tại sau này cũng không có như vậy dừng tay. Liên tiếp ba đạo ứ ám chử, diệt, đánh vào hòa mục trên thân, đồng thời Tề Ngạc thân thể lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, một quyền tiếp một quyền liên tiếp đánh vào hòa mục tim. Thi triển, rõ ràng là chuyển trời 11 thức bên trong băng sơn. Bởi vì thiên về phương hướng khác biệt, cho nên Tề Ngạc cường độ lục thân không cao, thi triển chuyển, chuyển trời 11 thức cũng không bằng điển tiểu tráng như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, hết thảy thuật pháp chiêu thức đều giống như cho hắn lượng thân trước tạo đồng dạng, thiện tay liền có thể thi triển, không có nửa phần trì trệ, đồng thời chỉ vì giết người mà sinh. Hoa Mục bị Tề Ngạc một bộ này đánh căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hắn khuôn mặt nhuốm máu, bị Tề Ngạc cưỡi tại trên thân, một quyền tiếp một quyền đánh vào trên đầu. Huyết dịch văng khắp nơi, mùi tanh sông và mũi. Sắc hồng máu tươi đem Tề Ngạc gương mặt tung tóe một mảnh màu đỏ tươi, tay của hắn cũng bởi vì không ngừng thi triển bằng kình mà bắt đầu băng liệt. Nóng hổi huyết dịch như nham tương giống như tại dưới da thịt chảy xuôi, cùng hoa mục máu trên mặt hỗn hợp lại cùng nhau, không cách nào tách rời. Thời khắc này Tề Ngạc, thoạt nhìn như là một cái từ địa ngục trở về ác ma. Rất nhanh, hoa mục toàn bộ đầu lâu đều bị Tề Ngạc đánh vỡ nát, biến thành một mảnh bùn máu. Mà tề ngạc như cũ tại không biết mệt mỏi hành ra băng sơn quyền ý một bên đánh một bên cất tiếng cười to thoải mái không gì sánh được đúng lúc này một đạo rất nhỏ tiếng bước chân tại tề ngạc sau lưng vang lên toàn thân áo trắng quý mục chậm rãi đứng ở sau lưng hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này không bao lâu quý mục chậm rãi đưa tay đùng một tiếng trong hư không vang lên một đạo trong nháy mắt thanh âm tại hắn đầu vai vương bướm nguyên bản chính nhẹ nhàng vũ cánh tản ra thất thải thải quang nhưng nương theo cái kia âm thanh trong nháy mắt trên người nàng quang mang dần dần thu liễm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tề ngạc trước người hòa một chậm rãi tiêu tán biến thành một cái cánh khô. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát giác, như cũng đang điên cuồng quanh ra băng sơn quyền ý quý mục nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng tề ngạc. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, tề ngạc đánh quyền động tác bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt hắn xuất hiện liên tiếp bóng chồng, dùng sức lung lay đầu, tựa hồ dần dần khôi phục một kia lý trí đúng lúc này, quý mục nhẹ nhàng vắt tay. Nóng sáng hạo nhiên chi hỏa trong nháy mắt quét sạch tề ngạc, đem hắn trên người hắc khí đều chấn áp bức về trong cơ thể của hắn. Cuối cùng, những này hạo nhiên chi hỏa hóa thành tầng tầng xích, đem tất cả hắc khí cùng nhau phong tỏa tiến vào tề ngạc trái tim vị trí, ở bên ngoài hóa thành một đạo tạn gia vô tận uy nghiêm phong chữ đạo văn. Tên ngạc mục bên trong màu đỏ tươi dần dần tan đi, lộ ra một vòng mở miệng. Hắn ngơ ngác túi đầu nhìn xem chính mình cảnh hoàng tàn khắp nơi hai tay, cuối cùng nhớ ra cái gì. Hắn hung hăng cho mình một bàn tay, sau đó hướng về trước người quý mục chậm rãi quỳ xuống, nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống tiên sinh, thật xin lỗi. Ta ta có phải thật vậy hay không không thích hợp tu hành, cũng không thích hợp còn sống. Ngài nếu không hay là... Quý mục nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đặt ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng sờ lên, Onu nói không cần tự trách. Ngươi cũng không từng làm gì sai. Chương 686. Động phủ gian dạy Chương 686, Động Phụ mươi gian dạy thế nhưng là ta ta lại không có khống chế lại chính mình. Tề Ngạc thần sắc tràn đầy cô đơn cùng tự trách. Quý Mục nghe vậy khẽ cười một tiếng thế gian này có thể chân chính khống chế lại người của mình lại có bao nhiêu? Chân chính có thể tùy tâm sử dụng, nhưng lại không vượt khuôn người. Ta chỉ gặp qua một cái, nhưng hắn đã không trên đời này. Tề Ngạc trầm rãi ngẩng đầu, mắt lộ ra mờ mịt, đã thấy Quý Mục ôn hòa nói không cần phải gấp, từ từ sẽ đến liền có thể. Người đã làm rất không tệ, Thiên Sinh. Tề Ngạc nào tới Quý Mục trong ngực, gào khóc. Quý Mục lặng lặng đai hắn an tính lại, lại lần nữa sờ lên đầu của hắn chặt nhìn về phía một bên vẫn như cũ ngã xuống đất không dậy nổi điện tiểu tráng đối với tề ngạc nói ra đem người sư hân đem tiểu tráng đánh thức đi sau đó hai người các ngươi cùng nhau tiến đến ta có lời muốn cùng các ngươi nói vừa dứt lời quý mục đi đầu đi vào đọp phủ tề ngạc lau mắt sau đó nhìn về phía trên đất điện tiểu tráng Trong mặc một cái chớp mắt tề ngạc hướng hắn đi tới xin lại gần xem xét phát hiện hắn còn có hô hấp tề ngạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật coi là điện tiểu tráng chết bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy liền tâm thần thất thủ tề ngạc cường chống đỡ hơi có chút hôn mê đầu đem điện tiểu tráng đỡ lên tựa vào động phủ trên vách đá, sau đó dụng lực lung lay thân thể của hắn sư đệ, tỉnh, lắc lư một hồi, gặp điển tiểu tráng thực sự không có động tĩnh, tề ngạ con mắt chớp chớp, nghĩ tới điều gì? hắn từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá dụng, đem diệp tiêm chậm rãi vươn vào điển tiểu tráng trong mũi, nhẹ nhàng chuyển động. một lát sau, đương theo lấy một tiếng hắt xì, điển tiểu tráng đột nhiên mở mắt, vuốt vuốt cái mũi, một mặt mở mịt chậm đợi một cái chớp mắt sau điển tiểu tráng trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh tề ngạ, trên dưới đánh giá một chút, gặp hắn hoàn hảo sau mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dựa vào trở về trên vách đá sư đệ, phát sinh cái gì? hoa mục sư minh đâu? Hắn tại sao muốn đột nhiên công kích chúng ta? Tề Ngạc khe khẽ lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tiên sinh để cho chúng ta hiện tại đi qua. Tiên sinh nghe được hai chữ này, Điền Tiểu Tráng Tựa Hồ lập tức liền an định xuống tới. Tựa Hồ hai chữ này đối với hắn mà nói có thể tạo được một cái định hải thần châm tác dụng. Hắn đứng dậy vỗ vỗ cái mông, tiện thể kéo Tề Ngạc một thanh chúng ta đi thôi. Nửa ngày, hai vị đồng tử cùng nhau đi vào trong độc phủ, hướng về ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn quý mục không mình hành lễ gặp qua tiên sinh. Quý mục chậm rãi xoay người lại, mặt hướng hai người. Khi ánh mắt nhìn về phía Điền Tiểu thời điểm. Hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống trong nọng cảnh còn kiên trì không đến một hơi, may mà tề ngạc còn nhắc nhở ngươi một tiếng. Địch nhân đánh không đến nơi này đến. Như vậy tự đại tính tình nếu là phóng tới bên ngoài, ngươi có bao nhiêu cái mạng đủ chết. Điên tiểu tráng mặc dù không có hoàn toàn làm rõ tình huống, nhưng nhìn thấy tiên sinh nổi giận, lập tức phụ phù một tiếng quỳ xuống tiên sinh bất giận, đệ tử biết sai rồi. Quý mục bị chọc giận quá mà cười lên biết sai. Ngươi biết cái gì sai? Ngươi bây giờ trong lòng sợ không phải nghĩ đến đây hết thể bất quá đều là vi sư lâm thời nảy lòng tham, nếu không lại thế nào có thể sẽ thật gặp được loại tình huống này. Điền Tiểu Tráng thần sắc đọc lại, lộ ra một vòng bối rối ta. Nội tâm của hắn kỳ thật có chút ủy khuất. Trong mắt hắn, tiên Sinh vốn là trên thế giới này cao nữa là tồn tại, hoặc cũng có hắn tỏa chấn, làm sao có thể thật sự có người dám đánh đến nơi đây? Quý mục hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của hắn, thậm chí hắn vốn là đang thức tỉnh sau nghe được môn ngoại Điền Tiểu Tráng lời nói, mới quyết định lâm thời này lòng tham để bơm bơm bố trí một cảnh, thí luyện một chút hai người. Giờ phút này, nhìn thấy Điền Tiểu Tráng thần sắc hoảng, Quý mục lắc đầu ngươi cảm thấy Vi sư là thiên hạ đệ nhất, cho nên căn bản không có khả năng có địch nhân đánh tới nơi này, ngươi cũng không có khả năng gặp phải nguy cơ. Ta, Điền Tiểu Tráng nhất thời nghẹn lời. Quý mục nhẹ nhàng lắc đầu cảnh giác như vậy lỏng lẻo, ngày sau muốn thế nào một mình du lịch ra hồ, phải vi sư cùng các ngươi cả một đời sao? Mà lại các ngươi thật coi là, vừa rồi hết thề chỉ là một cảnh. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Điền Tiểu Tráng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một bên tề ngạc nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lên tiếng hỏi chẳng lẽ không đúng sao? Quý mục nhẹ nhàng nuốt ve một chút đầu vai thoải điệp, nhàn nhạt mở miệng làm ngọng, nhưng cũng không phải. Hai vị đồng tử cùng nhau hướng Quý mục túi người hành lễ xin mời tiên sinh chỉ giáo. Quý mục chưa từng trực tiếp trả lời ngược lại hỏi trước bọn hắn một câu tại các ngươi trong ấn tượng hòa một sư huynh vốn nên nên bộ dáng gì tề ngạc suy nghĩ một chút nói ra đối xử mọi người ôn hòa lấy giúp người làm niềm vui tựa như ca ca điền tiểu tráng cũng là gật đầu tán thành vậy các ngươi cảm thấy bài trừ trước đó một cảnh các ngươi cảm thấy hòa một gần nhất có thay đổi gì sao hai vị đồng tử liếc nhau đều là lắc đầu quý mục thần tình trầm ngưng thở dài một tiếng nhưng hắn đã không có ở đây tề ngạc cùng điền tiểu tráng câu là không thể tin thế nhưng là ta hôm qua mới nhìn thấy hòa một sư huynh quý mục chậm rãi giải, giải thích nói các ngươi vừa rồi chỗ gặp phải một cảnh là huyễn thế linh ngậm điệp thi triển huyễn đạo chi lực căn cứ tương lai bên trong một cái khả năng một trong chiếu ảnh đi ra một cảnh cho nên các ngươi vừa rồi ở trong ngậm cảnh chỗ gặp phải sự tình vốn là căn cứ trình độ nhất định hiện thực đến thôi diễn mà ra tề ngạc nghe vậy sững sốt một chút suy nghĩ kỹ một hồi mới nghi rõ ràng trong ngậm cảnh hòa mục tự xưng là họa các người cho nên trong hiện thực hòa mục hẳn là sát suất lớn cũng là tiên sinh chỉ là căn cứ vô cùng có khả năng phát sinh sự tình vì bọn họ bệnh một giấc mơ điển tiểu tráng nói căn bản không có khả năng có địch nhân dám tới đây nhưng trên thực tế, vô luận là hiện thực hay là mơ cảnh, địch nhân đều đã tới. thậm chí tiên sinh sắp gặp phải hai vị thánh gia vây nốt, đoán chừng cũng là tương lai vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. tê ngạc gặp một bên điền tiểu trắng như cũng một mặt mở mịt, liền đưa lô thai cùng hắn giải thích một phen. người sau biết được sự tình từ đầu đến cuối, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng. hắn siết chặt nắm đấm, xấu hổ chi ý lộ rõ trên mặt. tự thân bởi vì thành công đạp vào con đường tu hành sau sinh ra cái kia một tia có chút nạo ý cũng trong nháy mắt tan thành bảy khói. đúng lúc này, tê ngạc hiếu kỳ hướng quý mục hỏi thế nhưng là tiên sinh, ngài là như thế nào xác nhận đâu? Quý mục nghe vậy cười cười. Tại hôm qua, Thánh nhân học cung có mấy vị về quê học sinh trở lại học cung, trong đó liền bao quát nhân tự Đường Hòa Mục. Nhưng trở về Hòa Mục, mặc dù nhìn như là Hòa Mục, nhưng cũng đã không phải là Hòa Mục đặt ở trước kia, Quý mục còn chưa hẳn có thể phát giác dị dạng. Nhưng từ khi cầm tới sư huynh Quả xếp đằng sau, đây hết thảy động tác trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Chương 687, Cuồn quận sóng ngầm 1. Chương 687, Cuồn cuộn sóng ngầm 1. Hòa Mục mấy người tại về quê thời điểm liền đã bị người thay thế đối phương sử dụng thủ đoạn rất là cao minh, thậm chí xác nhận Thánh giai đại năng tự mình xuất thủ. Quý mục đã từng tao ngộ qua vô diện, liền lấy phương thức giống nhau tiềm ẩn tại vô vi quan chi bên trong, thẳng đến quý mục sau khi xuất hiện mới khó khăn lắm bại lộ thân phận. Thay thế hòa mục mấy người tu vi cảnh giới tuyệt đối không thấp, chỉ là vì ẩn tàng, quý mục suy đoán tu vi của bọn hắn hẳn là đều bị Thánh giai đại năng cường giả lấy bí pháp phong tồn, ngay cả chính bọn hắn đều không thể vận dụng, dùng cái này mới có thể giấu diếm được học cung vô số cường giả dò xét. Từ lần trước linh tộc một năm sau, học cung đã có mấy vị đức tự đường đệ tử hậu tích bá phát, đột phá tới minh đạo chi cảnh, nhưng đến nay còn tại vững chắc cảnh giới, muốn dùng cái này phát hiện Thánh giai thủ đoạn, vẫn còn có chút độ khó. Quý mù hôm qua đã từng gặp mấy người kia một chút, nhưng lúc đó cũng không biết phá, chỉ là trở lại trong động phủ nhìn thấy quạt xếp có chút tỏa ánh sáng, mở ra xem thế mới biết mấy người kia đã bị thay thế. Hoa một mấy người lấy phương thức nào đó bị luyện hóa thành pháp thần, khác biệt chính là bọn hắn thần hồn vẫn như cũ có nhất định trình độ giữ lại. Hoa các mấy người mượn nhờ tầng này che lấp, tận thân tại bọn hắn thể nội, thao túng bọn hắn hết thảy. Cái này cùng đoạt xá cùng loại, nhưng lại cao minh quá nhiều. Hoa một mấy người ngày bình thường vẫn như cũ như thường ngày bình thường, tại thánh nhân trong học cùng tu học tham đạo, bọn hắn thậm chí ngay cả bị chiếm cứ ký ức đều bị bỏ đi. Căn bản không biết thể nội còn có một tồn tại khác, nhưng bọn hắn làm những chuyện như vậy, lại bao giờ cũng không nhận thể nội ý chí ảnh hưởng. Lấy loại phương thức này, hóa các tu sĩ thần hồn có thể hoàn mỹ ẩn tàng, rất khó bị người phát giác bị người phát giác. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, những người này vẫn như cũng là thật sự hòa mục, chỉ là bên trong đã hoàn toàn bị người chiếm cứ ảnh hưởng, như là Sinh sôi Tâm Ma, cũng cùng đem quý mục chìm vào mộng cảnh chính mình chiếm cứ chủ đạo linh mộng điệp cùng loại đây hết thể nguyên bản căn bản không có khả năng phát hiện, nhưng kẻ đầu tiêu có lẽ căn bản không hề nghĩ tới, quý mục còn có được một kênh có thể chủ động cảnh báo thanh khí quá xếp. Ngôn duyên ẩn nút chi sâu, cả tòa thiên hạ trừ thư thánh, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết. Phong Vân các tu sĩ mặc dù biết được có như thế một vị thánh nhân, nhưng cũng căn bản không biết là Ngôn Luân. Nếu không phải cuối cùng vì trợ tiên sinh giúp kiếm, hắn thậm chí đến chết cũng sẽ không bại lộ chính mình thánh giai thực lực. Nhưng liền xem như dạng này, Ngôn Luân cuối cùng cũng chưa từng vận dụng chính mình sen lẫn thánh khí phong vân mà là đem hắn để lại cho quý mục. Dưới tình huống như vậy, dù là có người biết được học cung khả năng còn có một cái ẩn tàng thánh khí, cũng căn bản không có khả năng biết nó hiệu dụng. Tây đàn hương thế giới, quân tử kiếm, Phong Vân. Tại đồ vật một loại bên trên, Ba cái này đều là quý mục hoàn toàn xứng đáng át chủ bài. Bao quát hòa mục ở bên trong, mấy cái này ẩn nút tiến đến tu sĩ quý mục phỏng đoán cũng đều là minh đạo trở lên tôn giả. Nguyên bản hắn muốn trực tiếp đem mấy người kia bắt tới, phía sau nghĩ lại, hẳn là hai vị kia rốt cục muốn đối với tự mình đấu thủ. Lúc này mới tính toán đợi nhất đẳng. Dù sao lấy hiện tại thanh danh của mình thực lực, còn dám đối địch với chính mình người, thật không nhiều lắm. Quý mục biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, thậm chí sẽ chỉ sớm, sẽ không muộn. Vô luận là đầu rồng hay là hòa thánh. Đứng tại tu gì một phương bọn hắn đều cùng Quý Mục có không thể điều tiết mâu thuẫn, là nhất định phải lẫn nhau dồn đối phương vào chỗ chết tồn tại. Bọn hắn cũng biết rõ Quý Mục thiên phú, căn bản sẽ không lại lưu cho hắn quá nhiều trưởng thành thời gian. Nếu là thật chờ hắn nhập thánh, hết thảy đều đã đã chậm. Khi đó hai vị này thánh nhân liền có thể tìm một chỗ mai danh nhận tích, cả đời đừng ở người trước lộ diện. Cho nên Quý Mục biết bọn hắn động thủ thời gian, nhất định sẽ tuyển tại chính mình chưa nhập thánh trước đó. Từ xuất hành Tây Châu trước đó, hắn liền sợ đối phương đánh lén mình đại bản doanh, cho nên mới luyện hóa Hào chỉ là trong khoảng thời gian này đối phương đều rất an tĩnh, mãi cho đến chờ hắn trở về cũng không có động làm, Quý Mục vì thế còn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là hiện tại mới phát hiện, đối phương đã bắt đầu hành động, cũng tìm tới không tại học cung về quê học sinh. Tu Di một phương cùng Quý Mục là tuyệt đối tử địch. Nam Châu chỉ cần mình tồn tại một ngày, Tu Di giáo chúng liền vĩnh viễn không có khả năng lên mở. Trái lại chỉ cần mình vừa chết, đại đường giang hồ sẽ được xé mở một cái cực lớn lỗ hổng, Tu Di giáo và ở đêm không còn bất kỳ trở ngại nào. Triều đình nam có năm việc Hải Vực bây giờ còn cần đại quân chấn áp yêu tộc, căn bản không có bao nhiêu tinh lực phân ra tới đối phó một con quái vật khổng lồ như vậy, cho nên quý mục cái này định Hải Thần châm không thể thiếu. Chủ yếu nhất là quý mục thân là thiên cương, là tu di một phương thủ sát địch nhân, đây cũng là đầu rồng họa thánh không có bị tiên nhân thu về thiên giới ngược lại có thể tồn tại nhân gian lý do duy nhất. Cho nên vô luận bỏ ra cái giá gì, bọn hắn đều phải giết quý mục. Nếu không đều không cần quý mục xuất thủ, bọn hắn hạ tràng cũng sẽ không rất tốt. Nếu nói không có đi Tây Châu trước đó, quý mục đối mặt tu di giáo, Diêm Lang Ngục, hoặc các thế lực ba bên cùng thánh nhân liên thủ, nhất định là muốn đường vòng mà đi thậm chí quấn cứ gói chạy trốn nhưng ở đi về phía tây đằng sau thu nạp vĩnh hàng vương tộc 100. không không không bầu thiên quân tinh nguyện, đồng thời tu vi đột phá hợp đạo quý mục đã hoàn toàn có cùng bọn hắn chu toàn một chút năng lực mặc dù không bằng trước đó linh tộc chỉnh thể mấy chục vạn làm đến nghiền ép có lẽ còn có chút độ khó nhưng ít ra đã đầy đủ thế lực ngang nhau dù sao đầu dòng họa thánh cũng không phải con ác thú đứng tại quý mục cấp độ hắn cũng nghĩ giải quyết triệt để nam châu hai cái này ưu át tính đồng thời cũng vì tiên sinh cái chết trước thu hồi một bút lợi tức nghe theo thượng giới chứng cứ nhân gian mấy ngàn năm tu di giáo nhất định phải tại hắn thế hệ này triệt để nổ tận gốc đánh lên thiên môn trước đó, quý mục nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ nhân gian tất cả hậu họa, toàn bộ nhân gian chi lực, để cho mình không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Không chỉ có như vậy, tại nhập thánh trước, nếu để cho đại đường nhất thống nam châu, quý mục lại luyện hóa toàn bộ đại đường, tây đàn hương thế giới có lẽ đem tiến hóa đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Cái này thậm chí rất có thể là quý mục nhập thánh thời cơ một trong đầu rồng họa thánh tại phía xa hải ngoại. Lúc này hẳn là còn chưa chừng nghe nói trước đây không lâu tây châu linh tộc sự tỉnh động thủ phái người thời gian cũng là tại mấy ngày gần đây. Quý mục làm việc khiêm tốn, trở lại Nam Châu cũng không có quy mô tuyên dương Tây Châu sự tình, người biết còn không nhiều, biết hắn có như thế một chi đại quân người vậy thì càng là càng ngày càng ít. Chí mạng trên lệnh tin tức để quý mục hoàn toàn có bắt ruồi trong vũ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể tại học cung chậm đợi địch nhân vào cuộc. Đứng tại đầu dòng họa thánh thị giác đến xem, bọn hắn chỉ là tại tiến công một cái ngay cả thánh nhân cũng không có học cung. Nhưng ở quý mục thị giác, học cung cửa viện bên cạnh, thế nhưng là xuống lại na lạn đà tự, bảy âm tông, vĩnh hằng tinh tộc mười mấy vạn đại quân tinh nguyện. Nếu là chiến tranh thời gian kéo dài quá dài, trung nguyên mấy triệu tu sĩ nhất định cũng sẽ nghe tiếng mà đến, trở thành trợ lực của hắn. Đầu rồng Hỏa Thánh đến chính hợp ý hắn. Chương 688. quân quận sóng ngầm 2. Chương 688, quần quận sóng ngầm 2 đối mặt đầu rồng Hỏa Thánh, Quý Mục không có khả năng lao tới vạn dặm đi hải ngoại tìm bọn hắn đi ra. Bัง vào thánh nhân thủ đoạn, hắn cũng tuyệt đối không thể trấn sát thánh nhân, bởi vì coi như đánh không lại, nhưng bọn hắn một lòng muốn chạy hay là rất dễ dàng. Bất quá nếu là chiến trường chuyển rời đến học cung, hết thảy liền cũng không giống nhau. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, học cung chỗ chính là cây đàn hương thế giới lọ cờ nội cảnh, cùng tinh hạch đại địa mở dạng đều là độc thuộc về quý mục thế giới. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, quý mục chính là tuyệt đối thần minh. Đầu rồng họa thánh nếu thật dám đến, bất quá tự chui đầu vào lưới mà tôi. Hắn một mực chờ đợi đợi giờ khắc này. Trải qua quý mục quan sát, Hoa Mục bị thay thế sau khi trở về, cùng với những cái khác mấy vị đồng dạng bị thay thế học sinh một dạng tại trong học cung buôn tẩu khắp nơi. Nhìn như dạo chơi, kỳ thực là đang dò xét học cung hộ tông pháp trận trận nhãn. Học cung hộ tông pháp trận tiên là một phương thái bình trận, có thể thỏa thích điều động thái sơn địa thế chi lực cùng thánh nhân học cung ngưng tụ vô tận hạo nhân chi lực. Tác dụng của nó cũng không phải là phòng ngự mà là để thân ở trong trận tất cả mang áp ý thánh khí phía dưới pháp bảo đao mâu đều không thể sử dụng trận pháp này đối với học cung đệ tử không có bất kỳ ảnh hưởng gì đồng thời còn có nhất định trình độ tăng phúc nhưng đối với địch nhân đến nói quả thực là ác độc mặc dù trận pháp đối với thánh khí áp chế không lớn chỉ có ba thành nhưng vẫn như cũng là cực kỳ khó giải quyết một sự vật muốn công phá học cung pháp trận này là nhất định phải trước hết nhất bài trừ cho nên quý mục phỏng đoán đợi hòa một bọn người do xét xong trận nhãn đằng sau đại khái chính là địch nhân muốn động thủ thời điểm hắn cũng không từng cùng tê ngạc điền tiểu trắng giải thích quá nhiều miễn cho hai người đánh cỏ đầu rắn Nhưng Điển Tiểu Tráng biết trước đó ngộng cảnh là tiên sinh bởi vì chính mình tràn ngập ngạo khí lời nói mới cố ý đối với mình làm ra khảo nghiệm. Nhưng mình lại ngay cả nhất thời nửa khắc đều không có chống đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền chết tại trong một cảnh, lập tức một mặt xấu hổ. So sánh dưới, tên ngạc không chỉ có nhắc nhở hắn, còn chống đến cuối cùng, đem địch nhân đều xé nát. Mặc dù đưa đến tâm ma sinh sôi, nhưng cũng mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều, Điển Tiểu Tráng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất tiên sinh, đệ tử biết sai. Quý mục quét mắt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi phải biết ngươi là vì cái gì mà tu hành lại vì cái gì mà huy động kiếm trong tay? Không phải vậy ngươi coi như mạnh hơn, cũng vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Lần này liền phạt ngươi ở trong động trên vách đá dùng thiên cương khắc luận ngữ một lần, khắc không hết không cho phép đi ra động phủ. Tề Ngạc ở một bên nghe vậy âm thầm kinh hãi, hắn biết thanh kiếm kia trọng lượng, mặc dù kiếm linh sẽ tự chủ chia sẻ một bộ phận trọng lượng, nhưng bình thường vẫn như cũng là khó mà nhấc lên, chớ nói chi là dùng nó khắc chữ. Tiên sinh lần này vậy mà để Điền Tiểu Tráng dùng thanh kiếm này đến khắc một lần luận ngữ đoán chừng là thật tức giận đi, chí ít trong một tháng Điền Tiểu đoán chừng là đi không ra tòa động phủ này. Nhưng đối mặt quý mục trừng phạt điền tiểu tráng không có bất kỳ cái gì lời án giận, chỉ là trịnh trọng đáp là. Quý mục ánh mắt quét về phía tây ngạc, làm hắn nội tâm đột nhiên xếp chặt. Hắn không biết tiên sinh khi nhìn đến chính mình bộ dáng như vậy đằng sau sẽ còn như thế nào đối đãi chính mình. Dù sao như vậy hình thái, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy e ngại. Hiện tại là có tiên sinh ở đây bên cạnh, vậy sau này đâu? Tây nga không có đáp án, hắn gục đầu xuống không dám nhìn lấy quý mục, giống như là chờ đợi tuyên án tù phạm. Nhưng không ngờ quý mục xếp hợp lý ngạc không có bất kỳ cái gì trách cứ nói như vậy, ngược lại thần thái ôn hòa đối với hắn nói ra tây nga, ngươi lần này làm rất tốt chỉ là tâm ma của ngươi nặng nghề, hạo nhiên khí không cách nào hoàn toàn áp chế. Ngày sau còn cần nhiều đọc kinh văn, cố thủ tâm thần. Đồng thời ở ngoài sáng đạo trước đó, vô luận yêu ghét, ngươi cũng không được giết bất kỳ một người nào khả năng làm đến. Tề Ngạc trầm rãi ngẩng đầu, trinh trọng túi lầu. Có thể. Quý mục suy tư một cái chớp mắt, xoáy còn nói thêm về phần ngươi muốn hỏi đen trắng linh khí ta cũng quan sát một phen, xác nhận hạo nhiên chi ý cùng tâm ma chi lực tại trong cơ thể ngươi đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Nguyên bản điều đó không có khả năng phát sinh, nhưng ở trong cơ thể ngươi lại làm được, đây là thiên phú của ngươi. Một một ác, một tâm một dương lẫn nhau phối hợp. Nếu là tu luyện tới phía sau, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Không cần vì ngươi tâm ma mà tự trách bi thiết, hắn sẽ chỉ làm ngươi tồn tại càng thêm hoàn chỉnh. Thuần túy nhiều người là thống khổ, khó mà trên thế gian lâu dài. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng lưu tại nơi này bồi tiếp điển tiểu trắng đi, hảo hảo nghiên cứu kinh văn. Ta sẽ sai người mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở cửa ra vào. Cần tuân sư mệnh. Quý mục phân phó xong hai người, liền lưu lại thiên cương kiếm, thẳng ra động phủ đúng lúc này, một bóng người hướng về động phủ phương hướng mà đến. Hoa mục, quý mục có chút dừng bước. Hoa mục tự nhiên cũng nhìn thấy quý mục, hắn dừng thân hình. Tại con đường một bên hướng về Quý Mục túi người hành lễ gặp qua tiên sinh. Quý Mục ánh mắt chuyển hướng hắn, hai người đều là không có lộ ra mảy may dị dạng chuyện gì. Các đường học sinh cũng biết phía sau núi là tiên sinh dùng để nghỉ ngơi chỗ tu hành, cực ít đến đây quấy rầy. Cho nên Hoa Mục vô luận là thật nguyên thân vẫn là bị người đoạt xác chiếm cứ, xuất hiện ở đây đều cần một cái lý do. Hoa Mục không tiêu ngạo không tự ti từ trong ngực móc ra một tờ phong thư, cung kính đưa cho Quý Mục tiên sinh, đây là trường an phái người đến tặng tin, nói muốn đem cái này tự tay giao cho tiên sinh. Quý Mục đưa tay tiếp nhận, nhẹ gật đầu ta đã biết. Hoa Mục lại lần nữa túi người hành lễ, chậm rãi lui ra. Quý Mục nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại được nhì, hắn nguyên thân còn có thể tự sao? Có lỗi với đại ca ca. Quý Mục thở dài một tiếng, lắc đầu không có việc gì, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là đáng tiếc mấy vị này học sinh. Bất quá, bọn hắn nếu động thủ trước, vậy liền làm tốt đều đem mệnh lưu tại nơi này chuẩn bị đi. Nam Châu yên lặng một năm, nên thấy chút máu. Đợi hòa một thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Quý Mục mở ra phong thư nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn a. Muốn đem trấn yêu các phần cho ta. Vậy hạ không khỏi cũng quá tín nhập ta. Điệp Nhi hướng trên phong thư liếc một cái, bé Nghệ bắt được Trường An hai chứ chúng ta muốn đi thành Trường An sao. Nghe Y thì Hương Tỷ Tỷ nói nơi đó có thật nhiều thật là nhiều mức quả. Chất yêu ti tại mấy năm này phạm vi thế lực bởi vì mở rộng đến đại đường toàn cảnh, cho nên tổng bộ vị trí bây giờ cũng di chuyển đến Trường An. Trong thư có chỗ đề cập, nếu là quý mục có hứng thú tiếp nhận, có thể chọn một thời gian đến tổng đàn tiếp nhận tổng ti vị trí. Quý mục có chút suy tư một cái trước mắt. Hoa các cám tử do xét bố cục đoán chừng còn phải tiếp tục mấy ngày. Đủ hắn đi trường An đi tới một lần đồng thời có cây đàn hương thế giới cùng thiên lý khoái thai lâu tồn tại. Vô luận học cung lúc nào gặp phải nguy hiểm hắn đều có thể thuần gian truyền tống trở về. Dung nạp Trấn yêu ti sau, đồng dạng sẽ tăng trưởng trên tay hắn có thể điều động nhân thủ, trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là trong nháy mắt quý mục liền suy nghĩ thỏa đáng. Hắn sờ lên điệp nhi đầu, mỉm cười nói đi, chúng ta đi mua mức quả. Thuật ta. Chương 689, Trấn yêu ti chủ một. Chương 689, chân yêu ti chủ một. Chương An Thảnh, chân yêu ti tổng đàn. Cố Thanh Bình đem tổng ty bội đao đặt ở trên kỳ án, nhẹ nhàng nuốt ve một phen, ánh mắt phức tạp. Chỉ cứ tổng ty vị trí bất quá mấy năm, hắn có thể nói là lịch đại tổng ty tại vị thời gian ngắn nhất một cái. Bất quá đối với điều nhiệm một chuyện, hắn nhưng không có bao nhiêu lời oán giận, bởi vì thánh thượng đối với cái này có đầy đủ bồi thường. Không chỉ có để hắn phẩm giai thăng lên nhất giai, còn ban cho hắn một kiện cực kỳ chân quý nửa bước thanh khí. Cố Thanh Bình không biết đến đây kế vị người là ai, nhưng chắc hẳn hẳn là một cái vô cùng có năng lực người, bằng không thì cũng không có khả năng để thánh thượng không tiếp như vậy, thậm chí tự mình hạ chỉ để hắn cho đối phương đăng vị trí. Thở dài một tiếng. Cố Thanh Bình nhìn quanh một vòng, cuối cùng chậm rãi đi ra tổng đàn đại sảnh. Vừa mới phóng ra bậc cửa, hắn đối diện liền thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp. Trận yêu ti tổng đàn chỗ là một cái cực lớn như là miếu thờ giống như sân nhỏ, chiếm diện tích rộng lớn. Tổng đàn đại sảnh ở vào sân nhỏ chính giữa, như đại hùng bảo điện ảnh tư, võ tư, thuật tư, trận tư, thần tư, y tư. Lục ti riêng phần mình có một tòa tạo hình độc đáo lầu các ở vào trong sân, chia hai hàng, tả hữu vây quanh tổng đàn. Mà tại tổng đàn phía trước là một tòa diễn võ trường to lớn, liên thông cửa viện giờ phút này cố thanh bình nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, chính là từ cửa viện mà đến, chính xuyên qua diễn võ trưởng hướng về tổng đàn đi tới, cùng hắn đụng vừa vặn. hai người này một cái là hắn con gái ruột, tại hai năm trước nhập Trấn yêu Các, lệ thuộc võ tư, cảnh giới lập luôn đỉnh phong. một người khác là Trấn yêu ti bây giờ trụ cột vững vàng một trong, ảnh tư phó ti chủ bạch thi thi. những năm gần đây bạch thi thi quan chức mặc dù chưa từng biến động, nhưng tu vi lại là biến rồi lại biến. ngắn ngủi mấy năm, nàng cảnh giới đã đột phá minh đạo, thẳng bức ảnh tư ti chủ. cùng mấy năm trước ngày nô khác biệt. bây giờ bạch thi thi nhiều hơn một phần thành thuộc khí chất vũ mỹ. Dường như mới ra nhiệm vụ trở về, nàng thân mang một thân ảnh tư đặc hữu màu đen bó sát người chế ngự, eo đeo trường nào. Một đôi thon dài đùi ngọc giao thế đạp ở tảng đá xanh gạch phía trên, tóc dài đâm thành một chùm xoạng tại sau đầu, không nói ra được giả dặn yêu mỹ. Tại nàng bên cạnh, Cố Thanh Bình chi nữ Cố Lục hình thân mang một thân màu xanh nhạt váy ngắn, thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng gương mặt phấn nộn, con mắt chớp sáng tỏ, nhìn mềm nún núu. Mặc dù không giống Bạch Thi Thi như vậy cao gầy, nhưng lại để cho người ta rất dễ dâng lên một phen thương tiếc cảm giác. Giờ phút này trấn Yêu Ti tổng đàn có không ít trấn yêu các tu sĩ đi lại, hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp cùng nhau đi tới. Tự nhiên hẳn là một fan phong cảnh, hấp dẫn trong viện không ít ánh mắt. Chấn Yêu Ti nữ tu vốn cũng không nhiều, huống chi hai nữ đều là nhất đẳng mỹ nhân, đồng thời thực lực mạnh mẽ, thân cư yếu trước, đối cảnh hùng hậu, tự nhiên là chấn yêu các tuyệt đại đa số nam tu hâm mộ đối tượng. Cố Thanh Bình nhìn thấy nữ nhi của mình, cũng là từ từ dâng bước, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bạch Thi Thi xa xa nhìn thấy tổng ty, cũng là dừng bước hướng Cố Thanh Bình chắp tay thi lễ. Mà Cố Lục Hình tại nhìn thấy Cố Thanh Bình trong nháy mắt đó liền đã chạy tới, lao tới trong ngực cha. Cố Thanh Bình đem nữ nhi dơ lên dạo qua một vòng, sau đó bung ra cười ha hả hỏi bánh nhi: lần này cùng ngươi thi thi tả ra ngoài làm nhiệm vụ, không làm cho người ta cản trở đi. Cố Lục Hình chu mò một cái làm gì có. Lần này ta một người độc chiến hai vị tà tu, cho bọn hắn đều đánh cho hoa rơi nước chảy. Không tin ngươi hỏi thi thi tả. Cố Thanh Bình ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thi Thi một chút thật có việc này. Đạt được khẳng định đáp án đằng sau, Cố Thanh Bình vuốt vuốt sợi râu, hài lòng nhẹ gật đầu tốt tốt tốt. Bạch Nhi càng ngày càng lợi hại, dạng này Vi phụ cũng yên lòng. Đúng lúc này, Cố Lục Hình đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Cố Thanh Bình hỏi cha, ta nghe người bên ngoài nói ngươi muốn từ nhiệm tổng ty vị trí, đây là sự thật sao? Lời vừa nói ra. Bạch thì thi ánh mắt cũng là hữu ý vô ý ở giữa nhìn lại, hiển nhiên đối với cái này cũng là cảm thấy yêu kỳ. Cố Thanh Bình nhíu nhíu mày ai muốn nói với ngươi, không cần giả nghe bên ngoài những cái kia có không có, muốn bao nhiêu hoa chút tâm tư về mặt tu luyện. Cố Lục đánh gặp lão cha tránh nặng tìm nhẹ, lập tức cảm thấy tin tức này 89 phần 10 là sự thật. Nàng có chút túi đầu nhìn về phía Cố Thanh Bình bên hồng, chỉ vào hắn trống rông dây buộc hỏi cha, ngươi trấn yêu đau đi đâu? Bình thường ngươi thế, nhưng là đau bất ly thân, đi đâu đều được mang theo. Liền xem như đi ngủ ngươi cũng phải thanh đao đặt ở bên gối mới có thể ngủ lại, làm sao hôm nay đột nhiên không mang theo? Cố Lục bánh ngẩng đầu nhìn chăm chú phụ thân, thân thể nho nhỏ lại mang cho cố Thanh Bình to lớn cảm giác các bách. Biết không dối gạt được đằng sau, cố Thanh Bình thở dài, bất đắc dĩ nói ra bên ngoài chuyển chính là thật. Thánh chỉ đã phát xuống, hôm nay Vi phụ liền đã không phải tổng thi. Cái này, Bạch Thi thì con ngươi có chút trường lớn mấy phần, dường như hoàn toàn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cố Lục hình liền không có nàng như vậy bảo trì bình thản, thần sắc lộ ra một vòng không cam lòng, dầm chân tại sao vậy? Nội tâm của nàng có cố bất bình, nhưng càng nhiều thì là không bỏ. Phụ thân tại ty trưởng vị trí đã mấy năm, một mực cẩn trọng mặc dù không có lập qua cái gì đại công, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua cái vấn đề lớn gì, vì cái gì đột nhiên liền bị điều nhiệm. Lời như vậy, sau này mình chẳng phải là cũng không thể cùng phụ thân cùng một chỗ cộng sự. Biết con gái không ai bằng cha. Cố Thanh Bình nhìn thấy cố Lục Ánh Thần sắc, trong nháy mắt đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. hắn đưa thay sờ sờ đầu của nàng, cười ha hả nói với anh nhi: Vi phụ đây là thằng con a. Không phải vậy coi là cha niên kỷ, đời này đoán chừng cũng sẽ không đổi đáo chẳng, nói đến còn phải cảm tạ thánh thượng, mà lại chủ yếu nhất. Cố Thanh Bình vừa nói, một bên tử trong lực lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền đem nó treo ở cố lục hình trắng ngõn trên cái cổ trắng ngọc đây là cố lục hình không biết đây là cái gì nhưng từ đối với phụ thân tín nhiệm nàng hay là thuận theo cúi đầu mặt dây truyền tạo hình đặc biệt trên đó điêu khắc tinh mỹ bá hoa trung ương thảm nạm lấy một viên trắng ngõn trơn châu tại dưới ánh mặt trời ấm áp tản ra ánh sáng nuông hòa giống như là yên tĩnh cùng hoa mỹ kết hợp đeo lên đi trong nháy mắt đó từng tia từng tia lạnh buốt xúc cảm truyền đến cùng một thời gian nàng cảm giác bốn bề linh lực đang điên cuồng hướng về tự thân vào tới tiến vào thân thể của nàng loại cảm giác này rất là kỳ diệu cố lục hình có một loại chính mình chính đưa thân vào trong ngày mùa hè thanh lương trong nước hồ. Nhìn lên khắp trời đầy sao cảm giác. Cố Thanh Bình là nữ nhi đeo lên mặt dây chuyền sau, cười ha ha nói vật này tên là Trì nguyện Hà Hương, thế nhưng là cực kỳ chân quý nửa bước thanh khí. Cấp bậc này phát bảo, toàn bộ kho vũ khí đoán chừng đều không bỏ ra nổi mười cái, vi phụ đời này cũng liền chạm qua như thế một cái. Thánh thượng lần này thế nhưng là đại xuất huyết. Nó có rất nhiều công hiệu, bên trong một cái ngươi cũng đã cảm nhận được. Cố Lục Hình đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cần cổ mặt dây chuyền, nói ra vâng tụ lại linh khí. Chương 690. Trần yêu Ti chủ hai. Chương 690, Trần yêu Ti chủ hai. Cố Thanh Bình nhẹ gật đầu không sai. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nó có thể để ngươi tốc độ tu luyện tăng lên chí ít gấp 3. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể tăng thêm ngươi ngộ đạo thiên phú, cổ vũ ngươi đột phá minh đạo cơ hội. Nó còn có cố thủ tâm thần, tình hóa tà thú, mỹ dung chú nhan công hiệu, đồng thời còn là một kiện không sai pháp bảo chứa đủ. Chỉ lần này một kiện, thánh thượng coi như để vi phụ trực tiếp cáo lao hồi hương đều đầy đủ, chớ nói chi là còn để cho ta quan thăng cấp một có thể xưng long ngân quần quần. Ngánh Nhi cũng đừng có lại toán giận. Nghe được Cố Thanh Bình giải thích mặt dây chuyền danh xương cùng công hiệu, Bạch Thi Thi ánh mắt đảo qua một chút mặt dây chuyền, lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Lại còn có thể chú nhan Cố lục Minh siết chặt mấy phần cần cổ mặt dây chuyền, hốc mắt nhất thời đỏ bừng. Nàng biết nếu không phải vì chính mình, phụ thân căn bản cũng không cần làm ra bực này nửa bộ. Nàng cách Minh đạo chỉ kém một đường, Chi nguyện hàng Hương vừa vặn có thể tăng trưởng nàng nội đạo tỷ lệ. Không phải vậy bằng vào phụ thân trong chiều giao thiệp, điều nhiệm sự tình hắn nhất định chả có thể quần nhau một phen. Nhưng trên thực tế Cố Thanh Bình lại là trực tiếp giao ra chân yêu đao, từ bỏ thực quyền tổng ty vị trí. Thấy được nàng bộ dáng, Cố Thanh Bình lại lần nữa sờ lên đầu của nàng, an ủi tốt, tốt khóc cái gì? Nhanh đi để cho ngươi thi thi tả nhìn xem, mặt dây chuyền này đeo lên có đẹp hay không? Lời vừa nói ra, Cố Lục Huỳnh lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng cấp tốc hướng Bạch Thi Thi xoay người, tại trước người nàng lung lay thi thi tạ, "Ngươi nói ta mang cái này đẹp mắt không?" Bạch Thi Thi chăm chú đánh giá một chút, không thể không nói, "Trì Nguyên Hằng hương có lẽ thật có công hiệu dưỡng nhan." Bạch Thi Thi cảm thấy Cố Lục Huỳnh làn ra giờ phút này đều trắng non không ít, cả người đều có vẻ hơi quang trạch chiếu người. Nàng chăm chú gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng một câu đẹp mắt, "Là tốt bà bối." Cố Lục hình dường như nghĩ tới điều gì, tiến lên trước cười h hắc thi thi "Ngươi nói ta mang theo cái này, cái kia quý tiên sinh có thể hay không thích ta à?" Bạch Thi thi quét cố lục ánh một chút. căn cứ nàng đối với nam nhân kia ký ức, khả năng này căn bản là không có khả năng có. cái này cùng tư sắc không quan hệ. thật sự là nam nhân kia trừ thất âm tông vị thánh nữ kia, trong mắt căn bản không thể chấp nhận bất kỳ nữ nhân nào. nhưng nhìn xem cố lục hình giờ phút này thần sắc mong đợi, Bạch Thi thi cũng không tốt nói rõ, đành phải mập mờ suy đoán nói khả năng biết đi. từ khi quý mục thanh danh cùng chân dung truyền khắp thiên hạ sau, làm sử thượng trẻ tuổi nhất học cung tiên sinh, Nam Châu Định Hải thần Trâm, trong giang hồ nhất đẳng nhân vật đồng thời ngọc thụ lâm phong, ôn tồn độ, nên lúc động thủ nhưng lại lôi lệ phong hành, quyết không mở, không mất lãnh cốt bác Văn học nhiều, kiếp quan thiên hạ. Như vậy tập tất cả ưu điểm vào một thân nam nhân ưu tú, trong thiên hạ vì đó cả mến nữ tử có cỡ người. Cố Lục hình chính là một cái trong số đó. Tại khuê phòng của nàng bên trong, treo đầy vị kia quý tiên sinh chân dung. Chiến đấu, dạy học, dạ bước các loại hình thái đều có. Tương tự chân dung tại trường An rất là lưu hành, không ít hảo môn nữ tử đều nguyện ý tốn trọng kim mua sắm, vô luận là gả cho người khác hay là không có gả cho người khác. Thậm chí tương truyền đại đường mấy vị tia số lượng không nhiều quận chúa đều có trong bóng tối sưu tập có thể thấy được quý mục đường kim nhân khí chi vượng. Nghe được Bạch Thi Thi đáp án, Cố lục Bánh khỏe mắt cười cong thành một nha. Nàng nhẹ cương dạo qua một vòng, liền ngay cả phụ thân từ nhiệm một chuyện đu ám đều tách ra không biết. Thấy tình cảnh này, Cố Thanh Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuyên qua diễn võ trưởng, đi tới Cố Thanh Bình ba người trước mặt, quỳ một chân trên đất báo. Cố Thanh Bình túi đầu nhìn về phía vị này chấn yêu ti tu sĩ. Nếu mày hỏi chuyện gì, tuy nói đã giao ra chấn yêu đao, nhưng dù sao còn không có ra tổng đàn cửa lớn. Nếu là thật sự có cái gì đột phát tình huống, tại mới tổng ty chưa từng đến trước đó, Cố Thanh Bình vẫn là phải tận sau cùng chức trách. Bạch Thi Thi cùng cố lục ánh ánh mắt cũng rơi vào chân yêu ti tu sĩ trên thân, chờ đợi văn. Chân yêu ti tu sĩ rõ ràng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói ra bẩm tổng ti chủ đại nhân. Ngoài cửa tới một vị tự xưng là. Chân yêu ti tu sĩ lời nói một trận, cố lục ánh có chút nóng nảy, thúc giục nói tự xưng cái gì à? Chân yêu ti tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, vụt trộm liếc qua cố thanh bình thần sắc hắn tự xưng là tân nhiệm tổng ti đại nhân. Lời vừa nói ra, cố thanh bình ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bạch Thi Thi cùng cố lục Ánh riêng phần mình ngu ngơ một cái chớp mắt, người sau kịp phản ứng sau liền hướng về cửa lớn đi đến, vừa đi vừa nói ra ta cố lục bánh hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái này mới tổng ty đến cùng có bản lĩnh gì? Ai? Váy bánh. Bạch Thi Thi sợ cố lục bánh làm việc cấp tiến, cùng mới tổng ty lên xung đột, lập tức đuổi theo. Cố Thanh Bình trầm tư chốc lát, cũng hướng về cửa ra vào đi đến. Không chỉ có là vì cho cố lục bánh lật tẩy, miễn cho nàng không biết nặng nhẹ, đồng thời cũng là vì nên đón một chút tân nhiệm tổng ty đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là ai có thể làm cho thánh thượng coi trọng như thế bốn? Một khắc đồng hồ trước toàn thân áo trắng quý mục nắm cầm hai chuỗi mức quả bơm bướm đi tới tổng đàn trước cửa chỉ là lại bị môn vệ ngăn lại hai thanh trưởng kiếm gác ở quý mục trước người nơi đây là Trấn yêu ti tổng đàn người không có phận sự không được đến gần ngăn lại quý mục chính là hai vị võ tư tu sĩ cảnh giới là lập ngôn sơ giai từ phục sức của bọn họ bên trên quý mục nhận ra bọn hắn thuộc về cái nào một ti xem ra mấy năm này Trấn yêu ti biến hóa thật rất lớn đã từng lập nuôn cảnh tu sĩ cho dù là sơ giai cũng đủ để trở thành chân yêu ti trụ cột vững vàng bây giờ lại ngay cả nhìn cửa lớn hai tên các cổng đều đã là cảnh giới này nhìn thấy quý mục chỉ là tại tự mình do xét bọn hắn chưa từng rút đi hai tên gác cổng liếc nhau trong mắt riêng phần mình hiện ra một vòng tức giận bọn hắn đem tự thân uy áp phóng thích một sợi, muốn mượn này sợ quá chạy mất nam nhân này nhưng cuối cùng tựa như là gió nhẹ lướt qua thái sơn quý mục thân thể không nhúc nhích liền góc cáo đều chưa từng nhấc lên hai vị môn vệ trong mắt riêng phần mình lộ ra một vòng kinh dị nhưng vào lúc này quý mục phản ứng lại ôn quyền nói ra tại hạ quý mục phụ bệ hạ chi mệnh đến đây đảm nhiệm tổng ty không biết trước tổng ty cố thanh bình cố tiên sinh nhưng tại trong viện như tại còn tỉnh cầu hai vị thay thông bẩm một tiếng hai vị môn vệ kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. trong đó bên trái vị kia dựng lên lỗ thay, không thể tin hỏi ngươi nói cái gì. ngươi là chúng ta mới tổng ty. bên phải một vị khác môn vệ trên dưới đánh giá một chút quý mụ chưa cảm giác có chút nhìn quen mắt nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao bên ngoài không có tử trên người hắn cảm giác được bất luận linh lực ba động nào đây rõ ràng là một cái từ đầu đến đôi phàm nhân. chương 691 chân yêu ti chủ ba. chương 691 chân yêu ti chủ ba. hữu vệ rất muốn dùng vỏ kiếm cho cái này giống như là buổi chiều mang theo nữ nhi đi ra dạo bước nam tử đến truy cập để cho hắn thanh tỉnh một chút nhưng hắn sư phụ cũng chính là đời trước gác cổng tại cáo lao hồi hương trước đó từng chính miệng nói cho hắn biết một câu nếu muốn ở trên đời này sống được lâu cũng đừng có xem thường bất kỳ một cái nào nhìn không đáng chú ý người trừ phi người là thánh nhân hữu vệ còn rất trẻ mặc dù còn không phải hoàn toàn minh bạch lý giải lợi của sư phụ nhưng hắn lại biết rõ cảnh giới của mình thực lực cách cái kia trong truyền thuyết thánh nhân còn kém cách xa và giảm cho nên những năm này hắn một mực đem lời của sư phụ một mực ghi tạc trong lòng phục làm chuẩn tắc bởi vậy ở bên trái vệ sắp hét lớn một tiếng lớn mật sau đó xông đi lên đem phạm nhân này đuổi đi trước đó hữu vệ đưa tay ngăn cản hắn chờ chút Tạ Vệ quay đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, hay là để ta đi vào trước thông bẩm một tiếng đi? A, Tạ Vệ một mặt không thể tin, hắn chỉ chỉ trước mắt quý mục, ngươi thật đúng là tin hắn là mới tổng Ti a. Hữu Vệ lắc đầu đó cũng không phải, bất quá người này nếu chỉ mặt gọi tên muốn gặp tổng ty, vậy chúng ta ít nhất phải đi vào xin phép một chút đi. Tạ Vệ pha bất đắc dĩ nhìn đồng bạn một chút lại tới, cái này có cái gì hay? Được rồi được rồi, không tranh với ngươi, ngươi mau đi đi, động tác nhanh lên, ta tại cái này cho người trông coi. Hữu Vệ đi vào thông báo. Tại xuyên qua diễn võ trường trên đường, bước tiến của hắn càng chạy càng nhanh bởi vì hắn giống như ẩn ẩn nghĩ tới ngoài cửa người kia là ai, chán của hắn ở giữa chạy ra một vòng mồ hôi lạnh hẳn là không thể nào. Một bên khác, chỗ cửa lớn tạ vệ nhìn quý mục một chút, thở dài, cũng không để ý tới hắn, chỉ là hai tay ôm kiếm rửa vào tại cảnh cửa bên trên, nhắm mắt ngủ gần. Chỉ là con mắt mặc dù nhắm, nhưng hắn trên người khí cơ lại một mực tập trung vào quý mục. Một khi quý mục có cái gì vi phạm cử động, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Quý mục đã nhận ra trên thân như có như không khí cơ, dường như cảm thấy hai cánh cửa này vệ thật có ý tứ, liền chủ động đáp lời nói huyên nãi, ngươi tới đây chấn yêu ti bao lâu? Tạ vệ mở mắt liếc Quý Mục một chút, lại nhắm lại, tựa hồ căn bản không muốn phản ứng đúng, đúng lúc này, Điệp Nhi đã ăn xong trên tay tất cả mứt quả. Nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm về miệng, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Quý Mục ống tay áo không có gây. Quý Mục còn chưa từng mở miệng, nghe được thanh âm Tạ vệ lại lần nữa mở mắt, ánh mắt rơi vào Điệp Nhi trên thân. Khi cái kiếp như ngoại hải trong truyền thuyết tinh linh bình thường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Điệp Nhi đập vào trong mắt lúc, Tạ vệ trong nháy mắt nghĩ đến nhà mình vừa học được đi đường không lâu bảo bối khuê nữ, thần thái trong nháy mắt lưu hòa xuống tới. Hắn đưa tay trong ngực móc móc, móc ra hai viên lấy túi giấy dầu bao lấy đường vòng, túi xuống thân đưa cho Điệp Nhi tiểu muội muội thúc thúc cái này có đường ngươi có ăn hay không nha? Điệp Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vừa định đưa tay, lại tại trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía quý mục. Quý mục ôn hòa cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Điệp Nhi đầu phải cảm ơn thúc thúc. Điệp Nhi chăm chú nhẹ gật đầu, trong nháy mắt kế tiếp, tạ vệ trong tay Đường Vương trong nháy mắt không thấy ân, tạ vệ cho là mình hóa mắt một chút. hắn giống như hoàn toàn chưa từng thấy do nữ hoa này động tác. Một bên khác, Điệp Nhi đã đem Đường Vương bỏ vào trong miệng, đồng thời còn không quên phía bên trái vệ đạo tạ ơn tạ ơn Tạ vệ lung lay đầu, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nhìn xem Điệp Nhi giờ phút này thỏa mãn thần sắc hắn hay là kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười, đem vừa rồi nhạc đệm quên ở sau đầu, không có suy nghĩ sâu xa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới tới cái gì, nhìn về phía Quý Mục. Khẽ thở dài một tiếng, tạ vệ lên tiếng khuyên lớn ta nói huynh đệ à, không phải ta không chào đón ngươi. Ngươi nhìn ngươi khuê nữ đều lớn như vậy, ngươi hà tất phải như vậy? Quý Mục thần sắc ngác, vừa định mở miệng, lại nghe tạ vệ còn nói thêm người như ngươi ta gặp nhiều. Từ khi trấn Uyti tổng đàn đem đến cái này Trường An thành đằng sau, cơ hồ mỗi tháng đều được đụng tới mấy cái giống như ngươi bí quá hóa liều tán tu cùng thi rất văn nhân. Quý mục suy tư một cái chớp mắt, khẽ lắc đầu hình này, tại hạ không lắm hiểu ngươi đang nói cái gì. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Tạ vệ cười lạnh, chợt một mặt đau lòng nhếch góc nói ta biết, ngươi không phải liền là muốn gặp tổng ty đại nhân một mặt, sau đó triển lộ một fan võ nghệ tài nghệ loại hình, muốn lấy cái bát sắt thôi. Ta hiểu. Tại hạ, Quý mục há to miệng, nhưng lại bị tạ vệ đánh gãy cũng chính là năm nay ít. Đặt ở năm ngoái, đừng nói là người như ngươi, chính là ngươi bộ lý do thoái thác này, ta đều đã nghe qua bảy, tám trở về. Đơn giản chính là tổng ty bà cũ, tổng ty bà con xa vân vân vân vân. Dù sao làm sao dọa người làm sao tới? từng cái nâng cao cổ đều không sợ chết. Ta đã sớm nghe được lô thai đều nhanh lên kén. để cho ta đoán xem. chờ một chút quản lý tư đại nhân dẫn ra đằng sau. ngươi có phải hay không còn muốn trước quỳ xuống nhận tội? sau đó gấp giọng nói ra bản thân khó xử. cuối cùng thừa dịp tổng ty đại nhân không đi cấp tốc triển lộ một phen tài năng của mình. nhìn trên người ngươi không có gì linh lực, hẳn là năm nay thi rất sĩ tử đi. có phải là không tốt hay không ý tứ hồi hương? nghĩ đến cái này lan lộn cái phòng thu chi văn thư loại hình chức vị. nhìn một cái ngươi thân này trắng non quần áo là người tốt không dễ dàng kiếm ra tới nhất thể diện một kiện đi. hoặc là mượn nhìn ngược lại là giống có chuyện như vậy chính là vì ở đây đánh cược lần cuối đi. Ách. Quý mục ánh mắt có chút điểm tan rã, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên từ nơi nào nói tiếp đúng lúc này, tả vệ đưa tay đặt ở quý mục trên bờ vai, tình thâm ý thiết nói ai, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng. Đầu năm nay bên ngoài binh hoang mã loạn, một mực tại đánh trận tất cả mọi người không dễ chịu, trung nguyên các quận cũng đều thỉnh thoảng toát ra một chút không biết từ chỗ nào phiến xó xình hại vực lên bờ yêu thú, cho nên chấn yêu ti mấy năm gần đây quy mô mới có thể không ngừng mạnh một mực tại mời chào thiên hạ năng sĩ, như ngươi loại này biện pháp cũng không phải không thành công, nhưng là ví dụ có ít có thể làm cho tổng ty đại nhân hơi thở lựa giận sau đó đặt vào dưới chướng, quả thực là trong trăm có một, còn lại 99 cái cơ bản đều bị tóm lên đến quan lao lý đi. Quý mục có chút tắc lưỡi thử nghĩ một chút. Muốn ngươi là tổng ty, mỗi ngày có người giả mạo ngươi bà con xa tới tìm ngươi, lại nhải nửa ngày cuối cùng biểu hiện ra một cái hoàn toàn khó coi mới có thể sau đó muốn ngươi mỗi ngày cho hắn phát bộc lộc, ngươi có phiền hay không? Sắp lên đảm nhiệm mới tổng thị Quý mục bản thân thay vào một chút, hô hấp lập tức cũng vì đó chi trệ. Hắn cực kỳ nhận đồng nhẹ gật đầu phiền. Chương 692. Chấn yêu Ti chủ 4. Chương 692. Chấn yêu Ti chủ 4. Tạ vệ gặp hắn gần đầu, lập tức lao hài vui mừng, một thanh ôm lấy quý mục bả vai khuyên lớn ai, ta đồng bạn kia cũng là tử tâm nhãn, mỗi lần cũng đều nhất định phải đi vào hỏi một chút, giống như thật có thể đến đại nhân vật gì mở dạng. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, thừa dịp tổng ty đại nhân còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi. Ta liền nói ngươi bởi vì sợ sống chạy, tổng ty đại nhân mặc dù sẽ sinh khí, nhưng tính tình lại là khoan hậu, sẽ không thật phái người đuổi theo ngươi. Coi như muốn phái cũng là phái ta cánh cửa này vệ, đến lúc đó ta liền đổ đổ nước, ngươi chạy nhanh lên, giấu đi liền không sao. Ngươi có cái đẹp mắt như vậy khuyết nữ, cũng đừng nghĩ quần a cơ tủ cũng không có người nghĩ ăn ngon như vậy. điệp nhi ăn xong đường vương không có chuyện gì làm, liền em tả vệ cái này nguyện ý cho bánh kẹo háo thúc thúc lời nói đều chăm chú nghe lọt vào trong lòng. nàng hơi có chút sợ sệt giật giật quý mục tay háo đại ca ca, nếu không chúng ta đi thôi. tốt. quý mục cương chuẩn bị nhấc chân, lại đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào đùng một chút, hắn dùng quạt xếp vỗ một cái chán của mình. từ tả vệ liên tiếp thao thao bất tuyệt tẩy nao giống như trong giọng nói thanh tỉnh lại ân. ta đang làm gì? mà đổi thành một bên, tả vệ nghe được điệp nhi đối với quý mục sưng hô cũng là sưng sợ ân. đại ca ca, hai người nguyên lai like không phải. đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, làm cho tạ vệ lời nói trì trệ, thân xác hắn biến đổi, cấp tốc đem quý mục hướng mặt ngoài đẩy, đồng thời thanh âm vội vàng nói đi mau, có người đến, khẳng định là tổng thi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. đối mặt tạ vệ sô đẩy, quý mục sừng sững bất động, hắn nhìn xem ra sức tạ vệ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói huynh này, tại hạ thật là tới này tiền nhiệm, ai nha, ngươi làm sao còn chấp mê bất ngộ a? tạ vệ sắc mặt vội vàng chi ý càng sâu, trên tay thậm chí điều động một tia linh lực muốn đem quý mục đẩy đi, nhưng để hắn có chút kỳ quái vâng. Cái này toàn thân trên dưới không có nửa phần linh lực tinh thần sa suốt tư sinh, làm sao cảm giác cùng cái cắm dễ đại địa đại thụ che trời một dạng, căn bản không đầy được. Nặng như vậy sao? Vừa đi vừa về như thế một chỉ hoãn, sau lưng tiếng bước chân đã tới gần. Rất nhanh, trong môn cùng nhau chạy ra mấy đạo thân ảnh. Tạ vệ nội tâm than nhẹ một tiếng. Xong. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm đàm thoại đột nhiên ở bên trái vệ bên tai nổ vang cùng thập, "Ngươi đang làm gì?" Thanh âm này là Cố Thanh Bình. Thân là tại trấn Youty mấy năm lâu tu sĩ, Tạ vệ nhặt tự nhiên không gì sánh được quen thuộc đạo thanh âm này. hoàn toàn thân lập tức lắc một cái túi đầu nhìn thoáng qua chính mình như cũng đặt ở quý mục trên thân chưa kịp rút về tay, không thập nội tâm du lên. cái này nếu như bị tổng ty đại nhân nhìn ra chính mình muốn thả đi đòi tra con này, cho mình định vị tổng phạm. cái này thật vất vả tìm thấy bắt sắt coi như cũng hủy. cái này ngắn ngủi một sát na, không thập nội tâm tâm tư thay đổi thật nhanh, không gì sánh được dày vò. cuối cùng cái khó lo cái khôn, lớn tiếng đắp bẩm tổng ty đại nhân. đây người này gan to bằng trời, giả mạo tổng ty. thuộc hạ thuộc hạ đang muốn có thể bắt được, giao cho tổng ty đại nhân thẩm vấn. nói chuyện thời khắc, nội tâm của hắn cũng có chút bất đắc lăng đầu thanh này sớm nghe mình đi chẳng phải xong thôi. Không phải đi đến hiện tại một bước này, nếu chính hắn còn không sợ, vậy mình cũng chỉ đành bỏ xe giữ tướng, không thập cảm thấy mình đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tạo thành hiện tại cục diện này đều là nam nhân này lựa chọn của mình, trách không được chính mình. Cố Thanh Bình chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ngoài cửa chuyện phát sinh đoán ra cái đại khái, không khỏi là đầu. Hắn tự nhiên biết cánh cửa này vệ tính tình, người này làm những chuyện tương tự đã không phải là lần đầu tiên, nhưng trước kia hắn đều là mở một con mắt nhắm một con, toàn bộ làm như làm không nhìn thấy. Nhưng lần này, Cố Thanh Bình nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ nhưng lại thân hình mạnh mẽ dán rỏi, Giống về không thập giận dữ mắng mỏ một tiếng đồ hôn trướng, còn không mau bung ra tổng tí đại nhân. Phạm thượng, ngươi là muốn chết sao? Cái gì? Không thập cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn nhìn xem bên cạnh Quý Mục nhàn nhạt nhìn qua ánh mắt, toàn thân giật mình. Trong chấp nóng này, nội tâm của hắn như vạn mã bôn đẳng, nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu: Anh em ngươi đồ thật. Hắn giống như là bị bỏng nước sôi đến bình thường cấp tốc đưa tay từ Quý Mục trên thân rút về đến, sắc mặt phát tím. Hắn trực lăng lăng nhìn xem Quý Mục, nuốt một ngụm nước bọt, luôn lựa chi ngô Tổng tổng tí đại nhân ta ta hai chân của hắn mềm lún, không bị khống chế liền muốn quỳ trên mặt đất đúng lúc này, Quý Mục lại đưa tay đỡ lấy hắn, vừa cười vừa nói kem chút trở thành ngày đầu tiên tiền nhiệm liền bị đuổi đi tổng ty. Bất quá, Quý Mục nhẹ nhàng vô vu không thập bà vai, cũng không hiếp yếu sợ mạnh, lại trong lòng còn có lương thiện tri tâm, luật pháp vô tình, nhưng lòng người có độ, có chút tỉ vết, nhưng không mất làm một khối lương ngọc, không sai, không sai. Không thập nghe vậy sững sốt một chút, tựa hồ không thể tin được chính mình mạo phạm tương lai người lãnh đạo trực tiếp không chỉ có lưu lại một đầu mạng nhỏ còn chiếm được tán dương. Hắn thần sắc có chút kích động hướng về Quý Mục không ngừng xoay người hành lễ tại đại nhân, ta đại nhân lúc này đi theo cố thanh bình đi vào chỗ cửa lớn xem náo nhiệt chấn yêu ti tu sĩ cũng không biết nhìn thấy một màn này không khỏi đều là nghị luận ẩm ý quý mục lại lần nữa đem khổng thập đỡ lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ánh mắt chợt chuyển hướng hậu phương mấy người cố thanh bình ánh mắt cùng giao hội lập tức hướng quý mục quan quyền trịnh trọng túi đầu lao phu cố thanh bình gặp qua quý tiên sinh lời vừa nói ra chấn yêu ti đám người một mảnh xôn xao quý tiên sinh là ta muốn vị kia sao thật hay giả khẳng định là thật không phải vậy cố tổng ty làm sao có thể đối với hắn như vậy khách khí ta gặp qua chân dung của hắn, có thể xác nhận là thật đây là trước đây không lâu báo tin hữu vệ thành âm cái này. hắn hắn không phải là chúng ta mới tổng ty đi, không có chạy, không có nghe vừa rồi cố tổng ti đối với quý tiên sinh sương hô a. cố thanh bình không để ý đến sau lưng đông đảo tu sĩ nghị luận, ánh mắt một mực đặt ở quý mục trên thân. tư nhìn thấy vị này thư sinh áo trắng trong nấy mắt, hắn liền minh bạch đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. chính mình cái này vị trí, đàng công an, nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem đến cùng là ai như thế có bản lĩnh, có thể được đến thánh thượng coi trọng như thế, lại mạnh hơn chính mình ở đâu. nhưng nếu đứng ngoài cửa chính là hắn. Cái kia Cố Thanh Bình trong lòng bao hàm hết thảy không phục đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu như là những người khác, Cố Thanh Bình không khỏi phía sau không được nói thầm hai câu. Nhưng người này, Cố Thanh Bình còn phải muốn. Chỉ là một cái trấn yêu ti đối phương có thể hay không để ý. Chương 693. Trấn yêu ti chủ năm. Chương 693, Trấn yêu ti chủ năm đừng nhìn tên thư sinh này nhìn tuổi trẻ, giống như là vãn bối của mình. Nhưng hắn lực ảnh hưởng lại trải rộng toàn bộ Nam Châu, mười cái Cố Thanh Sơn đều xa xa không kịp. Coi như bất luận thân phận. Riêng lấy cảnh giới chiến lược mà nói, người này cũng làm chi không thẹn chính là thiên hạ thứ nhất chỉ bất quá những năm gần đây Phong Vân Các tựa như là mai danh nhận tích bình thường, không còn đổi mới bảng danh sách thôi đối với nam tử mặc áo trắng này, trong giang hồ thậm chí sớm đã dùng quân tử kiếm thủ, không miệng thánh nhân tám chữ này để hình dung vị này sở thượng trẻ tuổi nhất tiên sinh. Trong quan trường thậm chí cũng có truyền ngôn, Đường Thánh Tông sở dĩ tùy ý đại tướng quân vị trí không công bố một năm lâu cũng không chịu mới thiết, chính là vì cho người này giữ lại. Nếu như lời đồn đại này là thật, so sánh dưới, cho hắn đưa ra một cái trấn yêu ti liền thật không coi vào đâu. Thánh thượng thậm chí còn nguyện ý cho Cố Thanh Bình phân phối một kiện bán thánh cấp bậc pháp khí cũng quan thăng nhất phẩm, thật đã là long ơn. Cố Thanh Bình bên người, Bạch Thi Thi đã lâu nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc này, thần sắc cũng không miễn lộ ra một vòng phức tạp. Mặc dù nàng cảm thấy mình đã đầy đủ cố gắng liều mạng, thậm chí sớm đã bị xưng là chấn yêu thi có thiên phú nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhưng lại vẫn không cách nào chạm đến bước tiến của hắn. Nam nhân này, lần đầu gặp gỡ cảnh giới còn không bằng chính mình. Vì khách khanh vị trí, Bạch Thi Thi thậm chí càng xuất thủ khảo nghiệm một phen. Nhưng không có hai năm thời điểm gặp lại, đối phương liền đã có thể tung hoành tại mấy triệu cấp bậc trong chiến trường, thậm chí mặt hướng thánh giai rút kiếm. Lại đến hiện tại, Bạch Thi Thi cũng đã gần đến không hết sự tích của hắn, cũng hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của hắn hắn chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ này, vẫn như cũ mặc cái kia thân đơn bạc cao trắng, không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, nhưng bạch thi thi lại cảm giác giống như là thấy được một tòa nguy nga không ngã sơn nhạc sừng sững giữa thiên địa, khinh thường tương cùng lại như là tại ngóng nhìn cái kia sâu không thấy đáy vực sâu, chỉ một chút liền vì chi tâm vì sợ mà tâm rung động rung động, không phải thánh nhân, lại rất giống thánh nhân. về phần hắn xuất hiện ở nơi này lý do, bạch thi thi liên tưởng đến trước đây không lâu nghe nói lo cho gia đình cha con lời nói, cũng trong nháy mắt đoán được, vẫn mệnh trêu người, nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới, bất quá mấy năm thời gian đã từng cùng nhau kể vai chiến đấu thiếu niên kia, bây giờ đúng là lắc mình biến hóa, đã muốn trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp tráng khách. Bạch Thi Thi ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú quý mục, vừa định mở miệng, bên cạnh lại nhấc lên một trận kinh phong, quay đầu nhìn lại, nguyên là bên cạnh cố lục ánh liền xông ra ngoài, chỗ chạy đến phương hướng, rõ ràng là quý mục vị trí, vì thế cố lục ánh thậm chí không tiếc điều động linh lực, giống như là xuất hành nhiệm vụ khổ tìm mấy ngày rốt cục gặp phải mục tiêu bình thường tốc độ cao nhất đuổi theo tiến lên cha a a ha ha ha ha ha, -ha. quý tiên sinh ba, quý mục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bản năng đưa tay ba một tiếng. Cố Lục Bánh trong nháy mắt đâm vào một đạo nhìn không thấy trên bình trước mặt, tiêu nội gương mặt xuất hiện trình độ nhất định và mẹo, cả người như cái con biết thú một dạng thuận bình trứng vô hình kia tuột xuống ách. Quý Mục hơi có chút sững sờ nhìn xem một màn này, nhất thời chưa từng làm rõ tình huống. Cố Thanh Bình khẽ miệng giật một cái, thân ảnh lói lên, trong nháy mắt từ phía sau nắm chặt cố Lục Bánh cổ áo, đưa nàng sách trong tay, sau đó mặt hướng Quý Mục hiểm nhưng nói tiểu nữ lô mãng va chạm quý tiên sinh, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cho dù là vào lúc này, trên đầu bởi vì vừa rồi va chạm nâng lên cái bao lớn cố Lục Bánh còn tại cố Thanh Bình trong tay không ngừng lên hai tay vòng thành một cái bánh xe gió a a a người thả ta ra đây cũng không phải là chân dung Cố Thanh Bình sắc mặt biến thành màu đen nội tâm thầm nghĩ con gái lớn không dùng được cổ nhân thật không lừa ta trước đây không lâu Cố Lục Anh còn đang vì chính mình từ nhiệm một chuyện thương tâm gần chết hiện tại vừa nhìn thấy quý mụ liền hoàn toàn đem đây hết thảy quên ở sau đó bất quá cũng là không có khả năng hoàn toàn trách nàng thật sự là trước mắt người thanh niên này quá mức ưu tú chỉ bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy Cố Lục Anh tâm tư mới hoàn toàn không có khả năng nhất định là cái khách qua được thôi Cố Thanh Bình nội tâm thanh tỉnh không gì sánh được hắn âm thầm thở dài mặt hướng quý mục, không mất thành khẩn nói ra nếu tới nhận chức tổng ti vị trí chính là quý tiên sinh, vậy lao phu cũng liền yên tâm. vừa dứt lời, cố thanh bình vẫy tay, tổng đàn đại sảnh trên kỳ án chấn yêu đao lập tức cách không rơi xuống trong tay của hắn. cố thanh bình nắm chặt thân đao, đem nó chỉnh trọng rơi lên quý mục trước người chân yêu ti chức trách là chấn sát bách yêu, phù hộ vạn dân. tiếp nhận thanh đao này, trung nguyên bách tính an bình cùng chân yêu ti tương lai, liền đều giữ tại tiên sinh trong tay. quý mục thần tình ngưng túc từ cố thanh bình trong tay nhận lấy trường đao, nhẹ nhàng đẩy đao ra khỏi vỏ màu đen trên thân đao rực rỡ kim văn đường một cái trước mắt lập lòe, lang liệt hàn ý như một trận kính phong quét sạch mây xanh. Mà khi hắn đẩy đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Cố Thanh Bình hai tay ô quyền, tiếng như lôi minh lão phu Cố Thanh Sơn gặp qua tổng ty đại nhân. Tại phía sau hắn, Bạch Thi Thi cùng vừa mới bị buông ra Cố Lục ánh cũng chưa từng lãnh đạm, tính cả xuống lại tại cạnh cửa trấn yêu ti rất nhiều tu sĩ đều là cùng nhau không người gặp qua tổng ty đại nhân. Một tiếng tranh minh, quý mục hợp lên trấn yêu đao, hết thảy ba động trong nháy mắt dừng. Tay hắn nắm trường đao, mặt hướng đám người có chút chắp tay. Từ giờ khắc này bắt đầu, đại đường trừ quân đội bên ngoài, lớn nhất chuẩn bị thực quyền nha môn đội chủ tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An. Giao tiếp đằng sau, Cố Thanh Bình hơi xúc động cuối cùng nhìn chấn Yêu đau một chút, chợ không còn lưu luyến, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thi Thi, chậm rãi mở miệng phó Ti đại nhân, liền làm phiền người mang tổng Ti đại nhân làm quen một chút chấn Yêu ti các hạng sự vụ đi. Bạch Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi cái kia, Cố đại nhân ngài đâu? Cố Thanh Bình sợi dâu, cười ha ha một tiếng lao phu tự nhiên là đi mới nha môn nhậm chức. Nói đến đây, dường như nghĩ tới cái gì. Cố Thanh Bình sờ lên cố lục bánh đầu, hướng về Quý Mục nói ra tiên sinh, Lão Phu trước hết cáo tử. Tiểu nữ còn xin tiên sinh ngày sau trông nom một hai, nhưng không cần quá nhiều thương tiếc, xem nàng như thành một cái bình thường chân yêu các tu sĩ thuận tiện. Thiên phú của nàng không sai, chỉ là còn khiếm khuyết một phần luyện luyện. Tiên sinh nếu có rảnh nhàn có thể thỏa thích thao luyện, không cần lưu tình. Thanh Bình ở đây bái tạ. Quý Mục nhìn cố lục bánh một chút, khẽ vút cảm ta đã biết. Cố Thanh Bình ôm quyền cáo lui, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị cất bước thời điểm, Quý Mục lại mở miệng gọi hắn lại chờ một chút. Cố Thanh Bình nghi ngờ quay tới, lại tại lúc này, Quý Mục đột nhiên động. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt triệu hồi ra quân tử kiếm, đẩy kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay liền hướng về cố thanh bình phương hướng chém ra một thức quý nhất. Toàn thanh phong vân tận hóa một kiếm, ngưng tụ thành một đạo sáng chói kiếm mang, chém tiến vào cố thanh bình mi tâm.